c hắn ư Chương ơ n Vân Tông bí ẩn. 97 Bạch Vân Tông bí ẩn.、Quách、thánh Thông đối với tiêu Thiên nhất đạo tốt. Tiêu Thiên nhất vàng g Bạch bí Bạch bí đạo Quách cáo thế thế, h với vội Tiêu tốt. Tiêu tử. đối cũng biết trần vũ hôm nay chỗ biểu hiện ra thực lực đủ để cho hắn dung nhập tinh anh đệ tử chân truyền vòng tròn trần sư đệ trưởng giáo cùng gia sư nguyên thành trưởng lão quan hệ cực d i a i giữa ngươi và ta hẳn là nhiều đi vòng một chút quách thánh thông cùng trần vũ hai người song song chậm rãi đi lên phía trước lấy tự nhiên trần vũ đáp lại nói cùng những đệ tử chân truyền này giao hảo về sau ở bên trong môn phái cũng có thể thuận tiện rất nhiều quách sư h u n h liên quan tới hoa như xa người này ta có vấn đề phải hướng ngươi thỉnh giáo một chút trần vũ mở miệng nói trần sư huynh cứ nói đừng n g ạ i quách thánh thông đạo cái này hoa như xa nhìn như tâm cao khí ngạo đối với tông môn quy củ chẳng thèm ngó tới thậm chí đối mặt hình phạt đường thời điểm đều lộ ra không có sợ hãi đây là vì cái gì trần vũ hỏi quách thánh thông nghe vậy cũng là thở dài đây hết thảy đều là bởi vì hắn sư phụ cố quyển trưởng lao duyên cớ cố quyển trưởng lao đối với người phía dưới mười phần dung túng quách thánh thông cho ra đáp án cùng trần vũ trước đó suy nghị không sai biệt lắm cho dù có trưởng lao che chở cũng không thể p h á c lối như vậy à tông nội trưởng lão cũng không chỉ một vị trần vũ ngay sau đó hỏi cái này cố quyển t r ư ở n g lao ngược lại là có chút đặc biệt quách thánh thông l ô ngày m nhẹ nhàng nhữ lại đặc biệt trần vũ hỏi lần nữa quách thánh thông gật đầu nói sư đệ ngươi vừa mới thành chân truyền đối với môn nội rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng tại mấy chục năm trước trưởng giáo c ù n g cố quyển t r ư ở n g lão là ta bạch vân tông kiệt xuất nhất hai cái thiên tài đệ tử năm đó trưởng giáo c ù n g cố quyển t r ư ở n g lão thịnh s ư n g bạch vân tông song kiệt bởi vì bọn họ hai cái đều rất xuất sắc đời trước trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão đang chọn tuyển trưởng giáo trong quá trình đều có chút do dự bất quá kết quả sau cùng lại là trưởng giáo chiến thắng bất quá bởi vì cố quyển t r ư ở n g l ã o chiến lược cùng t r ư ở n g giáo không phân sàn sàn nhau lại thêm một chút còn sống thế hệ trước t r ư ở n g lão đứng tại cố quyển t r ư ở n g lão bên này đây cũng là vì cái gì tại trong tông môn cố quyển t r ư ở n g lão cùng t r ư ở n g giáo ở giữa luôn luôn có chút mâu thuẫn nguyên nhân quách thánh thông nói đến đây không khỏi thất vọng nếu không phải trần vũ cùng hoa như xa quan hệ không tốt mà lại trần vũ hay là t r ư ở n g giáo phong lăng tuyệt độ đệ quách thánh thông căn bản sẽ không nói những lời này không nghĩ tới một đời trước lại còn có loại này ân đoán trần vũ bừng tỉnh đại ngộ cố quyền t r ư ở n g lão tại bạch vân tông cũng coi là cái già đau đầu nhưng là bây giờ lại không làm gì được hắn hiện tại không chỉ là tông chủ c ù n g cố quyền t r ư ở n g lao ở giữa mâu thuẫn những n à y ma sát cũng lan tràn đến bọn hắn dòng chính trên người đệ tử quách thánh thông nói tiếp trưởng giáo đệ tử lâm huyền diệu chính là chúng ta bạch vân tông công nhận mạnh nhất c h â n truyền về phần cố quyền t r ư ở n g lao tọa hạ cái kia phương cầu nguyện lã là chúng ta bạch vân tông công nhận thứ hai trân truyền quan hệ của hai người vốn cũng không quá tốt hiện tại lâm huyền diệu sư minh bị dự định là đời tiếp theo trưởng giáo chuyện này để cái k i a phương c ổ nguyện c ù n g cố quyền t r ư ở n g lão đều rất bất mãn hiện tại tông môn trưởng lão đều đảo hướng tông chủ bên kia coi như cố quyền t r ư ở n g lão lại thế nào đặt lập đ ộ n hành cũng là vô lực hồi thiên chỉ bất quá đ ồ đệ của hắn tâm cao khí n ạ o tâm ngoan thủ lạn loại chuyện nhỏ nhặt này trưởng giáo căn bản là không có cách bận tâm mặc dù bọn hắn làm chuyện sai lầm cố quyền trưởng lão cũng sẽ bảo đảm bọn hắn chu toàn đây chính là vì cái gì hoa như xa sẽ như thế không coi ai ra gì dạng này a giờ khắc này trần vũ rốt cuộc hiểu rõ sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu kéo gần lại một chút quan hệ lúc này mới phân biệt rời đi trần vũ lần này đi ra tính chịu c h ú t thương bất quá lại hiểu rõ càng nhiều bạch vân tông bí ẩn trần vũ trở lại sân nhỏ lại lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện mấy ngày sau ngay tại trần vũ nghỉ ngơi thỉnh thoảng được cho biết có người tới thăm từ linh huyện chỗ sân nhỏ đi ra liền thấy tô thanh linh tô sư tỷ trần vũ nhìn thấy tô thanh linh vội vàng nên đón tiếp lấy tô thanh linh sắc mặt vẫn như cũ hơi trắng bệnh hiển nhiên là thương không có khỏi hàn trần sư đệ tô thanh linh mở miệng nói ta lần này đến là chuyên môn hướng ngươi nói tạ ơn Tô t h a n h l i n h n g a y từ đầu c h ạ y đ ế n nội mươi ô tám Trần vân ũ tinh tiên thảo u chương Hỏi thăm chín mươi tám được t vân tính tiên thảo trần vũ mở ra tay của mình trong tay của hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì vết thương thậm chí không có một k i a vết sẹo đã không có gì đáng ngại trần vũ không có phục d ụ n g bất luận cái gì đáng dược vẹn vẹn nương tựa theo lăng hải phá vân kinh lực lượng liền đem thương thế hoàn toàn khôi phục lại hiện tại lăng hải phá vân kinh đã tu luyện đến tầng thứ tư mặc dù trong chiến đấu lực công kích có lẽ so ra kém ba loại khác b i kỹ thế nhưng là nó sức khôi phục lại là cực kỳ cường đại hiện tại trần vũ coi như bị chặt mất rồi một đầu cánh tay cũng có thể tại không có dược vật tình hung dưới đem cánh tay của mình một lần nữa nối liền vết thương khép lại sư lệ ngươi có biết lần này tại trong thi đấu cái tia hoa như viễn tại sao muốn ra tay với ta tô thanh linh gặp trần vũ không, ngại, nói tiếp không biết. trần vũ thuận tô thanh linh câu chuyện đạo đây là bởi vì hai người chúng ta một tháng trước ở bên ngoài ngẫu n h n gặp sau đó cộng đồng phát hiện một đám mây t i n h tiên thảo lúc đó vân tinh tiên thảo trái cây đã thành t h ủ hai chúng ta tranh đoạt phía dưới mới náo động lên mâu thuẫn khi đó hoa như viễn không có cạnh tranh qua ta ta được đến phần lớn trái cây cho nên hắn đối với ta ghi hận trong lòng bởi vì đứng sau lưng cố quyển trưởng lão loại nhân vật kia cho nên hắn mới có thể đối với ta trả thù tô thanh linh đem sự tình trải qua nói đơn giản một lần thì ra là thế trần vũ cũng không rõ ràng cái này vân tinh tiên quả rốt cuộc là thứ gì bất quá từ đối phương trong lời nói cũng có thể đánh giá ra đây tuyệt đối là một loại chân quý tài nguyên bạch vân tông đệ tử chân truyền bình thường đều sẽ không thiếu khuyết tài nguyên có thể làm cho bọn hắn đại động can qua như vậy đủ để chứng minh vân tinh tiên quả giá trị trần huynh đệ xem ra ngươi tựa hồ không biết vân tinh tiên quả a tô thanh linh gặp trần vũ thần sắc như thường không khỏi niệu nhữ mày mở miệng d o hỏi ta xác thực không biết trần vũ thực nói nói thật đối với những cái kia chân quý cao đẳng tài nguyên trần vũ cũng không phải là rất rõ ràng khó trách vân tinh tiên thảo đây chính là một loại phi thường hiếm thấy linh trùng tô thanh linh nói ra nó trái cây có thể cho một tên tiên l t sư tỷ t người nói nhiều như vậy trần vũ đã đoán được tô thanh linh tâm tư ta nguyện ý dẫn ngươi đi đám mây kia tính tiên thảo nơi ở hiệp trợ ngươi tìm kiếm vân tinh đem nó làm ta đối với ngươi cảm tạ lễ vật tô thanh linh đạo vân tinh sao trần vũ trầm ngâm một chút cũng không có lập tức trả lời tô thanh linh ở trong lòng cân nhắc nghĩ nghĩ trần vũ hay là cự tuyệt tô thế giới cái này vân tinh ta cũng không muốn l ắ rồi sự lựa chọn này là trần vũ nghĩ sâu tính kỹ vân tinh hoàn toàn chính xác có giá trị không nhỏ có thể giúp một cái tiên lưu cường giả t r ù n g kích tầm bầy bất quá trần vũ có bảng cũng đã đủ rồi vân tinh hẳn là một loại công hiệu giá trị cao hơn năng lượng giá trị bảo vật v ậ t như vậy căn bản không dùng được theo tô thanh linh lời nói gốc này phiến vân tinh tiến thảo là nàng cùng hoa như viễn hai người cùng một chỗ tìm tới nói cách khác hoa như viễn cũng biết cái chỗ kia có vân tinh nếu là hắn đi theo nàng muốn có được vân tinh nhất định phải gặp được hoa như viễn lấy hoa như viễn phong cách hành sự khẳng định có xung đột trần vũ cũng không cho là tại một kiện với hắn mà nói không có tác dụng gì đồ vật bên trên nổi xung đột tính ra lại thêm phong lăng tuyệt c ù n g cố quyền ở giữa ân đoán từ xưa đến nay hắn cùng hoa như viễn đều là riêng phần mình môn hạ người cái này có chút l u n g túng vô luận thắng thua hắn cùng hoa như viễn chiến đấu đều sẽ cho phong lăng tuyệt mang đến p h i ề n phức tô sư tỷ đa tạ h ả o ý của ngươi trần vũ tiếp tục nói bất quá ta cũng không hy vọng cùng hoa lăng tuyệt huyên nào quá cương phải biết gia sư củng cố quyền trưởng lão quan hệ trần vũ nói đến đây ngừng lại tô thanh linh thân là trân truyền tự nếu h như nàng tiếp tục thuyết phục trần vũ chỉ sợ để cho người ta hiểu lầm cũng được tô thanh linh không nói thêm lời trực tiếp lấy ra một cái túi gấm vừa rồi đề nghị hoàn toàn chính xác có chút không ổn nếu dạng này vậy cái này sáu mai vân tinh tiên quả liền đưa cho sư đệ đi phục vụ đằng sau đối với ngươi cô động chân khí thuộc tính có trợ giúp trần vũ nghĩ nghĩ đem nó cầm trong tay tô thanh linh tự mình đến đây nói lời cầm t ạ h i ệ n nhiên là không nguyện ý thiếu ân tình của mình thế là trần vũ cũng liền tiếp nhận nàng lễ vật đa tạ sư tỷ trần vũ đem cái túi cầm tới phải nói tạ ơn chính là ta tô thanh linh mỉm cười nói đã như vậy ta liền cáo từ trước trần vũ mặc dù không có đáp ứng nhưng là đối với vân tinh tô thanh linh tâm lý còn có nhớ thương nếu trần vũ không có hứng thú như vậy chính nàng liền muốn nghĩ biện pháp cầm tới bất quá nàng bây giờ bị thương căn bản là không có cách cùng hoa như viễn chống lại bởi vậy tô thanh linh quyết định xin mời một vị giúp đỡ Liên t h ủ đi c ù n g hoa n h ư v i ễ n vân đoạt t ì chín ư g 99 triệu tập chân t r u y ề n thăm dò bí cảnh chương 99 triệu tập chân t r u y ề n thăm dò bí cảnh tô sư tỷ đi t h ô n g thả trần vũ nhìn xem tô thanh linh muốn đi liền tranh thủ nàng đưa ra định viện sau đó trần vũ trở lại trong v i ệ n mở ra cái kia tuổi gấm đem bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra nguyên lai、like、đây chính là lạ vân t i n h quả trần vũ trong tay nâng sáu mai hóng ánh sáng long lanh b ề n g o à i cực d a i trái cây khi những trái này tiếp xúc trần vũ lòng bàn tay thời điểm hãn thanh kỹ năng bên trong cũng xuất hiện tin tức phát hiện hai trăm điểm năng lượng phải trăng hấp thu Phải trần vũ cũng không hấp thu hắn chuẩn bị tiến về chân truyền khu tại nguyên đường tìm hiểu một chút hối đoái giá cả nếu như cái này vân tinh quả thật như tô thanh linh nói tới có thể giúp võ sư ngưng tụ chân khí thuộc tính cái kia đem nó chuyển thành nguyên khí châu mang đến cho hắn năng lượng tuyệt đối không chỉ 200 điểm đi xem một chút. Trần trần trực t đối điểm đi i không không chỉ chờ, xem Vũ ế phong cầm cái này, mai sáu i này vân n t quả, sâu ra cửa. Một bên khác, mê vụ sâu không có cách Một mê vượt bên không n vụ à c h ú ta phút này, tại cái kia sâu không thấy kia vào này, phong không không hẻm núi, Giờ được. đáy dưới cái sâu lăng tuyệt cùng nguyên thành hai người bò lên bờ quay đầu nhìn xem mặt hồ bình tĩnh sắc mặt hai người đều trở nên có chút thất lạc vẫn chưa được ca lúc này đi theo phong lăng tuyệt nguyên thành hai người phía sau tạ long thành trong lòng âm thầm thầm thì tạ long thành đem bí cảnh sự t ì n h cáo chi phong lăng tuyệt cùng nguyên thành trưởng lão ba người cưới một đầu cao d i a i tiên lưu đại điều thẳng đến mê vụ vực thâm nhi đến tại tạ long thành dẫn đầu xuống bọn hắn đi vào sâu thẳm hẻm núi dưới đáy một chỗ nhìn như phổ thông hồ nước trước nơi đây chính là bí cảnh cửa vào sau đó phong lăng tuyệt nguyên thành phân biệt ngả xuống cái hồ này nhìn rất phổ thông lại là sâu không lường được không có bất kỳ sinh linh gì còn sống hai người đang chìm xuống hơn ba trăm mét sau đột nhiên đụng phải một đạo bình c h ư ớ bọn hắn mừng rỡ như điên tạ long thành nói chính là sự thật nhưng mà khi bọn hắn y đổ xuyên qua tầng kia kết giới lúc lại phát hiện vô luận như thế nào đều không thể thành công hai người bọn họ căn bản là không phá nổi bình t r ư ớ n g kia mỗi một lần muốn xông vào đi trên thân ngưng tụ đạo ngấn đều sẽ nhận cực lớn áp chế rất khó ngăn cản bình t r ư ớ n g huy áp phán p h ấ t bí cảnh này đối với tiên lưu chín tầng c ư ờ n giả g có mánh liệt lực bãi xích vì nghiệm chứng suy đoán này phong lăng tuyệt cùng nguyên thành mang theo tạ long thành xuống dưới quả nhiên đạo này bình chướng đối với tạ long thành tới nói không đáng kể chút nào hai tay của hắn cùng hai chân đều có thể dễ dàng hành động chỉ cần tạ long thành mượn ý có có bước nhóm thể tiến một trở tính nhẹ Nhưng khi khả hiểm muốn liền năng lên nguy hiểm tính mạng. đi vào. vào, là ra, sự thật chính như phong lăng tuyệt cùng nguyên thành đoán như thế ngưng tụ đạo ngấn tiên lưu võ giả căn bản là vào không được nhưng hai người cũng không có từ bỏ mà là tiếp tục nếm thử trọn vẹn qua hơn mười ngày đều không có thành công t r ư ở n g giáo nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp khác nguyên thành đứng tại bên cạnh ao nước có chút tiếp rẻ nói ra xem ra dưới mắt chúng ta cũng bất lực về trước tông môn đi phong lăng tuyệt gật đầu nói mặc dù chúng ta không thể tiến vào bí cảnh nhưng là trong môn một ít trưởng lão đệ tử chân truyền còn chưa ngưng tụ ra đạo ngấn hẳn là có thể đi vào phong lang tuyệt trong lòng sớm có s o đo đệ tử chân t r u y ề n là bạch vân tông trụ cột vững vàng bọn hắn tiến vào càng nhiều tài nguyên tu luyện đồng dạng là một chuyện tốt tốt đã như vậy chúng ta nhanh chóng về tông đem đệ tử chân t r u y ề n đều triệu tập tới nguyên thành mười phần đồng ý phong mục tuyệt đề nghị ba người lại lần nữa b ú n ba hướng phía bạch vân tông phương hướng tiến đến bạch vân tông trần vũ tâm tình rất tốt h ắ n tại tông môn tài nguyên đại s ả n h đem vân tinh quả đều đổi ra ngoài một viên vân tinh quả giá trị tương đương tại mười khỏa nguyên khí châu trần vũ dùng sáu viên vân tinh quả đổi sáu mươi khỏa nguyên khí châu khoảng chứng hơn sáu điểm năng lượng những năng lượng này đủ để cho trần vũ đột phá đến tiên lưu tầng năm thậm chí còn có thể để hắn tứ đại bị kỹ cùng một chỗ đột phá đến tiên lưu tầng năm trần vũ cảm thấy lúc đó chính mình trượng nghĩa xuất thủ bỏ ra một chút để ngủ lại đổi lấy khổng lồ như thế năng lượng mười phần đáng ra có lẽ ta phải cùng tô thanh linh liên thủ đem vân tinh nắm bắt tới tay cái này vân tinh mặc dù năng lượng không phải rất nhiều nhưng là cầm tới bên ngoài hẳn là có thể đủ đổi được trên trăm khoảng nguyên khí châu trần vũ muốn cùng tô thanh linh hào hào nói một chút trần vũ một bên đi ra ngoài vừa nghĩ vì một viên vân tinh cùng hoa như xa trở mặt đến cùng có đáng giá hay không đến tuy nói chính mình cùng hoa ra ở giữa mâu thuẫn sớm muộn phải giải quyết nhưng bây giờ nói những này không khỏi cũng quá sớm khi khi khi trần vũ chính nghĩ đến đột nhiên từng đạo t r ầ m m u ộ n tiếng trung giống như kinh lôi bình thường tại chân truyền trong khu vực vang lên đây là trưởng lão điện triệu tập đệ tử chân truyền tín hiệu trần vũ tâm thần k h ẽ động chân truyền triệu tập tín hiệu vừa ra vô luận đệ tử chân truyền cũng tốt hay là đệ tử ký danh cũng được đều phải tại trong một khắc đồng hồ tiến về trưởng lão điện chuyện gì xảy ra mang theo nghi vấn như vậy trần vũ một đường chạy vội đi tới trưởng lão điện chương một trăm đan cảnh tông sư Trước một, một nhóm c ả n người này g đến cơ hồ chiếm cứ toàn bộ bạch vân tông chân truyền cùng ký danh đệ tử chân truyền một nửa giờ phút này tất cả mọi người ngồi ở trên khán đài lẳng lặng lắng nghe tư thái trần vũ thấy thế cũng là học bộ dáng của bọn hắn ngồi xuống lại nửa khắc đồng hồ sau trên trận đã tụ tập hơn tám mươi tên đệ tử còn tại trong tông môn chân truyền hẳn là đến đông đủ lúc này nguyên thành trưởng lao đứng lên ánh mắt liếc nhìn toàn trường tiên lưu bốn t ầ n g phía dưới đều rời đi đi nguyên thành trưởng lão mở miệng nói phía d ư ớ i đệ tử mặc dù n g h i hoặc nhưng vẫn là nghe theo trưởng lão mệnh lệnh rất nhanh hơn tám mươi người cũng chỉ còn lại có không đến hai mươi người trần vũ quét một vòng phát hiện một chút khuôn mặt quen thuộc tỷ như quách thánh thông tỷ như tô thanh linh tỷ như hoa như xa hạ trần vũ dò xét xong người chung quanh lần nữa ngẩm đầu lên vừa vặn đối mặt phong lang tuyệt con mắt giờ phú này phong một tuyệt trên mặt nợ một nụ cười đối với trần vũ rất là hài lòng trần vũ bừng tỉnh đại ngộ xem ra phong lăng tuyệt đối với hắn tiến bộ rất là hài lòng Siêu. các loại những cái k i a bốn tầng cảnh giới trở xuống đệ tử sau khi rời đi một tầng lồng ánh sáng đ ố n g nhiên xuất hiện đem tất cả mọi người bao vây lại trần vũ cảm giác được vùng này lại bị cách biệt rất hiển nhiên trên đài cao mấy vị trưởng lão muốn giảng chính là cơ mật chư vị đệ tử hôm nay triệu tập các ngươi tới là muốn tặng cho các ngươi một cái kỳ ngộ nguyên thành trưởng lão trực tiếp cắt vào chính đề nghe nói như thế ở đây các đệ tử đều hết sức ngạc nhiên ta cùng trưởng giáo gần đây tìm được một chỗ bí cảnh là một vị ung châu truyền kỳ đại tông sư lưu lại đến bây giờ c ũ nguyên còn không bị người khai bị q ậ t thăm dò. Vị trưởng lao thương lượng một chút, kết quả sau cùng là, tất cả đạt đến tiên lưu tầng trở t Chư dò. cùng cả lượng lưu vị r đến bốn lên chân lao là, quả sau u ề n cùng đệ tử ký danh, toàn bộ có thể tiến vào chỗ bí cảnh này, có chỗ cơ đệ tử thể tìm ký kiếm d vào bộ bí y u Nguyên bản phong lăng tuyệt còn dự định để mấy cái còn trương ngưng kết xuất đạo ngấn trưởng lao đi vào bất quá suy nghĩ một chút hắn liền bỏ đi ý nghĩ này bọn hắn đều tuổi đã cao liền nói ngấn đều không có không có cái gì tiềm lực có thể nói dạng này đi vào chính là cùng đệ tử khắc tranh đoạt tài nguyên thà rằng như vậy còn không bằng đem bên trong cơ duyên giao cho thế hệ trẻ tuổi tinh anh bí cảnh hay là trong truyền thuyết tiên đạo đại tông sư lưu lại thật sự là đại c có có có nguy nguyên thành trưởng thời tử, các đệ ề lão nhìn xem một đám kích động đệ tử mở miệng nói ra sau khi đi vào cựu tử nhất sinh còn xin chư vị nghĩ lại như bây giờ không có lòng tin có thể tự hành tối lui nguyên thành trưởng lão lời vừa nói ra lại là không người đáp lại liền ngay cả tô thanh linh loại này bị thương đều không có lui lại đối mặt một vị trong truyền thuyết tiên đạo đại năng lưu lại biến cảnh tô thanh linh liên vân tinh sự tình đều không để ý tốt nguyên thành trưởng lao thấy cảnh này khẽ gật đầu trong lòng rất là vui mừng các vị trưởng lão cũng biết tại trong bí cảnh này các đệ tử tất có hao tổn bất quá có thể từ bên trong sống sót đều sẽ đạt được thu hoạch khổng lồ những người này tương lai có thể vì bạch vân tông mang tới chỗ tốt tuyệt đối so với hao tổn đệ tử tổn thất phải hơn rất nhiều đã như vậy vậy liền lập tức lên đường đi nguyên thành trưởng lão mở miệng chậm đã lúc này một cái lao giả hảo xanh đứng lên hán dáng người gầy gò sắc mặt trắng bệnh nhưng một đôi mắt lại mang theo lăng nhân tinh mang cố quyển trưởng lão ngươi có ý kiến gì nguyên thành thấy vậy lông mày n h u lại của quyển trần vũ nghe được lời này ánh mắt cũng là rơi vào lão g i ả áo xanh kia trên thân vị này chính là cùng phong lăng tuyệt kết lương từ túc địch chúng ta bây giờ khởi hành hơi sớm cố quyển trường lao nói ta đổ phương cầu nguyện thiên phú dị bẩm nếu để cho hắn trước một bước đi vào tất nhiên sẽ có đại thu hoạch hắn lần này ra ngoài chậm nhất nửa tháng liền có thể trở về nếu không chúng ta mười ngày sau lại tiến như thế nào nghe được câu này ở đây các trưởng lão đều là hơi n h ư ớ n g mày đây là một loại rất í c kỷ yêu cầu bí cảnh vốn là vật chất quý dĩ vãng một khi phát hiện đều sẽ lập tức sắp xếp người đi vào thăm dò loại này chỉ vì một người mà liên lụy đám người cách làm quả thực để một đám trưởng l a o có chút bất mãn cô quyển trưởng l a o đúng lúc này ngồi tại chủ vị phong lan g tuyệt đột nhiên nói ra phương cầu nguyện s á c thực viễn siêu đồng môn bất quá hắn làm đệ tử chân truyền cũng không thể bởi vì hắn mà liên lụy những đồng môn khác không chỉ phương cầu nguyện đồ nhi của ta lâm huyền diệu bây giờ cũng còn chưa về tông lâm huyền diệu phương cầu nguyện đều là bản tông đệ tử chân truyền bên trong người nổi bật dù là nhóm thứ hai tín bảo chỉ sợ cũng có thể thu được chỗ tốt không nhỏ nghe được lời này cố quyền trưởng lão lông mày không khỏi nhữ lại t r ư ở n g giáo nói đúng là tại hạ thất lễ nói xong câu đó cố quyền liền lại ngồi trở xuống một mặt hướng hở chư vị chúng ta cái này xuất phát thấy thế nguyên thành trưởng lão phất ống tay háo một cái nói sau đó màn sáng lóe lên một cái rồi biến mất trường lão điện trước đại môn rơi xuống mười mấy cái tiên lưu phi cầm trường giáo phong lăng t u y ệ t cùng nguyên thành cưới một cái đủ mọi màu sắc cao dài tiên lưu yêu thú hai người gặp nhau dẫn đầu đám người tiến về mê vụ vực sâu trừ cái đó ra còn có mấy vị trưởng lão cũng ngồi ở yêu thú trên lưng nhiệm vụ của bọn hắn chính là bảo hộ những cái tia tiến vào bí cảnh đệ tử sau đó hơn m ộ ư ơ i người tu vi tại tiên lưu cảnh tứ trọng phía trên đệ tử lần lượt ngồi lên những vi cầm này trên lưng rất rộng rãi ngồi lên mấy người dư x à i trần vũ cùng quách thánh thông hai người ngồi tại một con hung thú trên lưng yêu thú đằng không mà lên một đoàn người xuyên vân mà đi thật không nghĩ tới chúng ta cũng có thể đi vào trong truyền thuyết đại tông sư bí cảnh đây chính là cơ hội ngàn năm một thờ quách thánh thông cùng trần vũ ngồi đối diện nhau một mặt hưng phấn có thể được tôn xưng là tông sư không có chỗ nào mà không phải là đan cảnh cờ giả đan cảnh cờ giả trần vũ đầu một lần nghe nói cảnh giới này đúng vậy đan cảnh cờ giả đã siêu việt tiên lưu phạm chủ quách thánh thông tiếp tục nói một khi đ ộ t phá chính là nâng cao một bước tiến vào một cái cảnh giới mới lần này tăng lên thậm chí vượt qua hậu thiên tu luyện thành tiên lưu trong truyền thuyết đan cảnh c ư ờ n g giả đang thi triển bí kỹ thời điểm giữa tay nhấc chân đều sẽ sinh ra đủ loại dị tượng một chút đan cảnh c ư ờ n g giả một quyền đánh nát một ngọn núi một cước dẫm ở trên mặt đất phương viên mười dặm đều sẽ xuất hiện vết rách lực lượng như vậy căn bản không phải p h à m nhân có khả năng tưởng tượng đánh xuyên qua ngọn núi một cước đạp nát mười dặm phương viên trần vũ nghe trần minh lời nói có một loại thiên phương giả đàm cảm giác thật kỳ quái sao quách thánh thông nói lúc trước trần vũ nghe nói quách thánh thông lời nói trong lòng cũng có một chút ý nghĩ sư minh bây giờ ông châu có thể có đan cảnh tông sư nhìn quách thánh thông một bộ rất có kiến thức dáng vẻ trần vũ thuận thế hỏi một câu khó mà nói quách thánh thông đạo trên mặt nổi đã trăm năm không có đan cảnh tông sư xuất hiện bất quá đan cảnh tông sư thọ nguyên bình thường đều tại ba trăm linh năm trở lên nói không chừng ung châu còn ẩn giấu đi cái gì đàn cảnh tông sư đúng rồi quách sư minh phát ấn có phải hay không cùng đàn cảnh tông sư có quan hệ trần vũ trợt nhớ tới lặp đi lặp lại đã nghe qua phát ấn không sai quách thánh thông nói ra đàn cảnh tông sư khắc lục xuống l ĩ n h nộ g của mình tiên lưu võ sư lĩnh hội đối với mình tu luyện có trợ giúp rất lớn chúng ta còn chưa tới đột phá tiên lưu chín tầng thời điểm cũng không cần thiết đi lĩnh hội phát ấn đến chủng kích tiên lưu chín tầng thời điểm rồi nói sau chương một trăm linh một tiến vào bí cảnh chương một trăm linh một tiến vào bí cảnh đến lúc đó trưởng giáo khẳng định sẽ để cho ngươi quan sát lĩnh hội Quách á h t ngay h h t ô n một lời nói, để Trần、vũ、trong tương lời lòng l đường nói, đối với con để Vũ i càng thêm rõ ràng thêm m rõ ấ phần. Nhưng hắn cảnh, muốn đàn bước vào lúc ạ i là còn có c h t xa. v i ệ cấp ách, trước hay là trước từ t r o này g bí cảnh đạt được nhiều đạt t i n g u ê n hơn lại nói、à. Ngay lúc này, lại lúc à. quách thánh thông ánh mắt rơi vào phương xa nhịu n h u mày quách sư h i n h thế nào theo quách thánh thông ánh mắt trần vũ cũng nhìn sang một cái manh cầm bên trên hoa như xa cùng một vị đầu đội kim quan tay cầm một cây q u ạ n k h í chất thanh niên nho nhã ngồi đối diện nhau hai người chuyện trò vui vẻ trò chuyện với nhau thật vui hoa như xa tại sao cùng hắn nhấc lên quan hệ Quách thánh thông trong ánh mắt lóe lên một tia kiên kỵ đó là người nào trần vũ nhìn chằm chằm người kia nhìn một hồi người này tên là âu dương minh thực lực của hắn gần với lâm huyền diệu sư m i n h cùng phương c ổ n g u y ệ t quách thánh thông nói ta nghe nói hắn hiện tại ngay tại lĩnh hội phát ấn chuẩn bị t r ù n g kích tiên lưu tầm bảy tiên lưu tầm bảy là tiên lưu trong tu hành lớn nhất bậc cửa tại bạch vân tông một khi có một tên i đệ tử chân truyền đ ặ t đến tiên lưu tầm bảy như vậy lần sau trong tông n ô n kiên lực lượng thay phí lúc liền có thể ổn, ổn đương đương ngồi lên trưởng lao vị trí trước mắt tại chân truyền bên trong cũng chính Cổ cùng cùng cùng chờ chút chúng ta đi vào, cần phải ra tăng chú Phương Nguyệt Huyền người, tiên tầng trên Dương Minh Như bọn, tăng hai phía Hoa phải là Lâm lưu là vào, Diệu tu Âu đều tại một ta vi đi Sa, ra ý. quách thánh thông nhắc nhở một câu nói hắn là cái tâm ngoan thủ lạc hạng người mà chúng ta cùng hắn ẩn đoán cũng không nhỏ vạn nhất hai người bọn họ tại trong bí cảnh liên hợp lại chúng ta liền nguy hiểm đều là một cái tô n g môn bọn hắn dám hạ hát thủ trần vũ vẩy một cái lông mày quách thánh thông chậm dài nói nếu như là vào thời điểm khác chúng ta tự nhiên không cần lo lắng nhưng ở trong bí cảnh nguy hiểm cùng kỳ ngộ đều là cùng tồn tại trong bí cảnh bởi vì tranh đoạt bảo vật mà ra tay đánh nhau đây là chuyện rất bình thường liền xem như giết người bọn hắn cũng có thể tìm lý do từ chối đến bí cảnh nguy hiểm bên trên dạng này a trần vũ nghe vậy đối với âu dương minh bọn người cũng là nhiều hơn mấy phần cảnh giác lập tức liền muốn tới bí cảnh chư vị đệ tử đều s ố c lại tinh thần cho ta đến lại qua mấy canh giờ trước mặt nguyên thành trưởng lão đống nhiên hét lớn một tiếng từ bạch vân tông đến mê vụ v ự c sâu mặc dù có một đoạn không ngắn lộ trình nhưng lấy tốc độ của bọn hắn hay là rất nhanh bọn hắn xuất phát thời gian là ở chính giữa buổi trưa mặt trời lặn trước đó liền đã đuổi tới nơi này chính là mê vụ v ư ợ sâu quách thánh thông ngồi tại yêu thú trên lưng quan sát phía dưới địa hình mở miệng nói ra mê vụ vực sâu trần vũ cũng là lần đầu tiến tới tự nhiên không biết bất quá đang nghe mê vụ vực sâu lúc hắn lại không tự chủ nhớ tới tạ long thành bởi vì nội môn chân đạo minh chủ tạ long thành chính là tại mê vụ này trong vực sâu biến mất tạ long thành lần này trở về cũng không có đi theo những người khác cùng một chỗ tiến vào bí cảnh mà là trực tiếp đi nội môn trần vũ không thể nhìn thấy tạ long thành bởi vì tạ long thành công lao phong lăng tuyệt sẽ tại thăm dò kết thúc về sau đem nó thu làm đệ tử ký danh nếu như bí cảnh này chủ nhân thật sự là con đường dài g i vậy hắn nói không chừng còn có thể trở thành chân chính đệ tử chân truyền mà tạ long thành bởi vì phát hiện chỗ bí cảnh này cho nên hắn có thể đi theo bất luận cái gì một nhóm đệ tử tiến vào chỗ bí cảnh này hào hào hào từng con phi cầm vớt hai cánh chậm rãi hạ xuống khi bọn hắn hạ xuống vực sâu trong hẻm núi lúc tia sáng đã rất ít đi cảnh sát chung quanh cũng bắt đầu trở nên tối mờ bất quá đối bọn hắn tới nói trong hát cám thị lực cũng không tính rất khó k h ă n đến phong lan g t u y ệ t nguyên thành hai người một ngựa đi đầu tại một cái hồ nước trước hạ xuống tới ngay sau đó từng con phi cầm nhao, nhao hạ xuống đám người đi xuống phi cầm chư vị đệ tử cái hồ này phía dưới ba trăm mét chỗ chính là bí cảnh nguyên thành trưởng lão cất cao giọng nói tiến vào dưới đầm nước mặt xuyên qua một tầng bình chướng liền có thể tiến vào căn cứ chúng ta lấy được tin tức trong bí cảnh sẽ có một c ố lực lượng thần bí đem chư vị truyền t ô n g đến địa phương khác nhau mặc dù nguy hiểm trùng điệp nhưng cũng sẽ có không ít cường giả còn sót lại cho nên chư vị vẫn là phải cẩn thận một chút hy vọng các ngươi đã có thể bảo hộ tự thân cũng có thể lớn mật thăm dò mà lại tiến vào bí cảnh sau cũng không có cố định được ra cho nên các ngươi muốn đi ra nhất định phải chính mình tìm ra đường nguyên thành trưởng lão lời nói chính là lúc trước tạ long thành cung cấp tin tức cuối cùng tiến vào trước đó nhắc nhở mọi người một câu nguyên thành trưởng lao ngữ khí mang theo xâm hàn chư vị các ngươi đều là ta bạch vần tông tinh nhuệ đều là đồng môn đến trong bí cảnh ta hy vọng các ngươi có thể tại gặp được thời điểm nguy hiểm giúp đỡ cho nhau nếu là có người can đảm dám đối với đồng môn hạ sát thủ một khi bị phát hiện đó là một con đường chết lời vừa nói ra những cái kia có khác tâm tư đệ tử lập tức bất phóng túng đi một chút tốt bên dưới bí cảnh đi nguyên thành trưởng lao thả người nhảy lên lọt vào trong hồ nước ở phía trước dẫn đường mà những trưởng lao khác bọn họ thì là chỉ huy các đệ tử một cái tiếp một cái nhảy vào trong hồ phù phù phù phù cái này đến cái khác đệ tử nhảy vào trong hồ trần vũ quách thánh thông hai người thì là rơi vào đội ngũ cuối cùng ta vốn đang dự định cùng trần sư đệ hợp tác hiện tại xem ra chúng ta muốn tách ra quách thánh thông sâu kín thở dài một hơi quách sư h ì n h không sao chờ đến trong bí cảnh chúng ta nếu là chạm mặt tự nhiên có cơ hội hợp tác trần vũ cười một tiếng không bao lâu tất cả mọi người tiềm nhập đầm nước phía dưới trần vũ đi tại cuối cùng trần vũ trần vũ cương muốn nhảy đi xuống liền bị phong lang tuyệt cho ngăn lại sư phụ trần vũ tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ trần vũ trở thành ký danh chân truyền sau mặc dù không có cùng phong lang tuyệt từng có bất luận cái gì tiếp xúc nhưng hắn dù sao mượn nhờ trưởng môn đệ tử thân truyền thân phận thu được rất nhiều tiện lợi còn chiếm được lâm huyền diệu chỉ điểm truyền thụ hắn b i pháp còn cùng mặt khác chân truyền thành lập liên hệ đây đều là trở thành trưởng môn đệ tử chỗ tốt từ khi ngươi bái nhập môn hạ của ta đến nay ta vẫn luôn không có hảo hảo thực hiện qua sư phụ chức trách nói đến thật đúng là hổ thẹn phong lang tuyệt nói chờ ngươi bình yên đi ra bí cảnh chúng ta lại nhiều thân cận đi là sư phụ trần vũ gật đầu đáp cái này cho ngươi đúng lúc này một viên bồ đảo lớn nhỏ hạt châu bị phong mộc tuyệt đưa cho trần vũ hạt châu này v ò m ánh sáng long lanh tàn ra quang mang n h ạ t nhạt tựa như một viên sáng chói bảo thạch phong mộc tuyệt nói thứ này ở trên thân thể ngươi có thể ngăn cản ba lần tiên lưu tầng b ả y cấp độ lực lượng tất sát nhất kích tạ ơn sứ phụ trần vũ tranh thủ thời gian nhận lấy trong bí cảnh nguy hiểm trung điệp có thứ này an toàn của hắn liền có thêm mấy phần bảo hộ ân đi thôi hắn vung tay lên trần vũ ôm lấy tay sau đó thả người nhảy lên nhảy vào trong đầm nước trần vũ quần áo trên người tại chân khí bảo vệ dưới cũng không có bị đàm thủy ướt đẹp trần vũ lặn xuống hơn ba trăm mét liền nhìn thấy nguyên thành trưởng lão đứng tại màn nước trước trần vũ vạn sự coi c h ờ n g nguyên thành trưởng lão thanh âm tựa như một đạo tinh tế sợi tơ tại trần vũ vang lên bên t h a i đối với trần vũ nguyên thành vẫn rất có hào cảm trần vũ nghe vậy có chút chắc tay sau đó trần vũ liền xuyên qua bình chướng khi hắn ngón tay chạm đến bình chướng lúc phản phất chạm đến mặt nước dập dờn ra từng vòng từng vòng vận sóng trần vũ thân thể hoàn toàn xuyên qua trước mắt một vùng tăm tối ngay cả tiên lưu cường giả mắt nhìn được trong bóng tối cũng đã biến mất trần vũ thăm dò tính hướng phía phía trước đi đột nhiên dưới chân của hắn xuất hiện một cái vòng xoáy sau đó thân thể của hắn liền lâm vào trong vòng xoáy phảng phất bị đẩy vào trong cắt chạy đợi đến trần vũ khôi phục khống chế đối với thân thể hắn thình lình phát hiện chính mình xuất hiện ở trong một cái sơn động chương một trăm linh hai phi hành điểm năng lượng chương một trăm linh hai phi hành điểm năng lượng sơn động b ố n phía khắp nơi đều là nhô da cự thạch trên vách núi đá mọc đầy dây leo trên dây leo kết lấy từng viên trái cây l o ạ ra quang mang nhàn nhạt, nhạt lúc này trần vũ thị lực dần dần khôi phục cứ việc trong sơn động đen kịt một màu nhưng hắn y nguyên thấy rõ đây chính là bí cảnh sa Vì để mặt của mình tấm. Lần trước lấy được hơn theo ò n vặn n g thực t r lực của mình tăng lên trần vũ lòng tin cũng càng ngày càng đủ hắn nắm lấy hai thanh binh khí dọc theo sân động chậm rãi tiến lên dầm dầm dầm đúng lúc này trần vũ chợt nghe một tiếng thanh âm kỳ quái một cái chừng bàn tay hắn lớn nhỏ màu xanh t i ể u trùng phe phởi cánh hướng về hắn cực tốc bay tới thân thể của nó thon dài dưới thân mọc ra mấy chân phần miệng lộ ra sắc bén gai nhọn thật cường đại sinh mệnh khí tức thế mà có thể so với một đầu hậu tiên h trung kỳ yêu thú trần vũ cũng là lần đầu gặp dạng này côn trùng cái kia mọc ra mỏ nhọn côn trùng tựa h ồ ngửi thấy trần vũ hương vị bay thẳng đến hắn bay tới miệng của nó bộ tựa như là một thanh t r ụ y thủ sắc bén đang đến gần trần vũ trong nháy mắt bỗng nhiên hướng phía dưới cắm xuống tính công kích của nó rất mạnh trần vũ thấy thế một đao bộ da đem cái này m trần vũ c ú i người muốn xem xét một phen lại phát hiện côn trùng kia thể nội có một khối phát sáng tảng đá đây chính là côn trùng nguồn sáng trần vũ đem khối kia phát sáng tảng đá từ côn trùng trên thân lấy xuống chỉ là khi trần vũ ngón tay tiếp xúc đến tảng đá một khắc này trần vũ t r o n g mắt đông nhiên hiện lên một hàng chữ phát hiện năng lượng một điểm phải chăng hấp thu phải chăng thế mà còn có năng lượng trần vũ hay là lần đầu gặp được loại vật này mặc dù chỉ có một điểm nhưng vẫn là để hắn thật bất ngờ là trần vũ trực tiếp đem trùng cái kia tản ra h u ỳ n quang đá vụn cho hấp thu lập tức tảng đá hóa thành cho bụi có chút ý tứ trần vũ xoa xoa đôi bàn tay bên trên b ộ t phấn ngay tại trần vũ chuẩn bị lúc rời đi đ ỗ n g nhiên hắn nghe thấy trước mặt trong góc chuyển đến một trận thanh âm huyền áo ngay sau đó một cỗ màu xanh quang vụ ngay tại trước mắt của hắn hiện hiện rõ ràng là tính ra hàng trăm mỏ nhọn phi trùng phi hành năng lượng trần vũ thấy cảnh này lập tức cầm đao mà lên trong chốc lát toàn bộ sơn động đều bị kiếm khí đao quang chỗ tràn ngập từng cái mọc r a bén nhọn rác hút phi trùng từ bốn phương tám hướng lao qua nhưng mà những phi trùng này còn chưa tới gần、trần、vũ liền bị kiếm khí đao quang chém thành mạnh vỡ vẹn vẹn thời gian mười hơi thở trần vũ liền đ trần vũ nhìn thoáng qua đầy đất phát sáng tảng đá từng khối nhặt lên khách thập hấp thu bên trong năng lượng khoảng chừng ba trăm năm mươi điểm tại đem những cái kêu mỏ nhọn phi trùng rơi xuống đá năng lượng hoàn toàn hấp thu đằng sau trần vũ đạt được chỗ tốt không nhỏ đây vẫn chỉ là mới vừa tiến vào liền có lớn như vậy chỗ tốt phía sau thăm dò chỉ sợ có càng thật tốt hơn chỗ trần vũ tiếp tục hướng phía trước tìm tòi bất quá tại thăm dò trong quá trình hắn lại càng thêm cẩn thận trước đó hơn ba trăm đầu mỏ nhọn phi trùng mặc dù đều là hậu thiên trung kỳ thực lực bất quá số lượng thực sự nhiều lắm nhiều như vậy thuộc linh đủ để uy hiếp được một chút nhỏ ưu về phần phía sau còn có hay không cao cấp hơn nguy hiểm trần vũ liền không được biết rồi đầu thông đạo này quanh co khúc có hiệu cũng không biết lối ra ở nơi nào t r ư ờ n g một trăm linh ba mấy ngàn con phi trùng t r ư ờ n g một trăm linh ba mấy ngàn con phi trùng bởi vì mới vừa tiến bảo cho nên trần vũ cũng không biết mặt này tình huống hắn không biết bảo vật ở nơi nào cũng không biết có nguy hiểm nào đó phanh phanh phanh bốn trần vũ dọc theo một đầu rộng lớn thông đạo một đường tiến lên bên hai chuyền đến một ngạt mà có tiết tấu thanh â m chuyện gì xảy ra trần vũ nghe tiếng cẩn thận từng ly từng tí đi tới rất nhanh tại một đầu rộng lớn trong thông đạo trần vũ nhìn thấy một đám nhân ảnh lit nha lit nít phi trùng che kín toàn bộ s ơ n động lúc này những cái kia ông ông tác hưởng tiểu trùng đột nhiên yên tĩnh trở lại tại hang động chỗ sâu nhất một cái màu xanh đen vi ê n thịt bị treo ở trên vách đá không ngừng mà lay động mỗi một lần chấn động đều có một đạo tiếng vang nặng nề chuyển đến đây là cái gì nhìn qua trên tường lit nha lit nít mọc ra răng nanh côn trùng trần vũ có loại một đao chém chết bọn chúng mãnh liệt xúc động thô sơ giản lược khe đếm chừng mấy ngàn nhiều con thế nhưng là những này mỏ nhọn trùng mặc dù để trần vũ thèm nhỏ dãi cái k i a không ngừng run run màu xanh đen viên thịt hay là để trần vũ cảm thấy một tia nguy hiểm chỉ là mức độ nguy hiểm không tính quá cao g i a n g g i á c đúng lúc này một vết nứt xuất hiện ở màu xanh sẫm trên viên thịt một cái màu xanh sẫm loan đao từ trong cái khe nhô ra sau đó cấp tốc nhô ra một hình tam giác đầu lâu bọ ngựa đây cũng là y ê u thú trần vũ n ắ m chặt trong tay hai thanh binh khí cứ việc đối phương còn chưa triệt để từ bên trong chui ra ngoài nhưng trần vũ đã có thể cảm nhận được trong cơ thể nó ẩn chứa c u ầ n bão năng lượng trần vũ thậm chí có một loại bị con bọ ngựa này để mắt tới ảo giác nếu như nó từ bên trong triệt để chui ra ngoài rất có thể sẽ công kích chính mình trần vũ thấy thế không nói hai lời dẫn theo trường đao trường kiếm liền xông tới muốn vượt lên trước một bước đem con bọ ngựa này cho chém giết chỉ là không đợi trần vũ tới gần những cái kia nằm n h o i trên vách tường không nhúc nhích phi trùng bỗng nhiên bạo khởi hướng về trần vũ nhào tới đem hắn bao bọc vây quanh trần vũ không chút hoang mang chân khí bắn ra đem chính mình bao khỏa ở trong đó khiến cái này m ỏ nhọn trùng đụng đều không đụng tới thân thể của hắn càng thủy đao cắt chém hàn thủy kiếm đông kế t trần vũ cơ trường đao trong tay trường kiếm đối với bên cạnh m ọ nhọn trùng toàn lực vung chém mà đi siêu siêu siêu. một tầng lại một tầng mỏ nhọn côn trùng tại trần vũ công kích đến không ngừng bị chém giết trần vũ dưới một đao đi tức chém giết mấy chục con mỏ nhọn phi trùng tại không có chân khí hộ thể tình huống d ư ớ i bị nhiều như vậy hậu thiên t r ù n g kỳ phi trùng b â y công liền xem như tiên lưu một tầng cao thủ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ sắc bén bảy trùng bị trần vũ một kiếm chém xuống trên mặt đất lập tức nhiều một tầng thật d à y trùng thi không bao lâu một đại đoàn mỏ nhọn trùng liền bị trần vũ cho xử lý hơn p h n nửa bất quá cái này cũng chỉ hoãn trần vũ thời gian phù phù đúng lúc này to lớn bọ ngựa từ viên thịt bên trong bỏ lên đi ra bất qu mà là một n g ụ m đem viên thịt n u ố t xuống một màn này giống như là vừa ra đời thú đang ăn uống vỏ trứng hấp thu chất dinh dưỡng một dạng đây là tân sinh con non trần vũ cũng không cho rằng đơn giản như vậy trần vũ thậm chí có thể nhìn thấy tại con bọ ngựa này trên giáp xác có một đạo khó mà khép lại vết thương cái này mang ý nghĩa đầu này bọ ngựa yêu thú vừa mới đã trải qua một trận đại chiến cho nên trần vũ suy đoán viên này bị ăn sạch vết đ h ụ c hẳn là nó ngủ đông dưỡng thương địa phương sưu sưu bọ ngựa yêu thú nhìn chằm chằm trần vũ mắt kép bên trong lóe da hảo quang màu xanh lục sau đó đ ô n nhiên vung lên liêm bao hai chân đạp một cái. hướng phía trần vũ lao đến trần vũ thấy thế chân khí trong cơ thể tuân ra đem chung quanh mỏ nhọn trùng toàn bộ đánh bay ra ngoài sau đó hai thanh binh khí hung hăng bổ vào bọ ngựa trên liêm đ a o một tiếng v a n g giòn trần vũ chú ý tới bọ ngựa trên liêm đ a o chỉ có một đạo thật nhỏ vết rách thật cứng r á n nếu như là bình thường tiên lưu bốn tầng cơn giả trần vũ hợp kích phía dưới tuyệt đối có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự a của hắn xoa xoa xoa xoa xoa lần này trần vũ tránh đi liêm nao đối với bọ ngựa phía sau lưng chính là một đao giờ này khắc này trần vũ trong thân thể bốn đám năng lượng không ngừng biến hóa cắt chém đông kết trọng kích, c theo thời gian trôi qua bọ ngựa yêu thú vết thương trên người càng nhiều lên cuối cùng nó ý thức được chính mình đấu không lại trần vũ hướng phía thông đạo một chỗ khác bỏ chạy t h ầ n vũ không có cho hắn cơ hội này theo sát phía sau hai thanh binh khí ở trong hư không hoạch xuất ra một đạo đao quan g kiếm ảnh trực tiếp đem cái này bỏ ngựa quái thân thể chém thành mảnh vỡ giải quyết trần vũ nhìn thoáng qua bọ ngựa thi thể trong lòng âm thầm suy đoán con bọ ngựa này hẳn là một cái tiên lưu trung gia yêu thú theo lý thuyết nó hẳn là có một loại thuộc tính năng lực mới đối thế nhưng là trước đó nó cũng không có biểu hiện ra loại lực lượng này đến dù vậy tại không có bất luận thuộc tính nào lực lượng ra chỉ bên dưới nó cường độ thân thể cũng viễn siêu cùng cấp bậc cái này hai thanh liêm nào nếu như cắt đi cầm tới bên ngoài đi hẳn là có thể luyện chế ra một thanh tiên lưu võ giả tha thiết ước mơ tinh phẩm song nhận trần vũ cơ trường kiếm trong tay tại con bọ ngựa này trên thân liên trảng mấy lần đem con bọ ngựa này thân thể triệt để xé mở đó là trần vũ từ con bọ ngựa này trong thân thể tìm được một viên huỳnh quang thạch cái này huỳnh quang thạch cùng vừa rồi phi trùng trên người giống nhau như lúc chỉ là viên này đom đom thạch lại có mấy cái to bằng nắm đấm trần vũ lập tức tới hào hứng liền tranh thủ hai thanh vũ khí thu vào đưa tay đem tảng đá kia lấy ra phát hiện ba ba trăm điểm năng lượng phải t r ă n g hấp thu phải chăng ba ba trăm linh điểm năng lượng trần vũ trên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười là hắn không trần chờ chút nào liền đem cái k i a hơn ba điểm năng lượng toàn bộ hấp thu ngay tại trong nháy mắt đó trần vũ trong tay đom đ ó n g thạch biến thành một đống đuôi cái này vẫn chưa xong trần vũ lại một lần nữa xoay người hướng phía phía sau cái k i a một chỗ mỏ nhọn trùng thi đi đến mặc dù những cái k i a không có bị giết chết mỏ nhọn trùng đều đi t ứ tán nhưng trên mặt đất vẫn như cũ có hàng ngàn con mỏ nhọn trùng trần vũ không có lãng phí thời gian đem trên mặt đất côn trùng thi thể xoắn nát lấy ra tảng đá đều hấp thu bận rộn lửa khắp đồng hồ trần vũ đã hấp thu một năm trăm điểm hiện tại trần vũ còn thừa lại năm sáu trăm điểm năng lượng đây mới thật sự là bí cảnh a tràn đầy nguy hiểm đồng thời cũng tràn đầy cơ duyên hiện tại trần vũ năng lượng đã tích lũy đến hơn năm điểm đầy đủ hắn t r ù n g kích t i ê n thiên tầng thứ năm mà tại trần vũ đạt tới tầng năm cành sau càng thêm dễ dàng lợi dụng giữa thiên địa thiên địa linh khí ngưng k ế t thành ra chân chính nguyên tố chi lực trần vũ không chút do dự ấn mở mặt của mình tấm Thính danh, Trần thần tiên tiên tầng. Thủy danh, Pháp. Hãn hải du lịch thần Công công Càng du Đao Vũ. trong n g á y mắt biến mất mà trần vũ lực lượng cũng tại thời khắc này từ tiên lưu b ố tầng tiêu thăng đến tiên lưu tầng năm trần vũ giơ tay lên ở trong tay của hắn một đoàn dòng nước chống rông xuất hiện tiên lưu tầng năm có thể đem nguyên tố chi lực ngưng tụ ra thực thể khi hắn nguyên tố chi lực triệt để ngưng luyện ra đến đ ằ n g sau thực lực của hắn sẽ lại lần nữa đạt được tăng lên cực lớn hô trần vũ thu tay về bên trong dòng nước sau đó dội ra một ngón tay đối với bên cạnh vách đá, đá b ắ n ra trần vũ trên ngón tay trân khí phun trào một dòng nước bám vào tại trên trần khí、Siêu. một đầu ngấm nước vạch ra quanh một tiếng b ạ n hường trên vách đá kia lại bị chém ra một đường vết rách lỗ hổng kia cực kỳ thô to có thể thấy được uy lực chi đáng sợ cái này tiện tay một k í c h cho dù là tiên lưu bốn tầng võ sư cũng vô pháp ngăn cản nếu là đón đỡ một k í c h này rất có thể sẽ bị tươi sống xé nát thể nội bốn cái khối không khí càng ngày càng ngưng thực càng ngày càng tiếp cận thể lỏng trần vũ cảm nhận được biến hóa trong cơ thể khi hắn đem bốn loại công pháp tu luyện tới đệ ngũ trọng đằng sau bốn loại nguyên tố đặc tính chi lực càng lúc càng nồng nặc mà tại cái tia bốn loại năng lượng trung tâm đã ngưng tụ ra dọn nước dọn nước hình thái cùng cái tia bốn cỗ khí lưu tương tự bất quá Coi tiên như đến phá ta đột lúc ư u tầng này g pháp cho h để ta n nguyên hóa trần vũ thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi trước mắt bọ ngựa khoái còn có những cái kia mỏ nhọn trùng căn bản cũng không phải là yêu thú nào sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này khả năng theo chân chúng nó thể nội đom đóm thạch có quan hệ trần vũ phỏng đoán những này đom đóm thạch cũng không phải là từ trong cơ thể của bọn hắn đi ra mà là dựa vào đồ ăn hoặc là mặt khác hấp thu thứ gì đạt đến trình độ nào đó lợi dụng đom đóm đặc tính tiến hành thuế biến tìm tiếp nhìn xem có hay không mặt khác cô n trùng có thể là mặt khác huỳnh quang thạch vết tích trần vũ từ trong động quật đi ra thời gian thay đổi trôi qua trần vũ lại đang trong sơn động tìm mấy giờ không thu hoạch được gì xem ra trong đầu thông đạo này trừ những phi t r ù n g kia bên ngoài cũng không có bất luận sinh mệnh nào tồn tại lúc này trần vũ đã không kiên nhẫn chính mình chẳng những không có phát hiện khác côn trùng cũng không có phát hiện mặt khác tài nguyên thậm chí ngay cả ra ngoài đường đều không có tìm tới địa thế của nơi này quá phức tạp đi chẳng lẽ lại ta muốn bị vây ở chỗ này trần vũ trong lòng lần lần có chút bận tâm bất quá ngay tại trần vũ nương tựa theo trực giác của mình tiếp tục đi lên phía trước thời điểm hắn nghe được khí lưu sẹt qua cửa động thanh âm là lối ra c h ư một trăm linh năm gặp lại hoa như viễn c h ư một trăm linh năm gặp lại hoa như viễn là lối ra trần vũ tăng tốc bước chân nếu trong sơn động cũng tìm không thấy cái gì vật hữu dụng vậy trước tiên rời đi nơi này lại nói quả nhiên trần vũ lại đi đi về trước vài trăm mét cuối cùng đã tới cuối lối đi tại cửa động ngay phía trên có một đầu thông hướng phía ngoài thông đạo bên ngoài tựa hồ là ban đêm trần vũ ánh mắt nhìn về phía lối ra bên ngoài là một vùng tăm tối ngay cả một ngôi sao đều không có cùng ngoại giới bầu trời hoàn toàn khác biệt lấy trần vũ thị lực hắn có khả năng nhìn thấy chỉ có một mảnh màu xám đi thôi trần vũ một cái xoay người thuận cửa hang túi người đi ra cửa hang đây là đi ra sân động trần vũ trước mắt xuất hiện đen k ị một màu bình nguyên trên cánh đồng hoang loạn thạch mọc thành bụi cây khô h à n h tả mạch cốt khắp nơi trên đất có nhân loại cũng có thú loại trừ cái đó ra trên mặt đất còn tán lạc ngưng kết vết máu vừa mới tới gần một cỗ túc s á t mùi huế y tinh t liền đập vào mặt đây là nơi nào một m ặ n này thấy trần vũ trong lòng có chút không thoải mái hắn thậm chí không nguyện ý đặt chân vùng đất hoang vu này mảnh khu vực này hẳn là nhân loại cùng yêu thú chiến trường trần vũ nghĩ đến năm đó ung châu xuất hiện một lần kia đáng sợ yêu thú bạo động một lần kia t h ú triều đối với ung châu tạo thành ảnh hưởng rất lớn chẳng lẽ lại nơi này cùng lúc trước yêu thú trận lớn có quan hệ trần vũ trong lòng lẽ lên ý nghĩ này phía trước bình nguyên hoàn toàn tính mịt trần vũ không biết cái kia bình tĩnh dưới nước đến cùng lấy ở đâu lớn như vậy không gian. hắn thậm chí cảm thấy đến mình lại vượt qua đạo bình chướng kia trong nháy mắt liền đã đi tới một không gian khác trần vũ trong lòng tràn đầy cảnh giác từ từ bước lên hoang vu thổ địa chỗ này chiến trường mặc dù niên đại xa xưa nhưng vẫn là có một ít yêu thú xương cốt rất tốt giữ lại những yêu thú này xương cốt có thể bán tốt giá tiền trần vũ vừa đi một bên đánh giá một phía bất quá mang theo những xương cốt này sẽ ảnh hưởng hành động của ta không tiện lắm tại trên cánh đồng hoang trần vũ khóa chặt một cái phương hướng trực tiếp đi thẳng về phía trước trần vũ chính đi lên phía trước bỗng nhiên lỗ hai của hắn giật g i có âm thanh trần vũ vội vàng quay đầu nhìn kỹ lại chỉ gặp trên hoa nguyên hai đạo nhân ảnh một chiếc một sao lao vùn vụt là bạch vân tông người trần vũ không kịp nghĩ nhiều liền vội vã chạy tới hắn cùng khoảng cách của hai người đang không ngừng r u ngắn rất nhanh trần vũ liền nhận ra người tới là ai tô thanh linh cùng hoa như s a giờ phút này hoa như viễn cầm trong tay trường kiếm ngay tại điên còn g bưởi g i ế t tô thanh linh hoa như viễn n g ư ờ i tốt gắn to giờ phút này tô thanh linh trong miệng máu tươi còn vún thân hình chật vật chạy trốn mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng tô thanh linh mới vừa vào đến liền phát hiện chính mình xuất hiện tại một mảnh trong g ám rừng rậm trong khoảng thời gian này tô thanh linh có thể nói là cựu tử nhất sinh nhiều lần đều là hiện tượng hoàn sinh đang thoát đi trong quá trình phát hiện một chỗ cường giả lưu lại di tích tô thanh linh ở bên trong tìm được một thanh tốt nhất trường cung thanh trường cung này là dùng một loại vật liệu đặc thù luyện chế mà thành như bị lôi thuộc võ sư dùng để thôi động uy lực tăng gấp bội viễn siêu tự thân chiến lược điểm này vừa v ẫ n tích h hợp tô thanh linh bất quá khi tô thanh linh đi ra di tích thời điểm lại gặp hoa như viễn tô thanh linh trong lòng giật mình vội vàng cùng hoa như viễn kéo dài khoảng cách sợ hắn ở sau lưng đâm nàng một đao nhưng mà sự thật chứng minh hoa như viễn p á c h lối vừa xa khỏi tô thanh linh đằng trước hắn phát hiện tô thanh linh được bảo đằng sau cũng không có che giấu mình thân phận mà là không kiêng nể gì cả truy sát đồng môn của mình tô thanh linh đem cây cung kia giao ra ta tha cho ngươi khỏi chết hoa như v i ệ n dẫn theo trường kiếm đổi s á t không bông khoảng cách song phương không ngừng r u t ngắn tô thanh linh lại là không có chút nào tin tưởng tại hắn xuất thủ một khắc này hắn liền không khả năng bông tha nàng dù sao chờ bọn hắn từ trong bí cảnh sau khi ra ngoài chuyện này liền không dối gạt được đến lúc đó dù là có chú ý quyển trưởng lao che chở cũng tránh không được muốn đem nó đưa vào hình phạt đường xử tử ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi chờ chúng ta kéo dài khoảng cách ta tự sẽ đem cung đông xuống tô thanh linh có loại thật sâu nguy cơ lúc trước hắn bị hoa như viễn gây thương tích đến bây giờ cũng còn chưa triệt để khôi phục hiện tại nếu là bị hắn vượt qua n à ngay n g cả hoàn thủ cơ hội đều không có tô thanh linh lời nói làm cho hoa như viễn m i ế t miệng không nói thêm gì bất quá lại là tăng nhanh tốc độ đối với tô thanh linh sát tâm càng tăng lên người trốn không thoát khoảng cách của hai người càng ngày càng gần hắn một kiếm chém ra một đạo trường dài hơn hai thước phong nhận trong nháy mát xẻn qua trời cao không tốt tô thanh linh nhìn xem chạm mặt tới phong nhận trên hai tay lôi đỉnh chi lực p h o n trào trong tay nàng chính nắm lấy một thanh trường cung sau một khắc lòng bàn tay của nàng lôi đ ỉ n h c h i lực đều bị hắn trường cung hấp thu hóa thành một chi lôi đ ỉ n h c h i tiễn hugh một mũi tên vạch phá bầu trời mũi tên lôi điện cùng phong nhận đụng vào nhau p h a n h đụng nhau ở giữa phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó đạo lôi đ ỉ n h kia chi tiễn đem gặp người triệt để phá hủy còn x u ấ t lại năng lượng tiếp tục hướng hoa như viễn bay lượn mà đi hả hoa như viễn có chút ngoài ý mớn hoa như viễn dễ như chở bàn tay tránh đi lôi điện chi tiễn thế nhưng là thanh này lôi đình chi cung đi lực lại làm cho trong lòng của hắn càng thêm lửa nóng thanh này lôi đ ỉ n h trường cung tất nhiên là một kiện có khắc đạo ngấn bảo khí hoa như v i ệ n trong nháy mắt ý thức được chỉ có bảo khí mới có thể có dạng này uy lực tấm này lôi cung ta nhất định phải đạt được hoa như v i ệ n càng thêm kiên định đuổi theo quyết tâm thanh này lôi đ ỉ n h đại cung mặc dù không thích hợp hắn tiên đạo thuộc tính nhưng hắn có thể dùng đem đổi lấy đại lượng tài nguyên nói không chừng còn có thể đổi được một thanh cùng hắn thuộc tính không sai biệt lắm bảo khí có một kiện bảo khí nơi tay liên có thể vượt cấp chém giết đối thủ bạch vân tông bên trong có được bảo khí chỉ có trưởng môn phong lan t u ệ cùng sư phụ chú ý quyền cùng trưởng l i ê n ngay cả lâm huyền diệu phương cổ nguyệt đều không có nếu là hắn có thể nắm bắt tới tay đợi một thời gian tuyệt đối có thể trở thành đỉnh tiêm đệ tử chân truyền g i á tâm của hắn đang không ngừng bành trướng còn tốt tô thanh linh t h ụ thương không nhẹ vừa mới đạt được cái này bảo khí còn chưa kịp rèn luyện nếu không thật là có khả năng lật thuyền trong m ương hoa như viễn trong lòng may mắn cùng lúc đó ánh mắt của hắn rơi và o ở trong tay tản ra lục quang phương phiến bên trên trần sư m i n h đã ở trên đường chúng ta chẳng mấy chốc sẽ hội hợp ta nhất định phải tại hắn đến trước đạt được trôi này lôi đỉnh trường cúng nếu như hắn tới vậy cái này trôi bảo khí giá trị ta liền muốn phân hắn một nữa trong cơ thể hắn phong thuộc tính không ngừng mà vận chuyển để tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh phong thuộc tính nguyên tố thuộc tính ở trong c u n g g a i là linh hoạt nhất cũng là nhanh nhất hắn còn không hết hy vọng mặc dù tô thanh linh ý thức được thanh trường cung n à y chân quý nhưng là tình cảnh của nàng cũng không có v ì vậy mà thay đổi bảo khí cố nhiên cường đại có thể thôi động đằng sau đối với thể lực cùng chân khí tiêu hao cũng là cực lớn tô thanh linh động tác cũng là càng ngày càng chậm hoa như viễn hiển nhiên cũng ý thức được điểm này theo chỗ dựa của hắn gần từng đạo phong nhận như là một cái lưới lớn hướng hắn cô tới tô thanh linh một bên trốn tránh một bên gian nan bắn ra từng đạo mũi tên bất quá tình huống hiện tại đã rất khó thay đổi tô thanh linh rất nhanh liền bị đội kịp kết thúc hoa như viễn thần sắc phấn chấn lập tức hắn thúc giục chân khí trong cơ thể một kiếm chém ra lần này phong nhận độ rộng đạt đến chừng một mét một đ a o này uy lực so trước đó càng thêm to lớn tốc độ càng thêm mau lẹ khí thế càng thêm sắc bén hướng thẳn g đến tô thanh linh chém đi qua t r ư ơ n g một trăm linh sáu truy sát hoa như viễn t r ư ơ n g một trăm linh sáu truy sát hoa như viễn tô thanh linh thể lực đã hao hết căn bản là không có cách lại bắn một tiễn hẳn là ta con đường võ đạo liền muốn dừng bước nơi này tô thanh linh nội tâm không gì sánh được cô đơn liền tại bọn hắn coi là sự tình đã hết thệ đều kết thúc không thể nịch chuyển thời điểm mắt thấy vô hình phong nhận liền muốn đem tô thanh linh chém thành hai nửa trong lúc đó vô hình sóng nước xoắn tới Xì xì xì đạo phong nhận kia liền muốn rơi vào tô thanh linh trên núi cũng là bị cái kia đạo sóng nước đông kết đạo mắt hóa thành xương hoa bay múa hàn t h ủ y kiếm đông kết liền xem như nhìn không thấy phong nhận cũng có thể dùng hơi nước bao khỏa đưa chúng nó ngưng kết thành băng hoa như viễn nguyên căn bản không có đem nguyên thành trưởng lão căn dặn để vào mắt trần vũ thân hình to lớn tựa như một tòa đại sơn nguy ngăn tại tô thanh linh trước người trần trần vũ tô thanh linh nhìn thấy trần vũ trong mắt l ó e lên một tia chờ mong trần vũ hoa như viễn nhìn thấy trần vũ trong mắt l ó e lên vẻ tức giận ban đầu ở chân truyền quảng trường trần vũ chính là như vậy đột ngột xuất hiện đưa nàng cấp cứu xuống dưới một màn này tựa như là đang tái diễn hoa như viễn ngươi giết hại đồng môn sư huynh đệ tội đáng chết và lần lần trước tại chân truyền trên quảng trường ngươi còn lấy tỷ thí làm cớ hiện tại ngươi lại là trắng trận muốn giết người tội danh này coi như cố quyển trưởng lão vì ngươi chỗ dựa ngươi cũng là một con đường chết trần vũ cùng gia tộc của hắn vốn là có rất lớn thù hận trước đó cũng đã kết l ư ơ n tự hiện tại có danh chính ngôn thuận lý do trần vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này hắn muốn giết tô thanh linh trần vũ không phải là không muốn giết hắn cái này trần vũ giống như so trước kia mạnh hơn hoa như viễn cùng trần vũ rằng co thâm tư nhanh quay ngược trở lại hắn phong nhận cơ hội là hắn công kích cường đại nhất nhưng mà trần vũ cách không một kiếm liền đem công kích của hắn hoàn toàn ngăn lại trần vũ vậy mà đột phá đến tiên lưu tầng năm hắn biết tự mình một người căn bản không có khả năng tại trần vũ cùng ô thanh linh liên thủ phía dưới cướp đoạt bảo vật cho nên bọn hắn duy nhất có thể làm chính là chờ đợi âu dương minh đến trần sư đệ ngươi có biết tô thanh linh trong tay có gì vật hoa như viễn dự định tại âu dương minh đến trước đó quân lấy trần vũ là bảo khí trần vũ còn chưa kịp nói chuyện một bên hoa như viễn liền đoạt trước nói đó là khắc do đan cảnh tông sư đạo ngân pháp bảo một kiện bảo khí có thể để người vượt cấp chém giết địch đây là một kiện đỉnh cấp bảo vật bảo khí liên quan tới điểm này trần vũ cũng không rõ ràng bất quá từ hoa như viễn trong lời nói hắn cũng có thể cảm nhận được bảo khí cường đại cái này tô thanh linh có tài đức gì nắm giữ bảo khí hoa như viễn thanh âm tràn ngập rụ h o c nếu không chúng ta cùng lúc làm sạch nàng đoạt nhìn nàng bảo vật chờ rời đi nơi này chúng ta liền có thể dùng nàng bảo khí đổi lấy đại lượng tài nguyên đến lúc đó có được đồ vật chúng ta chia đôi không chúng ta bảy mươi ba thành thế nào h ắ n câu nói này thuần túy là lời nói dối chỉ là vì để trần vũ tạm thời an t ĩ n h lại đợi đến â u dương minh đến liền có thể đồng loạt ra tay đem bọn hắn hai người chém giết nguyên bản hoa như viễn liền đối với trần vũ không có cảm tình gì hiện tại lại bị trần vũ bắt được nhược điểm tự nhiên là hận không thể đem trần vũ xử lý trần sư đệ phản ứng đầu tiên là tô thanh linh mặc dù trần vũ ân cứu mạng để nàng đối với trần vũ tràn đầy cảm kích nhưng là hoa như viễn một phen lại làm cho nàng có chút sầu lo nàng lo lắng trần vũ sẽ cải biến c h ủ ý đối với nàng độc thủ dù sao hai người nhận biết thời gian cũng không dài không có cái gì cảm tình sâu đậm cơ sở trần sư minh ta nguyện ý đem món bảo khí này tặng cho ngươi tô thanh linh vô cùng dứt khoát không có chút do dự nào trần vũ cũng không có ngờ tới tô thanh linh sẽ như vậy quả quyết hắn cũng không có ngờ tới nhưng trần vũ cũng không có đáp ứng tô sư tỷ bảo vật này là của ngài không cần cho ta trần vũ bất vi sợ động tương phản hai tay của hắn lại là nắm thật chặt song binh hoa như viễn so với một kiện bảo vật ta đối với ngươi đầu càng có hứng thú trần vũ t i ế nhất lên làm tông môn trừng một ta trị trái tắc bước, giúp quy ạ t một tô tỉ, ta. Trần đầu, đợi sau khi rời khỏi đây, cần sau xem làm như công lớn, chứng n khi khỏi phải cho h sư cái rời Siêu.、Trần、vũ nhất đao đánh xuống càng chi đao thủy chi cắt chém thật là đáng sợ đao khí hoa như viễn toàn thân đều nổi ra gà trần vũ chân khí hóa thành một đạo lưu quang thủy chi lực số lượng hội tụ ở lưu quang bên trong hắn chém ra một đao thế không thể đỡ đánh đâu thằng đó tay hắn bận bịu chân loạn địa vung ra một đạo phong nhận nhưng mà cái t i ê đạo mất nước lại là sát vở vai của hắn mạ qua răng rác đầu vai của hắn ra chóc tí bong bạch s â m s â m xương q u ố t đều lộ ra thế này sao lại là cái gì tầng năm sơ kỳ rõ ràng chính là tiên lưu tầng năm đ ỉ n h phong a liền xem như tu luyện hai loại b í kỹ trần vũ thực lực cũng không nên cường đại như thế mới đối hoa như viễn trận mắt hốc mồm đúng lúc này thanh t i u lóe ra thanh lam sắc quang mang hàn thủy kiếm đã đến phụ cận hoa như viễn vừa muốn dơ kiếm ngăn cản hắn vừa mới bị gọt đi huyết nhục hai vai cùng hai tay lại chuyển tới đau đớn một hồi trần vũ một cách này không chỉ có vận dụng cắt chém đặc tính càng vận dụng thủy chi ăn mòn c hàn â n chẳng những vũ có thể h o thủy à càng là hoài n nhau tính chuyên tính dung hợp lại cùng nhau sử dụng. Đây là hắn tại đột phá đến tiên lưu tầng 5 đằng Hàn h khác thể khác hợp phá thu khác. Phù phù. h cái đặc có đặc được sau, lưu đổi, đem Đây đột đạt biệt tại một t lại sử trong kiếm ăn mòn cùng cắt chém đã bắt đầu xâm nhiễm hoa như viễn thân kiếm cùng quần áo của hắn không có biện pháp hắn một tay khác đông nhiên vỗ phần e o sau đó một tân mang mỏng đem hắn cả người đều bao vây lại trên người hắn hàn xương biến mất toàn thân ăn mòn cắt chém đau đớn cũng theo đó không thấy đây là cố quyền cho hoa như viễn một kiện vật bằng ệ n h lúc trước hắn đều không có sử dụng bây giờ lại cấp tốc bất đắc dĩ sử dụng ra nếu là ở dưới loại tình huống này còn keo kiệt như vậy sợ là ngay cả các loại âu dương minh thời gian cũng không có trốn cái này trần vũ tu vi giống như ta thế mà có thể áp chế ta thiên phú của hắn chỉ sợ bị lâm huyền diệu còn cao hơn binh khí trong tay của hắn là phổ thông vũ khí lại giống như là cầm trong tay bảo khí hoa như viễn tự biết không cách nào cùng trần vũ chống lại liền lần theo cái kia cô liên hệ hướng âu dương minh vị trí bỏ chạy hộ thân bảo vật khi tần bình t r ư ớ n g kia xuất hiện tại hoa như viễn chức người thời điểm trần vũ liền ý thức đến phong lăng tuyệt sẽ đem bảo mệnh bí bảo cho mình cố quyền đương nhiên cũng sẽ đem bảo mệnh bí bảo đưa cho bảo bối đồ đệ của mình trong lúc nhất thời trần vũ cũng không có nắm chắc có thể hay không giết chết đối phương bất quá hắn vẫn là phải thử một lần tô sư tỷ ngươi lưu tại nơi này nghỉ ngơi ta đuổi bắt người này trần vũ xoay người đối với tô thanh linh nói ra tốt tô thanh linh lập tức đáp ứng xuống trần vũ theo sát phía sau cuốn lấy hoa như viễn bức bách hắn động thủ hoa như viễn bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể ngày k h á n g bất quá có bình t h ư ớ n g bảo hộ trần vũ lại là không cách nào làm bị thương hắn mảy may đương đương đương trần vũ một kiếm lại một kiếm chạm tại phòng ngự của hắn trên lồng ánh sáng có hiệu quả theo trần vũ nhất đao lại một đao chém giết trần vũ thình lình phát hiện tầng bình chúng kia ngay tại trầm rãi tiêu tán âu dương sư minh lập tức liền muốn tới ta nhất định phải chịu được được hoa như viễn dốc hết toàn lực ngạnh xinh xinh ngăn trở đợt công kích thứ nhất chỉ cần lại đến một trăm l ầ n ta liền có thể phá vỡ phòng ngự của hắn trần vũ trong lòng tràn đầy tự tin có thể đang lúc trần vũ lại phải xuất thủ thời điểm hắn chợt nhìn thấy hoa như viễn khỏe miệng một màn kia nụ cười cổ g á i ý t r ư ơ n g một trăm linh bảy bị tiên lưu tầng bảy truy sát t r ư ơ n g một trăm linh bảy bị tiên lưu tầng bảy truy sát ngay sau đó một cỗ khí thế đáng sợ giống như kinh đào hải lãng trong nháy mắt hướng về trần vũ đệ xuống trần vũ bỗng nhiên có chút không thở nổi nhận lấy cái chết. giống to một tiếng giống như kinh lôi nổ vang chỉ gặp âu dương minh cầm trong tay một cái quát xếp đầu đội kim quan sôi động chạy tới hắn một quyền đánh phía trần vũ một c ú khổng lồ thổ thuộc tính lực lượng ở quả đấm của hắn hội tụ áp lực vô hình hướng hắn nghiền ép mà đến trên nắm tay hiện ra từng đạo phức tạp phù văn tản mát ra hào quang màu vàng sẫm nắm đấm hung hăng đánh tới hướng trần vũ tựa hồ muốn đem trần vũ nện thành thị v ụ hắn hắn vậy mà đặt đến tiên lưu tầm bảy trần vũ lập tức cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nguyên lai、like, hoa như viễn cái này giút đỡ đã đ ộ t phá đến tiên l nhưng một quyền này tốc độ quá nhanh cũng quá đáng sợ trần vũ tránh cũng không thể tránh trực tiếp bị một quyền này đánh vội vặn mắt thấy trần vũ liền bị nện thành thịt vụn bộ ngực hắn viên kia hình tròn hạt châu thủy tinh đ ô n g nhiên quang mang đ ạ i thịnh một tầng lồng ánh sáng đ ô n g nhiên h i ể n hiện đem trần vũ bao phủ trong đó nắm đấm to lớn kia cũng không có nện ở trần vũ trên thân ngược lại đập vào trên lồng ánh sáng Phan, đập hắn. ba ba ba, quyền trên người lớn vàng nắm một màu To đất đấ vào hắn vốn cho rằng một chiêu liền có thể xử lý trần vũ nhưng không ngờ một chiêu thất bại mà trần vũ thì là thừa cơ đ à o tàu âu dương minh tu vi thế mà đột phá đến tiên lưu tầm bảy là hắn tại trong bí cảnh lấy được cơ duyên trần vũ lấy lại tinh thần khi tiến vào bí cảnh trước đó quách thánh thông liền nói cho hắn biết âu dương minh tu vi đã đạt đến tiên lưu lục trọng cảnh giới đình phong tại đệ tử chân truyền bên trong tu vi của hắn gần với lâm huyền diệu cùng phương cầu nguyện không tốt trần vũ trước kia vẫn luôn rất cẩn thận xưa nay sẽ không làm chuyện không có năm chắc mỗi một lần hắn đều hoàn toàn chắc chắn thế nhưng là tại đối mặt âu dương minh địch nhân cường đại này thời điểm, Trần vũ lại là lần thứ nhất sinh ra một loại cảm giác bất lực tuy nói tự mình tu luyện chính là nhiều bí kí công pháp còn đem bốn môn bí pháp tu luyện tới đ ệ ngũ trọng thế nhưng là tiên lưu tầng năm cùng tiên lưu tầng bảy đó là cách biệt một trời a tiên lưu tầng bảy là tiên lưu bên trong lớn nhất một đạo khảm một khi bước qua liền có thể đưa thân một châu chi đ ỉ n h dù cho ra ngoài khai tông lập phái cũng đủ để xưng bá một phương trần vũ tại âu dương minh trước mặt vậy mà sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm dự cảm không hổ là trưởng môn đệ tử mặc dù chỉ là một cái đệ tử ký danh nhưng lại có thể được đến dạng này hộ thân chi bảo âu dương minh một cách không chúng nhưng hắn cũng không có vì vậy mà tức giận loại p h o n g ngự pháp bảo uy lực lại lớn cũng hữu dụng cho tới khi nào xong thôi mà chính hắn thì là một thân tiên lưu tầng bảy lực lượng có thể tùy tâm sở dục sử dụng dù là trần vũ đa đi mấy bước hắn cũng có thể đuổi theo tựa như là mèo đùa dẫn chuột một dạng trần sư m i n h không nghĩ tới ngươi thành tiên lưu tầng bảy hoa như viễn nhìn xem âu dương minh trong đôi mắt l ó e lên một tia kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ ta tại trong bí cảnh từng có một lần kỳ ngộ âu dương minh nhìn qua trần vũ chạy chối chết bóng lưng hoa như viễn vội và nói g n n g ư ơ i bây giờ là lâm h u y ề n diệu cùng p h ư ơ n g cầu nguyệt sư m i n h đệ tử thân truyền đằng sau vị thứ nhất tiên lưu tầng bảy đệ tử trần sư m i n h ta vừa rồi gặp tô thanh linh trên người nàng có một kiện lôi thuộc tính bảo khí hoa như viễn vội vàng giải thích nói ta nhớ tới sư m i n h liền đi tìm nàng lớn thế nhưng là nàng căn bản cũng không cho ta mặt mũi này cho nên ta mới đối với nàng xuất thủ muốn có được món kia lôi thuộc tính bảo khí mắt thấy món bảo vật kia liền muốn tới tay kết quả cái này trần vũ không biết từ nơi nào xuất hiện chặn ngang một cước thật là đ á n chết cái này tự nhiên không phải bản ý của hắn trước đó âu dương minh tiên lưu lục trọng c ù、so、nhưng g bây giờ âu dương minh đã vượt qua tiên lưu đường danh giới đặt đến tầng bảy giữa hai bên trinh lệnh trong nháy mắt bị kéo ra hắn cùng âu dương minh vốn là dự định kết minh nhưng bây giờ xem ra hắn chỉ có thể lưu tại nơi này trở thành trợ thủ của hắn một kiện lôi thục bảo khí ngay vậy âu dương minh trên khuôn mặt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc mặc dù hắn từng có qua một lần khó được cơ duyên nhưng ở nghe được bảo khí thời điểm âu dương minh trong lòng y nguyên nhấc lên kinh đào hải lãng không sai hoa như viễn chân n g o i thổi gió nói bảo vật như vậy tự nhiên là trần sư minh liền xem như lôi thuộc bảo khí đổi thành thổ hệ bảo khí cũng có thể dùng mượn nhờ bảo khí chi lực đến lúc đó thực lực của ngươi địa vị của ngươi sẽ không ở phương cổ nguyệt sư m i n h cùng lâm huyền diệu phía dưới nói không chừng ngươi còn có thể vượt qua lâm huyền, huyền diệu có tư cách tranh đoạt đời tiếp theo trước trưởng môn nghe lời này âu dương minh chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu nếu như hắn đem cái này lôi thuộc tính bảo khí nắm bắt tới tay lại đem món bảo khí này hối đ o á thành thổ thuộc tính bảo khí vậy hắn liền thật có thể khiêu chiến lâm huyền diệu cùng phương c ổ nguyện tô thanh linh ở đâu âu dương minh trong lòng k h ẽ động lập tức hỏi thăm âu dương minh trước đây vẫn luôn là một bộ tản mạn tự đắc bộ dáng nhưng lần này hắn lại là nghiêm túc phía trước chính là trần vũ chạy trốn địa phương hoa như viễn tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường tốt âu dương minh thân hình loại lên hóa thành một đạo hư ảnh theo sát phía sau món bảo khí này nhất định phải nắm bắt tới tay hoa như viễn thấy thế vội vàng đi theo bọn hắn đuổi theo tới trần vũ cảm thụ được âu dương minh tới gần thầm nghĩ trong lòng trần vũ thế nào trần vũ về tới tô thanh linh bên cạnh tô thanh linh nhìn xem trần vũ cái kia nghiêm túc khuôn mặt không khỏi mở miệng hỏi đi trần vũ đuổi sát mà lên ôm lấy tô thanh linh hướng phía nơi xa chạy tới tô thanh linh trọng lượng đối với trần vũ tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn đây cũng là trần vũ tại sao muốn mang theo nàng nguyên nhân bây giờ hoa như viễn đã cùng âu dương minh kết minh âu dương minh càng là đột phá đến tiên lưu tầm bảy trần vũ giải thích xong có chút mất tự nhiên tô thanh linh thân thể đột nhiên r u lên tiên lưu tầm bảy cái này thật sự là thật là đáng sợ bưng ta xuống trần vũ tô thanh linh cắn răng nói ngươi đã vì ta thân mạo Ta lần này bọn hắn thật là cùng đường mặt lộ đều tại ta tô thanh linh mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ lần trước trần vũ vì cứu nạn g đã thụ thương mà bây giờ đồng dạng một màn lần nữa trình diễn trần vũ chỉ sợ phải bỏ ra càng lớn đại giới có tiếng nước bỗng nhiên trần vũ bên thay chuyến đến rầm rầm tiếng nước dòng sông sao chương một trăm linh tám lâm vào tuyệt cảnh âu dương minh ánh mắt ngưng tụ phát hiện tô thanh linh trong tay lôi thuộc tính bảo khí hắn bây giờ đã là tiên lưu tầm bầy đối với khắc sâu tại trên binh khí đạo văn mười phần mẫn cảm giao ra bảo khí ta có thể cho các người một thương khoái âu dương minh trong thanh âm mang theo một tia ngạo nhiên đối với âu dương minh mà nói tô thanh linh trên người món kia b ả o khí đã là hắn trần vũ tô thanh linh lần này các ngươi trốn không thoát hoa như v i ệ n theo sát phía sau ánh mắt â m trầm trong mắt đều là khoái ý trần vũ lần này liên lụy ngươi mắt thấy liền muốn đi vào bờ sông tô thanh linh trong mắt tuyệt vọng trong n g á y mắt biến thành một vòng đ i ệ n cuồng nói nàng đưa tay tại bên hông vừa sở lấy ra một viên màu nâu d ư ợ c hoàn có to bằng quả nho tô thanh linh không nói hai lời một ngụm đem viên này màu nâu rực hoàn nuốt xuống dưới tô thanh linh cử động bị trần vũ nhìn ở trong mắt mặc dù không biết đây là cái gì nhưng từ tô thanh linh trên thân hắn cảm nhận được một cỗ cố, cố chấp điên cùng tô s ứ tỷ ngươi vừa rồi ăn chính là đan dược gì trần vũ hỏi tô thanh linh không có trả lời trần vũ vấn đề ngược lại là một bàn tay đập vào trần vũ trên cổ tay trần vũ chịu một cách này buông lỏng ra tô thanh linh cái này tựa như là một loại có thể đâm kích tiềm lực đan dược theo tô thanh linh ăn vào trần vũ rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nàng cơ hồ khô cạn chân khí vậy mà lại khôi phục lại trần vũ đi mau tô thanh linh không quay đầu lại chỉ là chém đinh c h ả sắt nói ta đoàn hậu tô thanh linh biết trận chiến này chính là nàng trong cuộc đời này trận chiến mạnh nhất bởi vì nàng vừa mới nuốt vào viên đan dược này tên là nghịch nguyên đan cũng chính là cái gọi là vô sinh đan tại thập tử vô sinh thời điểm phục d ụ n g một viên vô sinh đan liền có thể để cho mình trạng thái một lần nữa trở lại đình p h o n g nhưng đằng sau cũng sẽ để chính mình từ tiên lưu rơi xuống tô thanh linh phục d ụ n g viên đan dược này tu vi liền sẽ từ tiên lưu tầng năm trực tiếp rơi xuống đến hậu tiên tầng chín đối với một cái bị tất cả mọi người kính ngưỡng dị bẩm tiên phú đại tông môn chân truyền tới nói tu vi rơi xuống đến n ư c này đơn giản so chết còn khó chịu hơn không chỉ là tu vi hạ xuống càng quan trọng hơn là tô thanh linh võ đạo căn cơ sẽ nhận cực lớn tổn thương về sau còn muốn tấn cấp sẽ trở nên không gì sánh được gian nan tại hoa như viễn đuổi theo một khắc này tô thanh linh liền nắm chặt trong tay vô sinh đan liền xem như khi đó nàng cũng không dám trăm phần trăm quyết định nguyện ý bỏ ra dạng này đại giới bất quá nhìn xem trần vũ muốn vì hắn chịu chết tô thanh linh cũng không có bất luận cái gì chần chờ trực tiếp từ trong ngực móc ra đang n ă n r ư ợ c một n g ụ m n u ố t xuống nàng làm không được hai lần cứu mình người kết quả là lại bởi vì chính mình mà mất mạng uống nàng hét lớn một tiếng tô thanh linh trong thân thể lôi điện chi lực điên cùng rúng động nàng cũng không lo được nhiều như vậy muốn đem lực lượng toàn thân cùng chân khí đều cho hao hết tôi thanh linh t r khỏe a tay, i từng ạ miệng tràn ra một vệt máu hiển nhiên là tiêu hao tới cực điểm mà tô thanh linh thì là sắc mặt chăn bệnh bởi môi đều không có một tiêu huyết sắc trên người nàng lôi điện chi lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bởi vì tô thanh linh tu vi thế mà đang không ngừng hạ xuống tô sứ tỷ trần vũ tự nhiên cũng phát hiện vấn đề này đi hắn hét lớn một tiếng tô thanh linh nghiêm nghị quát đúng lúc này tường đạo, như như đạo lôi quang tại trên đầu tên nhẹ vọt đông đốt nốt rung động thật là lợi hại bảo khí âu dương minh đứng ở đằng xa từ trên một tiết này cảm nhận được một cỗ để hắn đều cảm thấy lực lượng sợ hãi bất quá âu dương minh trong lòng cũng không có chút nào bối rối tương phản trong con ngươi của hắn còn mang theo một tia kích động tô thanh linh tuyệt thế một tiễn để hắn cảm giác đến một tia nguy hiểm nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng tương phản tại âu dương minh xem ra càng là cường đại bảo khí hắn đủ khả năng lấy được chỗ tốt cũng liền càng là to lớn âu dương sư minh coi chừng hoa như viễn tranh thủ thời gian n h ấ p nhở tu vi của hắn so với âu dương minh muốn thấp rất nhiều cho nên tại tô thanh linh dưới một tiễn này thân thể của hắn đều đang run r u y hắn biết nếu như bị một tiễn này bắn chúng hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội sống sót tô sứ tỉ giờ khắc này trần vũ nhìn chòng chọc vào tô thanh linh răng cắn khanh khách rung động tuy nói vì cứu tô thanh linh hắn mới có thể lâm vào trong nguy hiểm nhưng tô thanh linh vì cứu hắn không tiếc hy sinh chính mình tính mệnh hay là để trần vũ có chút cảm động trần vũ thu hồi ánh mắt không tiếp tục đi xem tô thanh linh tô thanh linh thật vất vả cho hắn một cái cơ hội hắn cũng không muốn lãng phí một cách vô ích trần vũ thân hình loay lên đã đến bờ sông trực tiếp chuẩn bị qua sông mà đi bất quá khi trần vũ đem chân khí ngưng tụ tại trên hai chân vừa muốn dẫm tại trên nước sông trong nháy mắt một cỗ khí thế đáng sợ để trần vũ trong lòng giật mình hắn cúi đầu nhìn xem nước sông nước sông một mảnh đen k h ị t lấy thị lực của hắn ngay cả nửa mét s â u đều nhìn không thấy nước sông bình tĩnh trần vũ lại biết nước sông phía dưới ẩn giấu đi một cái sinh vật hết sức đáng sợ mà lại còn không chỉ một cái những n à y sinh linh đáng sợ cũng không có che giấu khí tức của mình chỉ cần vừa tiếp xúc với mặt nước liền sẽ bị phát giác trên người bọn họ phát tán đi ra khí tức lại còn tại âu dương minh trí thượng trần vũ thấy thế vội vàng thu hồi chân của mình như vậy hung hiểm sang sông hẳn phải chết không nghi ngờ trần vũ ánh mắt rơi vào tô thanh linh trên thân mà lúc này đây tô thanh linh cũng là kéo ra dây cung một t i ế n này là tô thanh linh dốc hết toàn lực hướng phía Âu dương minh bay đi một t i ế n này tự a như là một đầu to lớn tiềm điện m a n g xa mang theo một c ỗ hủy tiên h diệt địa lực lượng đáng sợ thẳng đến Âu dương minh mà đến t h ậ t nhanh Âu dương minh sắc mặt rốt cuộc hơi đổi trong con n g ư ơ i của hắn l ó e lên một tia kinh ngạc hắn muốn né tránh thế nhưng là đạo tiềm điện k i a tốc độ q u á n h a n h căn bản trốn không thoát cho nên Âu dương minh lại là đ ấ m ra một quyền cái tia to lớn tổ hệ trên năm tay có vô số màu vàng sâm phủ văn tò thanh linh mùi tên trong ngày mắt xuyên tùng năm đâm to lớn kia cái gì ô dương minh hai mắt nhữ lại tại xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một mảnh màu vàng bụng đất phấp lôi đ ỉ n h chi t i ễ n từ âu dương minh trên nắm tay xuyên qua sau đó từ vai của hắn xuyên qua âu dương minh phát ra một đạo thống khổ kêu thảm nắm đ ấ m của hắn trực tiếp không có một n ữ a mà tại trước ngực của hắn càng là nhiều hơn một cái cự đại l ô máu chân vũ một tiên qua đi tô thanh linh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại cả người đều lâm vào trong hôn mê tô thanh linh tại phục dụng vô sinh đan đằng sau thể nội tiềm lực đã bị nàng triệt để đào móc đi ra hiện tại càng đem thể nội tất cả lực lượng đều nghiền ép đi ra nhục thân đã đạt đến cực hạc nàng cố gắng quay đầu muốn xem một chút trần vũ có hay không rời đi nhưng mà để tô thanh linh không nghĩ tới chính là trần vũ lại trở về mà lại hắn không chỉ có xoay người lại còn hướng phía bên mình chạy tới tô thanh linh há miệng muốn nói lại là ngay cả một câu đều nói không ra chương một trăm linh chín chạy thoát chương một trăm linh chín chạy thoát thân thể nàng mềm lún g trực tiếp ngất đi tô thanh linh ta muốn đem ngưng nghiền xương thành cho âu dương minh bị đánh đến chật vật không chịu nổi nơi nào còn có nửa điểm trước đó ưu nhã bộ dáng hắn liệu mạng thụ thường cũng muốn bọn tới tô thanh linh trước người trần vũ một tay lấy tô thanh linh từ dưới đất kéo lên ánh mắt kiên định phía trước là quái vật kinh khủng phía sau là tiên lưu tầng bảy cường giả trần vũ biết hắn đã không đường có thể trốn tuyệt cảnh phùng sinh liều mạng trần vũ đỏ ngầu cá mắt một phát bắt được tô thanh linh hướng thẳng đến sông lớn phương hướng chạy tới nếu lưu tại nơi này là một con đường chết qua sông cũng là một con đường chết vậy còn không như chính mình chủ động s ô n g đi vào ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn tới lâu đây âu dương minh trong đôi mắt lóe lên một tia sắc cơ hắn hoàn hảo cái tay kia v ư n g lên lại là một cái to lớn quyền ấn đ ậ tới trần vũ cảm thấy sau lưng nguy hiểm thả người nhảy lên nhảy vào trong nước sông nằm to lớn Từ Trần vũ đỉnh đầu đánh tới. đầu đỉnh đánh Vũ cùng m ộ trần thời t khi gian, vũ tiến v một, một, một dạng nước thời hắn điểm, cảm âu dương minh hai chân vừa mới đạp vào mặt nước liền cảm nhận được một loại lớn lao uy hiếp dưới mặt sông mấy đạo khí tức đáng sợ Từ、trên ừ t người hắn đảo qua âu dương minh vô ý thức lui về sau một bước thả người nhảy lên từ trong nước sông nhảy ra ngoài trong con sông này ẩn giấu đi sợ sinh vật không chỉ một loại mà lại thực lực đều tại trên ta âu dương minh không tự giác lui ra một khoảng cách e sợ cho bên trong có vật gì đáng sợ nhảy ra hắn nguyên bản cũng không phải là đám hung thú này đối thủ hiện tại lại bị thương nếu như sẽ cùng đám hung thú này quấn q u y ế t lấy nhau hạ c h à n g kia coi như thảm rồi trần sư minh vì sao dừng lại hoa như viễn đi tới đáy sông có mấy cái đáng sợ quái vật ta không phải là đối thủ của bọn họ âu dương minh thực nói nói thật khả trần vũ hắn hoa như nhìn về nơi xa lấy mặt sông mà lúc này đây trần vũ chạy tới một phần ba lộ trình sắp leo lên bờ kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ đáng tiếc món chí bảo kia âu dương minh nói ra câu nói này đằng sau bình tĩnh nước sông đột nhiên lan l ộ t một đầu to lớn che kín lân phiên cái đôi u mang theo uy thế kinh khủng hướng về trần vũ quét ngang mà đến cái đôi u to lớn kia phía trên có từng đạo màu lam nhạt đường vân vây đuôi một cái trực tiếp quất vào trần vũ trên trán quả nhiên trong sông quái vật phát động công kích trần vũ cảm giác được một cố cường đại phong áp con mắt chỉ có thể nhìn thấy cái đôi kia tan ảnh cái đôi lớn vung v ẫ tốc độ cực nhanh trần vũ căn bản là không có cách né tránh coi như tránh qua. tránh né động tác của hắn cũng sẽ trở nên trầm trạng đến lúc đó hắn liền sẽ bị càng nhiều đáng sợ quái vật công kích trần vũ gầm nhẹ một tiếng toàn thân bốn cỗ khí tức kịch liệt chấn động không tiếc bất cứ giá nào thôi động c h â n khí để tốc độ của hắn nhanh hơn một phần Phang! phủ hung hăng quất vào trần vũ trên thân. Nhưng kích quanh thân, hiện ánh Thanh Linh ngay na, nữa bao lớn Trần trên này xuống Trần lần tầng lồng sáng, Trần cùng bên trong đùng. Đùng! Cái sát đuôi tại rơi đem đều Đ quất xuất Tô to một một vào Vũ Vũ Vũ mà, ở phong lan g việt đưa cho hắn hạt châu k i a lại một lần nữa để hắn chết bên trong chạy trốn còn kém một phần ba lúc này trần vũ khoảng cách đến bên m ờ chỉ còn lại có một phần ba lộ trình trên người hắn phòng ngự bảo vật còn có thể kích phát nơi xa âu dương minh sắc mặt tâm trầm hắn vốn cho rằng trần vũ sẽ chết tại trong con sông này một bên hoa như viễn nụ cười trên mặt cũng đã biến mất thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo vừa rồi hắn vẫn không rõ âu dương minh vì sao nói trần vũ nhất định sẽ chết nhưng khi cái đuôi to lớn kia xuất hiện chuẩn bị đem trần vũ chụp chết thời điểm Hắn rốt cục ý phong được, ngự tính gì đ pháp bảo luận chế phi thường dường giả có thể thừa nhận được tiên lưu tầng bảy cường giả công kích đã là phi thường khó được hắn nhớ tới chính mình từng dùng qua món kia phòng ngự pháp bảo là sư phụ hắn chú ý quyền cho hắn dùng để bảo đảm hắn tại gặp được tiên lưu tầng bảy trở xuống địch nhất lúc không có quá lớn nguy hiểm bất quá so với trần vũ phòng ngự pháp bảo này vẫn là phải kém một bậc hoa như viễn hận hận nhìn thoáng qua trần vũ hận không thể hắn tranh thủ thời gian bị t r o n g sông yêu thú ăn lúc này trần vũ cũng nhanh đến bên bờ ngay lúc này đầu kia cái đuôi to lớn lần nữa từ trong nước sông trôi ra lần này vậy mà xuất hiện ba đầu cái đuôi to lớn ba đầu cái đuôi to lớn nhấc lên thao thiên cự lãng hung hăng chụt về phía trần vũ trần vũ cũng không xác định phòng ngự của mình có thể hay không ngăn cản được cái kia ba đầu cái đuôi to lớn nhanh trần vũ thấy được một chút hy vọng sống thế nhưng là cái kia ba đầu cái đuôi to lớn cũng đã quất đến trên đầu của hắn ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này viên cầu kia lần nữa hiện hiện ba đầu cái đuôi to lớn hung hăng nện ở trên viên cầu đùng hình tròn màng mỏng lần nữa p h á thoái bất quá lần này chỉ kiên chỉ một lát không tốt quang cầu p h á thoái một s á t na trần vũ cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm ba đầu cái đuôi to lớn tạo thành tổn thương v ư ợ xa khỏi lồng ánh sáng phạm vi chịu đựng trần vũ cảm nhận được một cỗ áp lực khổ cùng cái kia kinh khủng thủy hệ năng lượng ba đ ộ trần vũ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng để thân thể của hắn đều bóp méo đứng lên ngũ tạng lục phủ đều giống như sai chỗ một dạng trần vũ khẩu phun máu tươi hai mắt xích h ồ n g một cỗ toàn tâm đau đớn từ trên người hắn chuyển đến hắn cưỡng ép để cho mình bảo trì thanh tình phu phu một tiếng trần vũ cùng tô thanh linh hai người bị c ự lực này hung hăng đâm vào đối diện trên bờ sông trốn qua tới trần vũ chậm rãi đứng lên khoe miệng còn mang theo một tiêu máu tươi mang trên mặt một t i ê may mắn cứ việc không có khả năng hoàn toàn triệt tiêu nhưng cũng triệt tiêu hơn phân nửa trần vũ nhận vẹn vẹn chỉ là một tia tổn thương trần vũ bị một cái đôi này quất vậy mà mượn bắn ngược lực lượng rơi xuống bên bờ cái đuôi to lớn kia đã biến mất không thấy gì nữa trong dòng sông chỉ còn lại có một mảnh sóng cả m ả n h liệt nước sông nói rõ đầu kia đáng sợ tự thú còn tại trong nước sông du đáng còn tốt trong sông q u á i vật không có nổi lên nếu không ta sớm đã bị nó ăn hết trần vũ lần nữa ôm tô thanh linh ánh mắt rơi vào hậu dương minh cùng hoa như viễn trên thân đối với trần vũ trên mặt lộ ra một tia sắc khí sau đó giơ tay lên tại trên cổ họng của mình vẽ một chút lần này hắn trốn qua một kiếp ngày sau bọn hắn nhất định phải vì chính mình hành động trả giá đắt sau đó trần vũ cường chịu đựng đau đớn trên người hướng phía xa xa hoa nguyên n g đi đến tốt một cái trần vũ âu dương minh cắn răng nghiến lợi nói ra âu dương sư m i n h ngươi còn không nhanh đi bắt hắn hoa như viễn cũng không có nghĩ đến trần vũ trên người phòng ngự pháp bảo có thể thôi động ba lần trần vũ có thể né tránh dưới nước sinh vật ngươi khẳng định cũng có thể hoa như viễn vội vàng thúc giục nếu là không có khả năng rời đi bí cảnh trước đem trần vũ xử lý vậy liền tiền phức lớn rồi đổi u làm sao đổi u chương một trăm mười tìm kiếm lối ra chương một trăm mười tìm kiếm lối ra âu dương minh cơ hồ gào thét lên tiếng ta không có trần vũ loại kê hộ thân chi bảo mà lại ta bị lôi trúc bảo khí trọng thương nếu như tiến vào trong con sông này kích phát ra những cái tia chỗ nào quái vật hung tính lọt vào thập công kích sẽ càng thêm máy liệt bằng vào ta tình huống hiện tại rất có thể sẽ bị xé thành mạnh nhỏ âu dương minh không phải ra mồm nắm đấm của hắn đ ư ợ c cùng bả vai đều bị lôi trúc bảo khí đánh nát hiện tại cũng không có khôi phục dấu hiệu tại âu dương minh quát lớn phía dưới hoa như viễn rốt cục tỉnh táo lại âu dương sư minh vừa rồi có nhiều đắc tội mong được tha thứ hoa như viễn vội vàng nói âu dương minh thấy vậy cũng là bình phục lại tâm tình nói hay là tìm một chỗ chữa thương đi chờ ta khôi phục đằng sau lấy tiên lưu tầng bảy tu vi muốn tìm bọn h ắ n cũng không khó khăn bất quá âu dương sư minh bọn hắn có thể hay không phát hiện bí cảnh cửa ra vào sớm rời đi hoa như viễn tâm lo đạo hẳn là sẽ không bí cảnh này quá khổng lồ cũng phi thường phức tạp muốn tìm được lối ra ngay cả ta đều chỉ ít cần hơn một tháng thời gian huống chi là hai người bọn họ âu dương minh câu nói này để hoa như viễn hoàn toàn yên tâm nói mà lại lấy bọn hắn trạng thái hiện tại có thể hay không tại đằng sau trong bí cảnh sống sót đều không nhất định cũng là hoa như viễn gật gật đầu đi âu dương minh mang theo hoa như viễn biến mất tại mảnh này bạch cốt trong hoa nguyên một bên khác trần vũ mang theo tô thanh linh chính xuyên qua hoa nguyên mấy canh giờ sau bọn hắn rốt c ụ c rời đi hoa nguyên n g đi vào một mảnh rậm rạp trong núi rừng v u n g rừng rậm này cây cối tươi tốt cành lá đều là đen kịt ngay cả gió đều nghe không được rất là quỷ dị cũng rất là an tĩnh tại cái này mở tối sát trời bên dưới có vẻ hơi kiềm chế mảnh rừng núi này liền như là một cái quái thú to lớn mở ra miệng to như trộm máu muốn đem tiến vào tất cả mọi người nuốt vào hay là đi vào trước đi cùng mảnh này đen kịt rừng rậm so sánh trần vũ cảm giáp phía sau bạch cốt hoa nguyên mới thật sự là khủng bố chẳng những có bạch cốt tầm u còn có là m ộ trần vũ đi thẳng k h vào đem tô thanh linh để qua một bên chờ ta chữa khỏi vết thương đi tìm cơ duyên đợi thực lực tăng nhiều lại nghĩ biện pháp giải quyết hai tên gia hỏa kia trần vũ trong lòng đã quyết định quyết tâm nhất định phải báo thủ cho dù là đối mặt cường đại tới đầu đối thủ trần vũ cũng không có chút nào e ngại hắn từ trong ngực móc ra một túi đan dược lấy ra mấy cái đan dược n u ố t xuống mặc dù có lăng hải phá vân kinh trị liệu nhưng là trần vũ thương thế thật sự là quá nghiêm trọng cho nên hắn nhất định phải phục dụng một chút đan dược chữa thương mới có thể nhanh chóng khôi phục trần vũ đem còn lại đan dược chữa thương toàn bộ đút cho tô thanh linh sau đó lại từ tô thanh linh trên b ờ eo sờ lên tìm được một túi đan dược trần vũ lấy ra chính mình nhận biết đan dược chữa thương cho tô thanh linh một chút mặt khác đều là lưu cho tô thanh linh đằng sau để chính nàng phục dùng ô làm xong những n à y trần vũ mới thở phục dùng ô làm xong nhẹ nhàng hướng tô thanh linh trên thân vượt qua một tia yếu ớt mà ôn hòa khí tức bị trọng thương toàn thân kinh mạch hủy hết tu vi lùi lại đến hậu thiên cảnh giới trần vũ m i nhớ một cái h i ệ n nhiên là nhìn ra tô thanh linh tình cảnh hiện tại có bao nhiêu khó khăn nàng lúc trước nuốt đan g dược đối t ự thân tạo thành cực lớn phản vệ thương tới võ đạo căn bản về sau muốn lại tu luyện từ đầu đến tiên lưu tầng thứ năm sợ l à k h ó như lên trời trần vũ có chút tiếp b ố i bây giờ trần vũ chỉ hy vọng có thể tìm ra lối ra mang theo tô thanh linh rời đi sau đó lại tiếp tục thăm dò chỗ bí cảnh này bất quá trần vũ cũng biết muốn tìm được lối ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng trần vũ gặp tô thanh linh đã thoát ly lo lắng tính mạng liền cũng ngồi xếp bằng dựa lưng vào vết tường tùy ý đan dược dược lực cùng lăng hải phá vân kinh chậm dại khôi phục lần này hắn bị thương không nhẹ dựa theo trần vũ đoan chừng muốn hoàn toàn khôi phục không có m ộ ư ơ i ngày nửa tháng là không thể nào bên ngoài không có ba ngày đêm tối chỉ có đen kịt một màu tô thanh linh tỉnh lại thời điểm đã qua thời gian m ộ ư ơ i ngày ta còn sống tô thanh linh lấy lại tinh thần lập tức ngây ngẩn cả người nàng mở mắt ra chỉ cảm thấy toàn thân vô lực dãy rỗi lấy muốn ngồi xuống sau đó nàng liền phát hiện trần vũ chính tựa ở trên tường hai mắt nhắm nghiền tô sư tỷ ngươi đã tỉnh trần vũ cảm nhận được động tĩnh đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra chúng ta không chết tô thanh linh một mặt không thể tin trắng bệnh trên khuôn mặt hiện lên một vòng sống sót sau hai nạn mừng rỡ chúng ta l ạ i như thế nào chạy trốn tô thanh linh truy vấn trần vũ mở miệng đem tô thanh linh sau khi hôn mê phát sinh sự tình nói ra tô thanh linh nghe vậy nhìn về phía trần vũ muốn nói lại thôi trần vũ không chỉ một lần đã cứu hắn phần ân tình này sợ là khó mà báo đáp tô thanh linh nhìn lại phát hiện chính mình thanh kia lôi đình tần cung bị để ở một bên trần sứ đệ cái này bảo khí ta liền đưa tặng cho ngươi tô thanh linh thẳng thắn đạo sư tỷ đây là ngươi ta không thể nhận lại nói đây là một kiện lôi trúc b ả o khí với ta mà nói tác dụng không lớn trần vũ một ngụm từ chối bất quá đây đối với ta tới nói đã không có bất kỳ chỗ dùng nào tô thanh linh tỉnh lại đằng sau tự nhiên minh bạch trên người mình chuyện gì xảy ra ăn vào không thánh đan đằng sau muốn khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong cơ hồ là chuyện không thể nào không sư tỷ trần vũ đạo chờ ngươi từ trong bí cảnh ra ngoài liền có thể đem món bảo vật này hối đoái thành đăng hấn dược bù đắp ngươi v õ đạo căn cơ có lẽ có thể để cho ngươi nâng cao một bước coi như không có khả năng khôi phục lại trước kia tu vi có thể một lần nữa trở thành tiên lưu cũng là tốt nghe được trần vũ lời nói tô thanh linh trong lòng đối với trần vũ tràn đầy cảm kích đồng thời cũng nhiều mấy phần tôn kính trần vũ là một cái thẳng thắn cương nghị có chơi liều người tốt hắn tại đối mặt địch nhân thời điểm cho tới bây giờ đều là sát phạt quyết đoán nhưng là hắn làm việc nhưng lại có nguyên tắc của mình sư thị chờ ta khôi phục ta sẽ trước mang ngươi rời đi nơi này trần vũ nói ra lúc này trần vũ vết thương trên người đã tốt bảy tam phần chỉ cần hai ngày thời gian liền có thể triệt để khỏi hẳn tốc độ này ngược lại là ngoài trần vũ dự kiến tô thanh linh nghe được trần vũ lời nói v ừ a định muốn cự tuyệt bởi vì nàng không muốn trở thành trần vũ vương hữu nhưng nhìn đến trần vũ kiên quyết như thế nàng cũng chỉ có thể đồng ý lại là hai ngày đi qua trong đoạn thời gian này tô thanh linh n u ố t lượng lớn đã a dược rốt cục có thể nhúc ních mà trần vũ vết thương trên người cũng đã khỏi hẳn tô sư tỷ trần vũ mở miệng nói chúng ta đi trước giò xét một chút nhìn xem có thể hay không trong thời gian ngắn nhất tìm tới lối ra tiết điểm trần vũ tại chữa thương thời điểm đã chậm trễ hơn mười ngày nếu là âu dương minh chữa thương đằng sau truy sát mà đến vậy cũng không tốt tốt đối với trần vũ tô thanh linh đã tin tưởng không nghi ngờ trần vũ đi ra sân động t ô thanh linh theo sát phía sau. t ô thanh linh tu vi hiện tại, đã từ tiên lưu rơi xuống, l ẻ loi một mình tại trong b í c ả n h này, khẳng định là sống không nổi nữa. c h ỉ có cùng t r ầ n v ũ cùng một chỗ, an toàn của nàng mới có thể có đến cam đoan xem ra bên trong vùng rừng rầm này, cũng không có lợi hại gì đồ vật ta. t r ầ n v ũ cẩn thận từng li từng tí sơ lên. Tại trong cảm nhận của hắn, chỉ có vài đ ầ u hình t h ể nhỏ bé r á t h ú thậm chí ngay cả yêu thú cũng không tính, tự a hồ đang bên trong vùng rừng rầm này, cũng không có quá lớn nguy hiểm. Bất quá chân vô cũng không có phớt lơ, tại cái này tràn đầy địa phương nguy hiểm, không có bất kỳ nguy hiểm gì, mới là nguy hiểm nhất dấu hiệ hiện tại phong lang tuyệt cho hắn hộ thân bảo vật đã toàn bộ dùng hết hắn không thể không cẩn thận bí cảnh càng lớn địa hình càng phức tạp tìm tới lối ra độ khó cũng liền càng lớn đây là một cái rất ngẫu nhiên lựa chọn trần vũ trong lòng suy nghĩ bất chi bất giác bọn hắn đã đi thật dài một khoảng cách nhưng vẫn là không có đi ra khỏi vùng rừng rầm này trên đường đi ngay cả một đầu hậu thiên cảnh yêu thú đều không có gặp được chương một trăm m ư ơ i một thiểu hôi, hôi khí tức chương một trăm m ư ơ i một t i ể u hôi khí tức muốn hay không nghỉ một lát sao trần vũ xoay người lại nhìn về phía tô thanh linh mở miệm nói ra không cần tô thanh linh khoát tay、háo. mặc dù tu vi hạ xuống thương thế trên người còn không có hoàn toàn khôi phục nếu như không phải quá mức kịch liệt phản kháng không có vấn đề gì s i ê u s i ê u s i ê u đúng lúc này tô thanh linh cùng trần vũ đều nghe được một trận cánh vỗ thanh âm ngay sau đó một trận gió lớn thổi qua đem trong rừng cây cỏ dại cùng cây tối đều phá ngã xuống đất hai người ngầm đầu liền thấy được một đầu to lớn hổ hình yêu thú sau lưng mọc lên hai cánh từ hai người trên đỉnh đầu lao vùn vụt mà qua thật là đáng sợ hứng thú trần vũ cùng tô thanh linh hai người muốn trốn đi chỉ từ trên khí thế đến xem trần vũ liền có thể cảm giác được con yêu thú này so trong nước sông q u á i vật còn đáng sợ hơn nhiều cái này chỉ sợ là một đầu đỉnh cấp tiên lưu yêu thú đi trần vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ tại trong bí cảnh này tùy tiện liền có thể gặp được một đầu tiên lưu cấp bậc yêu thú đơn giản tựa như là tại yêu thú h ậ u hoa viên bình thường hả trần vũ trơ mắt nhìn hổ yêu bay đi lại trông thấy hổ yêu trên không t r u n g đống nhiên dừng lại xoay người lại ánh mắt của hắn xuyên tấu rừng rậm rơi vào trần vũ trên thân nó phát hiện chúng ta đi trần vũ kéo tô thanh linh còn không chờ bọn họ chạy ra hai bước đầu kia to lớn hổ hình yêu thú liền phe phẩy cánh trực tiếp đi vào trước mặt bọn hắn thân thể to lớn nghiền nát bốn phía cỏ cây giờ k h ắ c này trần vũ rốt cục thấy rõ đầu kia to lớn hổ hình yêu thú bộ dáng đây là một cái chừng cao ba mươi m thân dài vượt qua bảy mươi m cự thú hổ yêu túi thấp xuống đầu lâu to lớn trong mắt màu xanh lam bên trong lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt trên trán đường vân hiện ra nhàn nhạt n g ầ n quang ánh mắt của nó rơi vào trần vũ trên thân giờ k h ắ c này trần vũ chỉ cảm thấy trên thân phản g phất đè ép một tòa núi cao đầu này to lớn hổ yêu cũng không có che giấu khí tức của mình phát ra huy áp để cho người ta hô hấp đều có chút khó khăn tô thanh linh thân hình tại cỗ u y áp này phía dưới căn bản là không có cách di động mảy may mới ra ổ sói lại tiến hồ khẩu trần vũ ngạch trước mồ hôi lạnh chạy ròng ròng xuống chỉ là để trần vũ ngoại ý muốn chính là đầu k i a to lớn hổ yêu vậy mà không có thương tổn hai người mà là thấp đầu khổng lồ tới gần trần vũ dùng cái mũi nhẹ nhàng người người nhìn không hề giống là muốn gây bất lợi cho ta d á n g vẻ trần vũ phát hiện lão hổ này khí tức trên thân vậy mà ẩn ẩn có một k i a nội liễm dấu hiệu cự hổ tại trần vũ trên thân người người sau đó đem đầu lâu chuyển qua một bên cùng trần vũ bốn mắt nhìn nhau trần vũ từ cái này to lớn hổ yêu trong mắt nhìn ra một tia nhân tính hóa thân sắc nét mặt của hắn từ ban sơ kinh ngạc đến mê mang lại đến cuồng hỉ ngao cự hồ đột nhiên ngầm đầu phát ra một tiếng đinh thai nước góc gào thét phản phất là đang hoan hô bình thường bất quá một tiếng này gào thét mang theo khí lãng trong nháy mắt phá hủy trong phạm vi năm dặm tất cả cây cối hình thành một đạo to lớn khu vực chân không về phần trần vũ tô thanh linh càng là tại c ố uy áp này phía dưới trực tiếp quỳ dạp trên đất trần vũ còn tốt một chút tô thanh linh khoe miệng trong lỗ mũi đều chảy ra màu tươi hiển nhiên trên người nàng thương thế lại một lần phát tác phát tiết hoạt tất đầu hổ bên trên hoa văn màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc trần vũ tô thanh linh chỉ cảm thấy thân thể của mình chậm nhẹ phảng phất là bị thứ gì nâng bình thường hướng phía h ổ yêu đỉnh đầu bay đi s i ê u s i ê u s i ê u cự h ổ hai cánh chấn động chở hai người đằng không mà lên tình huống như thế nào trần vũ đứng tại đầu h ổ phía trên không hiểu ra sao đầu kia to lớn h ổ yêu ngửi ngửi trên người mình trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp phảng phất là đang nói ta cuối cùng là tìm tới ngươi hẳn là nhưng vào lúc này trần vũ thấy được cái tia to lớn đầu h ổ bên trên có một đạo hoa màu bạc văn chẳng biết tại sao trần vũ trong đầu không tự chủ được nổi lên hôi hôi hình tượng theo hôi hôi dần dần lớn lên trên người da lông sẽ biến thành loại này mà u bạc con cự h ổ này cùng hôi hôi có liên hệ máu mủ trần vũ không ngừng suy tư bởi vì hôi hôi bộ dáng để cho người ta cảm thấy giống như là một đầu sóc con so với đầu kia cự h ổ thật đúng là không có bao nhiêu điểm giống nhau chuyện gì xảy ra trần vũ tô thanh linh giờ phút này cũng có chút nộng nàng vừa ăn vào một viên đan dược chữa thương không biết trần vũ lắc đầu không có đem ý nghĩ của mình nói ra đây là chính hắn cảm giác chưa chắc là đúng nó thật giống như là muốn đem chúng ta đưa đến chỗ nào hồ hình yêu thú dương cánh lấy một loại tốc độ kinh người trực tiếp hướng phía một cái hướng khác bay đi nhưng mà sự thật cũng không có như trần vũ suy nghĩ như vậy hỏng bét tại trong núi lửa có một cái cự đại thạch đài hổ yêu mang theo hai người tới trên bệ đá cự hổ thân thể bỗng nhiên hất lên đem hai người văng ra ngoài dưới bệ đá màu đỏ rung nham quay cuồng không ngớt cự hổ xoay người lại ánh mắt rơi vào rung nham phía trên trên c h á n lần nữa sáng lên một đạo ánh sáng màu bạc nguyên bản xôi trào nham tương đống nhiên như là vòng xoáy bình thường điên cuồng xoay trọn ngay sau đó cái kia to lớn n u ố t hổ nhô ra đem trần vũ nắm trong tay đống nhiên hất lên đem trần vũ ném vào vòng xoáy kia giống như rung nham ở trong chương một trăm mười hai đan cảnh tông sư động phủ chương một trăm mười hai đan cảnh tông sư động phủ cái này trần vũ ngay từ đầu còn tưởng rằng đầu lao hổ kia đối với hắn không có áp ý có thể một cái t r ớ c mắt hắn liền bị ném vào nóng bỏng vòng xoáy nh không kịp nghĩ nhiều hắn chỉ tới kịp vận khởi chân khí đem thân thể của mình bảo vệ đồng thời một cỗ thủy hệ nguyên tố chi lực tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một đạo màn nước trần vũ tô thanh linh quát khàn cả giọng nhưng sau một khắc nàng liền bị đầu kia to lớn hổ yêu hung hăng bắn ra trực tiếp đã bất tỉnh phu phu một tiếng trần vũ một đầu đâm vào to lớn rung nham trong vòng xoáy nhưng mà trần vũ tiến vào rung nham trong vòng xoáy nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì nóng rực hắn chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt cả người liền chìm vào nham tương vòng xoáy đáy cái này khiến hắn nhớ tới lần thứ nhất tiến vào bí cảnh thời điểm phanh trần vũ ngã ở trên mặt đất trần vũ n g n g đầu do xét bột phía phát hiện chính mình đi tới trong một sân động phía trên là một cái sân động bên ngoài sơn động là nóng hổi dung nham nhưng là dung nham nhưng không có n h ỏ xuống phảng phất có một đạo bình chướng vô hình ngăn trở dung nham bình thường đây là một tòa đậu p h ụ một cánh nặng nề cửa đá xuất hiện ở trần vũ trước mặt trần vũ trần chờ một lát tiến lên một bước đem cánh cửa kia l ờ y ra kéo kẹt cửa đá từ từ mở ra chuyển đến ẩm ẩm tiếng vang siêu siêu bốn tại cửa đá mở ra một sắt na h á cám trong sân động đột nhiên sáng lên từng đạo ánh lửa từng chiếc từng chiếc đế đèn bên trên từng đạo đèn bị nhen lửa đây là địa phương、nào? trần vũ không trước mắt nhìn t xem đúng lúc này hắn cảm giác đến một cố lực lượng kỳ dị tại trong thân thể của hắn phun trào hắn phát hiện trong thân thể của mình vậy mà bắt đầu đã vận hành lên hãn hải du thần công hàn thủy kiếm cùng lăng hải phá vân kinh tu hành lộ kính đây là trần vũ lập tức hiểu được đây là phát ấn hán tử quách thánh thông t r o n g m i ệ n g biết tại quan sát pháp đ ế n lúc sẽ tự động vận chuyển khác biệt đặc tính thậm chí thuộc tính khác nhau công pháp bí kí tòa động phủ này lại là một cái đan cảnh cường giả lưu lại trần vũ giờ mới hiểu được con hổ yêu kia dụng ý tên kia đối với mình cũng không có lý đem chính mình ném vào trong nhằm t ư ờ n g nhưng thật ra là cho mình cơ duyên con hổ yêu này phải cùng hôi hôi là đồng loại trần vũ cho ra kết luận nó sở d ĩ đối với ta lấy lỏng là bởi vì nó ngửi thấy trên người của ta lưu lại hôi hôi hương vị hôi hôi ngươi đến cùng là yêu thú nào a hôi hôi bộ dáng lời biến kia xuất hiện ở trần vũ trước mắt trần vũ cũng không có đứng tại pháp ấn trước mặt thời gian này vẫn chưa tới tu hành thời điểm hắn cất bước mà vào tiếp tục đi lên phía trước rất nhanh hắn liền thấy một mảnh hồ nước hắn đi đến ao trước mới phát hiện trong ao nước là màu đỏ có chút s ề n sệt trần vũ nghĩ nghĩ dùng chân khí bao vây lấy ngón tay của mình đem bàn tay đi vào cùng vừa rồi d ù n g nham không sai b ệ t lắm không có chút nào nhiệt độ trần vũ tản mất chân khí dùng ngón tay trực tiếp đụng chạm màu đỏ dịch nguyền hạ trần vũ chỉ cảm thấy từng luồn từng luồn nóng rực khí t ứ c không ngừng mà tràn vào thân thể của hắn đại khái qua mười mấy giây đằng sau trần vũ trong đầu đống nhiên xuất hiện một đầu tin tức p h á trần hiện phải điểm năng lượng, t vũ không nói hai lời, đem cái này lời, cái điểm đem thân o à n bộ ấ p tiếp thu. trực chưa nghiện, hắn nhảy đều Cảm giác chưa đủ nghiền, hắn trực tiếp nhảy vào ao, cả người g ao, đủ n vào m ở b ê trong. Trần vũ thân Vũ ở trong đó căn bản cái gì không cần làm chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng nóng rực khí thức đang không ngừng hướng trong cơ thể hắn chui trần vũ chỉ cảm thấy chính mình phản phất biến thành một khối h ú t nước b ọ o biển điên cuồng hấp thu những lực lượng này phát hiện m ư ơ i điểm năng lượng phải chăng hấp thu phải chăng cách mỗi hai giây tại trần vũ trước mặt đều sẽ xuất hiện một đầu tin tức mới trần vũ t máy máy lạ. lặp lặp sau l một nén nhang trần vũ lúc này mới chú ý tới trong đầm nước hết thảy đều khôi phục bình thường về phần thanh kỹ năng đang cày mới một lần sẽ không có gì biến hóa trong ao này lực lượng đã bị ta toàn bộ hấp thu trần vũ một mặt hương phấn mà nói ra một giờ điên cuồng hấp thu trần vũ c h ọ n vẹn hấp thu hai mươi bảy trăm điểm năng lượng năng lượng đột phá hai vạn trần vũ trong lúc nhất thời cảm giác không gì sánh được thỏa mãn hệ thống trần vũ trước tiên mở ra mặt của mình tấm thính danh trần vũ kỹ năng hãn hải du thần công tiên tiên tầm năm càng t h ủ y đao tầm năm hàn thủy kiếm tầm năm cựu trọng lãng tầm năm lăng hải phá vân kính tầm năm năng lượng dự trữ hai mươi chín trăm tám mươi điểm trần vũ không chút do dự cờ lệnh h n hải du thần công phía sau dấu cộng phải chăng cần tiêu hai mươi điểm năng lượng tăng lên hãn hải du thần công phải chăng trần vũ không trần c h ờ chút nào lập tức lựa chọn là tiếp theo một cái trước mắt trần vũ tu vi đặt đến tiên thiên sáu tầng uống trần vũ tay nâng lên ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại ngay sau đó một đạo cắt chém đặc tính đao quan g cùng một đạo đông kết thuộc tính kiếm ảnh đồng thời hiện hiện cái này hai đạo quan g ảnh đều là nửa thực thể cùng âu dương minh thổ thuộc tính đại quyền ấn một dạng đã có vật đ ể ý công kích lại có nguyên tố công kích、tiên、thiên thiên sáu tầng có thể tiến một bước ngưng tụ nguyên tố hình thái nếu như trần vũ đột phá đến tiên thiên t ầ n bảy sẽ ở những này ngưng tụ ra trên hình thái xuất hiện đạo văn đến lúc đó những nguyên tố này hình thái uy sẽ có một cái bay vọt về trước đúng lúc này đông kết cắt chém hai loại đặc tính quang ảnh ở giữa không t r ù n g chấn động một cái trần vũ rất muốn vung ra nhìn xem tiên lưu sáu tầng nguyên tố tụ hình rốt cuộc mạnh cỡ nào bất quá nghĩ đến nơi này là đan cảnh cường giả lưu lại đậu phủ hắn vẫn là nhịn được thử lại lần nữa cựu trọng lãng l a n g hải phá vân kinh trần vũ tán đi đao quang kiếm ảnh sau đó lại là thi chiến khác hai loại bị kỹ vê anh hắn thôi động cựu trọng lãng ở trong hư không ngưng tụ ra một cái to lớn nắm đấm màu xanh trên nắm tay có dòng nước phun trào lăng hải phá vân kinh thôi động một kiện màu tràm sắc nửa thực thể chiến giáp trong nháy mắt hiện lên ở trần vũ quanh thân tựa như một bộ bên ngoài cơ thể xương cốt bao trùm tại trần vũ thân bên trên lần này ta đã có thể công kích lại có thể phòng ngự trần vũ trong lòng đắc ý sau đó hắn vung tay lên đem cái kia hai cái quyền ấn tính cả bộ chiến giáp kia đều cho tán đi đột phá đến tiên lưu chạy t ầ n g sau ta không chỉ có thể thi triển cùng đặc tính nguyên tố chuyển hóa còn có thể thi triển khác biệt đặc tính nguyên tố chuyển hóa thủy chi trọng kích thủy chi ăn mòn hỏa chi đông kết hỏa chi cắt chém đều có thể sử dụng không chỉ là thực lực tăng lên liền ngay cả chiến đấu phương thức cũng biến thành càng nhiều hơn dạng trần vũ cảm giác được lực lượng của mình đột nhiên tăng mạnh nếu như gặp lại hoa như xa hắn ba chiêu là có thể đem hắn xử lý liền xem như đối mặt âu dương minh dạng này tiên lưu tầng bảy cơn giả lấy hắn nội tỉnh dù cho trên tu vi kém lấy một cái thủy lĩnh trần vũ cũng có năng lực ở tại trước mặt bảo trụ một mạng lần này tiến bộ của hắn quá lớn tấn thăng tiên thiên sáu tầng tiêu hao mười điểm năng lượng hiện tại còn thừa lại mười chín một trăm tám mươi điểm năng lượng trần vũ lần nữa ấn mở hãn hải du thần công phía sau dấu c ộ n phải trăng tiêu hao hai mươi 0.000 điểm năng lượng tăng lên hãn hải du t h ầ n công phải chăng chương một t i ể u hôi hôi là hư không thú chương một t i ể u hôi hôi là hư không thú tăng lên tới tiên lưu tầm bảy vậy mà chỉ cần 2 0 i m ư nghìn điểm 20.000 điểm năng lượng mặc dù không ít nhưng là so với trần vũ dự đoán hay là kém một chút dù sao tiên lưu tầm bảy là tiên tiên cảnh giới một cái đường d a n h giới trần vũ vốn cho rằng đột phá đến tiên lưu tầm bảy cần năng lượng ít nhất là đột phá đến tiên lưu sáu tầng gấp ba trở lên nhưng ở xem ra lại chỉ là nhiều gấp đôi còn kém đến mười không không không điểm năng lượng nếu như có thể tại trong bí cảnh này thu hoạch được càng nhiều cơ duyên có lẽ ta có thể rời đi bí cảnh này trước tiến giai tiên lưu tầng bảy trần vũ trong mắt tinh quang hiện lên kỳ thật nếu là lúc trước lời nói trần vũ sẽ trước tiên dùng để tăng lên chính mình bí kỹ dù sao tăng lên bí kỹ tiêu hao nhỏ hơn rất nhiều còn lại mười nghìn bảy trăm tám mươi điểm đủ để cho trần vũ đem cái này bốn môn bí kỹ đều tăng lên cái trước đẳng cấp bất quá tại kiến thức đến âu dương minh cường đại đằng sau trần vũ cảm thấy hay là đem những năng lượng này tích lũy dùng để đột phá tiên lưu tầng bảy tương đối tốt trần vũ vừa nghĩ một bên đem bảng đóng lại sau đó hướng về bên trong đi đến lại hướng phía trước lại xuất hiện một cánh cửa đá cánh cửa đá này so trước đó cái kêu phiến nhỏ hơn rất nhiều cũng muốn nhẹ rất nhiều trần vũ lần nữa mở ra cửa đá đây là một cái vài trăm mét vuông gian phòng khi hắn đi vào phòng thời điểm từng đoàn từng đoàn ánh đèn từ trên vách tường hiện hiện đem gian phòng chiếu sáng trần vũ đi tới nhìn chung quanh một chút chỉ gặp bên trong trưng bày từng dây yêu thú hải cốt những hải cốt này hoặc lớn hoặc nhỏ bảo tồn rất tốt như là xương cốt tiêu bản bình thường khi trần vũ đi qua những hải cốt này thời điểm hắn còn có thể cảm giác được những hải cốt này bên trên còn lưu lại một c ố làm cho người dùng mình khí tức nếu như đem bộ hải cốt này mang về lấy n、no、ó vật liệu tuyệt đối có thể chế tạo ra một kiện tốt nhất binh khí trần vũ một đường tiến lên đi tới gian mật thất này cuối cùng nơi đó có một tấm bàn đá tại bàn kia trên này có một cái chất gỗ giá đỡ trên vệ để đó một cây màu trắng nửa cái xương sườn đây là trần vũ xích lại gần xem xét lập tức ngây n g ẩ n cả người đây chỉ là một cây phổ thông xương cốt không có một tia yêu thú khí tức nhưng là trần vũ lại có thể nhìn ra thứ này tuyệt đối không phải đồ vật bình thường bằng không thì cũng sẽ không đặt tại nơi này trần vũ đưa tay, tại cái này nửa cái trên xương sườn nhẹ nhàng n u ố t ve Siêu. khi trần vũ ngón tay cùng cây xương sườn kia tiếp xúc lúc một đoàn màu bạc trắng sương mù đ ỗ n g nhiên từ cây xương sườn kia bên trên nổ tung hóa thành một đạo hư ảnh trần vũ ẩn ư ớ c trông thấy một đầu mơ hồ yêu thú hư ảnh mở ra miệng to như chậu máu t u y ệ t t ì n h n ẹ thợ ơ tựa hồ đem bốn phía hết thảy toàn bộ nuốt vào trong bụng một màn này chỉ là một cái thoáng mà qua mà trần vũ thì là tâm thần run dậy dữ dội con yêu thú này nhìn tựa như là cho bụi trần vũ ánh mắt phức tạp khi nhìn đến mảnh kia bạch cốt hoa nguyên đằng sau trần vũ liền đem mảnh bí cảnh này cùng ba trăm năm trước cúng châu thú triều liên hệ với nhau mà lại con yêu thú này tựa hồ cùng tạo thành lần kia thú triều kẻ cầm đầu hư không thú có chút tương tự hơn ba trăm năm trước hùng trường phong đánh chết một cái hư không thú cái này bụi chẳng lẽ là nó hậu đại phải không trần vũ trong đầu hiện ra cho bụi mở cái miệng rộng ăn hết yêu thú một màn kia một màn này ngược lại thật sự là cùng lúc trước yêu thú hư ảnh biến thành miệng lớn có mấy phần giống nhau sau khi rời khỏi đây nhất định phải đi tìm một chuyến cho bụi trần vũ tự mình lẩm bẩm tiếp lấy hắn cẩn thận từng ly từng tý đem cái này nửa cái xương cốt n xương cốt tầng ngoài là lạnh bớt hắn nhẹ nhàng vớt ve cẩn thận quan sát cái này nửa cái xương sườn chất liệu cũng không yếu tại bảo khí nhưng không có bảo khí uy lực trần vũ đã từng thấy qua tô thanh linh trong tay thanh kia lôi đình đại cung bởi vậy hắn đối với loại bảo vật kia cũng có một thứ đại khái nhận biết sau đó trần vũ lại thử hướng bên trong rót vào một tia chân khí tại chân khí trợ giúp bên dưới trần vũ có thể đối với nó nội bộ cấu tạo nhìn càng thêm thêm rõ ràng nhưng khi hắn đem một tia chân khí rót vào trong đó lúc trần vũ nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì cản tương phản trần vũ cảm nhận được một mảnh trống trải đây là trần vũ ánh mắt lấp lóe trần vũ phát hiện tại cái k i a nửa cái trong sương sườn thế mà cất giấu một không gian riêng biệt đó là một cái không đến mười m vông tiểu không gian bất quá lại vô cùng chân thực cây sương cốt này tuyệt đối là hư không sườn thú điểm này trần vũ có thể khẳng định trong truyền thuyết hư không thú có được đáng sợ không gian thiên phú có lẽ ta có thể thử một chút cùng sương sườn bên trong không gian liên hệ trần vũ đ ạ o ý t ừ đến căn này sương sườn nói không chừng là có thể so với bảo khí trí bảo trần vũ tiện tay từ trong ngực lấy ra một viên linh đan đem cây sương tia nắm ở trong tay vận chuyển c h ấ khí hơi chuyển động ý nghĩ một chút ngay sau đó trần vũ trong lòng bàn tay viên đan dược kia tiêu tán theo thay vào đó thì là một viên đan dược xuất hiện ở cây xương kia bên trong đây là một cái có thể cùng ngoại giới giao lưu không gian có được chứa đựng vật phẩm năng lực thí nghiệm thành công trần vũ khỏe miệng mang theo một vòng dáng tươi cười vừa rồi hắn còn tại suy nghĩ như thế nào mới có thể đem pháp ấ n kia b ị a đá cho mang ra có cái này vấn đề liền giải quyết cũng không biết vật sống phải chăng có thể tiến vào m ả n h không gian này trần vũ trong đầu lõe lên ý nghĩ này mười cái mét khối tự mình ngã cũng không phải không thể đi vào nhưng là trần vũ cũng không muốn dùng chính mình đi làm thí nghiệm đây là một kiện tràn đầy bất ngờ nguy hiểm sự t ì n h chỉ là hiện tại nơi này ngay cả cái sinh vật còn sống đều không có đông nhiên trần vũ nhớ tới một sự kiện đó chính là hắn trên người đai l ư n g cúc ngầm bên trong có một cái thiên lực sâu độc từ khi tiến bí cảnh không phải ứng phó địch nhân cường đại chính là khôi phục thương thế đến mức trần vũ đều kém chút quên đi thiên lực sâu độc tồn tại bây giờ một cái thiên lực sâu độc một tháng mới có thể mang đến cho hắn một trăm năm mươi điểm năng lượng dạng này tăng trưởng h i ệ n nhiên không cách nào thỏa mãn trần vũ đối với năng lượng yêu cầu trần vũ giải khai bên hông nút thắt hiện tại bên trong khoảng chứng hơn mười khối linh khí kết tinh trần vũ trực tiếp đem những n à y hấp thu đạt được chín mươi điểm năng lượng sau đó trần vũ đem cái kia mập mạp côn trùng đem ra thử một chút đi trần vũ vận khởi c h â n khí muốn đem thiên lực của mình sâu độc rót vào cây xương kia bên trong thế nhưng là cùng ngày lực cổ vừa muốn bỏ vào trần vũ đột nhiên cảm giác được trong tay vùng không gian kia đống nhiên d ù n g động tốt được hay không trần vũ lập tức dừng lại động tác hắn có một loại dự cảm nếu như đem thiên lực sâu độc bỏ vào vậy cái này nho nhỏ thế giới sợ rằng sẽ trong nháy mắt sụp đổ tính toán cuối cùng trần vũ hay là bỏ đi ý nghĩ này nếu như bởi vì đem vật sống để vào trong đó để chỗ không gian này sụp đổ vậy coi như được không bù mất chọn một chút y ê u thú hải cốt mang đi trần vũ tại hiểu rõ xương sườn cách dùng sau liền từ trong mặt thất lấy ra một chút tốt nhất xương y ê u thú xương cốt để vào trong xương sườn nếu là bán đi tuyệt đối có thể đổi được một đống nguyên khí châu nơi này chỉ có những vật này sao chọn tốt trong đó y ê u chất nhất xương cốt trần vũ đem xương sườn đặt ở bộ ngực mình bất kỹ hắn lần nữa tra xét một lần không có tìm được nhiều tài nguyên hơn một cái pháp tuấn bi tưởng một cái hư không thu xương sườn còn có hơn hai vạn điểm năng lượng thu hoạch lần này thật đúng là không nhỏ、à. trần vũ chính chuẩn bị đường cũ trở về ba ba ba ba mươi ba trần h hư ố i kia k để đặt lấy g sương thu sườn n vũ tiến nhập i ê n một t r địa động dọc theo một đầu bí ẩn cầu thang một đường hướng phía dưới cũng không lâu lắm hắn liền đi tới mặt khác một gian cỡ nhỏ gian phòng gian mật thất này không đến một mươi m chỉ có hai ngọn mở tối ngọn đèn tại gian phòng một góc chương ó một bộ k ô khô lâu lâu ngồi xếp bằng, tại xếp x sống cùng xương ngực, có một đầu trăm h ậ t vết dài nước. ấ t hiền nhiên, h ắ mười bốn đang cảnh đại tông sư truyền thừa hắn hẳn là nơi đây chủ nhân đem truyền thừa chi bảo lưu tại nơi này vị kia đang cảnh cường giả trần vũ suy đoán nói hắn nghĩ nghĩ đi qua quỳ trên mặt đất bành bành bành, bành dập đầu ba cái chính mình có thể ở chỗ này thu hoạch được nhiều như vậy chỗ tốt may mắn mà có hắn không có gì bất ngờ xảy ra vị này đ a n cảnh cường giả đã là ba trăm năm trước vẫn lạc tại lần kia trong thú triều Lúc này, trần vũ từng nghe nói qua hùng trường phong chém giết cái kia hư không thú lúc có mấy cái giúp đỡ bộ xưng này hẳn là mấy cái kia giúp đỡ bên trong một cái nếu không hắn cũng lấy không được hư không thú xương sườn trần vũ suy đoán hắn hẳn là tại cùng hư không thú trong quá trình chiến đấu bị thương không nhẹ cuối cùng vẫn lạc thế là tại trước khi chết đem phần truyền thừa này vội vàng lưu tại cổ chiến trường đa tạ tiền bối tặng cho trần vũ nói nhỏ một tiếng sau đó đứng lên ba ba ba trần vũ vừa mới đứng lên một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn từ trên vách tường chuyển đến c h ỉ gặp trên mặt tường một cục gạch từ trên vách tường rụng xuống lộ ra bên trong một cái kim loại đen q u y ề n sáo đ â y là trần vũ tiến lên cầm lấy q u y ề n sáo kia là b ả o khí trần vũ kiểm tra một lần rất nhanh liền có phán đoán cũng không biết là thuộc tính gì bào khí trần vũ lần nữa thôi động một tia trận khí rót vào trong quần sáo chị gặp cái kia sắt thép trên quần sáo trần vũ ánh g mắt hít lại hắn trong nháy mắt ý thức được cái này chẳng những là một kiện bảo khí hay là một kiện toàn thuộc tính bảo khí trần vũ trong sơn động dưỡng thương đoạn thời gian kia cũng cùng tô thanh linh tán gẫu qua bảo khí sự tình tô thanh linh cho trần vũ giới thiệu qua căn cứ thuộc tính đặc tính khác biệt có thể đem bảo khí chia ba loại một loại là phổ thông một loại là toàn hệ một loại là chỉ có thể trợ lực một loại thuộc tính đặc tính ngụy bảo khí bình thường đan cảnh t ô n g sư đều có thể luyện chế ra bảo khí bất quá chỉ có thể thích phối một loại thuộc tính bảo khí cho dù là tu luyện hai loại nguyên tố chi lực t ô n g sư cũng không có khả năng luyện chế ra s o n g thuộc tính bảo khí v ề phân ngụy bảo khí chỉ là đan cảnh t ô n g sư luyện chế thất bại tàn thứ phẩm muốn đồng thời có được s o n g thuộc tính bảo khí vậy thì nhất định phải đồng thời luyện chế hai loại bảo khí trừ cái đó ra còn có toàn thuộc tính bảo khí đây là do cảnh giới cao hơn đan cảnh cường giả luyện chế mà thành loại này bảo khí phương pháp luyện chế cùng bình thường bảo khí không giống với luyện chế ra đến có thể thích phối bất luận thuộc tính nào bất luận cái gì đ ặ tính một kiện có được toàn thuộc tính toàn đặc tính bảo khí nó giá trị độ cao xa không phải bình thường đơn thuộc tính bảo khí nhưng so sánh đa tạ tiền bối trần vũ hai tay nắm chặt màu đen quyền sáo kim loại đối với vị này đ à n cảnh cường giả h ả i cốt lần nữa thi lễ một cái sau một lúc lâu trần vũ mới đứng dậy từ trong mật thất đi tới đến tận đây trần vũ đã đem t r o n g chỗ bí cảnh này tất cả chuyển thừa bảo vật đều lấy đi trần vũ không có ở chỗ này dừng lại lâu mà là dựa theo lúc đến lộ tuyến hướng về đường cũ đi đến đi vào động p h trước trần vũ trực tiếp đem tấm bia đá kia thu nhập trong s ơ n sườn cùng lúc đó trần vũ đeo lên kim loại nắm đấm kim loại nắm đấm bị kích ho vậy mà biến thành một loại cực kỳ mềm mại xúc cảm dán chặt lấy r a của hắn phảng phất có một tầng tốt nhất tơ chất bao trùm trên đó đồng thời nhan sắc dần dần cùng mình ra thịt hòa làm một thể nếu như không sử dụng căn bản nhìn không ra có cái này toàn thuộc tính bảo khí gặp lại âu dương minh ta nhất định có thể chiến thắng hắn giờ khắc này trần vũ trong lòng lửa phục thủ càng ngày càng va chạm hắn từ trong động phủ đi ra nhìn qua phía trên không ngừng c h ả y r u n g nham vận chuyển lăng hải phá mây trải qua trần vũ động t á c trên tay không có chút nào dừng lại cái kia bao khỏa lấy quả đấm mình nắm đấm màu đen nổi lên một tầng nhàn nhạt quang mang màu bạc trần vũ trên người chân khí chiến giáp đột nhiên trở nên càng thêm lương thực cái này quyển sáo kim loại có thể cực lớn trình độ tăng lên chân khí chất lượng trần vũ không nói hai lời thả người nhảy lên xuyên qua phía trên tầng kia hơi mở màn mỏng bước vào cái kia sôi trào trong dung nham dung nham nóng hổi bất quá trần vũ trên người có chân khí áo giáp bảo hộ cũng không nhận được tổn thương gì trần vũ không ngừng mà nổi lên ước chừng ba mươi hơi thở sau hắn mới từ trong nham tương xông ra hắn một cất dấ một lần nữa về tới dung nham trên bình đại lúc này tô h thanh linh vẫn còn ở trong hôn mê mà đầu kia to lớn hổ hình yêu thú giờ phút này lại là nằm dạp trên mặt đất hai cánh khép lại đầu của hắn rũ xuống trên mặt đất trần vũ đứng ở trước mặt hắn tựa như là một cái tiểu bất điểm m á n h hổ cái kia to lớn trong con mắt phản chiếu ra trần vũ thân ảnh nhìn xem trần vũ trở về hổ yêu trên mặt hiện lên một vòng vẻ hài lòng đ á tạng trần vũ khẽ gật đầu ngỏ ý cảm ơn nếu không phải con hổ yêu này mang mình tới đây bên trong chính mình cũng sẽ không có cơ duyên như vậy xiu xiu cự hổ kia nhìn thấy trần vũ hoàn hảo không chút tổn hại từ bên trong đi ra lập tức vươn người đứng dậy hai cánh chấn động hồ yêu nhìn trần vũ một chút quay người rời đi hai cánh trong khi vung vẩy nhấc lên c u ồ n g phong đem phía dưới nham t ư ờ n g thổi quay c u ồ n g không nớt lúc này đi trần vũ nhìn qua cái kia to lớn hổ hình yêu thú khẽ lắc đầu con bánh hổ này tựa hồ hoàn thành nhiệm vụ gì quay người liền rời đi a y trần vũ thở dài khẩu khí hùng trường phong hư không thú tiểu hôi hôi phi hổ yêu thú đan cảnh tông sư những n à y đến tột cùng lại như thế nào liên hệ c h ư một trăm mười lăm ung châu đệ nhất cường giả truyền thừa xuất thế c h ư một trăm mười lăm ung châu đệ nhất cường giả truyền thừa xuất thế trần o n cảnh không gian, một chỗ vắng g bí chỗ chi một t vẻ điệm. r vũ cùng tại ô Thanh linh đứng sang vai. Phía trước trên vết đá, xuất hiện một tia một Trần Linh Phía hiện nhỏ khu sang vai. cửa đứng gần sóng. Nơi này rõ ràng là một vùng là đá, vực cửa ra vào.、Trần、vũ xíu rõ ra tiếp nhận vị tia đan cảnh đại sư truyền thừa sau liền mang theo tô thanh linh cùng nhau rời đi miệng núi lửa thực lực tăng nhiều đằng sau trần vũ năng lực nhận biết cũng biến thành càng thêm cường đại vẹn vẹn năm ngày thời gian hắn liền tìm được một chỗ bí cảnh cửa ra vào tiết điểm lấy tô thanh linh tình huống hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là rời khỏi nơi này trước tại bí cảnh những ngày này nếu không phải có trần vũ tại tô thanh linh đã sớm chết trần sư đệ chính ngươi chú ý an toàn tô thanh linh nhìn về phía trần vũ trong thanh âm tràn đầy quan tâm ta biết sư tỷ trần vũ phân phó nói chờ rời đi nơi này tranh thủ thời gian t r ư a thương còn có trần vũ trầm ngâm một lát lại nói tô sư tỷ sau khi rời khỏi đây liên quan tới âu dương minh còn có hoa như viễn tri sự tỉnh tạm thời không cần báo cáo vì sao tô thanh linh lộ ra vẻ không hiểu trước đó chính là hai người kia đưa nàng cùng trần vũ đều bước đến tuyệt lộ sư tỷ ngươi tin tưởng ta ta tự có phất Trần Vũ đ đi đi mặc giải t h dù nguyên thành trưởng lão nói qua một khi đậu thủ liền sẽ đem nó đánh vào hình phạt đường đem nó xử tử nhưng là tại trần vũ xem ra nguyên thành trưởng lão lời nói chưa hẳn có thể làm đến âu dương minh bây giờ đã là tiên lưu tầm bảy tại đệ tử chân truyền bên trong gần với lâm huyền diệu cùng phương cầu nguyện ai cũng không có khả năng khẳng định đối mặt âu dương minh loại tình huống này tông môn sẽ hay không không chút do dự đem nó chém giết c ư ờ n g đại như vậy đệ tử tại ung châu cũng là phượng m a u lân giác cho nên trần vũ tình nguyện tự mình xuất thủ cũng không muốn để hình phạt đường đến xử lý hai tên này lấy trần vũ thực lực hôm nay chỉ cần tìm được hai người này lại phối hợp bảo khí liền có thể đem âu dương minh đánh giết nếu như hắn có thể tự mình xuất thủ đem hai người kia giết chết hay là tạm thời ẩn tàng một chút song phương ân o á n tương đối tốt nếu là lên t r ư báo đằng sau phát hiện hai người đều chết tại trong bí cảnh khẳng định sẽ gây nên tông môn hoài nghi đến lúc đó lâm vào bị động chính là mình Lui mặc dù trần vũ cũng không có nói cho tô thanh linh vì cái gì nhưng là tô thanh linh đối với trần vũ có tuyệt đối tín nhiệm hai người trải qua bí cảnh nguy cơ sớm đã kết hữu nghị thâm hậu bảo trọng tô thanh linh nhìn thật sâu một chút trần vũ sau đó dôi ra ngón tay điểm vào trên vách đá một đạo gợn sóng phía trên thân hình loại lên trực tiếp từ trần vũ trước mặt biến mất không thấy gì nữa hiện tại chỉ có ta một người trần vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mặc dù mình tu vi đã đạt đến cùng tiên lưu tầng bảy một trận chiến cảnh giới bất quá tại trong bí cảnh muốn bảo vệ tô thanh linh cái này hậu thiên cựu trọng hay là một kiện phi thường cật lực sự tình sau đó liền muốn một bên tìm kiếm cơ duyên một bên tại trong bí cảnh tìm kiếm âu dương minh cùng hoa như viễn hạ lạc trần vũ trong mắt lóe lên một tia sắc cơ phanh phanh phanh nhưng lại tại trần vũ chuẩn bị thời điểm rời đi một tiếng đinh thái nhức ó c tiếng vang từ phương xa chuyển đến mở tôi bí cảnh đột nhiên sáng lên p h ả như vậy mới có thể hấp dẫn càng nhiều người thừa kế đến đây từ đó tuyển ra chân chính người nổi bật âu dương minh cùng hoa như viễn thấy cảnh này khẳng định sẽ xuất thủ cấp đoạn trần vũ mỉm cười như vậy cũng tốt không cần đi tìm tài nguyên cũng không cần đi tìm người nếu như hết thẻ thuận lợi chuyến này có lẽ có thể một mũi tên song điêu trần vũ không có chút gì do dự thân hình khái động thẳng đến c ộ sáng kia mà đi một bên khác âu dương sư m i n h ngươi nhìn bên kia có trọng đại truyền thừa như thế hoa như viễn một mặt hưng phấn chỉ vào chân trời c ộ sáng kia quả nhiên là đại truyền thừa âu dương minh thấy thế cười ha ha nói khổng lồ như thế truyền thừa độc tĩnh tất nhiên là một vị đan cảnh cường giả lưu lại hơn nữa còn không phải bình thường đan cảnh cường giả đại truyền thừa bên trong tất nhiên sẽ có bảo khí nói không chừng bên trong còn có dấu chân quý hơn tài nguyên âu dương minh trong đôi mắt lóe lên một tia khó mà che giấu vẻ kích động bây giờ bạch vân tông tại trong bí cảnh đệ tử bên trong thực lực của hắn là cường đại nhất chỉ cần có thể tại đại truyền thừa bên trong sống sót cái nào tại cái khác bạch vân tông đệ tử trước mặt không có người nào là đối thủ của hắn vừa nghĩ tới lập tức liền muốn lấy được bảo khí âu dương minh liền đẻ nén không được nội tâm của mình hắn vừa chữa khỏi vết thương còn đang vì tìm kiếm tài nguyên mà phát sầu không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đại truyền thừa xuất thê âu dương sư minh cái này đối ngươi tới nói là một trận thiên đại tạo hóa trần vũ cùng tô thanh linh khẳng định cũng sẽ bị hấp dẫn tới đến lúc đó chúng ta liền có thể đem bọn hắn một mẹ h ố t gọn không sai âu dương minh nhẹ gật đầu lúc trước tô thanh linh trần vũ hai người không chỉ có đả t h ư ơ n g hắn còn tại hắn không coi vào đ â u trốn đối với cái này âu dương minh tự nhiên là hận t h ấ u xương hiện tại cơ hội tới hắn đương nhiên phải bắt được tại thời khắc này âu dương minh cũng không cho rằng trần vũ cùng tô thanh linh có thể tìm tới lối ra tương phản theo góc độ quan sát của hắn hai cái này trọng thương ra hỏa hẳn là còn ở kéo dài hơi tàn lấy hoa sư đệ chúng ta mau qua tới đừng để những người khác nhanh chân đến trước âu dương minh bách không kịp đem đạo tốt hắn vội vàng theo sát âu dương minh xuống phía cổ s mà, mà, mà tại tòa thạch điện này bên cạnh còn có một tòa cao tới trăm mét to lớn bia đá phía trên khác lấy ba chữ to con được dài gió chỗ này truyền thừa chủ nhân là đã từng ung châu người thứ nhất con được dài gió lại là con được dài gió truyền thừa giờ khác này trần vũ trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng chương một trăm m ư ơ i sáu tập sát hoa như xa chương một trăm m ư ơ i sáu tập sát hoa như xa giống hùng trường phong nhân vật như vậy truyền thừa của hắn bên trong bảo vật nhiều đơn giản không cách nào tưởng tượng chỉ cần có thể từ đó kiếm một chén canh cái k i a lấy được chỗ tốt tuyệt đối sẽ không kém hơn trước đó bất quá trần vũ cũng không có cái thứ nhất tiến vào hùng trường phong thạch điện mà là nút ở bên ngoài một cái ẩn nấp trong góc trong này mặc dù có cơ duyên nhưng cũng có hung hiểm ai trước tiến vào ai liền có cơ hội nhưng cũng có rất lớn phong hiểm trừ cái đó ra trần vũ còn phải đợi lấy âu dương minh hai người xuất hiện các loại hai người này sau khi đi vào hắn lại theo sau chém giết hai người này cơ hội sẽ càng lớn cái này cái này đúng là hùng trường phong nơi truyền thừa nhanh tiến nhanh đi trần vũ cũng không có chờ đến âu dương minh cũng không có chờ đến hoa như s a mà là t r ư ớ c chờ tới quách thánh thông cùng mặt khác hai cái đệ tử xem bọn hắn giao tình ba người rất có thể là tại trong bí cảnh gặp mới quyết định hợp tác quách thánh thông tới trần vũ nhưng không có hiện thân lấy trần vũ bây giờ năng lực đã không cần cái gì đoàn đội lại nói hắn muốn là thần không biết quỷ không hay đem âu dương minh hai người xử lý cho nên hắn cảm thấy mình một người hành động tương đối tốt ngay sau đó càng ngày càng nhiều bạch vân tông đệ tử đến tại xác định đây chính là hùng trường phong lưu lại truyền thừa đằng sau tất cả mọi người kích động vọt vào làm sao còn chưa tới trần vũ nhớ mày cho đến bây giờ đều không có nhìn thấy hai người này chỉ là lúc này trần vũ nghe được thanh â m quen thuộc truyền đến âu dương sư minh mau nhìn nơi này lại là hùng trường phong truyền thừa hoa như xa hai mắt trận lên cơ duyên cơ duyên to lớn âu dương minh trong đôi mắt cũng lóe lên một tia kích động hưng ơ phấn đại não đều n u ấ n sung huyết hắn có niềm tin tuyệt đối nếu như có thể lấy được đến cái này hùng trường phong y bát tự nhiên tất nhiên vượt qua lâm huyền、đến、diệu phương cầu n g u y ệ t trở thành bạch vân tông đệ tử chân t r u y ề n bên trong người thứ nhất đến lúc đó cho dù có phong lang tuyệt người trưởng môn này bà bọc lâm huyền diệu cũng ngồi không yên trưởng môn người nối nghiệp vị trí chúng ta cách nơi này q u á xa đã có người nhanh chân đến trước lúc này thạch địa cửa là rộng mở hiển nhiên là có người đi vào rồi việc này không nên chậm trễ tranh thủ thời gian đi vào âu dương minh hai người vội vàng tiến vào bên trong cuối cùng là tới đúng lúc này trần vũ thân hình từ trong một ngõ ngách chậm rãi nổi lên chuẩn bị thỏa đáng trần vũ theo sát phía sau đi vào thạch điện trong thạch điện trang trí tráng lệ trên vách tường đồng dạng có một vài bức bích họa chỉ bất quá thạch điện này bên trong bích họa lại là đủ mọi màu sắc sắc thái càng thêm tươi sáng yêu thú thân hình cũng càng thêm sinh động như thật lại là không gian vặn vẹo truyền thống trần vũ đi vào trong thạch điện nhưng không thấy hoa như xa cùng âu dương minh bóng dáng tại thông hướng đại điện bậc thang trước đó có một lồng ánh sáng tản ra quang mang n h ạ t nhạt mỗi một lần loại này lồng ánh sáng xuất hiện phía sau đều đại biểu cho to lớn thứ không xác định không có ai biết lồng ánh sáng sau là cái gì đi vào trước trần vũ không chần chờ trực tiếp đi vào tầng kia lồng ánh sáng bên trong s i u trần vũ thân ảnh xuất hiện tại màn sáng đằng sau lúc này bên cạnh h ắ n là tường mặt tường cao tường cao ở giữa có hai ba mét khoảng cách thông đạo đường hành lang quanh co k h ú c g có hiệu không có quy luật chút nào có thể nói nơi này lại là mê cung trần vũ rất nhanh kịp phản ứng hắn lập tức hướng bốn phía nhìn lại đã thấy tầng kia lồng ánh sáng đã biến mất không thấy gì nữa nói cách khác hắn có thể đi vào nhưng lại không có khả năng giống trước đó như thế rời đi nơi này phanh trần vũ lược một trần t r ở một quyền đánh vào trên vách tường nhưng mà mặc cho trần vũ cố gắng như thế nào vách tường vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại vách tường sẽ không bị đánh vỡ nói cách khác chúng ta nhất định phải tìm tới lối ra mới có thể đi ra mê cung này trần vũ như có điều suy nghĩ muốn cưỡng ép phá vỡ bức tường này rời đi tòa mê cung này căn bản không có khả năng thử một lần đi trần vũ lấy lại bình tĩnh bắt đầu hết sức chăm chú tại trong mê cung mất phương hướng cũng không phải là duy nhất nguy hiểm nói không chừng còn có mặt khác nguy hiểm ở nút lúc này mê cung chỗ sâu quả nhiên tại trong mê cung tất cả mọi người bị tách ra hoa như xa l ạ loi một mình cẩn thận từng ly từng tí tại trong mê cung ghé qua không có âu dương minh che chở hắn tự nhiên không yên lòng nhưng trận sắc mặt của hắn lộ ra một tia phiền chán lần này rời đi âu dương minh với ta mà nói là chuyện tốt nếu không ta tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn hắn sẽ chiếm theo phần lớn tài nguyên mà ta sẽ chỉ đạt được một chút canh thừa thìng vội hoa như xa cũng có chút bất mãn âu dương minh trước đó hai người bọn họ thực lực địa vị đều là không sai biệt lãm thế nhưng là khi âu dương minh đột phá đến tiên lưu tầng bảy đằng sau thân phận của bọn hắn lại là trong lúc bất trợn phát sinh biến hóa mà lại tại trong bí cảnh này hắn cũng không có sư phụ chú ý quyển che chở ngược lại thành âu dương minh tùy tùng loại cảm giác này để trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu âu dương minh chờ ta lấy được trong bí cảnh bảo vật liền sẽ đuổi theo đến lúc đó ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không thu liễm nghĩ như vậy một mình hắn tại trong mê c u n g ghé qua cũng là không phải sợ như vậy rất nhanh hoa như sa tiến vào trạng thái tuy nói trước đó đi theo âu dương minh tu vi cũng so ra kém trần vũ nhưng ở bạch vân tông đệ tử chân truyền bên trong cũng coi như được là người nổi bật siêu siêu, siêu. hắn cẩn thận từng ly từng tý đi lên phía trước lấy c h ẳ n nghe phía sau chuyển đến thanh âm hắn vội vàng quay đầu nhìn thấy một đạo sương mù màu đen ở giữa không trung bóp méo một chút hóa thành một đầu giữ tận màu đen yêu thú quái vật này vẹn vẹn chỉ có nửa khúc trên thân thể xuống một nửa thân thể lại như xương khói bình thường phiêu đạm trên không trung những sương mù màu đen này vừa thành hình liền hướng cái k i a hoa như xà quân tới nguy rồi đây là mê cung bên trong lần nút thai hoàng ẩm hắn lập tức điều động lên thể nội phong thuộc tính k h í lưu đột nhiên rút ra chính mình chừng nào từng đạo phong nhận hướng hắc vụ cự thú chém tới ngay tại hắn vừa mới thở dài một hơi thời điểm cái kia x ư ơ n g mủ màu đen quái vật vậy mà một lần nữa khép lại tới lần nữa hướng hắn lao đến đã vậy còn quá khó chơi hoa như sa tê cả ra đầu từ khi đi theo tại âu dương minh bên người đằng sau hắn khi phách hoàn toàn chính xác có chút heo rút bởi vì âu dương minh cho hắn hóa giải tất cả nguy cơ nhưng bước ngoặt nguy hiểm hoa như sa chỉ có thể kiên trì cơ trường đ a o cùng hắc vụ quái vật đánh nhau tại đ ê m hắc vụ này yêu thú xé rách trong quá trình hắn chú ý tới mỗi khi hắc vụ này yêu thú khôi phục lại nó quanh thân hắc vụ đều sẽ trở nên mỏng mảnh một chút cái này khiến hắn đối kích bại hắc vụ này yêu thú. đã tuân ra một chút hy vọng có thể giải quyết rơi hoa như xa trong lòng có quyết đoán động tác của hắn trở nên càng thêm quả quyết nhưng hoa như xa nhưng không có phát hiện liền tại bọn hắn đánh nhau thời điểm tại trong một cái góc nửa gương mặt từ trong bóng tối lộ ra nếp miệng lên một vòng bị dị độ cong rõ ràng là trần vũ t r ư ơ n g một trăm mười bảy hai ngón tay kẹp lấy t r ư ơ n g một trăm mười bảy hai ngón tay kẹp lấy thứ này quả nhiên khó đối phó hoa như viễn cùng hắc vụ trách đánh khó phân thắng bại hát vụ này yêu vật lực công kích mặc dù có hạn nhưng sức khôi phục nhưng rất mạnh cho nên hắn chỉ có thể một lần lại một lần đem hát vụ yêu vật đánh nát dùng cái này đến suy yếu hát vụ yêu vật lực lượng c h ọ n vẹn qua nửa canh giờ hoa như viễn mới lần nữa huy động t r ư ờ n g đ à o từng đạo thật nhỏ phong nhận bắn ra đem cái này màu đen quái vật cũng h thành hai é m mù vật này, màu nửa. Lần sương đen quái c không có một lần nữa ngưng tụ mà là trực tiếp biến mất cuối cùng kết thúc hoa như viễn thở một hơi dài nhẹ nhõm cả người đều dễ dàng không ít trong mê cung này nguy cơ từ phía phải cẩn thận nhiều hơn hoa như viễn lấy lại bình tĩnh thân xác cũng biến thành ngưng trọng lên phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này nếu không gặp lại những này quỷ dị đồ vật ta liền nguy hiểm hắn sợ gặp lại càng nhiều hắc vụ y ê u thú một đầu liền như vậy khó chơi lại đến một đám lời nói hắn coi như thật không phải là đối thủ hoa như viễn dẫn theo trường đao cẩn thận tiến lên hạ đ ỗ n g nhiên tâm hắn có cảm giác quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương mê cung nơi hẻo lánh chẳng lẽ là mình đa tâm hoa như viễn còn tưởng rằng xuất hiện lần nữa hắc vụ y ê u thú trong lòng giật mình nhưng ánh mắt tại phụ cận quét một vòng sau không chút nào dị dạng không có bất quá để cho an toàn hắn hay là cải biến phương hướng hướng nơi hẻo lánh kia đi đến cước bộ của hắn rất nhẹ nắm trôi đao tay cũng rất d nhanh đến chỗ góc có lúc hắn bông nhiên n h o tới trường đao trong tay nằm ngang ở trước ngực nhưng chuyển tới phía sau trong đường hành lang lại là không có một hai hô hoa như viễn thật giải phun ra một ngụm trọc khí là ta đa tâm bất quá hắn vừa muốn cất bước bông nhiên cảm giác được lỗ thai sau hoàn toàn lạnh lẽo hắn giật n ả y mình vội vàng trở lại chính là một đao g i a n g giác đao của hắn bị nạnh sinh sinh cản lại trần vũ khi hắn nhìn thấy ngăn t r ở hắn một đao người lúc con người bông nhiên c rụt lại trần vũ vậy mà tay không tất sát đem một kiếm này cho kẹp ở trong ngón tay hoa như viễn chúng ta lại gặp mặt trần vũ ngón tay có chút xếp chặt liền đem nó trường đao trong tay bóp thành vỡ nát phiền t o á i thực lực của hắn giống như lại tăng lên hoa như viện thấy thế dùng mình một cái vớt xuống trôi đao trong tay xoay người chạy nguyên bản hắn cũng không phải là trần vũ đối thủ bây giờ thấy trần vũ cường đại như thế hắn càng là ngay cả chiến đấu tâm tư cũng không có chẳng lẽ nói hắn cùng tô thanh linh hai người chẳng những không chết ngược lại tại chỗ bí cảnh kia bên trong có kỳ ngộ đáng chết dựa vào cái gì bọn hắn đào tẩu không chút do dự một quyền đánh tới một cái to lớn cựu trọng lãng năm đâm trống rông h i ể n hiện mang theo từng đạo cận sóng hung hăng nện ở hoa như viễn trên lưng lốp b ú t hắn tựa như như d i ợ u đ ứ t dây đánh bay ra ngoài đâm vào trên vách tường đồng thời từng tiếng xương cốt thanh â m vỡ vụn từ trên người hắn vang lên p h ố c một ngụm máu tơi ư phun ra hoa như viễn khuôn mặt trắng bệnh tiên lưu lục trọng hóa hư vi thực hoa như viễn tựa ở trên vách tường nhìn xem trần vũ trong mắt đều là vẻ sợ hãi trần vũ nào chỉ là cường đại đơn giản chính là một bước lên trời ta không lâu giao thủ với hắn lúc hắn mới tiên lưu bốn tầng thời gian ngắn như vậy hắn đã đến tiên lưu sáu tầng hoa như v i ễ n chỉ cảm thấy đầu góc có chút c h ó n g váng thế mà đ ỡ được mặc dù trần vũ cũng không xuất tận toàn lực nhưng ở hắn xem ra một quyền này đủ để đem hắn đánh chết c h ư một trăm mười tám hoa như xa chết c h ư một trăm mười tám hoa như xa chết ta vẫn là xem thường vị này bạch vân tông đệ tử chân truyền bên trong tinh anh bất quá mặc dù không cách nào một chiêu m i ệ u sát trần vũ không quan trọng một quyền không được vậy liền đánh hai quyền cựu trọng l ã n g quyền lớn lần nữa hiện hiện vắt ngang hư không trần vũ tha ta cảm nhận được trần vũ cái tia trần trụi xác ý hoa như xa vội và nói trước đó có nhiều c á tội các loại sau khi rời khỏi đây ta sẽ gấp trăm lần hoàn lại chỉ cần ngươi mở miệng ta cái gì đều đáp ứng hắn dừng một chút nói mà lại ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác cộng đồng đối kháng âu dương minh âu dương minh ta rất sớm trước kia liền không q u a n nhìn hai người chúng ta hợp lực coi như hắn là tiên lưu t ầ n bảy cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta trần vũ thà cho ta đi hoa như xa liên thanh cầu khẩn n ữ tốc nhanh chóng nhưng mà thái độ của hắn cũng không có để trần vũ đọc dung trần vũ không có trả lời bộ ngực của hắn lom xuống dưới đến cuối cùng hắn cái gì đều nói không ra đầu hắn nghiêng một cái bị mất mạng tại chỗ giải quyết hết một cái trần vũ thấp giọng tự nói một câu ban đầu ở đệ tử chân truyền trên quảng trường bọn hắn liền đã kết lương tử mà tại trong bí cảnh hắn càng là cùng âu dương minh liên thủ muốn đưa mình vào tử địa mặc dù thất bại nhưng cũng để hắn lâm vào trong nguy hiểm trừ cái đó ra hắn còn đối với hoa như sa gia tộc hận thầu xương giải quyết người này trần vũ tâm tình thật tốt ngay sau đó trần vũ tiến lên bắt đầu vỡ vét nhưng trừ cái đó ra không còn gì khác xem ra hắn tại trong bí cảnh cũng dược chính Vũ không Trần liền tranh thủ đan dược bỏ vào chính mình trong tiêu ít. thủ hao vào bỏ sau ơ n sườn. Trong này dược hoàn, đều là một chút trị liệu loại dược hoàn, bên trong năng lượng cũng không phải là rất nhiều, cho nên Trần、vũ、cũng không có đem những dược hoàn này toàn s dược dược dược một chút trị rất thu. loại cho là là có phải hấp đều đem liệu bộ Vũ đó trần vũ liền bắt đầu hủy thi di tích một khi bị tông môn những người khác phát hiện tìm tới manh mối rời đi bí cảnh đằng sau chính mình rất có thể sẽ bị hình phạt đường để mắt tới mặc dù sát xuất này rất nhỏ nhưng trần vũ hay là coi chừng lý do tốt còn không đợi trần vũ phát động càng thủy đao cắt chém chi lực thời điểm một đôi xương mủ màu đen lượn lờ c ự trào từ cái tiêu cự bích bên trong n ô ra tốc độ nhanh như thiểm điện bắt lại thân thể của hắn đem hắn lôi vào cự bích bên trong trần vũ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền thấy hoa như xa thân ảnh thư không tiêu thất cái này trần vũ đồng dạng cảnh giác lên trong thạch điện này quả nhiên có gì đó quái lạ trần vũ thầm nghĩ t o a đại điện này là hùng trường phong lưu lại lại có nhiều như vậy yêu thú ẩn hiện quả nhiên là quỳ dị đem hoa như xa giải quyết đằng sau trần vũ cũng không có dừng lại lâu hắn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm Âu Dương Minh Hạ Lạc. lại là một canh giờ trôi qua trong đoạn thời gian này trần vũ không còn có gặp được những đệ tử khác hắn tiếp tục đi tới nhưng thủy trung tìm không thấy lối ra hô đúng lúc này một cỗ sương mù màu đen tại trần vũ trước mặt hội tụ hóa thành một đầu sương mù màu đen quái thú giữ tợn gào thét càng thủy đao trần vũ tay thành đao t h a không chém ra cái kia sương mù màu đen quái vật vừa mới hình thành liền bị trần vũ một đao chém thành hai nửa đằng sau sương mù màu đen liền rốt cuộc không có một lần nữa ngưng tụ trần vũ đã nhớ không rõ tại trong mê cung này hắn đến cùng chém giết bao nhiêu đầu dạng này sương mù màu đen quái vật đối với hoa như ở xa tới nói. giải quyết những hắc vụ này yêu thú cần hao phí rất nhiều t i n h lực nhưng là đối với trần vũ tới nói vẫy tay một cái đ a o đủ để chương một trăm mười chín gặp lại âu dương minh chương một trăm mười chín gặp lại âu dương minh đột phá đến tiên lưu sáu tầng trần vũ có thể nương tựa theo ngưng thực quyền ấn phát huy ra bí k ỹ uy lực lớn nhất chớ nói chi là còn có một cái bảo khí v ậ phấn lâm huyền diệu đưa cho hắn cái tia hai thanh vũ khí sớm đã bị hắn thu tại sương sần trong không gian tiếp tục như vậy ta sợ là muốn tại mê cung này ở trong nghỉ ngơi thật lâu trần vũ không có bất kỳ biện pháp nào rời đi nơi này ngay tại hắn suy tư thời điểm một mảnh k h á t x ư ơ n g mù màu đen lần nữa hiện hiện lại tới trần vũ đã sớm nhìn những x ư ơ n g mù màu đen kia quái vật không kiên nhẫn được nữa hả chỉ là lần này hắc vụ quái vật cũng dĩ vãng khác biệt lần này x ư ơ n g mù màu đen quái vật không chỉ có hình thể trở nên to lớn hơn thân thể cũng biến thành càng thêm lương thực mà ở tại thể nội thì là có một hạt trâu lóe da quang mang nhàn nhạt so vừa rồi đầu kia hắc vụ quái vật cường đại nhiều lắm trần vũ lui lại càng thủy đao đao ấn cùng hàn thủy kiếm kiếm ấn đều xuất hiện hướng phía hắc vụ quái vật chém tới trong sương mù màu đen t ư n g đạo gợn nước dập dần từ trong sương hai cái này ấn pháp đều là lấy thủy c h i nguyên tố hủy d i ệ t đặc tính làm cơ sở đem đối với sương mù màu đen tiêu hao phát huy đến cực hạn không có tác dụng quá lớn trần vũ chú ý tới sương mù màu đen kia quái vật thân thể tại bị cắt chém cùng đông kết chi lực làm hao mòn một bộ phận đằng sau vậy mà lần nữa bị lấp đầy mà sương mù màu đen này sử dụng năng lượng chính là đến từ hạt c h â u kia nhất định phải đem hạt c h â u kia lấy ra bóp nát mới được trần vũ dù sao cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú người liếc mắt liền nhìn ra trong đó trọng điểm bảo khí trần vũ muốn mau chóng kết thúc chiến đấu cho nên hắn kích hoạt lên trên tay mình bảo khí t ư ơ n g đạo kỳ dị p mù văn màu, màu, màu đen kia bên trong quái vật lập tức trở nên thất kinh đứng lên đối với trần vũ chính là một trận tấn công mạnh bất quá có chân khí ngoại giáp bảo hộ trần vũ lại là không chút hoang mang một tay lấy hạt trâu này nắm trong tay sau đó dụng lực kéo một cái hạt châu này liền bị kéo ra hát vụ thú thân thể theo trần vũ rút ra hạt châu cái này càng cường đại hơn sương mù màu đen quái vật cũng theo đó tiêu tán ra giải quyết trần vũ cầm trong tay h ò n g ánh sáng long lanh hạt châu chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ trên hạt châu t ạ n ra sau đó trên hạt châu quang mang thu vào một đạo bạch quang từ trong hạt châu bắn ra c h i ế u s ạ tại phía trước trên vách tường ba ba ba chỉ gặp mê cung trên vách tường đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang sau đó hóa thành một đạo cửa đá đây là lối ra trần vũ nhất cứ thế khó trách ta một mực không thể tìm tới rời đi nơi này phương pháp nguyên lai là muốn tìm được lối ra nhất định phải đánh rết một cái hoàn toàn do sương mù màu đen tạo thành y ê u thú trần vũ không chút do dự đem cửa đá mở ra sau cửa đá là một cái vặn vẹo thế giới trần vũ không nhiều trần trờ cất bước đi vào sau đó hắn cũng cảm giác được một loại quen thuộc mất trọng lượng một lần nữa tiến hành dịch chuyển không gian quả nhiên hay là ta đi trước r a mê cung lúc này tại một tòa tráng lệ trong cung điện âu dương minh thân hình hiện lộ ra vừa rồi hắn đánh chết một cái hoàn toàn do hắc vụ tạo thành y ê u thú thu được một hạt trâu lúc này mới mở ra cửa đá âu dương minh từ trong cửa đá đi ra liền tới ở đây đó là âu dương minh quay đầu t hướng phía trong đại sảnh nhìn lại đó là một tòa đại cao mà tại trên đại cao nổi lơ lửng ba thanh binh khí bị một tầng thật mỏng quang mang bao phủ một cây đao một thanh kiếm một thanh liêm đao mỗi một chuôi trên thân kiếm đều có một đạo đặc thù quang văn ba thanh bảo khí lại có ba thanh bảo khí âu dương minh khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười thản nhiên lúc đầu chính mình còn đang vì không có pháp bảo mà phát sầu nhưng là hiện tại ba kiện bảo khí ngay tại trước mặt hắn âu dương minh gấp không thể chờ vội vàng đi tới uống âu dương minh trên quyền hào quang màu vàng sấm hội tụ liên tiếp đánh ra ba quyền mới đưa món bảo khí này lồng phòng n g đánh cho vỡ nát Tại âu dương minh, minh t r hai mắt t sáng lên nếu như ta có thể lên giao nộp một kiện bảo khí liền có thể đạt được thiên đại công lao đến lúc đó địa vị của ta liền có thể áp đảo lâm huyền diệu phía trên chỉ cần ta có thể lôi kéo đến càng nhiều trường lão nói không chừng liền có thể cùng lâm huyền diệu tranh đoạt đợi tiếp theo trước trường môn âu dương minh liền tranh thủ bọn chúng thu vào nụ cười trên mặt rốt cuộc không che giấu được chuyện gì xảy ra nhưng mà âu dương minh bên thai lại là đột ngột vang lên một trận tất tất t á c t á c thanh âm hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu một cái chỉ thấy trên vách tường kia nguyên bản điêu khắc vô số y ê u thú sinh động như thật bức họa lúc này vậy mà xuất hiện một chút vạt mẹo sau đó bọn chúng nao nhao từ trong bích họa trôi ra vây quanh âu dương minh dạo qua một vòng âu dương minh lập tức sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt nó đại khái đến một chút khoảng chừng mấy chục con yêu thú từ trong bích ọ a đi ra những này không có chỗ nào mà không phải là tiên lưu cấp độ thậm chí, còn có gần mười cái tiên lưu cao da yêu thú âu dương minh trong lòng đột một nổi lên một hơi khí lạnh mặc dù hắn đã có được một thanh bay liêm bảo khí nhưng âu dương minh trong lòng vẫn như cũng là tràn đầy e ngại quả nhiên muốn có được ba kiện bảo vật này không phải đơn giản như vậy âu dương minh trong lòng khẩn trương liền xem như đạt được bảo khí nhưng nếu như ngay cả mệnh cũng bị mất còn có cái gì ý tứ đang lúc âu dương minh vô kế khả thi thời điểm trong đại sảnh hư không lại lần nữa phát sinh biến hóa đã thấy trần vũ đang đứng ở nơi đó trong con ngươi của hắn lóe lên một tia kinh ngạc nói âu dương minh trần vũ hai người hai mặt nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được c h ấ n kinh âu dương minh còn có nơi này nhiều như thế yêu thú trần vũ cũng là cấp tốc kịp phản ứng n g ư ờ i còn sống âu dương minh có thể cảm giác được trần vũ thương thế đã hoàn toàn khôi phục đồng thời trở nên càng thêm cường đại lập tức âu dương minh mắt sáng lên nói trần vũ bây giờ n g ư ờ i ta đều bị vây ở chỗ này vốn phương tám hướng đều rất nguy hiểm tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ không bằng bông xuống ân đoán cùng một chỗ đối kháng những yêu thú này ngươi cảm thấy thế nào lúc này mười mấy con yêu thú chậm dãi hướng về hai người tới gần trần vũ không có trả lời âu dương minh vấn đề ánh mắt ở chung quanh một đám yêu thú trên thân đ Giờ phút nhưng à y Trần n Vũ ấ t mặt mở m i mà c chung dù quanh đều khi chúng nó chạm tới trần vũ ánh mắt thời điểm lại là tràn ngập hoảng sợ hắn nó dưng bước bắt đầu lui về phía sau vì cái gì trần vũ trong lòng hơi động chẳng lẽ lại là bởi vì cho đủ nguyên nhân hả mà l i ệ n tại lúc này âu dương minh cũng chú ý tới một màn này những yêu t h ú kia giống như đối với cái này trần vũ có chút kiếm kỵ âu dương minh ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại nói chẳng lẽ trần vũ tại trong bí cảnh này thu được một loại nào đó trí bảo mà bảo vật này là để vô số yêu thú nghe tin đã sợ mất mật nhất định là cái này trần vũ so trước kia cường đại rất rất nhiều bị thương nặng như vậy còn có thể như vậy nhất định là tại trong bí cảnh này đạt được cái gì c h u y ể n thừa càng như vậy âu dương minh thì càng cảm giác được chính mình suy đoán là đúng bí cảnh này quan hệ đến con được dài gió quan hệ đến ba trăm năm trước lần kia thú triều đại chiến những cái kia lưu tại nơi này tiên đạo cường giả cũng đều là tham dự qua lần kia thú triều chi chiến bọn hắn qua cường đại cường đại đến ngay cả truyền thừa của bọn hắn p h á t bảo đều mang khí tức của bọn hắn những yêu thú này kiềng kỵ trần vũ chỉ sợ sẽ là kiềng kỵ tiên đạo cường giả sức mạnh còn xuất lại âu dương minh thầm nghĩ nếu những yêu thú kia bị dọa đến không dám lo ạ động như vậy ta trước tiên có thể giải quyết hết trần vũ cầm tới món bảo vật kia có món bảo vật này ta liền có thể tại những yêu thú kia trước mặt tự vệ âu dương minh cũng không dám khẳng định chính mình nói tới hết thể phải chăng đều là thật nhưng ở dưới loại tình huống này nhưng cũng là không có lựa chọn nào khác. Nếu như hắn không ở trong h kích ờ i điểm này công t ầ Trần vũ, đến lúc đó Trần lầm. n đến dụng những yêu thú này, ngược hắn quân, phiền chúng nhiều Vũ, Vũ đó đem đây Đệ, lúc lợi lại là thú thực phức có một ta t r mới giữa hiểu yêu Sư sự lòng hơi động âu dương minh mở ra bước chân cùng trần vũ khoảng cách càng ngày càng gần có gì h i ể u lầm trần vũ c ư ờ i như không cười nhìn âu dương minh một chút thân hình lui về phía sau một bước lần nữa cùng hắn kéo dài khoảng cách so sánh cái kia mười mấy cái y ê u thú âu dương minh tình cảnh muốn nguy hiểm nhiều giữa ngươi và ta hiểu lầm đều là bởi vì hoa như sa mà lên nếu không phải hắn từ đó cản trở hai người chúng ta làm sao đến mức hiện tại như vậy xả lánh thậm chí còn có chút ngăn cách âu dương minh thuận miệng địa chuyện vài câu tiếp tục nói trần sư đệ những y ê u thú này tựa hồ đối với ngươi có chút kiếm kỵ chẳng lẽ là bởi vì trên người ngươi thứ gì vậy thì thế nào trần vũ tuyệt đối không ngờ rằng âu dương minh suy nghĩ vậy mà lại đi chạy đến loại trình độ này những y ê u thú này sở dĩ kiên kỵ hắn hơn phân nửa là bởi vì cho bụi mà không phải đ ồ trên người hắn đã như vậy trần sư đệ sao không đưa nó cho ta mượn ta tu vi cao thầm có nó nhất định đem những y ê u thú kia đều khu chủ, sau đó hai người chúng ta hợp lực tiến một bước thăm dò thạch điện có lẽ còn có thể thu hoạch được con được d i gió chân truyền cũng chưa biết chừng đến lúc đó hai chúng ta hoàn toàn có thể đem lâm huyền liền diệu phương c ổ nguyệt hai cái này bạch vân tông trong môn kết xuất nhất mấy cái đệ tử hết thể đẻ xuống âu dương minh sợ trần vũ lo lắng đem trôi kia bảo khí đao l ấ y xuống n ắ m trong tay nói để tỏ lòng thành ý của ta trôi này thủy thuộc tính bảo khí ta liền đưa cho ngươi nó cùng ngươi tiên đạo thuộc tính hoàn mỹ phù hợp sư h u y n h thủ bút thật lớn trần vũ một mặt bộ dáng khiếp sợ nhìn đối phương âu dương minh khẽ cười một tiếng nằm cây lao kia hướng phía trần vũ đi đến m a trần vũ đồng dạng đối diện đi qua nhưng lại tại khoảng cách song phương càng ngày càng gần trong n h y mắt một cái cự đại màu vàng đất nằm đấm hai n n g n hiện Trần xuất t r Vũ ư ớ cái nắm n đấm n à to lớn đụng vào nhau ẩm vang nổ tung sóng sung kích đem âu dương minh cùng trần vũ đều chấn động đến lui về sau một bức quả nhiên hắn đột phá đến tiên lưu lục trọng âu dương minh trong mắt sát cơ loại lên nói mà lại hắn rõ ràng vừa mới đột phá nhưng hắn đánh ra quyền ấn lại so ta càng mạnh nếu như không phải ta quyền ấn lẩn chứa đạo văn huy năng ta ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi trần vũ tuyệt đối không có khả năng dựa vào chính mình lực lượng làm đến điểm này hắn nhất định là dùng thứ gì mà lại nguồn lực lượng này rất có thể chính là một kiện bảo khí giờ khắc này âu dương minh ha ha cười một tiếng đến lúc này hắn đã không có cái gì tốt che giấu nói trần vũ đem ngươi trên người bảo khí cùng bảo vật đều giao ra ta có thể tha cho ngươi khỏi chết nếu không ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này thực lực của ngươi mặc dù tăng lên không ít đ ạ t đến tiên lưu sáu tầng nhưng cùng tiên lưu tầng bảy hay là có rất lớn t r ê n l ệ n h mặc dù có bảo vật nơi tay cũng không thể nào là đối thủ của ta lại nói coi như ngươi có ta cũng có âu dương minh đem thanh k i ê m mới đến tay liêm đao lấy ra ngoài tuy nói âu dương minh chưa bao giờ dùng qua món bảo khí này cũng chưa từng cẩn thận quen thuộc qua nhưng thân là tiên lưu tầng bảy võ sư lại là dễ như t r ở bàn tay liền nắm giữ chuôi này bảo khí âu dương minh cơ liêm đao một đạo hào quang màu vắn đất từ trên liêm đao khuyết tán ra đến tại tiên lưu tầng bảy đạo văn vận chuyển bên dưới bảo khí vi lực trở nên càng thêm đáng sợ giờ khắc này trần vũ cảm thấy một loại áp lực vô hình nhưng là trần vũ cũng không phải người ngồi chờ chết tương phản lần này là trần vũ dẫn đầu phát khởi công kích kiếm ấn chỉ gặp trần vũ tay thành kiếm từng đạo hàn thủy kiếm kiếm ấn tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ từng đạo vết kiếm ngưng tụ mang theo thủy thuộc tính đông kết nguyên khí hướng phía âu dương minh chém tới thủy thuộc tính kiếm ấn bị hắn cường hóa đến loại trình độ này trần vũ trên người bảo khí mạnh như vậy âu dương minh trong lòng lại là giật mình hắn căn bản không nghĩ tới trần vũ có thể cầm tới một kiện toàn thuộc tính bảo khí âu dương minh t h ấ y thế trong tay liêm đao v u n g lên đón nhận trần vũ kiếm ấn đang thu nạp âu dương minh thổ nguyên tố chi lực đằng sau thanh liêm đao này mỗi lần huy động thời điểm đều sẽ tản mát ra một đạo h à o quang màu vàng đất cái kia vầng sáng màu vàng đất cùng trần vũ kiếm khí đụng vào nhau buộc phát ra từng vòng từng vòng g ợ n sóng trần vũ càng là không ngừng nghỉ thể nội nguyên tố chi lực điên cuồng vận chuyển từng đạo nắm đấm to lớn oanh kích mà ra cái này trần vũ ta không có cách nào có thể bắt được âu dương minh càng đánh càng kinh hãi trong lòng cung của hắn là càng r u n động h trong chốc i m m ộ lát trần vũ bạo phát ra toàn bộ lực lượng từng đạo kiềm khí từng đạo quyền ấn không ngừng bành kích xuống nếu như nói trước đó âu dương minh có bảo khí tương trợ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản nói như vậy tại bảo khí trong lúc nhất thời mất đi uy năng phía dưới âu dương minh cũng có chút chống đỡ không được c h ư một trăm hai mươi mốt âu dương minh chết c h ư một trăm hai mươi mốt âu dương minh chết nguy rồi trong chốc lát âu dương minh thân hình liền bị kiếm ảnh quyền ảnh n u ố t hết trong lúc nhất thời kiếm quyền hai loại lực lượng đều rót vào trong thân thể hắn trần vũ v u n g tha ta âu dương minh cảm thụ được thân thể dần dần không bị khống chế nói ta đều nguyện dâng lên ba thanh bảo khí trần vũ thờ ơ phốc ngón tay hắn phía trên thuộc tính chân khí phun trào hóa thành một thanh sắc bén lưới đao hướng phía âu dương minh cổ họng đâm tới người âu dương minh nhìn về phía trần vũ ánh mắt tràn đầy hoán động bất quá hắn cũng rốt cuộc không có cơ hội b ả o t h ủ bình một tiếng âu dương minh n ẩ m vang ngã xuống đất cũng không có tiếng thở nữa hô trần vũ nhìn xem âu dương minh ngã xuống trong lòng cũng là một khối đá lớn rơi xuống âu dương minh có được bảo khí thậm chí tại cùng hắn trong chiến đấu còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong nếu không phải hắn còn không có hoàn toàn quen thuộc bay liêm bảo khí lần này thắng bại còn chưa nhất định đâu mà lúc này đây trần vũ cũng là sắc mặt t r ắ n g bệnh trước đó một cách kia để trần vũ cũng là to lớn tiêu hao trần vũ đặt mông ngồi trên mặt đất lực lượng của hắn chân khí của hắn hắn nguyên tố chi lực đều bị rút sạch còn tốt những yêu thú này đối với ta bất luận cái gì một đầu tiên lưu trung g i a yêu thú đối với ta đều có to lớn uy hiếp tại trần vũ cùng âu dương minh chiến đấu thời điểm những yêu thú kia đều đứng ở nơi đó không n ú p ních p h ả n phất là đang xem kịch một dạng mặc dù âu dương minh đã chết nhưng chúng nó ánh mắt nhưng như, như cũng dừng lại tại trên người mình trần vũ có chút không biết làm sao theo thời gian trôi qua trần vũ dần dần t h ô n g thả lại sức dù sao những yêu thú kia cũng sẽ không tổn thương hắn hắn cũng lười đi quản trần vũ đi tới âu dương minh trước mặt ở trên người hắn tìm kiếm ba thanh bảo khí âu dương minh trên thân trừ ba thanh bảo khí không có cái gì đáng tiền nếu ta đoán không sai cái này ba thanh bảo khí hẳn là tại trong tòa cung điện này vừa mới bị âu dương minh lấy đi trần vũ suy đoán hắn vừa rồi đối với món bảo vật này vận dụng còn có chút không thuần thục h i ệ n nhiên còn chưa kịp quen thuộc trần vũ đem cái này ba loại bà bối đều thu vào xương sần trong không gian những này bảo khí bên trong mặc dù có một kiện là thủy thuộc tính nhưng là có quyền sáo mình đã không dùng được có toàn thuộc tính bảo khí đã đầy đủ trần vũ đem âu dương minh thi thể thu vào đến lúc này trước đó đem trần vũ bước đến tuyệt cảnh người đã toàn bộ bị xử lý bởi yêu thú này đúng lúc này trần vũ trợt phát hiện những cái tia nguyên bản không n ú c n í c h đ á n yêu thú vậy mà đều tại run lẩy bẩy ẩm ẩm mấy chục cái y ê u thú vô luận là cao giai tiên lưu y ê u thú hay là đê giai tiên lưu y ê u thú tất cả đều quỳ dạp trên đất tình huống như thế nào trần vũ cảnh dắt lên một giây sau một đầu mọc ra một đôi cánh hổ hình y ê u thú xuất hiện trong đại điện trên cái đầu to lớn nằm sấp một cái toàn thân ngân bạch sóc con là con hổ y ê u kia trần vũ liếc mắt một cái liền nhận ra nó đó là tiểu hôi hôi sao trần vũ hơi kinh ngạc tiểu hôi hôi là thế nào tiến đến tiểu hôi hôi trần vũ thử kêu một câu sau đó tiểu hôi hôi từ đầu hổ bên trên nhảy xuống tới rơi vào trần vũ trong ngực tiểu hôi, hôi thật là ngươi t sau đó những yêu thú này tựa như là đã nhận ra cái gì bắt đầu chậm rãi lui lại khi chúng nó tiếp cận vách đá lúc thân hình lại bắt đầu nhúc nhích đứng lên chui vào trong vết đá một lần nữa hóa thành một vài bức bích họa một màn này thấy trần vũ hái hùng kết vía trước đó hắn cũng không có nhìn thấy những y ê u thú này từ t r o n g tranh đi ra đến một tiếng gầm nhẹ từ cự hổ y ê u thú trong miệng chuyển ra ánh mắt của hắn rơi vào trần vũ trên thân trên c h á n một đầu đường vân màu bạc đang lựa chuyển trần vũ cùng hắn lưng nhau chỉ cảm thấy đầu một trắng ý thức bắt đầu chìm xuống tựa hồ muốn bị kéo đến địa phương nào đi mà đúng lúc này trần vũ đ ỗ n g nhiên cảm giác được hết thệ t r u n g quanh cũng thay đổi đại sảnh biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có một mảnh màu bạc trắng không gian sau một khắc trong vùng hư không kia xuất hiện lần nữa hai đạo nhân ảnh một cái năm sáu tuổi tiểu nam hải mặc một bộ trường bào màu bạc tóc trải thành hai cái tóc đ u ú i mập mạc khuôn mặt nhỏ biếu môi mà đổi thành một người thì là một tên thân hình cao lớn mặc màu lửa đỏ trường bảo nam tử trung niên huynh trưởng tiểu nam hải nhìn về phía trần vũ dùng thanh â m non nớt nói ra ngươi là trần vũ như có điều suy nghĩ ta là tiểu hôi hôi tiểu nam hải nệ n bước tiểu thoái bộ hướng phía trần vũ vào tới liền muốn hướng trong ngực của hắn chui chỉ là khi hai người đụng chạm lấy cùng nhau thời điểm tiểu nam hải trực tiếp xuyên qua trần vũ thân thể làm nửa ngày hai người này căn bản cũng không phải là nhục thân ngươi thật sự là tiểu hôi hôi trần vũ hôi hôi m lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này ta là thiếu chủ tọa hạ tôi tớ ngươi có thể xưng hô ta là biêu quân hầu biêu quân hầu đạo hôi hôi là nhà ngươi thiếu chủ trần vũ nhìn thoáng qua chính ngẩng đầu nhìn hắn tiểu nam hải lại liếc mắt nhìn nam tử đúng vậy thiếu chủ của chúng ta là hư không bộ tộc huyết mạch duy nhất b i u quân hầu nói ra quả nhiên tiểu hôi hôi là hư không thú hậu đại lúc trước tại trong bí cảnh trần vũ liền có điều hoài nghi bây giờ nghe b i u quân hầu kiểu nói này trần vũ hoài nghi trong lòng liền được chứng minh nhưng cùng lúc đó trần vũ trong lòng lại là dâng lên một cái mụn nhỏ hơn ba trăm n ă m trước hư không thú thế nhưng là u n g châu hủy diệt thủ phạm hôi hôi là hắn hậu đại chờ hắn trưởng thành có thể hay không cũng bị kích phát ra hùng tính trở thành một cái tuyệt thế hùng thú mặt khác trần vũ đối với cái kêu b i u quân hầu cũng nhiều mấy phần kiếm kỵ hắn vậy mà gọi hôi hôi thiếu chủ vậy liền mang ý nghĩa đầu này hư không thú đã từng là đầu kia hư không thú thủ h ạ cái kia biêu quân hậu có thể hay không cũng đối ung châu nhân tộc thi triển qua hung ác trần vũ ta biết ngươi giờ phút này có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi nếu là muốn giải hoặc có thể trực tiếp hỏi đây cũng là ta đưa ngươi đưa vào cái này thế giới tinh thần nguyên nhân biêu quân hậu mở miệng nói hoàn toàn chính xác tựa như biêu quân hậu nói như vậy trần vũ đối với tiểu hôi hôi đối với bí cảnh đối với ba trăm năm trước lần kia thú triều đều tràn ngập tò mò b i u quân hậu tiền bối xin hỏi ba trăm năm trước ung châu phát sinh qua một lần thú triều nơi này là không phải lần kia thú triều chiến trường Trần thứ nhất ra hầu vấn quân nói Vũ hỏi Biêu đề là chương ỗ bí chính cảnh chiến cuối cùng chiến này thú là triều t r đại một trăm hai mươi ba đến từ thiên hạ đệ nhất đại châu ngự thú, thú sư thú triều là thế nào tới thật là hư không thú tại ung châu n h ấ t lên nhân gian hạo kiếp trần vũ hỏi vấn đề này ánh mắt sáng rực mà nhìn xem biêu quân hầu trò cười biêu quân hầu nghe vậy lại l à đông nhiên cười lạnh nói quả thực là lời nói vô căn cứ nếu không phải nhà ta chủ tử trước khi chết lấy tự thân làm đại giá dẫn động không gian phong bạo đánh chết khu động thú triều hát thủ phía sau màn trận kia hạo kiếp sao lại như vậy trừ khử cái gì trần vũ giật mình dựa theo b i ê u quân hầu thuyết pháp lần kia thú triều không phải là bởi vì hư không thú ngược lại là nó cứu được ung châu chúng sinh ba trăm năm trước ung châu coi như yên ổn ta đi theo lão chủ nhân sinh hoạt tại một mảnh cách xa n h â n tộc trong rừng r ẫ m nguyên thủy chúng ta hư không bộ tộc đời đời sinh hoạt ở nơi này tại nhân tộc thế giới bên ngoài có chính mình trật tự chủ nhân từ xuất sinh cũng bởi vì hắn hư không huyết mạch cực kỳ tinh thuần nhận lấy cả một tộc đàn x u n g ái chủ nhân trời sinh tính hào sảng ưa thích tự do đã từng nhiều lần chui vào nhân tộc trong đoạn thời gian này hắn cùng nhân tộc một vị thiên tài hùng trường phong kết làm hào hữu trần vũ ánh mắt lấp lóe b ê u quân hầu đem sự tình nói rõ chi tiết một lần một người một yêu tuy là hai cái chủng tộc nhưng cũng là trí đồng khí cùng trở thành hào bằng hữu hai người bọn họ không đơn thuần là tại ung châu hành tẩu càng là tại cái khác mấy cái đại châu du lịch đồng thời còn chuẩn bị ra tay đi chỗ xa hơn sông sáo kết quả ung châu lại có đại sự xảy ra lúc này có một cái tự xưng là vạn thú chi chủ n g thu sư từ thiên hạ to lớn nhất châu thiên nguyên châu mà đến người này thực lực cường đại thâm cơ thâm trầm hắn có một kiện bảo vật tên là vạn thú hình có bức tranh này tuyệt đại đa số y ê u thú đều sẽ để cho hắn sử dụng cho dù là ba trăm năm đi qua b ư u quân hầu ánh mắt vẫn như cũ mang theo nồng đậm sợ hãi hắn vì mở rộng bức tranh đó tại ung châu trắng trợn bắt cùng nô dịch y ê u thú khi đó toàn bộ ung châu có không ít y ê u thú lợi hại chủng tộc đều bị đặt vào trong đồ hắn cũng để mắt tới hư không thú bộ tộc một lần kia chủ nhân đem ta cùng hùng trường phong mang đi mới trốn khỏi một kiếp về phần hư không bộ tộc tộc nhân khác đều là bị vây ở bức họa kia bên trong trở thành hắn nô lệ một khi ti liền sẽ bị vị này ngự thú sư k h ô n g chế bên trong yêu thú sẽ đánh mất thần chí trở thành vị tiêm ngự thú sư khôi lỗi t hư không bộ tộc gặp phải thai hoàng ậ p đầu chủ nhân vạn phần lo lắng liền muốn đối phó vị tiêm ngự thú sư cứu vớt tộc nhân của mình nhưng là hùng trường phong lại ngăn cản chủ nhân bởi vì hắn rất rõ ràng lấy cái tiêm ngự thú sư ngay lúc đó tu vi tuyệt không phải chủ nhân có khả năng chống lại chủ nhân cùng đối phương là địch hắn hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá hùng trường phong thân là chủ nhân bằng hưu tốt nhất không đành lòng nhìn chủ nhân chịu được loại đau khổ này cho nên hắn lấy ra một g ọ t thượng cổ yêu thú tinh huyết cho chủ nhân chủ nhân nhờ vào đó t h vì để cho bức họa kia trở nên càng thêm cương đại cái tiêu ngự thú sư dự định đem trong bức họa kia tất cả yếu thú đều liệt hóa chỉ cần vị tiêu ngự thú sư công thành coi như trở lại thiên trên mương châu cũng có thể xưng bám ở phương nhưng là cái tiêu ngự thú sư nhưng không có thành công hắn cũng không đủ năng lực khống chế món bảo vật kia cuối cùng yêu thú kia hình tại vậy hắn chia tay đã mất đi khống chế trong bức tranh vô số yêu thú đã mất đi linh trí nhao nhao thoát đi lúc này mới có lần kia thú t r i ề u biêu quân hầu đột nhiên thật sâu thở dài trong ánh mắt tràn đầy thương cảm nguyên lai thú t r i ề u là như thế tới trần vũ một mặt kinh dị biêu quân hầu nói tới cùng ngoại giới lời nói hoàn toàn tương phản trần vũ trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ biêu quân hầu gặp trần vũ có chút không tin cũng không thèm để ý tiếp tục nói một lần kia ung châu các đại tô n g môn thế gia liên hợp lại dứt bỏ giữa lẫn nhau ân đoán đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi với đại kiếp hùng trường phong chính là vào lúc đó đứng ra thời gian dần trôi qua danh tiếng của hắn càng lúc càng、lớn. cuối cùng trở thành nhân tộc nhân vật thủ lĩnh chủ nhân hòa hùng trường phong là hảo hữu trí giao vốn là dự định hòa hùng trường phong cùng nhau tiêu diệt thú triệu bất quá chủ nhân là một con yêu thú vào lúc đó là một cái phi thường đ ể tài nhạy cảm vì không để cho hùng trường phong lọt vào nhân tộc nghĩ kỵ chủ nhân lựa chọn rời đi nhân loại cùng yêu thú trong chiến đấu tiếp tục bất quá lần kia trong thú triều những cái kia đã mất đi t h ầ n t r í chỉ còn lại có thú tính yêu thú lực sát thương quá lớn húng chi bọn chúng số lượng thật sự là nhiều lắm trong bức tranh tri yêu cũng không phải là chỉ là u n g châu yêu thú cũng bao quát những cái kia bị thuần phục ngoại châu tri yêu giết một nhóm lại tới một nhóm giết chi không hết khi đó chúng ta duy nhất có thể làm chính là tìm tới bức họa kia sau đó đem vạn thú hình phá hư đem trong bức tranh đ ồ vật phong ấn dạng này mới có thể ngăn cản c h à n g hạo kiếp kia cho nên hùng trường phong đám nhân tộc cương giả mới có thể tận hết sức lực đi tìm kiếm tấm kia vạn thú hình cùng tên kia ngự thú sư tung tích cuối cùng cái kia vạn thú hình bị tìm được mà tên kia ngự thú sư lại không biết tung tích có lẽ là gặp cái kia vạn thú đồ án mất đi khống chế về tới thiên nguyên châu vạn thú hình thành một bức không có chủ nhân rất nguy hiểm mất khống chế pháp bảo mọi người chỉ có thể được ăn cả ngã về không hùng trường phong dẫn theo ngay lúc đó nhân loại c ư ờ n giả g xâm nhập đến trong bức tranh kia tìm được cốt l ô i của bức họa đem nó phá đi bất quá muốn làm đến điểm này độ khó rất lớn đừng nói là u n g châu liền xem như vạn thắng châu ngự thú sư cũng không có khả năng hoàn toàn khống chế được bức họa kia hùng trường phong bọn người tại vạn thú trong đổ những yêu thú kia trước mặt liên tục bại lui mắt thấy là phải chết tại yêu thú trong xào huyệt nhưng lại tại hùng trường phong sắp bỏ mình thời điểm chủ nhân lại phát hiện thân vì cứu bằng hưu tốt nhất hùng trường phong chủ nhân thiêu đốt chính mình tinh thuận nhất hư không chi huyết hóa thân hư không phong bạo đem bức tranh đó hạch tâm đưa vào trong không gian luận lưu bưu quân hậu trên mặt lộ ra một tia thống khổ bức họa kia h ạ c h tâm đã bị hủy diệt bên trong tồn tại đại lượng đáng sợ yêu thú đều tại không gian trong l o ạ n lưu chết đi lần kia thú triều xem như đã qua một đoạn thời gian theo chủ nhân chết đi thân thể của hắn cũng theo đó tiêu tán hóa thành vạn thú trong đồ một bộ phận mà n g ư ơ i lúc trước nhìn thấy căn này xương s ư ờ n chính là hắn hải cốt nói cách khác trần vũ trong lòng hơi động chúng ta bây giờ vị trí bí cảnh này chính là bức kia không trọn vẹn vạn thú hình không sai bưu quân hậu nói nơi này chính là vạn thú hình biến thành về sau hùng trường phong tự tay đem bức họa này cải tạo thành một chỗ bí cảnh chỉ chờ người hữu duyên bước vào trong đó đạt được truyền thừa chương một trăm hai mươi bốn luyện hóa thiên nguyên trí bảo vạn thú hình chương một trăm hai mươi bốn luyện hóa thiên nguyên trí bảo vạn thú hình đem vạn thú hình hóa thành bí cảnh sau hùng trường phong còn tại chúng ta bây giờ vị trí tòa thạch điện này bên trong lưu lại ba kiện trí bảo còn có mấy trăm bản bí tịch đợi lát nữa chỉ cần ngươi tại trong thạch điện tiếp tục thăm dò liền sẽ thu hoạch được trên trăm loại công pháp bí kỹ vạn thú hình lột s ắ c thành một chỗ bí cảnh ta chủ động tiến đến thủ hộ chủ nhân về phần hùng trường phong thì là tại một lần kia thú chiều đằng sau thanh danh văn dội để gia tộc sau lưng của hắn trở thành ung châu trí chủ tại hắn trở thành một châu hoàng triều kẻ thống trị về sau hắn trước tiên liền muốn chiêu cáo thiên hạ nói ra cứu vớt ung châu thật u ố n nhưng hắn cách làm lại gặp đến lúc đó các đại thế gia đại tộc bác bỏ thú triều mặc dù lắng lại nhưng kẻ đầu t ê u nhưng không có nhận trừng phạt nếu như đem chân tướng công bố ra ngoài ung châu những người may mắn còn sống s u ấ t khẳng định sẽ lòng sinh hoán hận vì ngay lúc đó đại cục chủ nhân đặt mình vào nguy hiểm là cứu vớt nhân tộc mà hy sinh chuyện này bị che giấu đi chính là điểm này để hùng trường phong đối với các đại thế gia đại tộc rất là không hài lòng cho nên mới sẽ lợi dụng quyền thế của mình cùng thanh danh của mình điên cuồng áp chế những gia tộc kia kể từ đó hùng trường phong cùng các đại thế gia đại tộc cũng là dần dần đối lập đứng lên trải qua hơn hai mươi năm tranh đấu hùng trường phong rốt cuộc thấy rõ tại tiên đạo thế giới không có tuyệt đối lực lượng vương quyền là không thể nào vững chắc cho nên hùng trường phong lựa chọn bung tay nhưng ở hùng trường phong sau khi đi vương triều lập tức chia năm xẻ bảy ông châu một lần nữa trở nên hỗn loạn không chịu nổi bởi vì hùng trường phong đã cùng những thế gia kia đại tộc kết lương tử cho nên hắn vị kia đã từng cứu u n g châu c h i chủ hào hưu liền bị nói thành lần kia thú triều dây dẫn nổ chuyện này cũng là hơn một trăm năm trước ta vì tìm kiếm hư không bộ tộc hậu duệ rời đi sau một thời gian ngắn mới biết được lúc đó ta rất tức giận nhưng lại không có cách nào bưu quân hầu thở dài một hơi nói những này hẳn là ngươi muốn biết ta là đến lúc này trần vũ đã cơ bản tin tưởng đối phương ngươi còn muốn hỏi cái gì bưu quân hầu lại một lần nữa mở miệng tiểu hôi chính là ngươi muốn tìm hư không bộ tộc hậu đại trần vũ hỏi là bưu quân hầu gật gật đầu đúng vậy hắn không đơn thuần là hư không bộ tộc hậu đại hắn cũng là hư không bộ tộc thuần khiết huyết thống hiện tại ta đã quyết định muốn tự tay đem thiếu chủ bồi dưỡng đứng lên c h ủ n g kiến hư không chủ tộc cùng b ư u quân đội nói chuyện với nhau không chỉ có để trần vũ biết ba trăm n ă m trước bí ẩn càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt thiên nguyên châu ngự thú sư vạn thú hình bốn đây hết thảy đều vượt ra khỏi trần vũ nguyên bản với cái thế giới này nhận biết b ư u quân hầu ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo trần vũ nói ra tiểu hôi hôi tại sao phải cùng ta đi gần như vậy cho tới bây giờ trần vũ đều không rõ vì cái gì hôi hôi sẽ ỉ lại vào chính mình thiếu chủ ngay ở chỗ này sao không tự mình hỏi một chút hắn đâu biêu quân hầu mỉm cười nói trần vũ cũng là cười ha ha hắn nhìn xem hôi hôi biến thành tiểu nam hải tiểu hôi hôi ngươi khi đó vì sao muốn đi theo ta hôi hôi nghe nói như thế dùng sức lắc đầu ta cũng không rõ ràng ta nhìn thấy ca ca liền có một loại không h i ể u cảm giác thân thiết cái này đối với trần vũ tới nói đáp án này không khỏi cũng quá giật chút lúc kia chủ hòa hùng t r ư ờ n g phong chính là mới quen đã thân có lẽ các ngươi cũng là như vậy biêu quân hầu đạo trần vũ thấy mình hỏi không ra cái như thế về sau liền không hỏi thêm nữa hắn ẩn ẩn cảm thấy lúc trước trên người mình hẳn là có mấy ộ t loại lực đối với hôi hôi h có p tiếp dẫn quân nói, từ khi vạn thú hình hóa thành bí cảnh đến n đặc Điều chất. tục hầu khi thú hóa từ a bí cái này hơn tháng ể đi người người nhiều tại nơi vào càng mà càng là này. ngộ nhập, hơn chính ít ít, thêm chết t h Mấy tháng trước giống như có một cái tiên lưu tiểu bối còn sống đi ra chính là bởi vì tiểu tử kia còn sống thiếu chủ mới có thể cảm nhận được tại trong bí cảnh này có một cỗ tinh thuần hư không chi lực đang hấp dẫn nó nó mới có thể lại tới đây về sau rất nhiều người đều tìm đến ngươi chính là một trong số đó có lẽ vậy trần vũ còn không biết tạ long thành đã tới qua một chuyến bí cảnh bí cảnh này Vốn là Hùng là trần ư g Phong vũ không rõ bưu quân hầu lời này là có ý gì hùng trường phong nếu có thể đem bí cảnh biến thành một bức tranh vạn thú hình mặc dù đã mất đi hạch tâm nhưng vẫn như cũ có một tia vi năng dù là nơi này còn còn sót lại yêu thú cũng là một cô cường đại lực lượng tại ta gặp được ngươi ngày đó ta lại giúp thiếu chủ bắt đầu đem toàn bộ bí cảnh nghịch chuyển tới ta sở dĩ tới tìm ngươi cũng là bởi vì một khi thiếu chủ bắt đầu luyện hóa người nơi này liền sẽ bị khu trục ra ngoài ta dẫn hắn đến một là hướng ngươi giải thích một chút hai là để thiếu chủ gặp ngươi một mặt hắn muốn luyện hóa tấm này tàn phá vạn thú hình chỉ sợ muốn một đoạn thời gian rất dài thiếu chủ sợ ngươi tìm không thấy hắn mà lo lắng bưu quân hầu nói tiếp đại ca chờ ta luyện thành vạn thú hình ta sẽ tìm đến ngươi đại ca ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện đến lúc đó chúng ta liền có thể ra ngoài xông sáo hôi hôi thanh em rất là non nớt n g h ệ n đầu một bộ chiều khí phồn thịnh dáng vẻ tốt trần vũ cười híp mắt nhìn xem hôi hôi đã như vậy trần vũ tại ngươi từ trong bí cảnh ra ngoài trước đó ta lại giúp ngươi đạt được một chỗ cơ duyên bưu quân hầu nói hùng trường phong thực lực tuy mạnh bất quá nơi này bảo vật cũng liền ba kiện mà thôi về phần những bí tư kia công pháp đối với ngươi mà nói tác dụng không lớn nơi này có một vị luyện đan đại sư truyền thừa vị tiêu luyện đan đại sư trước khi chết đem chính mình hết thệ sở học đều lưu lại chờ ngươi trở về bản thể ta sẽ đưa ngươi vào nhập truyền thừa của hắn chờ ngươi đạt được truyền thừa thiếu chủ liền sẽ bắt đầu tế luyện vạn thú hình đến lúc đó ngươi cũng sẽ bị Biu u q â chương một trăm hai mươi năm thu hoạch được luyện đan tông sư truyền thừa chương một trăm hai mươi năm thu hoạch được luyện đan tông sư truyền thừa chân vũ tâm thần trở về giờ phút này tiểu hôi hôi vẫn như cũng là một cái sóc con bộ dáng mà b i u quân hầu vẫn như cũng là một đầu mọc ra một đôi cánh đại lá hổ tiếp theo một cái trước mắt cái kêu b i u quân hầu đem trần vũ chọn tới đầu từ trong thạch điện biến mất ra đại điện biêu quân hầu dương cánh m à đi mang theo trần vũ đi tới một ngọn núi trước tiểu hôi hôi bảo trọng trần vũ sở lên cho bụi da lông sau đó đem nó đưa cho biêu quân hầu biêu quân hầu hét lớn một tiếng ậ trực tiếp đem trần vũ ném vào một chỗ ẩn nấp trong sơn động sau đó thân hình l o a lên liền không thấy bóng dáng luyện đàn sư truyền thừa trần vũ mang theo vẻ mong đợi hướng về trong sơn động đi đến lấy trần vũ tình huống trước mắt hắn chỗ dựa lớn nhất chính là đan dược trong linh dược năng lượng nếu như có thể trở thành một tên thực lực cường đại luyện đàn sư đối với hắn sự phát triển của tương lai sẽ có trợ giút thật lớn ngoài bí cảnh mê vụ vượt sâu c bây giờ đã là bạch vân tông môn nhân tiến vào bí cảnh hơn một tháng sau nguyên bản ở lại bên ngoài các t r ư ở n g lão đại bộ phận đều rời đi chỉ còn lại có nguyên thành trưởng lão cùng hắn mang tới một số người còn ở nơi này chờ đợi lần này tổng cộng có mười chín tên đệ tử tiến nhập chỗ bí cảnh này có ba người ở trên nửa đường phát hiện lối ra từ bỏ thăm giỏ hai cái vết thương nhẹ một cái trọng thương nguyên thành trưởng lão trong miệng cái kia bị đánh thành đệ tử bị trọng thương chỉ chính là tô thanh linh đối với tô thanh linh tình huống nguyên thành là phi thường tiếp cận nàng vốn là một vị tiên lưu tầng năm võ sư thiên tư hơn người thậm chí có khả năng đột phá đến tiên lưu tầng bảy thế nhưng là không ai từng nghĩ tới nàng gặp được lớn như thế nguy hiểm bởi vì vô sinh đan đ ệ tu vi của nàng cùng thiên phú để ề ứng chịu tới cực lớn tổn thương cũng không còn cách nào khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong còn tốt nàng tìm được một kiện bảo khí nộp lên cho tông môn tông môn cho nàng đan dược chữa thương dù cho không cách nào khôi phục toàn thịnh cũng có thể để nàng khôi phục hơn phân nửa chiến lược hiện tại chỉ còn lại có m ộ ư ơ i tám người cũng không biết cuối cùng có thể hay không sống sót một nữa nguyên thành đại khái cũng có thể đoạt ra tại trong bí cảnh này sinh tồn gian nan trình độ bí cảnh này có thể dựng dục ra bảo khí tất nhiên là một cái cự đại bí cảnh càng là cỡ lớn bí cảnh càng là hưng hiểm phanh phanh phanh ngay lúc này nguyên thành cảm nhận được một cỗ lực lượng côn g bạo ngay sau đó t ừ n g đạo bóng người từ bí cảnh lối vào trong ao chui ra tất cả từ bên trong b ò ra tới người đều là một mặt vẻ mở mịn tình huống như thế nào nguyên thành thấy cảnh này lập tức lao đến hắn chưa đến tổng cộng tám người từ trong ao chui ra mà nguyên thành tại xác nhận thân phận của đối phương đằng sau cũng là yên lòng trong những người này có nguyên thành đồ đệ quách thánh thông cũng có trưởng giáo đệ tử ký danh trần vũ các ngươi làm sao đi ra cùng mới nguyên thành trưởng lao đạo sư phụ quách thánh thông giải thích nói nguyên bản ta còn hùng gấu cơn gió mạnh c h u y ể n thừa trong mê c u n g nhưng vào lúc này ta lại là cảm thấy không gian xung quanh một cô mãnh liệt chấn động sau đó ta liền bị c h u y ể n tống ra ngoài ta cũng là chúng ta cũng là không chỉ là quách thánh thông nói như vậy mặt khác mấy cái đệ tử chân c h u y ể n cũng đều nói như vậy trần vũ cũng phụ họa một câu trước mắt chỉ có trần vũ một người biết bí cảnh này tình huống thật trần vũ cương đ ạ t được người thầy luyện đan kia tất cả c h u y ể n thừa liền bị bắn ra ngoài c h ư n một trăm hai mươi sáu hai mươi điểm năng lượng tới tay c h ư n một trăm hai mươi sáu hai mươi không không không điểm năng lượng tới tay trần vũ rất rõ ràng đây là cho bụi tại luyện hóa vạn thú hình sư phụ chúng ta bị chuyển t ô n g đến cửa vào bên ngoài bí cảnh cửa vào cũng biến mất theo quách thánh thông mở miệng nói cửa vào không có nguyên thành giật nảy mình là quách thánh thông vội vàng nói cái này sao có thể nguyên thành căng thẳng trong lòng bạch vân tông đem bí cảnh này trở thành chính mình tài sản riêng đã sớm làm xong một mực vì mình đệ tử cung cấp tài nguyên để bọn hắn ở chỗ này lịch luyện chuẩn bị nhưng là bây giờ cửa vào k ế t nhưng không thấy ta xuống dưới đi xem một chút nguyên thành nhảy vào trong hồ quả nhiên khi nguyên thành lặn xuống nước thời điểm liền phát hiện ngoài bí cảnh lối vào đã biến mất thậm chí ngay cả một chút khí tức cảm ứng cũng không có phản phất cái này bí cảnh chưa từng có tồn tại qua giống như đây là có chuyện gì nguyên thành đốn lúc đó có chút không biết làm sao hắn lại xuất hiện ở trên mặt hồ nhìn thấy tám người này nguyên thành liền biết trừ bọn hắn lần này đi vào người chỉ sợ là có đi không trở lại xem ra lần này tất cả mọi người đạt được không ít chỗ tốt tuy nói có tám vị đệ tử chân truyền vất lạc để bạch vân tông tôn thất to lớn bất quá nhìn trước mắt tám người so với trước kia đều cường đại hơn không ít nguyên thành trong lòng cũng là thợ dài một hơi những n à y đi ra đệ tử không chỉ có đạt được càng nhiều cơ duyên mà lại từng cái tiềm lực không sai tương lai tất nhiên sẽ trở thành bạch vân tông lương đóng diệp đạo minh trần vũ hai người đã tấn thăng thành tiên lưu sáu tầng ngày sau thành t i ể u tiên lưu tầng bảy sợ là có hy vọng chỉ là đáng tiếc âu dương minh hoa như xa hai cái này kiệt xuất đệ tử lại là hao tổn nguyên thành thân là bạch vân tông trường lão hắn đối với môn hạ đệ tử đánh giá không chỉ là phương diện tình cảm cá nhân vấn đề càng nhiều hơn chính là đối với bạch vân tông lâu dài cân nhắc bí cảnh biến mất can hệ trọng đại làm rối loạn trưởng giáo kế hoạch ta nhất định phải nhanh chạy về tông môn hồi bẩu nguyên thành đem ánh mắt từ những đệ tử kia trên khuôn mặt rời đi trong lòng âm thầm thầm thì đi thôi nguyên thành đối với tất cả mọi người ra lệnh bạch vân tông nội môn lúc này từ bạch vân tông đi ra các đệ tử đều trở về mà trần vũ thì là trực tiếp trở về mình tại nội môn nơi ở lần này trở về trần vũ cũng không tìm lòng vũ yên cùng cơ thanh sơn bọn hắn mà là trực tiếp nuốt ở trong phòng của mình nguyên nhân rất đơn giản trần vũ cần đem mình tại đan đạo trong truyền thừa lấy được chỗ tốt toàn bộ tiêu hóa trần vũ trong lòng hơi động đem một cái hộp đá từ xương sần trong không gian lấy ra ngoài hộp đá mở ra sáu viên màu trắng tinh đan dược xuất hiện tại trước mắt hắn đó là một viên trừng to bằng năm đấm trẻ con đang ăn dược toàn thân ó n g ánh sáng long lanh tản mát ra một cỗ nhàn nhạt m ù i thuốc trần vũ sờ lên phát hiện ba điểm năng lượng phải trăng hấp thu phải trăng viên này c u ồ n c u ộ n đại đan đã luyện chế ra ba trăm n ă m nhưng phẩm chất vẫn như c ũ rất tốt dược hiệu cũng rất đủ trần vũ một mặt sợ hãi t h á n g phục bởi vậy có thể thấy được loại đan dược này thủ pháp luyện chế phi thường c a o minh có thể đem dược lực phong ấn rất lâu đương nhiên cái này cùng nở rộ đan dược vật chứa cũng có quan hệ hộp đá này là dùng một loại vật liệu đặc thù chế tác m ặ thành bình k thường võ sư phục vụ loại đan dược này lời nói có thể bảo trì linh khí dồi dào gia tốc tu hành bất quá cuối cùng hiệu quả còn phải quyết định bởi tại tự thân hấp thu trình độ bất quá nếu là đặt ở trần vũ trong tay đem nó hấp thu năng lượng thì hoàn toàn không cần cân nhắc có hại hao tổn h độ. Bất thuật luyện đan liên tiếp phá sáu tầng c h ư n một trăm hai mươi bảy thuật luyện đan liên tiếp phá sáu tầng hấp thu xong năng lượng trần vũ lại lấy ra hai cái hình vông tinh tiến trần vũ một cái tiếp một cái đưa nó đặt tại trên chắn mình thẳng đến mét khối tinh thể bên trên tán phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt hắn mới đưa nó rời đi ngắn ngủi mười mấy hơi thở trần vũ liền thông qua cái này hai khối thủy tinh hình lập phương đạt được rất nhiều tin tức mới trong đó có một quyển sách tên là đan dược đổ lục bên trong ghi chép các loại linh dược các loại đ ă n dược cùng các loại luyện đan tri pháp đây chính là lúc trước lưu lại đạo truyền t h ư ờ n à y đàn cảnh đại sư suốt đời tích lũy bây giờ trần vũ đem nó để kế、thừa. trừ đan thư bên ngoài còn có một khối khối lập phương thủy tinh phía trên khắc lục lấy đan tôn thần quyển ghi lại một loại luyện đan bí thuật đan này tôn thần quyển mặc dù không có đủ bất luận cái gì tính công kích nhưng là tu luyện lại là có thể tăng cường đan sư đối với lựa thuộc tính chân khí lực tương tác hơn nữa có thể lại càng dễ đem mặt khác thuộc tính lực lượng chuyển hóa thành hỏa thuộc tính bí pháp này tu luyện càng tốt luyện chế ra tới đan dược lại càng tốt vị này đại luyện đan sư lưu lại một bộ hoàn g trình đạo truyền thừa đan tôn thần quyển là một vị tiên lưu luyện đan sư bí mật bất chuyển mà tại đan cảnh phía trên còn có tầng thứ cao hơn thủ pháp bất quá là không thể lĩnh hội trần vũ mở ra thanh kỹ năng nhìn thoáng qua lúc này tại thanh kỹ năng bên trong đã khắc lục ra đan tôn thần q u y ể n hay là ký ức thủy tinh dùng tốt trần vũ thầm than một tiếng có ký ức thủy tinh ta lập tức liền có thể triệt để lĩnh nộ g đan tôn thần q u y ể n đồng thời bắt đầu tăng lên mà không phải giống như kiểu trước đây không chỉ có muốn chính mình lĩnh nộ g còn muốn tiếp nhận đầu váng mắt hoa cảm nộ nhưng ký ức thủy tinh loại vật này chỉ có đan cảnh tông sư mới có thể sử dụng không phải ai đều có thể lấy được hiện tại ta chỉ cần đem môn công pháp này tu luyện tới tầng thứ cao hơn liền có thể bước vào luyện đan sư hàng ngũ trần vũ khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt ta hiện tại năng lượng đột phá đến tiên lưu tầng bảy còn có chút còn thừa hẳn là đủ chỉ là trần vũ trong lòng cảnh giác ta mới vừa vặn bái nhập tông môn không bao lâu nếu như nói tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh còn có thể lý giải nhưng nếu như ta tu vi đạt đến tiên lưu tầng bảy thành công vượt qua tiên đạo đường danh giới coi như ta cầm tiến vào bí cảnh làm n g ư y trang đến lúc đó tu vi của ta tốc độ tăng lên cũng tất nhiên sẽ gây nên sự chú ý của người khác bất quá liền xem như dạng này trần vũ trong lòng đối với đột phá đến tiên lưu tầng bảy khát vọng vẫn tồn tại như cũng đột phá không có khả năng trì hoãn chờ mấy ngày n ngay sau đó trần vũ tại đan tôn thần quyền phía sau điểm một cái dấu cộng phải chăng tiêu hao một trăm linh điểm năng lượng thăng lên đan tôn thần quyền phải chăng như vậy lặp đi lặp lại sáu lần trần vũ hao phí tới tận năm nghìn năm trăm điểm năng lượng mới khiến cho đan tôn thần quyền đạt đến sáu tầng giờ phút này trần vũ thể nội còn lại năng lượng hoàn toàn có thể cho hắn đột phá đến tiên lưu tầng bảy thuật luyện đan vốn là thưa thớt tu luyện độ chương một trăm hai mươi tám gặp lại sư phụ sư huynh chương một trăm hai mươi tám gặp lại sư phụ sư huynh lấy trần vũ hiện tại đã đạt tới tầng thứ sáu thuật luyện đan tới nói tại ung châu cũng là số một số hai tồn tại thân là tiên lưu đan sư trần vũ có thể trăm phần trăm có năm chắc luyện chế ra nguyên khí châu loại hình đan ân dược cao phẩm cấp đan ân dược trần vũ cũng có thể làm đến sáu mươi phần trăm chắc chắn v ề phần hiếm t h â y quần quận đại đan trần vũ cũng có thể làm đến ba thành năm chắc nói cách khác chỉ cần không phải cần dùng đến đan cảnh thủ pháp cái khắc phẩm giai linh đan trần vũ cũng có thể luyện chế ra một cái tốt luyện đan sư tại trong quá trình luyện đan không những sẽ không hao tổn dược liệu dược hiệu ngược lại sẽ để dược liệu dược hiệu càng mạnh dạng này luyện chế ra tới đan dược so dược liệu luôn có thể số lượng chi cùng còn nhiều hơn đây mới là ta cần năng lực về sau giống nguyên khí châu loại này đang ăn dược hoàn toàn có thể chính mình đi mua v ậ t liệu chính mình đi luyện chế nói như vậy lấy được năng lượng hiệu suất tối thiểu muốn tăng lên một nửa trở lên trần vũ đem đan tôn thần quyển tu luyện h o à n tất sau đó từ trong xương sườn lấy ra một chiếc đan lô đan lô này rộng cao không sai biệt lắm chỉ có hơn hai mét không tính quá lớn đan lô bề mặt sáng bóng chân trượn không có bất kỳ cái gì hoa văn nhìn thường thường không có gì lạ nhưng trần vũ lại biết đây là một vị đan cảnh cường giả lúc luyện đan sử dụng bảo vật trên bản chất đây là một kiện toàn thuộc tính bảo khí loại này bảo khí cũng không có cái gì tính công kích nhưng lại có thể gia tăng luyện đan sát xuất thành công càng là phổ thông đan g dược luyện đan sát xuất thành công liền càng cao muốn luyện chế ra đan dược tốt cần vật liệu cần thủ pháp đồng dạng cần lò luyện đan tốt trần vũ nhìn từ trên xuống dưới chiếc đan lô này còn lấy chân khí cùng nguyên tố chi lực kích hoạt hiểu rõ cái đỉnh này cách dùng trần vũ có chút không kịp trợi muốn nếm thử luyện chế đan dược tư vị bất quá trên người hắn linh dược vật liệu lại là không nhiều lắm q u a đầu tìm vài cọn thử một chút có thể hay không luyện tay một chút nói xong trần vũ liền đem lò luyện đan thu vào nếu về tới tô n g môn vậy trước tiên đi gặp một lần trưởng giáo đi dù sao cũng là sư phụ ta trở lại tô n g môn lại ra b à i kiến hắn trần vũ thu thập xong đồ vật hướng phía tông chủ ngọn núi phương hướng đi đến sư h u n h khi trần vũ đi vào tông chủ ngọn núi lúc chỉ thấy lâm huyền diệu đứng ở ngoài cửa x i n đ ợ i trần vũ cùng lâm huyền diệu đã có hơn ba tháng không gặp mặt lúc đó trần vũ còn không có ra ngoài đi hoàn thành hắn lần thứ nhất môn phái nhiệm vụ sư đệ lâm huyền diệu nhìn thấy trần vũ cũng là mỉm cười sư tôn đang cùng nguyên thành trường lao giao lưu tựa như là đang thảo luận bí cảnh sự t ì n h tựa hồ từ các ngươi sau khi rời đi bí cảnh kia liền bắt đầu thu nhỏ sau đó biến mất thì ra là thế trần vũ nhẹ gật đầu đáng tiếc ta trước đó ta ở bên ngoài lịch luyện trở về nghe nói tông môn phát hiện một chỗ bí cảnh xuất thế vốn là có chút ý động muốn đi vào trong đó tìm tòi hư thực nhưng hiện tại xem ra lại là không có cơ hội này lâm huyền diệu ngoài miệng nói như vậy trên mặt lại là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió s ư đệ ngươi lần này tiến vào bí cảnh hẳn là có đại thu hoạch ta nhìn ngươi bây giờ hẳn là tấm thăng tiên lưu sáu tầng đi lâm huyền diệu hỏi ta tại trong chỗ bí cảnh kia đạt được một chút cơ duyên trần vũ thanh â m chuyển đến lâm huyền diệu nhẹ gật đầu nói hào háo tu luyện mau chóng đột phá đến tầng bảy cảnh giới lâm huyền diệu cũng không ghen ghét trần vũ đột nhiên t ă n g mạnh bây giờ ung châu phân tranh không ngừng ta bạch vân tông nội bộ mặc dù coi như yên ổn nhưng cũng muốn đối mặt ngoại bộ áp lực bạch vân tông muốn t r ư ờ n g thịnh không suy nhất định phải có đầy đủ thực lực để môn hạ đệ tử trở nên càng thêm cường đại đang khi nói chuyện nguyên thành trưởng lao từ bên trong đi ra nguyên thành cùng hai người lên tiếng chào hỏi liền vội vàng rời đi trần vũ cùng lâm huyền diệu hai người cũng đi theo tiến nhập gian phòng. lúc này phong lang tuyệt đang ngồi ở trước bàn sách một mặt tiếng ố i rất hiển nhiên bí cảnh là thật không có cái này khiến hắn rất là thất vọng đây là lần thứ nhất các ngươi sư huynh đệ đồng thời đến đây phong lang tuyệt trông thấy trần vũ cùng lâm huyền diệu đi tới trên mặt biểu lộ dễ nhìn một chút tuy nói bí cảnh đã không có nhưng hắn hai cái đồ đệ lại là có thiên phú hơn người trần vũ tốc độ phát triển so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn được nhiều bởi vì biết trần vũ cùng lâm huyền diệu quan hệ rất tốt phong lang tuyệt đáy lòng kỳ vọng trần vũ có thể tại lâm huyền diệu lên làm trưởng môn thời điểm có thể hào, hào phụ tạ hắn kể từ đó bạch vân tông liền tất nhiên mười phần yên ổn trần vũ ngươi cần phải nắm chặt thời gian đem lần này từ trong bí cảnh lấy được chỗ tốt tiêu hóa mau chóng đột phá đến tiên lưu tầng bảy cảnh giới cùng lâm huyền diệu một dạng phong lang tuyệt cũng không có hỏi nhiều trần vũ đến cùng đạt được cái gì chỉ là đơn thuần của vũ trần vũ có thể được đến cái gì vậy cũng là chính hắn cơ duyên liền xem như sư tôn của hắn cùng sư m i n h hay là không cần hỏi đến cho thỏa đáng lạ trần vũ thanh em nói cùng trần vũ đơn giản hàn huyền vại câu sau phong lang t u y t mới quay về lâm huyền diệu hỏi huyền, huyền diệu có chuyện gì không nếu như nói trần vũ đến xem phong lang t u y t chỉ là vì biểu thị đối với hắn tôn trọng. như vậy lâm huyền diệu thì là có mục đích khác sư tôn đệ tử lần này đến đây là vì cáo biệt mà đến lâm huyền diệu nói ta cảm thấy tu vi của ta bây giờ đã đến một cái bình cảnh rất khó lại có cái gì đột phá cho nên ta muốn du lịch thiên hạ nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút cơ hội để cho mình tiến thêm một bước Tốt. phong lăng nghe vậy không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý càng là đến phía sau muốn tiến thêm một bước thì càng khó khăn rất nhiều thời điểm chỉ dựa vào cố gắng của mình không cách nào tiến thêm một bước loại chuyện này tại phong lăng t u ệ t lúc còn trẻ cũng từng gặp được du lịch thiên hạ nghe được lâm huyền diệu lời nói trần vũ trong lòng lập tức nhắc lên vận sóng mà bây giờ hắn cũng nên mượn cớ tạm thời rời đi tô n g môn đi bên ngoài t r ủ n g kích tiên lưu tầm bảy bất quá du lịch thiên hạ cũng không phải là trần vũ m u ố n cùng lâm huyền diệu khác biệt hắn cảnh giới bây giờ không có đạt tới bình cảnh trần vũ nếu muốn rời khỏi vậy liền lấy nhiệm vụ làm lý do đi dạng này mới có thể lộ ra càng thêm tự nhiên ba người lại hàn huyên vài câu không bao lâu lâm huyền diệu cùng trần vũ hai người liền cùng phong lang tuyệt tạm biệt mỗi người đi một ngả sau đó trần vũ hướng phía chân đạo minh p ư ơ n g hướng đi đến khi trần vũ trở lại chân đạo minh thời điểm lại là kinh ngạc phát hiện tạ long thành vậy mà đã trở về đến tận đây nghĩ đến lúc trước tạ long thành từ mê vụ trong vực sâu mất tích trần vũ liền đã minh bạch bưu quân hầu lời nói cái k i a cái thứ nhất từ trong bí cảnh còn sống tám chín phần mười chính là tạ long thành trần vũ gặp được tạ long thành tạ long thành đối với trần vũ rất cảm kích vợt ư cùng long vũ yên đều đã đem trần vũ tại chân đạo minh gặp được nguy hiểm lúc đứng ra vì bọn họ ra mặt sự tình cáo chi tạ long thành đằng sau vợt lại lấy ra năm mươi khỏa đây là lúc trước hụt đối với trần vũ hứa hẹn năm mươi khỏa nguyên khí châu mặc dù đối với hiện tại chân đạo minh mà nói cũng không tính thiếu. b ấ t quá chỉ cần hạ hạ nhân tâm vẫn có thể góp một chút ư năm g t mươi k h l u y ệ n Chế đan Dược Trưng 129, thủy luyện pháp luyện chế Đan n ư g Thủy nguyên Pháp Chế khỏa Luyện Đan n Dược khí châu mặc dù đối với trần vũ tới nói đó cũng không phải một cái rất lớn số lượng nhưng lại đủ để cho trần vũ tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn trần vũ từ chân đạo minh sau khi quay về liền tiến về tài nguyên đường đổi lấy một chút luyện đan cần thiết vật liệu sau đó liền tìm được một chỗ chuyên môn dùng để luyện đan phòng luyện đan bạch vân tông bên trong cũng không ít người tại học tập luyện đan những này phòng luyện đan chính là chuyên môn là những người này mà thiết kế trần vũ tuyển một gian gian phòng chống đi vào ta cũng muốn thử một chút tự mình luyện đan cảm giác trần vũ tâm thần k h u ấ y động tiến vào phòng luyện đan trần vũ liền đem cửa lớn đóng lại gian phòng này vách tường cùng cửa lớn đều là đặc thù có rất tốt cách đâm tác dụng vì chính là không để cho trong phòng luyện đan người ở trong quá trình luyện chế bị bên ngoài hoàn cảnh quấy nhiễu trong phòng luyện đan bày biện m ư ờ i phần đơn sơ trừ bộ đoàn bàn nhỏ đan đ ỉ n h liền không còn gì khác những đan lô này đều là phan phẩm đối với hãn luyện đan không có bất kỳ cái gì trợ giút trần vũ tại trên bồ đoàn tọa hạng từ trong ngực móc ra mấy phần tài liệu luyện đan t hai e o thứ tự vật phần nguyên khí châu vật liệu cùng 10 phần phục là liệu nguyên cùng nguyên đ n vật l ệ u Nguyên châu tu khí phụ trợ loại u nguyên y ệ n đan thương. phục phụ chưa Hai trợ l đan dược đều thuộc về tương đối thường gặp đây cũng không phải trần vũ không có lòng tin luyện chế những đan dược khác chỉ là trên người hắn điểm c ô n g hiến đích thật là quá ít lúc trước trần vũ tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm liền đem hắn lấy được tất cả công vân đều đổi thành nguyên khí châu hiện tại công vân chính là trần vũ dùng năm mươi mai nguyên khí châu bên trong m ư ơ i viên tại chân đạo minh bên trong đảo ngược hối đói mà đến hai loại đan dược mỗi bản đều có m ư ơ i khỏa mặc dù không nhiều nhưng trần vũ vẫn là rất hài lòng lần này luyện chế chỉ là vì thể nghiệm nếu quả như thật cần hắn sẽ ở sau đó trắng trận mua sắm đem vật liệu dọn xong sau trần vũ lấy ra bảo khí đan lô trần vũ đỉnh lô so phòng luyện đan không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần trước luyện chế nguyên khí châu trần vũ hướng trong lò đan ném đi một đống luyện chế nguyên khí hạt châu dược liệu đi vào tiếp lấy trần vũ lợi dụng chân khí làm lô đỉnh cung cấp năng lượng đan lô bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào nhưng nội bộ lại hiện ra từng đạo quỷ dị phù văn để đan lô nhiệt độ không ngừng kéo lên phải biết phổ thông đan lô là cần ngoại lực phụ trợ cần đem dược liệu nóng chạy sau đó mới có thể thành đan quá trình này cần một lần lại một lần mở ra đan lô đây cũng là vì cái gì phổ thông đan sư luyện chế tỷ lệ thất bại rất thấp nguyên nhân mà trần vũ lò luyện đan thì hoàn toàn không cần như vậy hắn chỉ cần đem chân khí của mình cùng thuộc tính lực lượng rót vào trong đó liền có thể để lò luyện đan nhiệt độ đạt tới tốt nhất sau đó tại lò luyện đan trợ giúp bên dưới luyện chế ra đan ăn dưỡng bảo khí đan lô vi lực xa không phải phổ thông đan lô nhưng so sánh nguyên khí châu nguyên liệu ngay tại dung luyện trần vũ có thể rõ ràng cảm giác được nguyên khí châu vật liệu vậy mà tại đỉnh lô lực lượng bên dưới hóa thành một đám chất lỏng sau đó trần vũ lại thôi động thể nội thủy linh khí lấy đan tôn thần quân chúng thủy luyện pháp rót vào trong lò đan để những cái kia nguyên liệu chất lòng đạt tới cân bằng trần vũ dựa theo trên đan thư trình tự đem trong dược liệu tinh hoa một chút xíu đ ể l u y ệ n ra sau đó nấu luyện thành nguyên khí châu hình dạng khó trách trên đời này thủy luyện pháp luyện đan sư rất ít trần vũ có thể rõ ràng cảm nhận được dược liệu quan hệ trong đó trở nên rất ổn định hòa luyện coi trọng chính là dung hợp thủy luyện coi trọng chính là cân bằng bất quá đan này tôn thần quyết xác thực không tầm tưởng không chỉ có thể tốt hơn khống chế thiên địa nguyên khí còn có thể đem thiên địa nguyên khí dẫn vào trong lò đan rất tốt lợi dụng thủy nguyên c h ế từ vật liệu để vào đan lô đến thành đan trước sau bất quá mấy hơi thở công phu trần vũ liền luyện chế được một viên nguyên khí châu lấy đan dược trần vũ thôi động chân khí trong cơ thể một viên quả cầu năng lượng từ trong đan lô bán ra rơi vào đến trần vũ trong tay khi dược hoàn trạm đến gia thị thời điểm hãn thanh kỹ năng bên trong vang lên một tiếng nhắc nhở phát hiện một trăm năm mươi điểm năng lượng phải chăng hấp thu phải chăng Ta đan dùng ù bảo khí đan lô c luyện luyện một h luyện luyện c trăm năm mươi điểm năng lượng nguyên khí h c bị trần vũ hấp thu tại bạch vân tông một viên nguyên khí châu có thể hối đoáy một phần nửa vật liệu đây là dựa vào bạch vân tông luyện đan đại sư có đầy đủ đan dựa cung ứng nếu như là ở bên ngoài một viên nguyên khí hạt châu liền có thể đổi được hai phần tài liệu luyện đan lợi như vậy liền xem như tại bạch vân tông ta cũng có thể dùng nguyên khí châu đổi thành vật liệu chính mình luyện hóa dạng này hấp thu hiệu quả sẽ tốt hơn hai viên nguyên khí châu nguyên bản chỉ có hai trăm h i ệ n tại h ố i đói tới lại luyện chế ra đan dược hấp thu lại trở thành bốn trăm năm mươi điểm hiệu suất tăng lên gấp đôi giờ k h ắ c này trần vũ trong lòng đã có quyết đoán hắn định dùng còn lại ba mươi mấy khoản nguyên khí châu đổi lấy năm mươi phần dược liệu lại dùng những dược liệu này đến luyện chế ra cao cấp hơn đan dược luyện chế ra một viên thượng phẩm nguyên khí châu sau trần vũ lại đem mặc khắc chín mai thượng phẩm nguyên khí châu vật liệu toàn bộ ném vào trong lò luyện đan trần vũ bắt trước làm theo c h trần, có có trần vũ lần i ề n l nữa hấp thu chín mai nguyên khí châu đạt được hơn một bốn trăm linh năng lượng trần vũ đối với mình năng lực vẫn là rất hài lòng như là đã luyện thành nguyên khí châu như vậy sau đó chính là phục nguyên đan ban đầu ở trong bí cảnh Trần vũ bị trọng thương liền nuốt một viên phục nguyên đan phối hợp với lăng hải phá mây trải qua để thương thế của hắn khôi phục không ít lần này trần vũ đem mười phần phục nguyên đan dược liệu toàn bộ ném vào trong đó sau đó bắt đầu dùng phục nguyên đan t h ủ pháp bắt đầu luyện đan lại qua hai mươi hơi thở tả hữu mười khỏi phục nguyên đan ra lò hơn nữa còn là một trăm phần trăm sát xuất thành công một lò đan dược không một không c h ọ n vẹn đan dược này hiệu quả so trước đó còn phải mạnh hơn một chút lấy trần vũ hiện tại thuật luyện đan chỉ cần hơi khẽ ngửi liền có thể nhìn ra trong đó chỗ khác biệt cái này phục nguyên đan dược hiệu chỉ ít so trước đó tăng lên một nửa nhưng mà lần này cái kia trần vũ lại là không có đem phục nguyên đan dược lực cho hấp thu phục nguyên đan trong dược lực năng lượng không mạnh hấp thu đứng lên đối với hắn thân thể không có bất kỳ cái gì chỗ tốt đây là một loại công năng hình đan g dược chủ yếu tác dụng chính là khôi phục thương thế hai mươi tổ vật liệu toàn bộ luyện chế tốt trần vũ cũng không nói nhảm đem tất cả cạn thuốc đều dọn dẹp sạch sẽ sau đó đem nó bỏ vào trong túi Trưng 130, Phương Cổ Nguyệt đi tiêu、nhà. Trưng 130, Phương Cổ Nguyệt đi tiêu Phương Phương nhà. nhà. Cổ Cổ Sau đi đi đó, cứ như vậy một hơi luyện chế được năm mươi khoản thực phẩm nguyên khí châu trần vũ thu được bảy năm g trăm linh điểm năng lượng đan này đạo truyền thừa đối ta chỗ tốt so ta được đến bất luận tài nguyên gì còn lớn hơn có bản sự này ta liền rốt cuộc không cần là nguồn năng lượng phát sầu trần vũ nhẹ nhàng thở ra hiện tại năng lượng của ta đã tích lũy đến hơn ba vạn cũng nên tiếp một cái nhiệm vụ ra ngoài tìm kiếm một chỗ đem năng lượng của mình tăng lên tới tiên lưu tầng bảy trần vũ thầm nghĩ đến một bên khác cố quyền trưởng lão chỗ trên ngọn núi phương c ổ n g u y ệ t xem ra sư đệ của ngươi là thật chết tại chỗ bí cảnh kia bên trong cố quyền trưởng lão ngồi tại chủ vị đối với nó môn hạ phương c ổ n g u y ệ t phân phó nói phương c ổ n g u y ệ t một bộ áo xanh trên trán mang theo dây cốt tóc thần s ắ c n ặ n nễ giống như một tôn pho tượng thật là quá đáng tiếc phương c ầ nguyện nói ra tiểu sư đệ mặc dù tư chất thường, thường nhưng cũng được ngài dốc lòng v ù n trồng nếu là như vậy vẫn lạc tại trong bí cảnh này coi là thật đáng tiếc bất quá lời tuy như vậy phương cổ nguyệt trong thanh âm cũng không có quá nhiều bi thương lúc trước ta thu ngươi tiểu sư đệ làm đồ đệ là bởi vì hoa gia mà ta cùng hoa ra một vị trưởng lão là bạn cũ cho nên mới thu hắn làm đồ đệ cố quyền cùng hoa như xa quan hệ cũng không khả lắm nhưng là ngươi tiểu sư đệ đã chết dựa theo đạo lý hẳn là đưa một phong thư đến hoa gia chuyện này giao cho ngươi ta chuẩn bị cho ngươi ý đồ ngươi cầm tới hoa gia coi như là ta không có bảo vệ tốt ngươi tiểu sư đệ hướng bọn hắn bội p h ư ơ n g cổ nguyệt đáp lại một câu n g ư ơ i ngày mai liền đi đi thôi là phương cổ nguyệt lên tiếng ngày thứ hai trần vũ hướng phía nhiệm vụ đại sảnh đi đến đại điện nhiệm vụ bên trong lít nha lít nhít đứng đầy người bất quá khi trần vũ đi vào đại điện lúc tất cả mọi người nao n h a u tránh ra một con đường trần vũ tại nội môn bên trong cũng là là nhân vật có tiếng tăm l ờ n g lẫy lấy trần vũ bây giờ tu vi hoàn toàn có tư cách trở thành một tên chấp sự nhưng trần vũ ngại chấp sự vụn vặt vụn vặt một mực duy trì chính mình đệ tử thân phận húng chi trước đó phong lăng cũng không phải đã đối với trần vũ làm một chút nhắc nhở sao mặc dù chưa từng có đệ tử ký danh trở thành trưởng lao ví dụ nhưng hắn hay là sẽ nghị phương nghĩ cách để trần vũ trở thành trưởng lao trần sư h i n h xin hỏi n g ư ơ i muốn tiếp nhiệm vụ gì thiên kia phụ trách tiếp đãi đệ tử cung kính nói kỳ thật trần vũ mới nhập tông không bao lâu chỉ là bởi vì thực lực của hắn thật sự là quá mạnh cho nên rất nhiều không biết trần vũ người đều sẽ gọi trần vũ một tiếng sư h i n h trần vũ nhìn lướt qua sau đó chỉ vào trong đó một khối nhiệm vụ bài xoay cái kia đi trần vũ lựa chọn một cái nhiệm vụ là tìm kiếm một loại tên là thất tinh hải đường cỏ linh dược cái này thất tinh hải đường cỏ cực kỳ hy hi hữu dùng để luyện chế một chút chân quý cao cấp đan dược có thể gia tăng luyện đan vững chắc tính cùng sát xuất thành công cũng không phải là mỗi người đều có trần vũ như thế bảo khí có thể dùng đến để t h ă n g chính mình luyện đan hiệu suất chương một trăm ba mươi mốt đột phá tiên lưu tầm bảy chương một trăm ba mươi mốt đột phá tiên lưu tầm bảy rất nhiều luyện đan sư dù là vì để cao một thành công suất đều sẽ dốc hết toàn lực lần này tìm kiếm thất tinh h ả i đường c ỏ nhiệm vụ là do tông môn tuyên bố cũng không phải là tư nhân ủy thác bởi vì tông môn nhiệm vụ là không có thời gian hạn chế trần vũ vừa vặn có thể mượn chuyện lần này ở bên ngoài chờ lâu một đoạn thời gian trần vũ bái nhập bạch vân tông sau đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện tại bạch vân tông trợ giúp bên dưới thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh mà bây giờ bạch vân tông bên trong có thể làm cho trần vũ chân chính tăng lên đồ vật lại là càng ngày càng ít lần này hắn rời đi tông môn một là muốn đột phá đến tiên lưu tầng bảy hai là muốn tìm kiếm mới năng lượng nơi phát ra đương nhiên ở trong đó cũng có một cái nguyên nhân rất trọng yếu trần vũ cũng là nghĩ nhân cơ hội này trở lại vân châu các loại trần vũ tiến giai tiên lưu tầng bảy muốn vượt qua ông châu trở về vân châu cũng không phải việc khó gì trần vũ chuẩn bị đi trước một chuyến vạn g i phủ tìm xem ngụ từ bọn hắn bị bắt được c u n g châu đến bây giờ đã qua gần một năm trần vũ cũng không dám khẳng định những người này hiện tại phải chăng còn bình yên vô sự một khi phát hiện bọn hắn trần vũ liền sẽ xuất thủ cứu người lại tìm cơ hội hung hăng đả kích một chút hoa ra để tiết mối hận trong lòng đến lúc đó hắn liền sẽ mang theo ba người cùng một chỗ về vân châu trần sư minh còn có cái gì phân phó sao có đệ tử kia hỗ trợ trần vũ tiếp nhận tìm thất tinh hải đường nhiệm vụ nhiệm vụ lần này thù lao là năm trăm công vân xem như một bút con số không nhỏ bất quá nhiệm vụ này sự không chắc chắn quá lớn cơ hội không có người sẽ đi làm rời đi nhiệm vụ điện trần vũ đi một chuyến tài nguyên điện đem chính mình cần có cơ sở tài nguyên toàn bộ đổi một lần nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới thế là trần vũ liền rời đi tông môn đi tìm thất tinh hải đường bạch vân tông nơi nào đó địa giới trần vũ tìm cái vắng vẻ c h i địa ẩn thân tại trong một sân động bắt đầu trùng kích tiên lưu tầng bảy ra tông môn đột phá ta đã không cần lại lo lắng điều kiên kỵ gì trần vũ đã chuẩn bị xong thăng cấp tiên lưu tầng bảy được xưng là tiên lưu cảnh võ sư một cái ngưỡ cửa một khi tiến giaiên lưu tầng bảy tại ung châu bất kỳ một tông môn nào bên trong đều là trưởng lao cấp tồn tại trần vũ không chút do dự ấn mở mặt của mình tấm bằng vào ta hiện tại năng lượng coi như toàn bộ dùng để đột phá tiên lưu tầm bảy cũng còn có chín nghìn nhiều một chút còn thừa đầy đủ ta đem bốn loại công pháp từ đệ ngũ trọng tăng lên tới đệ lục trọng trần vũ hiện tại tứ đại bí pháp đã có chút theo không kịp tu vi của hắn kể từ đó cho dù trần vũ tu luyện bốn loại đặc tính bí kỹ nhưng ở không sử dụng bảo khí tình hưng dưới cùng ngang cấp võ giả g i a thủ vẫn là phải ăn thiệt thòi trong lòng có kế hoạch trần vũ cũng không chậm trễ trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện trần vũ ấn mở hãn hải du thần công phía sau một cái dấu cộng phải trăng tiêu hao hai đến để thăng h ã n hải du t h ầ n công phải chăng là sau khi xác nhận trần vũ trên người bốn cỗ khí thức trong chốc l á t dung hợp lại cùng nhau hóa thành một cỗ tự nhiên mà thành khí lưu giữa vòng xoáy là thể lỏng bên ngoài là sương mù ẩn chứa trong đó thủy nguyên tố xuyên đấu trọng kích cắt chém a n mòn các loại đặc tính hiện tại xác thực hòa là một thể khí lưu đoàn mặt ngoài hiện ra từng đạo kỳ dị p h ù văn tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt cái k i a từng đạo kỳ dị đạo văn chính là trần vũ đối với thủy nguyên tố lực lượng khống chế của hóa chương một trăm ba mươi hai tiến về hoa gia cứu mị thị ba người chương một trăm ba mươi hai tiến về hoa g i à cứu ngụy thị ba người tại trần vũ cùng âu dương minh đối chiến thời điểm âu dương minh cái tia to lớn trên quyền lớn cũng có tương tự đạo văn hiện tại trần vũ không chỉ có có thể đem thủy nguyên tố khác biệt đặc tính tiến hành chuyển hóa càng là có thể đem nhiều loại đặc tính dung hợp lại cùng nhau b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng về sau theo trần vũ bí kỹ không ngừng hoàn thiện luồng khí xoáy bên trên đạo văn cũng sẽ càng ngày càng phức tạp uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh đây chính là tiên lưu tầng bảy sao cùng so với trước kia trần vũ khí tức t r ê thân đã ẩn ẩn thu liêm rất nhiều tiên lưu tầng bảy trên bản chất đúng đúng phía trước sáu tầng cảnh giới một cái trình hợp Võ sau ư bước có chế phức đặc có khả năng không chế hết thể phức tạp nguyên tố đặc tính, thể hội năng nguyên đến một bước này, liền có thể dung tạp tố một một. làm s đó trần vũ lại dùng hơn tám điểm năng lượng phân biệt đem việt thủy đao hàn thủy kiếm cựu trọng lãng lang hải phá vân kinh tu luyện tới tầng thứ sáu khi bốn loại bí kỹ muốn tu luyện đến tầng thứ sáu sau trần vũ thể nội năng lượng nguyên tố đã có một phần ba biến thành thể lòng bây giờ ta đã có tại cái này ung châu khai tông lập phái tư cách trần vũ đối với thực lực của mình lòng tin mười phần có tiên lưu tầng bảy tu vi lại thêm xuất sắc đan đạo tạo nghệ trần vũ hoàn toàn có thể chống đỡ lấy một môn phái vạn sự sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông sau đó nên đi vạn dấu phủ Trần vạn ũ từ trong thẳng ra, sơn động đi ra, thẳng đến dấu phủ mà đi v dấu, dấu phủ đây là bạch vân tông bên dưới số một số hai phồn hoa thành trì nơi này nhân khẩu đông đảo kinh tế phồn vinh võ đạo hưng thịnh vạn dấu phủ lúc này trần vũ đi tới vạn dấu phủ nơi này trần vũ hay là lần đầu đến lần trước trần vũ khoảng cách chỗ gần nhất địa phương là còn tại vạn dấu phủ bên ngoài con mỏ trần vũ đến vạn dấu phủ sau cũng k tiến tiến hoa ô n g c ra thế nhưng i là phụ thuộc vào bạch vân tông đệ nhất đại gia tộc liền xem như tại bạch vân tông cũng có được không nhỏ quyền nói chuyện loại này đỏ trần t h u ồ n g đánh hoa i a mặt cách làm cũng tương đương là đánh bạch vân tông mặt trần vũ nghĩ nghĩ hay là trước tiên đem vạn dấu phủ hoa ra thực lực thăm dò rõ ràng lại tính toán sau trần vũ tiến vào một nhà không đáng chú ý quán rượu nhỏ quán rượu này ở vào một trong hẻm nhỏ cũng không có bao nhiêu khách không nhiêu hàng. bao trần vũ cũng không khách không ngồi xuống, muốn khí, m ộ từ chút thức cùng thông thường cùng rượu, bắt đầu hưởng bắt Trần t đứng ăn dụng lên. rượu, đầu Vũ từ khi đột phá đến tiên lưu hắn thật lâu không có hưởng thụ qua mỹ thực hoa công tử n g ư ờ i đã đến ngay tại trần vũ uống một n g ụ m rượu thời điểm trưởng quỹ hô một tiếng trần vũ n g n g đầu thấy được một vị làn da trắng nón dáng người thon g ầ y thanh niên đang từ bên ngoài đi tới hoa công tử trần vũ dương nhướng mày lông toàn bộ vạn dấu phủ cũng liền một cái hoa ra hắn chăm chú nhìn lại ít đến treo gẹo ta ta tính cái gì công tử cái kế hoa công tử lắc đầu phân phó nói đi lấy năm cân bánh nướng cùng nửa cân dưa mồi đến ta một hồi trên đường ăn đúng vậy cũng không lâu lắm lão bản này liền đem cái này hoa công tử muốn đồ vật toàn bộ chuẩn bị đi ra tạ liễu hoa công tử lấy được vật mình muốn đưa cho hắn một chút tiền đồng đang muốn rời đi nhìn một chút trong tay đã đóng gói tốt đồ ăn hắn lại vòng trở lại nơi này làm sao còn có thịt muối hoa công tử hỏi đưa ngài trưởng quỹ cười ha hả nói ra hoa công tử thấy thế vội vàng bước nhanh đi đến trưởng quỹ trước mặt xuất ra hai thỏi bạn đưa cho, cho ngươi trưởng quỹ tranh thủ thời gian chối tử hoa công tử nhìn thấy nhiều người như vậy liền đem bạc đặt ở trên mặt bàn xoay người rời đi trưởng quỹ kia nhìn xem hoa công tử bóng lưng rời đi không khỏi lắc đầu chủ quán trần vũ chào hỏi một tiếng để trưởng quỹ tới khách quan có gì phân phó trưởng quỹ lập tức nên đón tiếp lấy khách sạn mặc dù không lớn nhưng cũng không ít khách hàng tiệm này lao bản tức là trưởng quỹ lại là tiểu nhị người nào chưa thấy qua một chút liền nhìn ra trần vũ bất phạm đối với trần vũ cũng là cùng kính cực kỳ cái kêu hoa công tử là vạn dấu phủ kẻ thống trị hoa ra người trần vũ hỏi chính là trưởng quỹ tranh thủ thời gian đáp cái này hoa công tử, tên là hoa ngọc thụ Không, nói tổ p đến đây trưởng quỹ thở dài vị này hoa công tử đích thật là người hoa gia bất quá thân thế của hắn thật sự là quá mức thế thảm nói hắn là nghèo rất mùng tơi người đọc sách cũng không đủ có thể hay không nói cho ta một chút ta cảm thấy rất hứng thú trần vũ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười cái này trưởng quỹ nghe chút trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn hắn cũng không dám đem hoa ra tư ẩn nói cho một người xa lạ trần vũ cũng biết lão bản tâm tư không nói hai lời từ trong ngực lấy ra một khối hoàng kim nhét vào trên mặt bàn hoàng kim nện ở trên mặt bàn phát ra một tiếng vang giòn nói một chút trần vũ bổ sung một câu giảng giảng trưởng quỹ nhìn trên bàn hoàng kim trận cả mắt lên hô hấp cũng biến thành rồn rập lên không nói hai lời liền đem khối kêu hoàng kim cho nhận hoa ngọc thụ hoa công tử tuy nói cũng coi là hoa gia nhân bất quá hắn địa vị coi như có chút lung túng trưởng quỹ cầm tới tiền tự nhiên là một năm một mươi nói ra cha hắn là hoa gia già chủ đương thời tứ nhi từ hoa đình phi hơn mười năm trước hắn nghiên thiếu thời điểm chính là vạn dấu phủ nổi danh phong lưu công tử không chỉ có xuất thân cao quý tu vi cao thâm càng là dung mạo xinh đẹp tuân tiếu vạn dấu phủ không biết bao nhiêu nữ tử vì đó khuynh đ ả o năm đó hoa ngọc thụ công tử mẫu thân là n o á n ngọc các đầu bài bị hoa đình phi sở mê cuối cùng gả cho hoa đình phi làm tiểu thiếp của hắn bất quá nàng tại hoa g i a thời gian cũng không dễ chịu bởi vì thân phận của nàng người hoa g i a đều đối với nàng chẳng thèm nó g tới cũng gây khó khăn đủ đường lại thêm hoa đình phi có mới mới cũ không có thay đổi hắn tại trên tình trường phong lưu diễn xuất ở các loại áp lực dưới Hoa ngọc Thụ Ngọc công tử một trăm ba mươi ba đuổi theo hoa ngọc thụ chương một trăm ba mươi ba đuổi theo hoa ngọc thụ về sau hoa công tử bắt đầu tu tập võ đạo hoa Đình k công, một một công tử mỗi lần thiếu tiền đều sẽ rời đi vạn dấu phủ ra ngoài làm một chút hộ vệ áp khách kiếm chút bạc hắn vừa mới đến nơi đây là muốn mua chút lương khô hẳn là để cho mình có đầy đủ đồ ăn rời đi trường quỹ đối với hoa ngọc thụ thân thế cũng là hiểu rõ một năm một mươi nói ra trường quỹ ngươi không ngủ nói đi trần vũ nghe được trường quỹ lời nói nghi ngờ hỏi vạn dấu phủ hoa ra chính là ung châu phía nam tiếng tăm lừng l â y thế ra phía sau có bạch vần tông chỗ dựa nội tình thâm hậu đại gia tộc như thế làm sao có thể để cho mình hậu bối đi làm khổ lực ngươi không phải là đang gạt ta đi trưởng quỹ nghe trần vũ lời nói lo lắng trần vũ sẽ đem hoàng kim thu hồi lại vội vàng giải thích nói ta ngay từ đầu nghe được tin tức này thời điểm cũng là không thể tin được nhưng sự thật chính là như vậy có một lần hoa công tử cùng hắn mấy cái bằng hữu tại trong t i u lâu của ta lúc uống rượu ta tự mình nghe được nhưng mà khi hắn nói ra câu nói này thời điểm trưởng quỹ mặt lại là đỏ bừng lên hắn như thế nghe lén người khác nói chuyện cũng không phải chuyện tốt lành gì trưởng quỹ kia tựa hồ có chút t r ộ t dạ n g vội và nói g n vị này hoa công tử mặc dù sinh hoạt gian nan nhưng lại là một cái người thành thật hắn mấy cái này bằng hữu gia cảnh đều bình thường nếu là mình bằng hữu gặp phải khó khăn hắn cũng sẽ xuất thủ tương trợ mà lại hắn mỗi lần tới chúng ta quán rượu đều rất k h á c h khí lần trước có cái say khớp võ giả tại chúng ta quán rượu nháo sự chính là hắn ra mặt giải quyết nhưng mà ngay tại hắn nói ra câu nói này thời điểm trưởng quỹ lại là trầm mặt lại nói xong hắn lại từ trong ngực lấy ra khối kia hoàng kim khách quan chuyện hôm nay tha thứ tại hạ lắm miệm trưởng quỹ một mặt hổ thẹn liên quan tới hoa công tử ta có thể nói cũng chỉ có thế còn x i n ngươi đem tiền lấy về trần vũ nhìn xem trưởng quỹ thân sắc khẽ lắc đầu trưởng quỹ này ngay từ đầu thật là bị hoàng kim che đôi mắt nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần biểu hiện ra chính nghĩa của hắn cảm giác thu đi trần vũ đứng lên trưởng quỹ lời nói để hắn rất hài lòng chuyện này về sau đừng nói cho bất luận kẻ nào trần vũ không có làm nhiều lưu lại trực tiếp rời đi chỉ còn lại có trưởng quỹ ngơ ngác nhìn qua khối kia hoàng kim sau nửa ngày trưởng quỹ dậm chân một cái chờ chút một lần hoa công tử lại đến tất có rượu ngon thức ăn ngon dâng lên trần vũ rời đi quán rượu cũng không tại vạn dấu phủ lưu lại trực tiếp hướng ngoài thành đi đến rất nhanh liền đổi kịp hoa ngọc thụ hoa ngọc thụ cũng không biết trần vũ đi theo phía sau hắn hoa ngọc thụ rời đi thành trì ở trong vùng hoang dã hành động sau hai canh giờ đi tới một tòa trang viên trước ống châu cùng loại với vân châu tại quận thành xung quanh có từng tòa thôn xóm những thôn xóm này cũng là phụ thuộc quận thành mà sinh càng là cường đại thành trì trang tử thôn xóm thì càng phân hoa hoa ngọc thụ vừa tiến vào trang tử không lâu liền vội vàng một chiếc xe ngựa từ bên trong đi ra trong đống xe từng đống đồ vật dùng vải vóc che kín căng thầu hoa ngọc thụ lôi kéo một cỗ chứa đầy hàng hóa xe lớn dọc theo đường núi đi lên lần này hắn là một người muốn đem đại trang viên tiêm một chút hàng hóa vận đến nơi khác Trước 134, hoa ngọc thụ bị tập kích Trước 134, hoa ngọc thụ bị tập kích. Hoa ngọc thụ tâm ậ p kích. Ngọc Hoa Thụ t tình t h ậ t tốt lần này đồ vật có giá trị không nhỏ cố chủ cho hắn không ít tù lao đưa xong lần này hàng là hắn có thể mua được đầy đủ đáng dược chí ít có thể làm cho hắn hảo hảo tu luyện mấy tháng bất quá hoa ngọc thụ tại vận chuyển hàng hóa thời điểm cũng là cẩn thận từng ly từng tí hắn chọn lựa lộ tuyến đều là ánh mắt tốt không dễ giấu người hoa ngọc thụ tu vi đã đạt đến hậu tiên ngũ trọng tại hoa ra bên trong tu vi của hắn đã rất thấp nhưng là tại hoa ra bên ngoài tu vi của hắn đã coi như là một cái cấp độ rất cao phía trước đường lục rất có thể sẽ có đạo phỉ ẩn hiện chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn hoa ngọc thụ tập trung tinh thần ngay lúc này hoa ngọc thụ giống như là nghe được cái gì thần sắc k h ẽ động hắn đột nhiên kéo một phát dây c ư ờ n g muốn q u a y đầu ngựa lại nhưng đã quá muộn đạp g ặ t đạp ngay lúc này hai tri đội ngũ từ núi hai bên đ ỗ n g nhiên nhào xuống tới trước sau bập đ n h đem hoa ngọc thụ vây lại những người này đều mang mặt nạ cầm binh khí hướng về hắn tới gần thiện thoái hoa ngọc thụ giật này mình vội vàng rút ra trường kiếm xoay người xuống những hàng hóa này hắn cũng không dám mất một khi những vật này mất đi hắn hoa ngọc thụ chẳng những không thể được đến bất kỳ thù lao còn muốn bồi thường đối phương tổn thất đôi này hoa ngọc thụ tới nói là một cái c ự đại đà kích chư vị mời các ngươi dơ cao đánh khẽ tại hạ nguyện r a trăm lạ b m ặ g dòng hoa ngọc thụ hướng người cầm đầu nói ra hoa ngọc thụ chuyến này xuống tới cũng chỉ đến một trăm l ư ợ n g mạnh ngân hoa ngọc thụ lúc này đã không để ý tới chuyến này có thể kiếm lời bao nhiêu tiền chỉ hy vọng chuyến này chia ra cái gì đường re giết hắn nhưng là tên tiệ ăn cấp thủ lĩnh lại là căn bản cũng không có đem hoa ngọc thụ để vào mắt trực tiếp hạ lệnh đem nó đánh giết hoa ngọc thụ hơi kinh ngạc mã phỉ c ấ p đường thường thường cũng sẽ cùng khổ chủ nói một chút sẽ rất ít có người một lời không hợp liền giết người cầm đầu võ giả nói xong liền có mấy đạo bóng người hướng phía hoa ngọc thụ vào tới hoa ngọc thụ lập tức vận chuyển nội khí chuẩn bị nên chiến trong khoảnh khắc hắn liền cùng những người kia chém giết tại cùng một chỗ những người này thi triển đều là cùng một loại đao pháp thân thủ cũng nghiêm chỉnh huấn luyện không giống như là thổ phỉ theo chiến đấu tiến hành hoa ngọc thụ cũng dần dần thăm dò rõ ràng đối phương chiêu thức nghĩ đến thủ lĩnh kia không chút do dự hạ đạt chém đầu mệnh lệnh hoa ngọc thụ cảm thấy có chút không đúng hẳn là hắn không dám suy nghĩ nhiều hết sức chăm chú chiến đấu trong lúc nhất thời tất cả vây công hoa ngọc thụ người vậy mà không cách nào tới gần hắn mảy may hoa ngọc thụ tu võ niên kỷ tuy nhỏ lại không người chỉ điểm bất quá hắn trên võ đạo thiên tư lại là c ự cao c nương tựa theo cố gắng của mình vậy mà đạt đến hậu thiên tầng thứ năm cảnh giới đồng thời nắm giữ một bộ đại thành kiếm thuật đồ vô dụng cầm đầu người áo đen mắt thấy nhiều như vậy người áo đen cũng không thể đắc thủ liền dẫn theo một thanh trường kiếm xông tới đều tranh ra cầm đầu người đeo mặt nạ phất phất tay chém xuống một kiếm hoa ngọc thụ trong lúc vội vàng giơ lên trong tay t r ư ờ n g kiếm đưa ngang trước người phanh cầm đầu người áo đen một kiếm chém ra đem hoa ngọc thụ chém thổ huyết bay rớt ra ngoài đây là hậu thiên thất trọng vó giả giờ khác này hoa ngọc thụ chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt vọng lấy trước mắt hắn trạng thái còn không có năng lực vượt hai cái đẳng cấp đối kháng đối thủ hoa công tử ngươi có thể nghỉ ngơi cầm đầu người áo đen bị mặt một kiếm bổ ra chém về phía hoa ngọc thụ nếu là bị một kiếm này đâm trúng hoa ngọc thụ đầu lâu tất nhiên sẽ bị chém ra c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm trần vũ xuất thủ phấp da chóc thịt b o n g thanh â m vang lên nhưng bị xé thành hai nửa lại là cái kia cầm đầu người áo đen mà không phải hoa ngọc thụ một đạo huyết quang hiện lên nam tử đeo mặt nạ ẩm vang ngã xuống đất ngay sau đó một cái thân mặc áo bào trắng trên mặt mang theo mặt nạ màu trắng thần s ắ c lạnh nhạt nam tử nổi lên người này thình lình chính là trần vũ hắn một mực đi theo hoa ngọc thụ sau lưng trần vũ nhìn thấy hoa ngọc thụ gặp nguy hiểm liền quyết định xuất thủ tương trợ hoa ngọc thụ mặc dù cũng là người hoa ra nhưng hoa ra lại làm cho cuộc sống của hắn trở nên gian nan cho nên hắn càng giống hoa gia cửu nhân lại nói hoa ngọc thụ thân phận cũng không tầm thường hắn là hoa gia gia chủ đương thời cháu trai nếu như có thể đem hắn lôi kéo tới có lẽ có thể được đến một chút không tưởng tượng được chỗ tốt ta được người cứu hoa ngọc thụ trong nháy mắt kịp phản ứng còn lại thích khách thấy cảnh này không còn đánh giết hoa ngọc thụ nao nhau, nhau chạy trốn thế nhưng là trần vũ căn bản không cho bọn hắn cơ hội này trường đao trong tay của hắn vung lên vây quanh hoa ngọc thụ mấy cái thích khách, đều bị hắn một đao chém thành hai nửa đây là hoa ngọc thụ nhìn xem trần vũ không n ú c n í c trường đao trong tay vũ động trong lòng giật mình đây là một vị tiên lưu cấp h ắ n mặc dù bị hoa ra bài xích nhưng là ánh mắt của hắn vẫn còn rất cao trần vũ vừa độc thủ hắn liền đã nhìn ra loại lực lượng này đã vượt xa khỏi một cái hậu tiên võ sư phạm chủ tạ ơn tiền bối ân cứu mạng hoa ngọc thụ cố nén đau đớn đứng lên đối với trần vũ không mình hành lễ trần vũ mang theo mặt nạ thấy không rõ tướng mạo n i ê n kỷ nhưng có thể có như thế tu vi hoa ngọc thụ đối với trần vũ cung cung kính kính gọi tiền bối tỏ vẻ tôn kính mấy cái kia thích khách giống như không phải bình thường mã tặc trần vũ nhắc nhở sớm tại mấy người xuất thủ trong n á y mắt trần vũ liền đã đã nhận ra trần vũ lời nói ngược lại để hoa ngọc thụ ngh hắn đi đến người cầm đầu bên cạnh thi thể tìm kiếm người hoa gia khi hắn xuất ra một tấm lệnh bài thời điểm hoa ngọc thụ sắc mặt lập tức biến đổi hoa ngọc thụ nhìn xem trong tay lệnh bài cả người hắn như là bị sấm xét giữa trời quang bổ chúng trong nhà lại có thể có người muốn giết hắn ta đều như vậy trong gia tộc người làm sao còn sẽ đối với ta bất lợi hoa ngọc thụ thực sự nghĩ không ra lấy trạng thái của hắn bây giờ sẽ đối với người nào có thể sinh ra uy hiếp trần vũ gặp hoa ngọc thụ như vậy trong lòng hơi động xem ra người tại hoa ra gia thời gian cũng không dễ vượt qua trần vũ như không có chuyện gì xảy ra nói ra là hoa ngọc thụ trên mặt toát ra một tia ảm đạm trong mắt hắn nghiễm nhiên xen lẫn mấy phần thê lương c h i sắc đồng thời ánh mắt của hắn chỗ sâu toát ra mấy phần hận ý từ khi hoa ngọc thụ mâu thân bởi vì buồn bực sầu não mà chết sau hắn cùng hoa g i a quan hệ liền trở nên rất kém cỏi lại thêm hắn bị gia tộc vắng vẻ nhận hết b y khuất hoa ngọc thụ không chỉ một lần nghĩ tới muốn rời khỏi hoa g i a nhưng hắn cùng mình phụ thân nói lên chuyện này lại bị hoa đình không phải cự tuyệt mặc dù hoa đình không phải tỉnh không để ý con của mình nhưng hắn cũng biết con của mình nếu là rời đi hoa ra khó tránh khỏi sẽ bị ngoại nhân cảm thấy hoa ra quá mức vô tình đây cũng là vì cái gì. hoa ngọc thụ một mực tại dưới hoàn cảnh như vậy sinh tồn hắn cố gắng tu luyện chính là vì có thể ở trong nhà thu hoạch được cao hơn địa vị tốt hơn sống sót trước kia hắn đã từng có ý nghĩ như vậy mà giờ k h ắ c này khi hắn xác nhận người hoa gia muốn đối với hắn hạ sát thủ thời điểm trong lòng của hắn còn xuất lại một tiêm may mắn cũng theo đó tan vỡ tiền bối biết tình cảnh của ta hoa ngọc thụ nhìn về phía một bên trần vũ hoa ngọc thụ cũng không nhận ra trần vũ bất quá đối phương dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình đối với đối phương hắn hay là rất tôn kinh có biết một hay trần vũ đáp chương một trăm ba mươi sáu bồi dưỡng tại hoa gia người phát ngôn c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu bồi dưỡng tại hoa gia người phát n ô n nghe được trần vũ trả lời hoa ngọc thụ sắc mặt có chút xoắn suýt cuối cùng c ắ n r ă n g một cái mở miệng nói ra đã như vậy v ã n bối trong gia tộc tình cảnh tiền bối cũng biết còn xin tiền bối cho vãn bối một cái rời đi gia tộc đi theo tiền bối cơ hội ta không làm đồ đệ của ngươi chỉ làm nô bột của ngươi vì ngươi đi theo làm t ù y tùng s ô n g pha khói lửa hoa ngọc thụ lời nói nói rất thành khẩn không được đối với hoa ngọc thụ đề nghị trần vũ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nghe nói như thế hoa ngọc thụ nguyên bản đầy cõi lòng hy vọng ánh mắt lập tức trở nên không gì sánh được thất lạc bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu trước mắt vị này là một vị tiên lưu võ sư loại người này cho dù ở gia tộc sau lưng của hắn cũng tuyệt đối coi là một vị nhân vật trọng yếu tối thiểu nhất là một vị trưởng lão cấp bậc tồn tại nhân vật như vậy còn cần chính mình cái này tiểu nhân vật làm người hầu sao ngươi đối với hoa ra không có đ oán n i ệ m sao đang lúc hắn có chút thất vọng thời điểm trần vũ thanh â m cũng là tức thời vang lên có hoa ngọc thụ không chậm trễ chút nào nói ra trải qua thời gian dài hắn trong nhà nhận hết ủy khuất đã như vậy vậy ngươi vì cái gì không cầm lại ngươi trâu mất đi đem ngươi chịu hết thảy trả lại gấp đôi trần vũ lời vừa nói ra hoa ngọc thụ cả người đều động một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu hắn lắp bắp nói ta ta rất muốn làm như vậy thế nhưng là ta làm không được nhưng nếu như ta có thể giúp ngươi đây một câu làm cho hoa ngọc thụ tâm lần nữa nhắc lên cái này hoa ngọc thụ không biết nên nói cái gì cho phải trong lúc nhất thời lại có chút mở mịt bất quá các hạ vì sao muốn xuất thủ tương trợ hoa ngọc thụ cẩn thận hỏi một câu trần vũ không có dầu diếm đi thẳng vào vấn đề nói ta và người trong tộc mấy vị trường bối có chút không mắc sự thật chính là như vậy trần vũ đã sớm muốn đối với hoa gia hạ thủ chỉ là hoa gia làm bạch vân tông phụ thuộc thân phận tương đối đặc t h ủ trần vũ cũng không tốt trực tiếp ra tay coi như hắn muốn tìm cái kia hai cái bắt cóc người của hắn báo thù nhưng hắn cũng không xác định hoa ra có thể hay không còn có mặt khác chuẩn bị ở sau dù sao chỉ là gia tộc trong hậu bối liền có giống hoa như sa dạng này chân truyền nếu như hắn hiện tại xuất thủ một khi bại lộ phong lăng tuyệt rất có thể sẽ bởi vì hắn mà tiếp nhận chú ý quyển càng lớn áp lực vậy hắn liền thật rất bị động cùng hành sự l ô mãng còn không bằng mượn hoa ngọc thụ tên tuổi chui và hoa ra đợi đến biết rõ tình huống liền trong vòng loạn làm lý do đem hai người này diệt trừ đem ngụy thị ba người giải cứu ra pháp này ổn tho nhất một khi thành công liền có thể để cao thật lớn hiệu suất hoa ngọc thụ một khi chấp trưởng hoa gia trần vũ liền tương đương nắm trong tay ung châu phương nam một cỗ thế tục lực lượng ngươi muốn cùng hoa g i a đối nghịch hoa ngọc thụ một mặt kinh ngạc bất quá dù vậy hoa ngọc thụ cũng không quan tâm người này là hướng về phía gia tộc của hắn tới trải qua lần này ám sát hoa gia đã để tâm hắn nát không sai trần vũ mở miệng nói nếu như ngươi muốn ta có thể giúp ngươi để cho ngươi tại hoa gia đứng vững góc chân trần vũ có lòng tin lấy hắn bây giờ nội tỉnh không bao lâu liền có thể để hoa ngọc thụ đột phá đến hậu thiên định phong nếu như hắn có đầy đủ lực lĩnh ngộ hoàn toàn có thể dùng đan dược cưỡng ép đem tu vi của mình tăng lên tới tiên lưu cấp độ hoa gia tuy là thế g i a cũng không ít tiên lưu võ giả bất quá những người này phần lớn không để ý tới chuyện thế tục dốc lòng tu luyện chờ hắn đem hoa ngọc thụ cất nhắc lên trần vũ tại hoa gia liền sẽ có thanh âm của mình ta nguyện ý hoa ngọc thụ không trần c h ờ chút nào đây là một cái ngàn năm một t h ở cơ hội tốt nếu như bỏ qua vậy hắn chỉ có hai con đường có thể đi một con đường chính là trở về chờ đợi đến tiếp sau phiền phước một đầu chính là chạy trốn đến tận đầu tận đâu chương một trăm ba mươi bảy tăng lên hoa ngọc thụ tu vi chương một trăm ba mươi bảy tăng lên hoa ngọc thụ tu vi hoa ngọc thụ biết đối phương là đang lợi dụng hắn đối phó hoa gia nhưng này thì thế nào chỉ cần mình có thể có được chỗ tốt hết thảy đều đáng giá thế nhưng là tiền bối hoa ngọc thụ nói ra hoa gia sau lưng có ung châu cự phách bạch vân tông chỗ dựa bạch vân tông là một cái phi thường đáng sợ tôn g môn trong tôn g môn có rất nhiều lợi hại tiên l ư u c ự n giả hiện tại hoa gia đệ nhất thiên tài chính là bạch vân tông đệ tử t r â n truyền hoa như s a trần vũ nghe chút dưới mặt nạ gương mặt kia lập tức lộ ra một tia nụ cười cổ quái hoa như xa bị rết tý tức còn không có tại hoa gia truyền ra trần vũ tự lẩm bẩm nhưng trần vũ lại là l phần tự tin này làm cho hoa ngọc thụ trong lòng giấy lên hừng hực liệt hỏa người này thế mà ngay cả bạch vân tông còn không sợ chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết tiên lưu bốn tầng cành phía trên cửng giả đi thôi chúng ta tìm một chỗ giúp ngươi tăng lên bên dưới t u vi nói xong không đợi hoa ngọc thụ trả lời trần vũ một phát bắt được hắn cổ á o mang theo hắn hướng phía trên núi phóng đi hàng hóa hai chữ mới vừa từ hoa ngọc thụ trong miệng t u ố t r a nhưng rất nhanh hắn liền ngậm miệng lại tại cơ hội như vậy trước mặt những vật kia lại coi là cái gì trần vũ mang theo hoa ngọc thụ đi vào trong núi một tòa động phụ ăn trần vũ trực tiếp xuất ra một viên nguyên khí châu. nguyên khí này châu đều là trần vũ tự tay luyện chế mã thành phẩm giai c ự c cao trần vũ luyện chế ra tới đan dược đại bộ phận bị chính mình luyện hóa chỉ có một số nhỏ lưu làm dự bị đan dược hoa ngọc thụ nhìn xem trần vũ ném qua tới đan dược trong mắt l ó e lên một vòng sáng lời hắn chưa từng có n é m qua đan dược cho dù là dùng để bổ sung bên trong hoa ngọc thụ cũng là mua sắm càng tiện nghi linh dược chính mình chế biến bởi vì đan dược giá cả thật sự là quá cao cho nên bình thường hậu thiên tu sĩ chỉ có gia tộc những cái kia được sùng ái nhất đích hệ tử đệ mới có thể có đến đan này không thể có thưởng hoa ngọc thượng trần vũ đưa cho hắn nguyên khí đan toàn thân trong suốt mùi thuốc bột phía tựa như một kiện t ì n h mỹ tác phẩm nghệ thuật để hắn đều không nỡ ă n hết nhìn hồi lâu hoa ngọc thụ một ngụm đem viên này nguyên khí châu nuốt xuống dưới nguyên khí châu tiến nhập hoa ngọc thụ trong miệng tiến nhập bụng dưới khi hạt châu này rơi vào trong bụng thời điểm hoa ngọc thụ chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp dòng nước ấm từ trong bụng chạy xuôi đến thân thể của hắn các nơi một cỗ trước nay chưa có lực lượng trong nháy mắt chuyển khắp thân thể của hắn thấm vào ruột gan h ư khí từ trong mũi của hắn phát ra Chật, hắn cũng cảm giác được chính mình đột pháo không có bất kỳ cái gì trở ngại đột phá đến hậu thiên tầng sáu không chỉ có như vậy tu vi của hắn còn tại không ngừng tăng lên thể nội nội khí đang không ngừng tăng trưởng cuối cùng đạt đến hậu thiên tầng sáu cảnh đ ỉ n h phong cái này hoa ngọc thụ nội t ì n h cũng không thể a trần vũ nhìn xem hoa ngọc thụ trên võ đạo thiên tư trong lòng có chút hài lòng viên này nguyên khí châu cũng không phải là dùng để đột phá tu vi mà là hắn nội t ì n h tích lũy vốn là rất cao chỉ là hắn tu luyện tiêu hao quá lớn dẫn đến n h ụ thể của hắn từ đầu đến cuối ở vào một loại thiếu thôn trạng thái mà bây giờ một viên tốt nhất nguyên khí châu để hoa ngọc thụ năng lượng trong cơ thể đạt được bổ sung tu vi tự nhiên đạt được tăng lên cực lớn khoảng cách hậu thiên tầng bảy chỉ có cách xa một bước hoa ngọc thụ rất là tiếp h ậ n hắn có thể phát r a được trong cơ thể mình viên đan d ư ợ c kia dược hiệu còn tại không ngừng tán giật chỉ là mình bây giờ không có cách nào đem nó triệt để hấp thu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lãng phí hết nhưng vào lúc này trần vũ nhất chỉ điểm tại hoa ngọc thụ ngực sau đó hoa ngọc thụ cũng cảm giác được nguyên bản đã nhanh muốn tiêu tán dược hiệu vậy mà lại bắt đầu ở trong thân thể của mình hội tụ sau đó lại bắt đầu chậm dãi phát ra không ngừng làm dịu thân thể của mình hoa ngọc thụ có thể cảm nhận được cái này từ từ khuyết tán ra tới dự lực đối với hắn có rất lớn chỗ tốt so với hắn trước kia đã uống những thuốc t i a canh tốt hơn rất nhiều n g ư ờ i cơ sở rất tốt hảo hảo tu hành không bao lâu ngươi liền có thể bước vào hậu thiên tầng bảy cảnh giới trần vũ nói ra đa tạ tiền bối hắn lập tức quỳ trên mặt đất hướng trần vũ dập đầu nói lời cảm tạ giờ khắc này hoa ngọc thụ lần thứ nhất cảm thấy tiền đô của mình tựa hồ trở nên quang minh đứng lên không cần hoa ngọc thụ vừa mới quỳ đi xuống trần vũ lợi dụng chân khí đem hắn đỡ lên tiếp、lấy. những độc này phấn đều là trần vũ dùng t ặ n thuốc điều chế ra được lúc trước chỉ là làm thí nghiệm cũng không có toàn bộ sử dụng mà bây giờ xem như có đất dụng võ bây giờ hoa ngọc thụ người nhà đều muốn mệnh của hắn cho nên hắn nhất định phải lưu lại một chút át chủ bài để hắn tại trong nguy cấp có một chút hy vọng sống như vậy mới có thể để cho hắn sống sót không để cho mình đầu tư b ư ở n g phí đạt tạ tiền bối hoa như xa giờ phút này đã không biết nên nói cái gì trong lòng đối với trần vũ tràn đầy cảm kích ngươi về trước đi dốc lòng tu luyện mau chóng đột phá đến hậu thiên tầng bảy trần vũ an bài thỏa đáng cũng liền không cần phải nhiều lời nữa tiền bối không biết xưng hô với ngài như thế nào hoa ngọc thụ trần chờ một lát hay là mở miệng hỏi ta họ tần trần vũ trần chờ một chút mở miệng nói ra trần vũ ẩn giấu đi tính tình của mình tần tiền bối ta sau khi trở về như thế nào mới có thể tìm tới ngươi hoa ngọc thụ lo lắng cho mình một lần trong tộc liền cùng trần vũ đã mất đi liên lạc hỏi lại lần nữa cái này vạn dấu trong phủ nhà nào t i ệ u lâu tốt nhất trần vũ hỏi ngược lại là vong ông lâu hoa ngọc nói ra tới đó ngươi liền có thể tìm tới ta trần vũ nói ra là tiền bối hoa ngọc thụ không người cá biệt sau đó trần vũ liền không còn lưu lại trực tiếp rời đi có thể hay không xoay người ở đây nhất c ử phía sau hoa ngọc thụ một mặt quyết tuyệt hoa ngọc thụ về tới chỗ ở của mình hắn cũng không biết tại trên đường trở về trần vũ liền theo tới hy vọng cái này hoa ngọc thụ có thể tại lần này trong tỉ thí lấy được thành tích tốt trần vũ đứng ở hoa ra trước đại môn xa xa nhìn ra xa sau đó trần vũ lại thử cảm ứng một chút hoa phủ bên trong tiên lưu võ giả nhưng mà ngay tại hắn thử nghiệm d o xét thời điểm trần vũ lại đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức cường đại tiên lưu tám tầng trần vũ lông mày c h ớ p chớp trần vũ từ hoa phủ bên trong cảm nhận được một tên tiên lưu c ả n h tám tầng cường giả phát ra khí tức trần vũ thần sắc k h ẽ động thân hình loại lên từ hoa ra cửa ra vào biến mất mấy hơi thở đằng sau một người mặc áo xanh thanh niên đột nhiên xuất hiện tại hoa ra trên một tòa l ầ cát ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía trần vũ vị trí vừa mới có người nhìn trộn hoa ra người này chính là trước đó phụng chú ý quyền trưởng lao bất quá coi như phương cầu nguyện cho hoa gia mang đến tin giữ người hoa gia cũng vẫn như cũ đối với hắn tất cung tất tính phương cầu nguyện thế nhưng là tiên lưu bắt trọn cơn giả bạch vân tông số hai đệ tử nhân vật như vậy tương lai bạch vân tông trưởng lao vị trí cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột hoa gia những ngày này cũng là nhọc lòng thật vất vả mới thuyết phục phương c ổ n g u y ệ t để phương c ổ n g u y ệ t ở chỗ này lưu thêm một đoạn thời gian thế nào phương sư điện ngay sau đó tại phương c ổ n g u y ệ t phía sau một bóng người cũng theo đó nổi lên đó là một tên tóc trắng xóa lao phụ nhân một mặt giàn mua cẩn thận từng ly từng tí tiếp đại phương c ổ n g u y ệ t nếu như trần vũ ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra người này chính là lúc trước đem hắn đưa đến đúng châu lao thái bà vị lao phụ này tên là hoa ngọc t r ầ n chính là hoa gia trước mắt người thực lực mạnh nhất tại hoa gia nói một t r ă n h hai mặc dù thân là tộc lão nhưng địa vị tại hoa gia đang ở nhà chủ phía trên chỉ bất quá ngày bình thường nàng đều tại dốc lòng tu luyện hoặc là bồi dưỡng tiên lưu cao thủ đối với hoa gia việt vạn nàng cũng không hỏi đến cố quyền nói tới hoa gia lão bằng hữu chính là hoa ngọc trân hoa ngọc trân năm đó còn là bạch vân tông đệ tử nội môn thời điểm liền cùng sách cổ quen biết lúc trước cố quyền thu hoa như x a làm đồ đ ệ cũng là xem ở hoa ngọc trân quan hệ ngay tại vừa rồi ta cảm giác được bên ngoài có người đang nhìn trộm hoa gia phụ đệ phương cổ nguyện vừa nói một bên cảm hứng đến cố khí tức kia phải chăng còn tại có người đang nhìn trộm hoa gia hoa ngọc trân một mặt kinh ngạc nàng thân là tiên lưu lục trọng c giả bản thân liền rất mạnh thế nhưng là hoa ngọc ư ờ i t chân cau mày nói ta hoa gia mặc dù cũng có mấy cái bất thành khí tự lệ ở bên ngoài gây chuyện thị phi cây một chút định nhân nhưng vẫn chưa có người nào dám ở cái này vạn dấu phủ nháo sự có lẽ chỉ là đi ngang qua thuận tiện dò xét một phen có lẽ đi phương c ổ nguyện nhẹ gật đầu cũng không có quá mức kinh ngạc ung châu cường giả như mây có cao thủ khác du lịch đến tận đây cũng hợp tình hợp lý phương sư điện đến lao thân giới thiệu cho ngươi một chút ta mạch này từ bối hoa ngọc trân một mặt nịnh hót nói ra làm phiền ngươi giúp ta tìm xem ta thế hệ này còn có người nào là đáng giá bồi dưỡng Tốt! Phương Cổ Nguyệt không có tuyệt. Phương Cổ Nguyệt cùng hoa ngọc Trân, tho Phương Phương không Hoa nhìn cùng Ngọc Cổ có cự Cổ con mắt thần kiên kỵ nhìn về phía hoa g i a phương hướng xem ra ta trước đó hành sự cẩn thận là chính xác trần vũ mặc dù đã đem hoa g i a nhìn rất cao nhưng không có nghĩ đến hoa g i a lại có một vị tiên lưu cảnh bắt trọng võ sư toà c h ấ n cái này thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn trần vũ cũng không biết đối phương chính là phương cầu n g u y ệ t nếu là ta trước đó mạo m g ợ i chui vào hoa g i a trực tiếp độc thủ tất nhiên sẽ bị người này phát hiện dù là vận dụng bảo khí không sợ hắn cũng tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa c h ư n một trăm bốn mươi hát thủ phía sau màn c h ư n g một trăm bốn mươi hát thủ phía sau màn trần vũ nhẹ nhàng thở ra xem ra muốn cứu g i a ngụy thị ba người còn cần một chút thời gian trần vũ trong lòng thầm nghĩ bất quá hắn cũng không sốt ruột loại chuyện này có thể từ từ đến đằng sau trần vũ biến mất tại khu phố gốc rẽ hắn khởi hành tiến về hoa ngọc thụ trong miệng vong ông lâu dự định đem nơi đó làm chính mình lâm thời chỗ ở kể từ đó về sau hoa ngọc thụ nếu là gặp khó khăn gì có thể trực tiếp tới tìm hắn hoa ngọc thụ một lần hoa ra liền vội vã hướng sân nhỏ của mình đi đến nếu như không phải thể nội nguồn lực lượng cường đại kia c ò tại hoa ngọc thụ đều muốn cho là mình là đang nằm mơ trong vòng nửa tháng nhất định phải đạt tới hậu thiên tầ mỗi một lần tỉ thí như vậy đều sẽ để hắn mặt mũi mất hết đừng nói gây nên tộc trưởng cùng các cao tầng khác chú ý hắn có thể không bị người ghét bỏ liền đã rất tốt bất quá ta tại tăng cường lực lượng của mình thời điểm còn cần càng thêm cẩn thận một chút hoa ngọc thụ trong lòng căng thẳng một sợi dây lần này a m t o á n để hắn cảm nhận được nguy cơ rất lớn rốt cuộc là ai muốn đối với ta xuất thủ hoa ngọc thụ trong đầu nhớ tới một số người những người này đều từng cố ý chèn ép qua hắn mặc kệ là ai hoa ngọc thụ quyết tâm trong lòng dù sao ta trong gia tộc bọn hắn sẽ không đối với chúng ta như thế nào nếu là phát hiện có tuổi trẻ tiểu bối tử vong gia tộc khẳng định sẽ điều tra rõ ràng người xuất thủ tự nhiên sẽ lộ ra chân ngựa đối phương chắc hẳn cũng biết đạo lý này bởi vậy bọn hắn xuống tay với ta đều là ở bên ngoài hoa ngọc thụ ánh mắt lấp lóe chấm ngâm nói nhìn từ góc độ này ra t ì lúc này h hiện tại, hoa ra một n tòa trong biệt thuyền phu nhân có biến một tên quản gia đi đến đối với một tên khuôn mặt cao lạnh nữ tử nói ra chuyện gì nữ tử lãnh diễm mặt không đổi sắc uống một ngụm trà người của chúng ta tại ám sát hoa ngọc thụ thời điểm không thành công mà lại bọn hắn toàn bộ chết thanh âm của quản gia có chút gấp rút cái gì tay nữ nhân l ắ c một cái nước t r à vẩy vào nàng trên tay háo cái kia hoa ngọc thụ làm sao có thể lợi hại như vậy nữ tử lãnh diễm để chén t r à trong tay xuống t h ầ n sắc có chút không dễ nhìn hắn sẽ không như thế lợi hại bất quá nói không chừng còn có cao thủ lợi hại hơn đang bảo vệ hắn quản gia suy đoán ý của ngươi là cái kia hoa ngọc thụ có người ở sau lưng cho hắn chỗ dựa nữ tử lãnh diễm khắp khuôn mặt là vẻ lo âu đang nói đến hoa ngọc thụ ba chữ thời điểm trong mắt của nàng hiện lên một vòng thật sâu hận ý vị này lãnh được bằng sương nàng đối với hoa ngọc thụ hận ý tự nhiên là bởi vì hoa ngọc thụ mẫu thân lúc đó nàng cùng hoa đình phi tân hôn không bao lâu hoa đình phi liền coi trọng hoa ngọc thụ mẹ đẻ đưa nàng thu nhập trong phụ làm tiếp Trước sát tâm Trước sát tâm không chỉ. chỉ. không không lúc đó trong nội tâm nàng rất là ghen ghét e n g h nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài bất quá từ khi hoa ngọc thụ mẫu thân thất sùng đằng sau phượng phu nhân vẫn tại âm thầm cùng hắn đối nghịch liên hợp mặt khác người hoa già bức bách xa lánh mẫu thân hắn dẫn đến nàng tích tụ thành thật thậm chí tại nàng sinh mệnh một k h ắ c cuối cùng phượng phu nhân còn vụ n trộm x u i khiến người làm trong phủ ngừng nắn thuốc gia tốc nàng tử vong những năm này lúc trước vụ n trộm ngừng thuốc sự tình đã bị nàng giấu đi bất quá nàng hay là rất nhìn hoa ngọc thụ khó chịu chỉ là bởi vì có hoa đình không phải tại nàng không dám động hoa ngọc thụ bất quá đoạn thời gian trước lại có một tên bạch vân tông đệ tử chân chuyển đi vào hoa gia nghe nói trong gia tộc tộc lao hoa ngọc chân vì đạt được phương c ổ nguyện hảo cảm vận dụng không ít quan hệ phương c ầ nguyện hứa hẹn chỉ cần là hoa gia trong thế hệ trẻ tuổi có phù hợp điều kiện người chỉ cần nguyện ý đều có thể b á i nhập bạch vân tông trở thành đệ tử ngoại môn dưới tình huống bình thường người hoa gia chỉ cần là tư chất không tệ trong gia tộc không có gì tiền cảnh đều sẽ muốn b á i nhập bạch vân tông trong mắt của nàng hoa ngọc thụ hẳn là sẽ bắt lấy cơ hội này cái này khiến nàng rất là lo lắng nàng rất rõ ràng hoa ngọc thụ tư chất cũng không kém chỉ là bởi vì tài nguyên hạn chế nếu là hắn b á i nhập bạch vân tông đạt được đầy đủ tài nguyên thể hiện ra đầy đủ thiên phú biết nàng năm đó đối với hắn mâu thân làm sự tỉnh hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến báo thù chính mình đây cũng là vì cái gì phong phu nhân sẽ ở trong khoảng thời gian này len lén phái người đi chặn giết hoa ngọc thụ nguyên nhân đây hết thạy cũng là vì ngăn chặn thai hoàng ẩm nhưng nàng thất bại hẳn là có người hỗ trợ hơn nữa còn là rất lợi hại giúp đỡ bất quá ta cũng không rõ ràng cái kêu hoa ngọc thụ đến cùng là thế nào nhận biết dạng này một vị cao nhân quản sự là phong thị bên người tín nhiệm nhất thân tín không ít trong bóng tối sự t ì n h đều là do hắn làm thay đúng vậy à. phong phu nhân cao mày hắn này bình thường trừ trong gia tộc tu luyện bên ngoài chính là ra ngoài kiếm tiền không có khả năng nhận biết cái gì cao nhân trong lúc nhất thời hai người đều không có nói chuyện trong phòng yên tĩnh trở lại Qua một hồi lâu phong phu nhân mới nói cái kêu hoa ngọc thụ người đứng phía sau thực lực đại khái tại trình độ gì hẳn là ngay tại hậu thiên tầng tám chín dù sao chúng ta lần này phái ra sức chiến đấu cao nhất cũng liền chỉ là hậu thiên tầng bảy mà thôi quản gia nghĩ nghĩ hồi đáp hậu thiên tầng tám chín đã là hắn có thể nghĩ tới cực h ạ n về phần tầng thứ cao hơn hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua nếu như hoa ngọc thụ phía sau có mạnh mẽ như vậy chỗ dựa vậy liền sẽ không rơi vào kết quả như vậy ân phong phu nhân nghĩ nghĩ đã như vậy, vậy liền không có gì phải sợ chỉ cần không phải tiên lưu cao thủ là được bất quá ra hỏa này đoạn thời gian gần nhất hẳn là sẽ có chỗ phòng bị sẽ không dễ dàng rời đi tại trong ngôi nhà này cũng không tốt ra tay đã như vậy ngươi cũng là m người ta cho ta nhìn chằm chằm đem hắn trong phủ mọi cử động nói cho ta biết nếu như hắn muốn rời đi chúng ta một lần nữa bố trí phái lợi hại hơn người đi đối phó hắn là quản gia nói ra trong giọng nói mang theo một tiêu nghiêm túc hắn biết nếu như hoa ngọc thụ thật ra nhập bạch vân tông vậy bọn hắn liền thật phải xui xẻo thời gian như thời gian qua nhanh nón một cái chính là m ư ơ i ngày đi qua trần vũ tại vong ông lâu chứ mua sắm chút dược liệu luyện một chút đan thời gian còn lại đều tại vung lòng tâm thần hắn đã thật lâu không có thể nghiệm loại này hài lòng cảm giác c h ư một trăm bốn mươi hai là tần tiền bối hiệu lực c h ư một trăm bốn mươi hai là tần tiền bối hiệu lực trước đó trần vũ bị sự tình các loại bắt buộc không thể không đoạn tiến lên lấy ứng phó tình huống trước mắt hắn đã thật lâu không có hưởng thụ qua dạng này không buồn không lo sinh sống vòng ông lâu bên trong phanh phanh phanh từng mai từng mai đan dược từ trong đan lô bay ra bị cái kia trần vũ từng cái thu nhập trong b ì n h trần vũ gần nhất luyện chế đan dược đều là một chút tương đối thường gặp đan dược về sau thiên cảnh giới võ giả làm chủ trần vũ thầm nghĩ trong lòng các loại hoa ngọc thụ trong gia tộc địa vị càng ngày càng cao đối với gia tộc nắm giữ cũng càng ngày càng mạnh ta đối với hoa gia nội tỉnh cũng càng ngày càng hiểu rõ đến lúc kia chính là ta động thủ thời điểm ngay tại trần vũ suy tư thời điểm hoa ngọc thụ ngay tại một chỗ vắng vẻ trong sân nhắm mắt tính khí tu luyện nội công bỗng nhiên hoa ngọc thụ hai mắt vừa mở khí tức cả người đột nhiên biến đổi nguyên bản hệ phải suy sụp hắn bây giờ lại là thần thái sáng láng khổ tu nhiều ngày cuối cùng là thành công hoa ngọc thụ cười đến không ngậm miệng được hắn thả người nhảy lên từ trên giường vọt lên một cái xoắn ốc k ì n h hoành già quá tốt rồi trong khoảng thời gian này hoa ngọc thụ không biết ngày đêm tu luyện không có một phần thư giãn chính là vì để cho mình tu vi mau chóng đột phá vẹn vẹn mấy ngày viên kia nguyên khí châu bên trong cuối cùng một tia lực lượng đều bị hắn hoàn toàn hấp thu ngay sau đó trần vũ cho hắn một viên khác mai nguyên khí châu cũng bị hắn nuốt xuống bởi vì tu vi đề cao cho nên lần này hoa ngọc thụ hấp thu viên kia nguyên khí châu cũng là càng nhanh hơn Viên kêu nguyên k Hoa, Hoa, Hoa ngọc thụ âm thầm tự nói bất quá đến một bước này tốc độ tu luyện của ta sợ là muốn chậm lại trong khoảng thời gian này tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh hoàn toàn là bởi vì bổ sung trước đó thiếu thốn tài nguyên ta muốn đem lần đột phá này hoàn toàn tiêu hóa đợi đến lần tiếp theo đột phá thời cơ chỉ sợ cần thời gian dài hơn bất quá nói đến đây hắn dừng một chút đẩy cửa đi ra ngoài hít sâu một cái trong viện không khí mát mẻ gia tộc thế hệ trẻ tuổi tỷ thí muốn tới ta nhất định phải tại đằng sau trong trận đấu biểu hiện tốt một chút tranh thủ bị gia chủ bọn hắn nhìn chúng chỉ có như vậy ta tại tần gia địa vị mới có thể nâng cao một bước mới có thể tốt hơn là tần tiền bối hiệu lực để những cái kia đã từng khi dễ qua người của ta hết thể trả giá đắt lúc đầu hắn còn muốn lấy chờ mình có đủ thực lực lại rời đi ra t ẩu nhưng bây giờ trần vũ giút hắn tăng lên tu vi hoa ngọc thụ ý nghĩ cũng dần dần phát sinh biến hóa cho mình đánh sau khí hoa ngọc thụ một lần nữa nhặt lên luôn đao bắt đầu luyện lên đao đến hơn mười ngày qua này hắn đều là đang luyện tập nội lực đối với ngoại lực vận dụng đã có một chút l ạ n h nhạt ta muốn vào ngày mai trong trận đấu sáng trói hoa ngọc thụ xuất đao tốc độ không gì sánh được lăng lệ mấy ngày sau hoa ra trên lôi đài giờ phút này ở trên luyện võ tràng thế hệ trẻ tuổi riêng phần mình đối chiến tràn g diện mười phần náo nhiệt mà tại bên cạnh lôi đài thì là hoa ra một đám trưởng lão cùng với khác ngồi ở vị trí cao người hoa ngọc chân thì là b u i tiếp phương c ầ nguyện xuất hiện tại bên lôi đài chương một trăm bốn mươi ba m ộ trên tiếng hót lôi à m đài hoa ngọc thụ đã sớm không thể chờ đợi hôm nay cuộc tỷ thí này không chỉ có là gia chủ tự mình quan sát ngay cả tộc lão đều đã trình diện trừ cái đó ra nghe nói còn có đến từ bạch vân tông đại nhân vật đệ tử chân truyền phương cổ nguyệt cũng đang quan chiến hoa ngọc thụ một bên suy nghĩ một bên nhìn về phía bên bờ lôi đài hoa ngọc thụ hoa ngọc cường đến thiên các ngươi c hoa ủ trì tỉ thí h ngọc, ngọc cương cao gia người khôi ngô uy phong lẫm liệt hắn đồng dạng cũng là tộc trưởng hoa đông vọng cháu trai phụ thân của hắn là hoa đ ỉ n h phi huynh đệ bất quá mẹ hắn là bình thê bình thường có thể hưởng thụ đại lượng tài nguyên tu luyện nếu như là trước đó hoa ngọc thụ có lẽ sẽ còn tránh đi khiêu chiến của hắn lựa chọn n ộ c bộ Bất quá lần này, hoa ngọc thụ muốn làm, chính làm, là cho đồng i cái phương thống kích đừng lãng phí nước đừng lãng miếng, động thủ đi. Hoa Ngọc một thủ Thụ ý chí chiến đấu sụt sôi rất Thụ ta tay la Hoa gan. Hoa đấu sôi vậy, vậy ta liền tay không sát, cùng ngươi đỏ sức một ta cũng là. Hoa ngọc thụ, đồng dạng lựa chọn tay không tất sát hoa ngọc thụ ngươi thật đúng là khinh thường hoa ngọc thụ thấy vậy, không hề sợ hãi chính diện nên đón tiếp lấy hai người nắm đấm đụng vào nhau ngay sau đó hoa ngọc cương tại hoa ngọc thụ cường đại nội khí cùng xoắn úp k ỉ n h thôi trúc dưới bay ngược ra ngoài chỉ là một chiêu hoa ngọc thụ liền đánh bại hoa ngọc cương lúc nào hoa ngọc thụ trở nên cường đại như vậy cái này cần là hậu tiên tầng bảy đi trên khán đài lập tức s ô i trào đây là ngọc thụ lần thứ nhất tại hoa gia bị người tán dương đa tạng hoa ngọc thụ cao hứng bừng bừng đi xuống lôi đài trên khán đài đây là tiểu tử là ai vì sao ta chưa bao giờ thấy qua người nói chuyện chính là hoa gia tộc trường hoa đông vọng hắn đối với hoa ngọc t ụ đứa cháu này cũng không có cái gì ấn tượng bởi vì hắn có rất nhiều lá bà Các con đồng dạng t hôm ê thiếp thành đáng, như h đàn, vậy k n căn bản không này. con Ngọc này, g xuất hậu ta, Thụ. sắc sẽ chú cái của Lúc Hoa bối, ý là Đây ộ t t ê nay tuấn、lãng、trung chút lãng nhân nhân, có chút kinh ngạc nói. Người này, dĩ nhiên chính là h có dĩ o Ngọc thụ Lão cha, hoa Đình n cha, Thụ Hoa Phi. Hôm lao tất cả hoa gia cao tầng đều muốn b g ồ i tiếp phương cầu nguyện cho nên bọn hắn những n à y hơi có diện mạo người đều đến đây quan sát cuộc tỷ tí h này giờ k h ắ c này hoa đình phi khiếp sợ đến cực điểm chính mình rất lâu không có để ý dạy mình đứa con trai này hắn thấy hoa ngọc thụ hẳn không phải là cái gì thiên tài hải tử nhưng vừa rồi cái kia biểu hiện rõ ràng chính là hậu thiên tầng bảy cao thủ c o n của ngươi hoa đông vọng ánh mắt quét hoa đ ỉ n h phi một chút hắn đối với mình đứa con trai này cũng là không thể làm gì hắn là thật rất thương yêu đứa con trai này không chỉ có là dung mạo tài hoa xuất chúng càng là trên v õ đạo có thiên phú kinh người chỉ là bởi vì hắn tuổi trẻ thời điểm đối với v õ đạo không có hứng thú gì biếng nhác tại tu hành lúc này mới bị vây ở hậu thiên tầng chín hoa, hoa, hoa đông vọng kịp phản ứng là ngươi cùng cái tia kỹ nữ sinh giới hải tử nhìn xem hoa đông vọng sắc mặt tâm trầm hoa đình phi thần sắc cũng có chút xấu hổ tiểu tử này xuất thủ quả quyết rất có phép lực mang theo sự quyết tâm lúc này phương c ổ n g u y ệ t vậy mà chủ động đánh giá hoa ngọc thụ một phen hoa ngọc trân thấy thế lập tức đối với bên cạnh người phân phó nói đông vọng tín huyền cái này hoa ngọc thụ về sau phải thật tốt bồi dưỡng qua ít ngày các ngươi không phải muốn dẫn đệ t ử tinh anh lên núi luyện luyện để hắn cũng cùng theo một lúc đi hoa đông vọng mấy người nghe được phương c ổ n g u y ệ t khích lệ hoa ngọc thụ lập tức cũng là n h o n h o phụ họ là nương, nương đằng sau lên núi săn giết yêu thú ta sẽ dẫn bên trên hắn thiên đ ư c xưng là hoa tín huyền trung n i ê n nhân nói ra người này đương nhiên đó là lúc trước cùng hoa ngọc trân cùng một chỗ bắt trần vũ người trung niên kia xem ra về sau ta muốn đối với ngọc thụ chú ý nhiều hơn nhìn thấy trong tộc cao tầng đối với hoa ngọc thụ có vun trồng chi ý hoa đình phi trong lòng cũng đang đánh lấy tính toán nhỏ nhặt thời khắc này hoa ngọc thụ cũng không có ý thức được hắn đã khiến cho gia tộc chú ý sau đó hắn lại cùng với hắn mấy người giao thủ trừ tại một cái hậu thiên tầng tám tiểu từ trước mặt ăn một chút thiệt thòi nhỏ bên ngoài lúc khác đều làm được rất tốt một trận người tuổi trẻ luật bản hạ màn kết thúc ngọc thụ đến nơi đây đợi đến tất cả mọi người đi hoa ngọc thụ mới chú ý tới cha của mình hoa đình phi. ngay tại cửa ra vào chờ đợi mình k h ắ p khuôn mặt là dáng tươi cười hoa ngọc thụ trong lòng nóng lên nhưng là nghĩ lại lập tức cảm thấy có chút không thoải mái trong lòng của hắn minh bạch nhất định là bởi vì chính mình biểu hiện đưa tới gia tộc thượng tầng coi trọng cho nên hoa đình phi mới có dạng này chuyển biến cũng được nếu có thể vào tới trong tộc cao t â n mắt chí ít cũng có thể là tần tiền bối sử dụng giờ khắc này hoa ngọc thụ t h ậ n chí trước nay chưa có thanh minh ngọc thụ người hôm nay làm được rất tốt quả nhiên không ra hoa ngọc thụ sở liệu vừa thấy mặt hoa đình phi liền khen ngợi hắn một phen phụ thân quá khen rồi đổi lại trước đó hoa ngọc thụ nghe được ho nhất định sẽ rất hưng phấn nhưng bây giờ hoa ngọc thụ lại là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng h ắ n biết đây hết thảy đều là trần vũ công lao hoa đình phi cũng minh bạch vì cái gì hoa ngọc thụ thái độ đối với hắn không phải rất nhiệt tình bình thường thật sự là hắn không chút chú ý tới đứa con trai này ngọc thụ biểu hiện của ngươi thật sự là quá xuất sắc cho dù là bạch vân tông phương cầu nguyện cũng là đối với ngươi khen không rứt miệng tộc lao đại nhân cũng muốn để bằng ngươi qua ít ngày nữa chúng ta mang theo các ngươi thế hệ trẻ tuổi g a tộc tinh anh tiến về trong núi sâu đi săn ngươi cũng bị chọc chúng hoa đình phi mỉm、cười. Nói lần này, là hoa ngọc thụ thái độ đối với hắn để hoa đình phi rất không thoải mái xem ra còn phải từ từ sẽ đến mới được hoa đình phi trong lòng thầm nghĩ chuyện phía một lát hoa đình phi dẫn đầu cáo từ xem ra ta trong gia tộc bắt đầu bị dần dần coi trọng hoa ngọc thụ n ế t miệng lên một vòng đường cong nói chuyện này nhất định phải cùng tần tiền bối nói một tiếng mới được chương một trăm bốn mươi lăm thành công đánh vào hoa gia chương một trăm bốn mươi lăm thành công đánh vào hoa gia hoa ngọc thụ nói xong liền rời đi hoa gia đi đến vòng ông lâu hả ngay tại hắn rời đi phủ đệ một khắc này hoa ngọc thụ trợt phát hiện mình bị người để mắt tới bây giờ hắn đột phá đến hậu thiên t ầ n bảy đối với hết thệ chúng quanh đều như lòng bàn tay khẳng định là trước tiêm ấ y cái tia đánh lén ta ra hỏa đang g á m thị hành tung của ta hoa ngọc thụ nghĩ, nghĩ. hay là từ bỏ đem đối phương bắt tới ý nghĩ hiện tại còn không phải thời điểm hắn không muốn gây nên sự chú ý của người khác sau đó hoa ngọc thụ dựa vào nhẹ nhàng thân thủ thoát khỏi theo dõi người của hắn sau đó trở lại v o n g ông lâu hoa ngọc thụ đi vào v o n g ông lâu nghe được trần vũ nơi ở chỉ là báo ra tần tiền bối hoa ngọc thụ liền được đưa tới trần vũ gian phòng hiển nhiên trần vũ đã cùng tựu i lâu trưởng quỹ bắt chuyện qua tần tiền bối nhìn thấy trần vũ hoa ngọc thụ liền vội vàng không người nói tu vi của ngươi tăng lên không ít đặt đến hậu thiên tầng bảy trần vũ hài lòng nhìn thoáng qua hoa ngọc thụ hoa ngọc thụ thấy cảnh này hoàn toàn yên tâm so với hoa đình phi khích lệ trần vũ khích lệ mới là nhất làm cho hắn hưng phấn tần tiền bối nắm đan dược của ngươi ta mới có thể đạt tới hậu thiên tầng bảy hoa ngọc thụ nói hôm nay là ta cùng gia tộc thế hệ trẻ tuổi tiến hành l u ậ n b à n ta cho thấy đột phá thực lực đưa tới gia tộc cao tầng chú ý bọn hắn không chỉ có để cho ta gia nhập gia tộc tuổi trẻ tinh anh thí luyện liền ngay cả bạch vân tông phương c ổ n g u y ệ t đều đối với ta tiến hành tán thưởng bạch vân tông phương c ổ n g u y ệ t trần vũ nghe vậy hơi kinh ngạc là tần tiền bối hoa ngọc thụ giải thích nói p ư ơ n g c ầ nguyện tới có một đoạn thời gian, các tộc lão đều rất kính trọng hắn hôm nay gia tộc tỷ thí tất cả cao tầng đều một mực cùng đi. thì ra là thế trần vũ nhược dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu lúc này trần vũ kịp phản ứng hôm đó tại hoa phủ bên trong hắn cảm nhận được tên kia tiên lưu bát trọng cường giả chính là phương c ổ n g u y ệ t ta trước đó còn đang suy nghĩ chỉ là một cái bạch vân tông cấp dưới gia tộc như thế nào sẽ xuất hiện cường giả như vậy hiện tại xem ra lại là phương c ổ n g u y ệ t ở đây đối với phương c ổ n g u y ệ t trần vũ là biết một chút phương c ổ n g u y ệ t cùng lâm huyền diệu cùng là tiên lưu bát trọng nhưng lâm huyền diệu bí kỹ cảnh giới nhưng so với phương c ầ nguyện cao hơn một đoạn đây cũng là vì gì hắn có thể ngăn chặn đối phương nguyên nhân phương c ầ nguyện lần này đến hơn phân nửa là cùng hoa như xa có quan hệ trần vũ trong lòng hơi động lập tức hiểu được nhìn xem trần vũ nhược dường như biết được suy nghĩ bộ dáng hoa ngọc thụ cũng không nói gì thêm nữa muốn đi ra ngoài săn giết yêu thú cũng nên có gia tộc tộc trưởng già dẫn đầu đi trần vũ nghĩ nghĩ h ỏ i là trong tộc ta hoa tín huyền tộc già dẫn đầu hắn một vị tiên lưu cấp c ư ờ n giả g hoa ngọc thụ biết gì nói nấy biết gì nói nấy thì ra là thế trần vũ gật gật đầu sau đó hỏi lúc nào lên đường ta cũng không biết hoa ngọc thụ nhữ mày mở miệng nói ra chờ ngươi xác định xuất phát thời gian thông báo tiếp ta một tiếng ta sẽ âm thầm đi theo ngươi trần vũ nói ra trần vũ đã từng thử qua chui vào hoa ra chỉ bất quá trở ngại phương cầu nguyện tồn tại không thể thành công bây giờ đã có tộc lao ra ngoài trần vũ cảm thấy mình có thể lợi dụng điểm này là hoa ngọc thụ đáp ứng hắn không có hỏi nhiều bất quá hắn cũng biết trần vũ làm như vậy khẳng định là muốn đối phó gia tộc của mình nhưng hoa ngọc thụ không quan tâm những này hắn muốn là cường đại muốn là báo thủ đem chính mình thừa nhận gấp b ộ i trả lại chương một trăm bốn mươi sáu mua được hoa tín huyền chương một trăm bốn mươi sáu mua được hoa tín huyền ân đúng rồi trong khoảng thời gian này ngươi tại hoa gia có thể từng gặp được nguy hiểm gì trần vũ hỏi lần nữa không có hoa ngọc thụ nói chỉ là hôm nay đi ra ngoài ta phát giác được có người theo đôi bất quá đều bị ta bỏ rơi chú ý an toàn nếu có di động tùy thời hướng ta xin giúp đỡ trần vũ vừa nói một bên từ trong ngực lấy ra mấy cái bình nhỏ đến bình nhỏ này bên trong chứa trần vũ những ngày này cho hoa ngọc thụ luyện chế linh đan đây là ta vì ngươi luyện chế linh đan ăn vào sau có thể tăng tốc ngươi tu hành tiến độ để cho ngươi càng nhanh đột phá đến hậu thiên tâm chín trần vũ một phen nói đến hoa ngọc thụ trái tim bịch bịch nhảy loạn đây chính là hậu thiên cựu t r ọ a nếu như mình có thể đạt tới hậu thiên tâm chín liền xem như tại hoa gia dạng này hào môn bên trong cũng có thể tranh đoạt đời tiếp theo ra chủ vị trí đa tạ tần tiền bối hoa ngọc thụ run run dậy dậy tiếp nhận bình xứ cái này tần tiền bối tuyệt không phải bình thường tiên lưu võ sư đơn giản như vậy đến lúc này hoa ngọc thụ mới biết được hắn xem thường vị này tần tiền bối gia tộc của hắn bên trong đồng dạng có tiên cấp cường giả mà hoa ngọc thụ đối với những người này mặc dù không phải rất quen thuộc nhưng là hắn lại biết trên thế giới này không có bất kỳ một người nào có thể luyện chế ra như vậy công hiệu linh đan ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng hoa ngọc thụ nắm chặt trong tay cái bình đạo cùng lúc đó hoa gia phong phu nhân gấp đến độ xoay quanh bởi vì vừa rồi quản gia truyền đến tin tức xấu nàng muốn trừ hết cái kia hoa ngọc thụ thế mà đột phá đến hậu thiên tầng bảy còn chiếm được gia tộc tộc lao thương thức bị phái đi tham gia đệ tử tinh anh thí luyện cái này khiến nàng rất là lo lắng nàng rất rõ ràng hoa ngọc thụ ngày sau nhất định sẽ đi theo phương cầu nguyện b á i nhập bạch vân tông chờ hắn công thành d i à n h tại s a u liền sẽ tìm đến nàng báo thủ phu nhân phải làm sao mới ở đây giờ phút này quản gia kia cũng là lòng nóng như lửa đốt phong phu nhân cũng không trả lời thân xác biến ảo không chừng nửa ngày phong phu nhân cắn răng nói cho ta đem cái kia mười k h ỏ a n g u y ê n khí châu lấy tới a quản gia sướng sở cái này mười k h ỏ a n g u y ê n khí châu là phong phu nhân trước đó từ trong gia tộc mang ra có thể nói là phu nhân quý báu nhất đồ vật cho dù là trượng phu của nàng hoa đình phi cũng không biết nguyên khí châu tồn tại đây là phong phu nhân trong tay chân quý nhất á t chủ bài vài ngày sau thí luyện không phải hoa tín huyền tộc già dẫn đội sao phong phu nhân trong mắt lóe lên một đạo vẽ ngân lệ đem cái này mười k h ỏ a n g u y ê n khí châu cho hắn để hắn thay chúng ta thu thập hoa n ọ c t ụ tiểu t h kia hoa tín huyền trời sinh tính kiêu hành tâm ngoan thủ lạc tại không vào tiên lưu trước đó từng nhiều lần gây chuyện thị phi ngay lúc đó phong phu nhân đối với hắn có một ít trợ giúp hai người cũng coi như có một chút giao tình đằng sau nàng cũng đi tìm hoa tín huyền để hắn trong bóng tối giúp làm qua một chút việc b ậ n hai người đều có đối phương hát liệu phu nhân đây là quản gia do dự một chút m ờ i khỏa nguyên khi châu liền vì đối phó một cái hậu thiên tiểu bối có thể hay không không đáng có lẽ không đáng có thể cái này hoa ngọc thụ tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh ta lo lắng h ắ n về sau sẽ khống chế không nổi coi như hắn không biết chúng ta đối với hắn mẫu thân làm cái gì chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn sống ở hắn dưới bóng ma phong phu nhân sát ý đã định thái độ kiên quyết biết, Thấy thái biết rất phu nhân. Thấy gió phu nhân như định, khuyên không nhanh hành động. Trước 147, nhân kiên gió kiên gia độ độ được, động. quản cũng vậy gặp Trước lại cựu 147, một ặ gặp mặt t hết sức đỏ mắt. Trước 147, nhân gặp mặt hết nhân sức sức cựu đỏ đỏ mắt. mấy m 147, ngày. Lại qua mấy ngày. Một ngày này một tri đội ngũ từ hoa ra trong phủ đệ đi ra ra khỏi thành cầm đầu chính là hoa tín huyền phía sau hắn đi theo mấy cái hậu thiên cựu trọng c a o thủ còn lại thì là hoa gia tinh nhuệ con em trẻ tuổi bao quát hoa ngọc thụ ở bên trong tổng cộng có mười mấy người hôm nay bọn hắn muốn vào núi san giết yêu thú lịch luyện một phen so với đệ tử khác tâm thần bất định hoa ngọc thụ ngược lại lộ ra rất bình tĩnh bởi vì hắn biết lần này đi ra ngoài vị kia tần tiền bối sẽ ở âm thầm theo dõi phong phu nhân đồ bỏ được lúc này hoa tín huyền ngồi tại một thất có được yêu t ộ c huyết thống cao lớn tuấn mã bên trên lơ đã nhìn g n thoáng qua hoa ngọc thụ vì đối phó một cái hậu thiên cảnh tiểu tử nàng thế mà bỏ được xuất ra mười khoả nguyên khí châu đến chật c h ậ ợ c hoa tín huyền quỷ dị cười một tiếng trước đó quản sự kia đã cùng hoa tín huyền nói phong phu nhân ý đồ hoa tín huyền mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn là rất sảng khoái đáp ứng xuống tuy tiện giết một cái hậu thiên võ giả liền có thể đổi lấy với hắn mà nói quả thực là kiếm b ụ n rồi mặc dù hoa ngọc thụ là cùng hắn một cái gia tộc văn bối nhưng hoa tín huyền cũng không cảm thấy có gì không ổn hắn là m người tâm oan thủ lạc không phân thiện ác lúc tuổi còn trẻ khắp nơi gây thù hắn nếu không phải có hoa nhà che chở hắn đã chết một trăm l ầ n chờ chúng ta tiến vào dây núi tận lực an bài một phen tại thần không biết quỷ không hay xử lý hắn kể từ đó không chỉ có thể đạt được mười khỏa nguyên khí c h â u còn có thể tẩy thoát chính mình hiểm nghi hành động lần này bố trí hắn đều muốn tốt một đám người mau chóng bay đi nhưng không người nào biết có một người ở phía sau âm thầm đi theo đám bọn hắn trùng hợp như vậy c h ỗ t ố i trần vũ nhìn xem dẫn đội hoa t í n huyền n é t miệng lên một vòng ý cười trần vũ liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mắt chính là lúc trước đem chính mình đánh xịu bắt đến u n g châu tên đại hằng kia một mảnh liên miên chập trùng dây núi hoa t í n huyền mang theo một đám gia tộc t ử đệ đi vào sơn lâm r ầ m r ạ m thỉnh thoảng có đáng sợ tiếng thú gào truyền ra ở đây người trẻ tuổi đại bộ phận đều là lần thứ nhất đối mặt tình huống như vậy trên mặt đều mang mấy phần khẩn trương chúng ta muốn bắt đầu thí lệ rồi tiến vào trong núi hoa t i n huyền lập một chút tọa hạ ngựa sau đó tất cả mọi người phân tán ra đến tổ đội ba người trong vòng hoặc là một mình hành động. bất quá vô luận ngươi là hành động độc lập hay là liên thủ hành động đều nhất định muốn đánh giết ngang nhau số lượng hậu thiên trung kỳ trở lên yêu thú mới được a hoa tín huyền t i ể u nói này ở đây tuổi trẻ đám tử đệ lập tức đều có chút hốt hoảng trong bọn họ phần lớn người đều là trong nhà lạc yên tu luyện đột nhiên muốn một người đi săn giết yêu thú chuyện này đối với bọn hắn tâm lý tạo thành rất lớn t r ù n g kích nhìn xem một đám tiểu bối mặt mũi tràn đầy không tình nguyện hoa tín huyền hừ lạnh một tiếng các ngươi những người này đều là bị gia tộc bảo vệ quá tốt rồi đối với ngoại giới nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả chỉ có trải qua càng nhiều chiến đấu mới có thể tốt hơn phát huy ra lực lượng của mình để cho mình trở nên càng mạnh hoa tín huyền nói đương nhiên các ngươi cũng không cần quá lo lắng các ngươi tốt xấu đều là b ả n gia kiệt xuất t ừ đ ệ không có khả năng để cho các ngươi đi chịu chết bên trong dãy núi này yêu thú cũng không tính là quá cường đại nếu như ứng phó thỏa đáng lời nói không có nguy hiểm gì lại nói các ngươi tới thời điểm không phải đều mang theo pháo hoa sổ con rồi sao một khi đốt lên pháo hoa sổ con nhanh chóng phát ra cầu cứu tín hiệu chính là có nguy hiểm nào đó ta cũng có thể trước tiên chạy tới chương một trăm bốn mươi tám trần vũ hiện thân chương một trăm bốn mươi tám trần vũ hiện thân bất quá nói đến đây hắn dừng một chút bổ sung một câu bất quá các ngươi phải cẩn thận vạn nhất có yêu thú tập kích liền chút đốt pháo hoa thời gian đều không có vậy liền không có biện pháp nói xong hắn lại lần nữa nhìn phán qua hoa ngọc thụ tốt mọi người chia ra hành động hoa tín huyền ra lệnh một tiếng sau đó những thanh niên tài tuấn này nhao n h a u bắt đầu tụ tập cùng một chỗ bao đoàn tìm kiếm đồng đội a hoa ngọc thụ phát hiện không có người tới tìm hắn đối với cái này hắn sớm có nói trước. trước kia hắn trong gia tộc địa vị rất thấp cho nên hắn cũng không có cùng những từ đệ thiên tài này có cái gì gặp nhau tính toán chúng ta hành động độc lập là được rồi hoa ngọc thụ thầm nghĩ lấy tần tiền bối nếu n u ố t trong bóng tối vậy khẳng định là phải che chở chính mình nói xong hoa ngọc thụ liền một thân một mình hướng dây núi chỗ sâu đi đến hoa tín huyền nhìn qua hoa ngọc thụ bóng lưng rời đi nếp miệng lên một vòng đường c o n g nếu là hành động độc lập vậy liền dễ làm nhiều hắn tung người xuống ngựa hướng phía hoa ngọc thụ vị trí đuổi theo trong dãy núi bởi vì trước mặt thế núi quá mức dốc đứng cho nên hoa ngọc thụ từ trên ngựa nhảy xuống tới hắn dẫn theo rộng lớn trường kiếm cẩn thận từng ly từng tí dọc theo đường núi đi lên phía trước bất quá bằng vào ta thực lực hôm nay. Muốn đúng lúc này hoa ngọc thụ bên thai chuyến đến một trận tất tất tắc tắc thanh âm hắn mở đầu nhìn lại đã thấy một đầu to lớn hùng yêu chính nhìn chằm chằm hắn đây là hoa ngọc thụ có thể cảm giác được rõ ràng trên người đối phương tản ra một loại khí tức cực kỳ kinh khủng đây là một đầu cao da yêu thú hoa ngọc thụ liếc mắt liền nhìn ra mánh k h ỏ cùng lúc đó đầu kia to lớn hùng yêu cũng bắt đầu phi nước đại xông về hoa ngọc thụ hoa ngọc thụ trong lòng đã là tâm thần bất định lại là kích động ta có lẽ có thể cùng nó một trận chiến hoa ngọc thụ không có chút nào lui lại ý tứ dẫn theo trường kiếm nên đón tiếp lây đang n h á y tránh đồng thời trường kiếm trong tay của hắn cũng là một kiếm bổ về phía cái kia to lớn hùng yêu một người một thú đánh vui b ụ i mà giờ khác này hoa ngọc thụ cũng không biết hoa tín huyền ngay tại cách đó không xa vụ trộm nhìn xem nhất cử nhất động của mình thực lực không tệ tiểu tử này tương lai nếu có thể trưởng thành chưa hẳn không có khả năng tấn thăng tiên lưu khó trách phong phu nhân sẽ như vậy lo lắng đâu việc này không nên chậm trễ tốc chiến tốc thắng hoa ngọc thụ dối ra một ngón tay một cỗ chân khí trên ngón tay của hắn l ợ a l ờ a hiu một cố cường đại lực lượng trực tiếp hướng về hoa ngọc thụ lao đến giờ phút này cái kia hoa ngọc thụ đang cùng cái kia to lớn hùng yêu chém g i ế t cùng một chỗ c ự hùng yêu thú nhô ra một cái to lớn tay gấu hung h ă n g chụp về phía hoa ngọc thụ đỉnh đầu hoa ngọc thụ thân hình loại lên liền muốn tránh đi một k í c h này một t á t này nếu là đặc thực hoa ngọc thụ hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này hoa ngọc thụ chỉ cảm thấy toàn thân tê dần cũng không còn cách nào di động mảy tình u ố n g như thế nào hoa ngọc thụ giật này cả mình chật lâm vào trong khủng hoảng. một cái kia móng nuốt to lớn đã nhanh muốn t r ụ p tới trên người hắn thế nhưng là hắn nhưng không có biện pháp né tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái kia móng nuốt to lớn rơi xuống mà làm đây hết thể hắt thủ phía sau màn hoa tín huyền đã tưởng tượng đến hoa ngọc thụ bị một bàn tay đập thành thịt vụn c h ẳ n g cảnh muốn chế tạo ra hoa ngọc thụ bị một đầu yêu thú đánh chết hình ảnh với hắn mà nói là chuyện dễ như t r ở bàn tay nhưng mà ngay tại thời khắc mấu c h ố t này đầu kia to lớn hùng yêu đ ỗ n g nhiên thân hình dừng lại vô thanh vô tức ngã trên mặt đất một đầu đấm máu vết máu theo nó phía sau lưng lan tràn ra sau đó chỉ thấy một đạo mang theo mặt nạ bóng người màu trắ rơi vào trên một tảng đá lớn cách đó không xa chương một r m ư ơ chín một đầu ngón tay điểm đ ổ hoa tín huyền chương một r m ư ơ chín một đầu ngón tay điểm đ ổ hoa tín huyền tần tiền bối cùng lúc đó hoa ngọc thụ cũng tại thời khắc này khôi phục năng lực hành động là tần tiền bối đã cứu ta hoa ngọc thụ gánh nặng trong lòng liền được giải khai một câu nghĩ mà sợ s ô n g lên đầu nếu không có trần vũ kịp thời đổi tới hắn chỉ sợ đã chết tần tiền bối hoa ngọc thụ mau tới trước bất quá trần vũ nhưng không có để ý đến hắn thân là tiên lưu tầng hai võ sư vậy mà đánh lén một cái hậu thiên tiểu bối quả nhiên là mất mặt xấu hổ trần vũ trong n ô n ngữ đều là rêu cợt chi ý cái gì hoa ngọc thụ trong lòng lộn bột một tiếng ý thức được cái gì tần tiền bối ngươi nói là có người nào ở sau l ư n g ám toàn ta hoa ngọc thụ thuận trần vũ ánh mắt nhìn hoa tín huyền không nhanh không c h ậ m đi ra kinh ngạc nhìn về phía trần vũ vừa rồi một cách kia không chỉ có bị trần vũ ngăn trở còn bị hắn phát hiện hành tùng của mình tin huyền tục lão ta vừa mới trên thân đột nhiên tê liệt chẳng lẽ là hắn động tay đậu chân hoa ngọc thụ tuyệt đối không ngờ rằng trong gia tộc mình tục lão sẽ đối với hắn hạ sát thủ ngươi là ai đối với hoa ngọc thụ nhận ra mình hoa t í n huyền cũng không thèm để ý ngược lại là cái này mang theo mặt nạ người thần bí cho hắn một loại rất cảm giác không được tự nhiên nếu không phải hắn dùng con mắt nhìn xem người này thật đúng là không nhất định có thể phát hiện hắn tồn tại điều này nói rõ đối phương ẩn giấu đi thực lực của mình mà lại thực lực khả năng so với chính mình còn mạnh hơn ngọc thụ n g ư ờ i rời đi trước trần vũ không chút do dự nói ra hoa ngọc thụ thấy cảnh này vừa sợ vừa hận nhìn thoáng qua hoa t í n huyền là nói xong hoa ngọc thụ liền đi hoa t í n huyền nhìn xem hoa ngọc t ụ rời đi bóng lưng đôi mắt khé hít một cái nhưng cũng không dám ra tay với hắn các hạ là người nào hoa t í n huyền thử d õ xét nói ta là bạch vân tông cấp dưới gia tộc hoa gia tộc g i ả hoa t í n huyền hoa t í n huyền đem ra thế của mình nói ra đang khi nói chuyện trong đầu hắn đang bay nhanh lớn người này đến cùng phải hay không địch nhân của hắn hắn ở bên ngoài sông sáo đắc tội rất nhiều người cũng bị rất nhiều người truy sát nhưng ở vạn dấu phủ phụ cận nhưng không ai dám đến tìm hắn báo thủ vùng dây núi này chính là vạn dấu phủ địa bàn theo lý mà nói sẽ không có người dám đến, đến nơi đây nháo sự người bịt mặt này chẳng những biết thân phận của ta còn biết hoa ngọc thụ thân phận hoa t i n huyền trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra trần vũ đến cùng là ai nhìn thấy hoa t i n huyền biểu lộ Trần vũ cũng không k h á c h khí một thanh kéo mặt nạ của chính mình lộ ra chính mình diện mục thật sự thật trẻ tuổi hoa tín huyền n g à người n tiên lưu võ sư mặc dù có thể cực đại chậm lại chính mình già yếu nhưng quá trình này cũng vô pháp tránh cho nhìn trần vũ g á n g vẻ nghiên kỷ hẳn là sẽ không rất lớn nhiều nhất không cao hơn ba mươi tuổi ngươi thật giống như hay là không nhớ do ta trần vũ lắc đầu cười một tiếng nói cũng đúng ta thế nhưng là bị ngươi từ vân châu trộm tới hung châu đã hơn một năm làng à. ngươi vừa mới nói xong hoa tín huyền bỗng nhiên con ngươi co g ụ c lại cả người đều n g ơ dại hắn run run g i y g i y vươn n g ó tay chỉ hướng trần vũ bất khả tư nghị hỏi ngươi là không sai ta chính là cái kia bị ngươi từ vân châu đánh n g ấ t x ị u sau đó bắt được cung châu cái kia hậu thiên v õ giả một giây sau trần vũ thân hình loay lên đã đến trước mặt hắn hoa tín huyền còn chưa kịp phản ứng trần vũ ngón tay đã điểm vào lồng ngực của hắn sau một khắc hắn phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cả người mềm nhung ngã xuống cái này sao có thể hoa tín huyền toàn thân vô lực tựa ở trên vách t ư ờ n g ngầm đầu dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn về phía trần vũ chương một trăm năm mươi ngụy ra lai lịch hoa tín huyền chỉ đi qua một lần vân châu bởi vậy vân châu chi hành để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu trần vũ nói xong hắn lại đột nhiên nhớ tới cái kia trước đó bị hắn nhét vào kim tinh khoáng động thiếu niên khi đó hắn tựa hồ mới hậu thiên tầng sáu tu vi nhưng hôm nay tu vi của hắn tối thiểu đạt đến tiên lưu bốn tầng hoa tín huyền thực sự không nghĩ ra người này đến cùng là thế nào từ trong cặn mỏ chạy đến đồng thời một năm không đến liền tiến giai đến tình trạng như thế các hạ các hạ tha mạng à. hắn biết đối phương là tới tìm hắn báo t h ù lần này mạo phà ngươi cũng không phải ý của ta là hoa ngọc trân lão thái bà kia ra chủ ý ta bất quá là tên tùy tùng mà thôi nguy cơ ngay tại trước mặt hắn không hề nghĩ、ngợi. liền đem tất cả chịu tội đều ném cho hoa ngọc chân ngươi chỉ là tùy tùng trần vũ nhìn thấy hoa t í n huyền như vậy vô liêm sỉ cũng là n h ị n không được cười ra tiếng lúc đó hắn xuất thủ bắt người giết chết hộ vệ của bọn hắn nếu như không phải hoa t í n huyền trong miệng lao thái bà để dưới tay hắn lưu người để hắn mang về làm khổ lực trần vũ sớm đã chết ở trong tay hắn nói cho ta biết ba người khác bây giờ ở nơi nào trần vũ cũng không dài dòng trực tiếp ép hỏi đều tại chúng ta hoa phủ trần vũ cho hắn áp lực lớn hoa t i n huyền vội vàng đáp lại nói a trần vũ lúc này mới yên lòng lại ngụy thị ba người tựa hồ cũng không v ẫ lạc quả nhiên là thật đáng mừng lúc trước. ngươi thật giống như là bởi vì phát ấn mới đưa bọn hắn bắt đi trần vũ trầm ngâm một lát mở miệng lần nữa ân chính là vì giải khai phát ấn hoa tín huyền hiện tại tính mệnh nắm giữ tại trần vũ trong tay chỉ có thể chi tiết nói chúng ta từng đạt được một khối ngụy thị gia tộc phát ấn muốn mở ra phát ấn nhất định phải dùng ngụy thị nhất mạch huyết mạch hoa ngọc trân đã sớm hạ tử mệnh lệnh không để cho hoa gia đạt được p h á p ấn tin tức tiết lộ ra ngoài nhưng bây giờ hoa tín huyền không chút do dự nói ra hắn thấy lợi ích của gia tộc cùng mình tính mệnh so sánh thật sự là không có ý nghĩa ngươi rõ ràng là ứng châu người vì sao đi tìm vân châu ngụy ra nhưng bởi vì i chuyện lúc đó rút t t hưng h lui quá mức vội vàng lại bị người đánh lén dẫn đến bọn hắn một nhà đồ vật có một bộ phận lưu lạc ở bên ngoài trong đó có khối kia pháp tấn bia đá nhiều lần chuyển hướng khối kêu phát ấn bia đá liền rơi vào chúng ta hoa dài trong tay nhưng ở đạt được sau chúng ta lại phát hiện trên tấm bia đá này có một loại huyết mạch phong cấm ân k ý cho nên chúng ta chỉ có thể tiến về vân châu tìm kiếm ụy ra huyết mạch hoa t í n huyền một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm trần vũ e sợ cho đối phương đột nhiên đối với mình hạ sát thủ thì ra là thế trần vũ bị cười nhạt nhẹ gật đầu hiện tại phát ấn bên trên phong ấn đã bị giải trừ sao trần vũ hỏi lần nữa không sai bề lắm khối giải khai hoa t i n huyền trong mắt quay tít một vòng ninh còn nói các hạ nếu như đối phát ấn có hứng thú nhỏ có thể nghĩ cách đem phát ấn lấy ra đưa cho các hạ coi như là trước đó đắc tội các hạ bồi thường đem pháp ấn đưa cho ta chương một trăm năm mươi giải quyết cái thứ nhất cửu nhân chương một trăm năm mươi giải quyết cái thứ nhất cửu nhân trần vũ ánh mắt lấp lóe đối với những khác tiên lưu cường giả mà nói pháp ấn là một loại phụ trợ tu luyện công cụ bất quá đối với trần vũ mà nói lại là gần cả húng chi trần vũ trên thân đã có một khối pháp ấn không sai các hạ người đem ta trả về ta có thể nghĩ biện pháp phối hợp các hạ nội ứng ngoại hợp đem pháp ấn lấy ra hoa tín huyền giọng thành khẩn hắn mặt ngoài khắc khí trong lòng lại tại đánh lấy chủ ý xấu hoa tín huyền lúc này duy nhất hy vọng chính là trần vũ bị phát ấn này làm choáng váng đầu góc bắt hắn cho thả đến lúc đó là hắn có thể về đến gia tộc tìm tới phương cầu n g u y ệ t hoa ngọc trân sau đó lại giết trần vũ phát ấn tuy tốt nhưng ta càng muốn hơn chính là ngươi đầu trần vũ câu nói này tựa như một chậu nước đá vào đầu rót xuống tới hắn tuyệt đối không nghĩ tới trần vũ đối với phát ấn thế mà không có chút nào động tâm hoa tín huyền lập tức ấp ngươi không nên quá p h ế c lối dám ra tay với ta ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút ta là người hoa gia hoa gia lệ thuộc vào bạch vân tông trong tộc cao thủ nhiều như mây mặt khác chúng ta hoa g i a cũng có bạch vân tông đệ tử chân truyền n g ư ơ i muốn giết ta cần phải n g h i kỹ hậu quả trần vũ nhìn xem hoa tín huyền ngoài mạnh trong yếu bộ dáng khoe miệng lộ ra một tia dáng tươi c ư ờ i n g h i ê n ngẫm bạch vân tông đệ tử chân truyền hẳn là phương cổ nguyệt không có nói cho ngươi biết nhà hoa như xa đã chết nghe nói như thế hoa tín huyền trái tim bỗng nhiên nhảy một cái con ngươi bỗng nhiên co rụt lại cái này ngươi đây làm sao biết thanh âm của hắn đều đang run rẩy bởi vì ta thế nhưng là tự tay giết hoa như xa trần vũ lời nói phản phất từng thanh từng thanh dao găm sắp bén hung hăng vào hoa tín huyền trái tim bên trong đại nhân đại nhân, ngài tha cho ta đi. ta nguyện ý vì ngài làm châu làm ngựa hoa tín huyền là người lúc này mới lấy lại tinh thần lập tức dọa đến hồn phi p h á c h tán liên tục cầu xin tha thứ cho đến giờ phút này hắn mới biết được người thiếu niên trước mắt này là kinh khủng cớ nào trần vũ căn bản không thèm để ý hoa tín huyền tư thái ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm đúng rồi hắn chợt nhớ tới cái gì trần vũ nhược có chút suy nghĩ ngươi vì sao muốn ám toán hoa ngọc thụ là phong phu nhân nàng đưa ta mười khỏa nguyên khí châu hoa tín huyền bắt lấy hết thể cơ hội hướng trần vũ biểu thị chính mình thần phục thì ra là thế trần vũ cười một tiếng vậy đa tạ ngươi nhưng là lập tức trần vũ hai mắt sắt y lóe lên một cái rồi biến mất điều này hoa tín huyền cũng đã nhìn ra các hạng bỏ qua cho ta đi hắn hiện tại là thật luôn cuống nhưng đã quá muộn trần vũ một trưởng v ỗ ra lòng bàn tay chân khí phun trào cũng không thôi động bất kỳ thuộc tính lực lượng phanh trần vũ một bàn tay quất vào trên đầu hắn một giây sau thanh âm của hắn im bặt mà dừng đầu hắn nghiêng một cái chết để không một tiếng động xong một cái chỉ cần đem hoa ngọc chân cũng diệt trừ trần vũ cùng hoa ra ở giữa cựu hận liền có thể xóa bỏ nhìn thấy hoa tín huyền bị chính mình chém giết trần vũ cũng là thở dài hơn một năm trước hắn còn cảm thấy cái này kinh khủng tiên lưu cầng giả Là hắn không cách nào chống lại tồn tại nhưng là hiện tại cái này tiên lưu cường giả lại ngay cả hắn một chiêu đều không tiết nổi bởi vì hắn tốc độ tu luyện quá nhanh trần vũ trước đó đều không có chú ý tới bây giờ trở về n g h ĩ đến đối với mình có thể đi đến hôm nay một bước này hắn vẫn rất cao hứng trần vũ lần nữa đem mặt nạ mang lên hắn ngay cả hoa tín huyền thi thể đều không có thu thập xoay người rời đi hắn cũng không có sử dụng bất luận thuộc tính nào lực lượng chỉ là đơn thuần chân khí thôi động không có người sẽ hoài nghi đến trên người hắn c h ư n một trăm sáu mươi ngụy thị ba người c h ư n một trăm sáu mươi ngụy thị ba người hoa ngọc thụ từng cùng trần vũ nói qua tri đội ngũ này dẫn đội tộc lao hoa t í n huyền đã từng bốn chỗ gây hoa gây thù hắn rất nhiều chính mình cử động lần này tám chín phần mười sẽ bị phỏng đoán là là đến trả thù lúc này hoa ngọc thụ vừa mới một kiếm chém giết một đầu hậu thiên trung kỳ yêu thú bất quá mặc dù nhiệm vụ thí luyện hoàn thành tâm tình của hắn lại cũng không bình tĩnh bị gia tộc tộc lao đánh lén trong lòng của hắn tâm thần bất định bất an bất quá còn tốt khi hắn nhớ tới vị tia tần tiền bối thời điểm trong lòng cũng liền an tâm rất nhiều hoa ngọc thụ trong lòng bất an đi tới tộc nhân căn cứ lúc này nơi này có mấy cái thủ vệ nhìn thấy hoa ngọc thụ dẫn đầu cầm tới yêu thú trên người bằng chứng mấy người đều là s ư ớ c sở hoa ngọc thụ hiệu suất cao vượt qua dự liệu của bọn hắn theo hoa ngọc thụ trở về những cái kia ra ngoài săn giết yêu thú người cũng đều lần lượt trở về trong những người này cũng có người hoàn thành khảo nghiệm trên mặt c ư ờ i nhẹ nhàng có người thì là đầy bụi đất vết thương đầy người tộc l a o đại nhân đâu vì cái gì vẫn chưa trở lại sau nửa canh giờ các đệ tử vô luận thành bại đều đã trở về bởi vì bên trong dây núi này cũng không có cái gì yêu thú mạnh mẽ lại thêm bọn thủ vệ kịp lúc cứu viện bởi vậy bọn này thanh niên tài tuấn chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ cũng không tử vong bất quá khi bọn hắn tụ tập cùng một chỗ thời điểm lại phát hiện lần này l í n h đội tin huyền t ộ c lão vậy mà không thấy đi chúng ta đi tìm một chút t ộ c lão thủ l i n h thị vệ kia gặp hoa tín huyền còn chưa coi trở lại liền chào hỏi ba tên thị vệ cùng đi ra tìm người giờ k h ắ c này hoa ngọc thụ trái tim bịch bịch nhảy lên hắn cũng không rõ ràng t â n tiền bối cùng hoa tín huyền ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng mà nhưng vào lúc này một thanh âm lại là chuyền vào hoa ngọc thụ trong thai hoa tín huyền đã chết phía sau ám toán ngươi lúc sau đó hết thệ quy về yên tĩnh cái gì hoa ngọc thụ lập tức kịp phản ứng đây là tần tiền bối cùng hắn mật báo tin huyền tộc lao thêm mà bị giết quả nhiên tần tiền bối tại tiên lưu cường giả bên trong cũng thuộc về cao thủ hoa ngọc thụ lúc này mới yên lòng lại nhưng trận ánh mắt của hắn liền trở nên lăng lệ phong phu nhân nguyên lai là n g ư y i muốn tính mạng của ta những năm này nàng một mực tận lực làm khó dễ nhằm vào ta cố ý tìm ta gây phiền phức hiện tại xem ra nàng không chỉ là muốn cho chính mình tìm phiền t o á i càng là muốn làm cho ta vào chỗ chết lúc trước m â u thân của ta thời điểm chết nàng liền có hiểm nghi lớn nhất hiện tại xem ra chuyện này rất có thể chính là nàng làm hoa ngọc thụ trong lòng hận ý càng ngày càng đậm nữ nhân ác độc này chờ ta có đủ thực lực ta nhất định phải tự tay giết nàng vì ta mẹ báo thủ trong dãy núi hoa tín huyền thi thể rất nhanh bị mấy vị thị vệ phát hiện tộc lao bị giết thị vệ đầu lĩnh bọn người l i ế n nhau tất cả mọi người là một mặt hoảng sợ hoa tín huyền tộc lão thế nhưng là tiên lưu cờ ư n giả g nhanh đem tộc trưởng thi thể đưa về trong tộc bẩm báo đi lên thị vệ thủ lĩnh lập tức làm ra quyết định là bọn thị vệ nhau nhau đáp hoa ra trong địa lao nơi này rất là ưu ám chỉ có một ít yếu ớt lửa đèn ở trong h ắ t cám chập trờn n g u y t r ư ơ n g phong n g u y thiên lân cùng n g u y lang n g u y ệ t phân biệt bị giam tại ba cái trong phòng giam trên tay của bọn hắn đều mang theo đặc chế còng tay phong bế bọn hắn nội khí bọn hắn quần áo trình tề nhưng s ắ c mặt trắng bệnh khuôn mặt tiểu tụy h một bộ sức cùng lực kiệt dáng vẻ ba người mặt lộ vẻ tuyệt vọng không có nửa điểm sinh khí tam thúc lần này chúng ta có thể hay không trốn qua một kiếp n g u y thiên lân hỏi câu nói này nói đến hữu khí vô lực từ bọn hắn bị bắt được nơi này bắt đầu bọn hắn mỗi ngày đều phải tiếp nhận một lần lấy máu dù là có đầy đủ đồ ăn cùng dược liệu cũng sẽ đối bọn hắn tạo thành tổn thương cực lớn không rõ ràng ta chỉ hy vọng gia tộc có thể tìm tới chúng ta kỳ thật ngụy trường phong ba người đến nay đều không rõ ràng bọn hắn đến cùng được đưa đến địa phương nào tam t h ú c ngụy lăng n g u y ệ t thanh nhâm có chút r u t rút y đã mất đi ngày xưa sức sống bọn hắn gần nhất rút máu tần suất càng lúc càng nhanh mà lại rút máu số lần cũng càng ngày càng nhiều ta cảm thấy câu nói kế tiếp ngụy lăng nguyện chưa hề nói bất quá hai người đều biết lần này sợ là phải xong đời ngụy n Trường Phong không tâm tư không lăng ạ i cho hai nguyệt nhìn xem trên vách tường chén đèn dầu kia thân sắc có chút hoảng hốt hoa ra là một chiêu mất mạng thực lực của đối phương tại phía xa hoa tín huyền phía trên hoa ngọc trân kiểm tra xong hoa tín huyền thi thể sắc mặt có chút khó coi nàng tuyệt đối không ngờ rằng hoa tín huyền lần này dẫn đầu gia tộc từ đệ ra ngoài lịch luyện thế mà lại xảy ra chuyện như vậy đối phương chỉ sợ có tiên lưu tầng năm tu vi hoa ngọc trân có phán đoán không phải phương cổ nguyệt liền đứng tại bên cạnh hắn hắn kiểm tra một chút thi thể cho ra kết luận của mình người hạ thủ tuyệt đối không phải tiên lưu bảy mươi lăm tầng chỉ sợ ít nhất là tiên lưu sáu tầng rất có thể là tiên lưu sáu tầng đ ỉ n h phong thậm chí là một cái tiên lưu tầng bảy cứng giả cái này hoa ngọc trân nghe vậy sắc mặt có chút không dễ nhìn cái này hoao hoa, tầng bảy cứng giả nếu như là tiên lưu tầng bảy lời nói dù là có bạch vân tông chỗ dựa cũng sẽ có nguy hiểm rất lớn giờ khắc này hoa ngọc c h â n có một loại cảm giác bất lực bọn hắn phía sau có bạch vân tông chỗ dựa lại là con em thế ra rất nhiều người đều tâm cao khí n ạ o lúc trước hoa như sa cũng là như thế hắn gia nhập bạch vân tông thời điểm cố quyển vì để cho hắn nhớ kỹ điểm này cố ý cho hắn đổi tên như sa chính là hy vọng hắn có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm hành đạo như sa nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới hoa như sa x ả ra chuyện hoa tín huyền cũng đi theo x ả ra chuyện p hoa ả i biết, ngọc ư ờ i trân g nhìn xem phương cổ nguyệt như có điều suy nghĩ ánh mắt ta đang suy nghĩ lần trước tại hoa gia phụ cận cảm ứng được tên kia tiên lưu tầng bảy võ, võ sư hoa ngọc trân trong lòng hơi hồi hộp một chút lúc kia nàng còn tưởng rằng vị kia tiên lưu tầng bảy võ sư chỉ là tiện đường mà vì nhưng bây giờ nghĩ đến đối phương tự hồ là sớm thăm dò mà lại là sợ toàn bộ hoa gia đấy chỉ có khả năng này phương c ổ n g u y ệ t đáp lại nói c h ư n một trăm sáu mươi hai mua được phương c ổ nguyện c h ư n một trăm sáu mươi hai mua được phương c ổ n g u y ệ t hắn biểu hiện tương đối chấn định dù sao không phải là của mình sự tình phương c ổ n g u y ệ t đã làm xong nhiệm vụ qua ít ngày liền rời đi hoa gia hoa ngọc t r â n tâm tình lại không gì sánh được nặng nghề nàng biết nếu như phương c ổ n g u y ệ t rời đi hoa gia như vậy hoa gia người mạnh nhất chính là nàng chính mình là một cái cao tuổi tiên lưu sáu tầng nàng làm sao có thể là một vị tiên lưu tầng bảy võ sư đối thủ cái kia xuất thủ tiên lưu tầng bảy cường giả vô luận là hoa t í n huyền chủ động khiêu khích hay là hoa gia vô ý đắc tội đối với hoa gia tới nói đều là một cái uy hiếp cực lớn nếu là tìm không thấy người kia cũng không có phương cầu nguyện toa c h ấ n hoa gia liền thật phải xong đời hoa ngọc trân vừa nghĩ tới đối phương sờ hoa gia đáy trong lòng liền dâng lên một cỗ bất an mánh liệt phương sư điện bây giờ ta hoa ra nguy cơ sớm tối còn xin ngươi ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian hoa ngọc trân thanh em vang lên hoa sư thúc văn bối cũng không phải là không mướn mà là vãn bối hoa à toàn n chính chuyện xác có u q ngọc t r ọ n tại thần, mà lại vãn mà b ố chân vương cầu nguyện như vậy cũng là hạ quyết tâm cắn răng nghiến lợi nói ra phương sư l i ệ n chỉ cần ngươi có thể giúp ta một chút sức lực đem cái k i a đối với hoa ra bất lợi ác đ ồ bắt tới ta tất có trọng lễ đem t ạ o hoa sư thúc cũng không phải là đệ tử không ớn thật sự là phương c ổ nguyện ngược lại là không quan trọng tại hắn nghĩ đến hoa ra xuất ra bảo vật hẳn là không vào được pháp nhãn của hắn mới là nhưng mà không đợi phương c ầ nguyện nói hết lời hoa ngọc trân liền vượt lên trước mở miệng là một mặt có khắc pháp ấn bia đá hoa ngọc trân một câu lập tức đem phương c ổ n g u y ệ t chắn phải nói không ra nói đến pháp ấn bia đá liền ngay cả phương c ổ n g u y ệ t cũng là cả kinh hoa sư thúc ngài cũng đừng n g ặ t ta ngài thật sự có pháp ấn bực này trí bảo phương c ổ n g u y ệ t mặc dù từng tìm hiểu tới cố quyển pháp ấn lại không phải chính hắn tất cả một tòa pháp ấn bia đá coi như đối với phương c ổ n g u y ệ t cũng là ngàn năm một thờ trí bảo không sai hoa ngọc trân trong lòng không gì sánh được đau lòng nhưng lại không mở miệng không được nói bất quá trên tấm bia đá kia có một đạo huyết mạch pháp ấn ngay tại giải trừ nhưng là tối đa một tháng liền có thể triệt để mở ra phong ấn khối này pháp bia đá cùng n g ư ơ i ta tu tập thuộc tính một dạng đều là phong hệ thuộc tính ta hy vọng đang mở ra phong ấn sau để cho ta trước quan sát ba tháng sau đó lại đem ấn này cho ngươi nhưng tất cả những thứ này đều được là trước đem cái k i a tiên lưu tầng bảy võ sư bắt lấy mới được hoa ngọc trân bổ sung điều kiện của mình phương cổ nguyệt nghe vậy trong lòng hơi động nếu không có hoa ngọc trân c ù n g cố quyền chính là người đồng tông lại có giao tình biết phương cổ nguyệt nói không chừng sẽ sinh ra xác ý đem pháp ấn này bia đá đoạt lại tốt một lời đã định phương cổ nguyệt lòng tham lam tự nhiên sinh ra đã như vậy vậy chúng ta liền h ả o h ả o thương lượng một chút như thế nào mới có thể giải quyết kẻ xấu kia hoa ngọc trân vương cầu n g u y ệ t đồng ý trong lòng cũng là thở dài một hơi hoa phủ bên trong hoa ngọc thụ phụ thân hoa đình phi cũng chính là vị kia phong lưu phong khoáng hoàn khố công tử uống đến say mèm về nhà phu quân ngươi lại uống rượu nhìn thấy hoa đình phi trở về phong phu nhân lập tức dâng lên một bát nước dùng tâm tình của nàng rất tốt ở trong mắt nàng lần này hoa ngọc thụ xem như triệt để chết tuy nói lần này nàng tổn thất mười khoản nguyên khí châu bất quá có thể có được tương lai an bình đây hết thể đều là đáng g á ngô hoa đình phi tiếp nhận uống một hơi cạn sạch lúc này mới hơi thanh tính chút chương một trăm sáu mươi ba địa vị tăng vọt hoa ngọc thụ chương một trăm sáu mươi ba địa vị tăng vọt hoa ngọc thụ phu nhân trong khoảng thời gian này ngài muốn đi thêm nhìn xem ngọc thụ tuy nói n g à i không phải hắn thân sinh mẫu thân tốt xấu cũng coi là hắn mẹ cả đừng quá mức canh nhiệt hoa đình phi gần nhất đang cố gắng cùng hoa ngọc thụ sửa chữa tốt là phu quân phong phu nhân cười cười chờ bọn hắn lịch luyện kết thúc ta liền đi thăm viếng hắn bọn hắn trở về hoa đình phi nói ta vừa mới trở về thời điểm liền nghe đến bọn hắn trở về bất quá hoa tín huyền tộc già tựa hồ bị cửu gia trả Đúng. phong phu nhân chén không trong l â y đùng một tiếng rơi xuống đất phu nhân phu nhân hoa đình phi nhìn thấy phong phu nhân ngu ngơ tại nguyên chỗ vội vàng kêu gọi nhưng mà phong phu nhân không núp ních h tí nào tựa như hoa đá lại là nửa tháng trôi qua hoa ngọc thụ ngay tại hắn đại đ ỉ n h trong v i ệ n dốc lòng tu luyện hiện tại hoa ngọc thụ sớm đã không tại lúc trước tiểu viện từ kia mà là có được một tòa độc lập biệt tuyển thậm chí còn có người làm phục thị hắn ở trong đó cố nhiên có hoa đình không phải trợ giút nhưng càng nhiều lại là hoa gia đối với hoa ngọc thụ coi trọng đây hết thầy đều bởi vì trần vũ cho hắn đan dược làm ra tác dụng tu vi của hắn đã đạt đến hậu thiên bắt trọng hoa ngọc thụ nhanh chóng tiến bộ thậm chí đưa tới hoa gia tộc trưởng hoa đông vọng chú ý hoa đông vọng thậm chí hoài nghi hoa ngọc thụ có phải hay không ăn cái gì đâm kích tính đ ă n g ăn dược muốn gây nên các cao tầng chú ý thế nhưng là khi hắn tra xét hoa ngọc thụ thân thể sau cũng không có cảm giác được trong cơ thể hắn có vấn đề gì cái này khiến hoa đông vọng mừng rỡ trong lòng cảm thấy hoa ngọc thụ là đột nhiên khai khiếu tại hoa gia trong lịch sử cũng có mấy cái trụ cột ngay từ đầu biểu hiện bình thường nhưng theo thời gian trôi qua lại là đột nhiên mục phát nhất phi trùng t i ê n tại hoa đông vọng trong mắt hắn tô nhi hoa ngọc thụ đã là như thế. Vì thế, hoa đông vọng còn cố ý tăng lên hoa ngọc thụ địa vị để hắn lấy gia tộc tinh anh tử đ ệ tham gia tộc hội toàn cả gia tộc trong tôn bối cũng chỉ có ba năm người mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy đương nhiên đây hết thảy đều không phải là hoa ngọc thụ công lao đây hết thảy đều là trần vũ cho hắn đan dược lên tác dụng chỉ bất quá trần vũ thuật luyện đan cực kỳ cao minh luyện được đan dược không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ đây cũng là vì cái gì hoa đông vọng sẽ hiểu lầm đấy nguyên nhân hô hoa ngọc thụ thở một hơi dài nhẹ nhõm bình phục một chút nội khí giờ khắc này hoa ngọc thụ tinh thần vô cùng p h â n chấn hai mắt sáng ngời có thần có tần tiền bối tương trợ ta thực lực bây giờ đột nhiên tăng mạnh trong gia tộc địa vị cũng nước lên thì thuyền lên hiện tại trong gia tộc đã có người chủ động theo sát ta biểu thị nguyện ý giúp giúp ta tranh đoạt đời tiếp theo gia chủ ý nguyện hoa đông vọng đã từng biểu thị qua đời kế tiếp gia chủ chưa hẳn chính là đời tiếp theo bên trong xuất hiện cũng có thể là xuất hiện tại đời cháu bên trong hoa ngọc thụ một đường hát vang tiến mạnh một tiếng hót lên làm kinh người để không ít người đều đối với hắn tràn đầy chờ mong chờ ta trở thành tộc trưởng thu thập phong phu nhân còn không phải dễ như chờ bàn tay giờ khắc này trong lòng của hắn tràn đầy hào hùng thiếu gia có mấy vị gia tộc công tử tiểu thư muốn mời ngươi tham gia hiến hội một cái người hầu đi tới hướng hoa ngọc thụ hành lễ một mực cùng kính bẩm báo nói đầy hoa ngọc thụ một ngụm từ chối những người này đều là nhìn thấy hắn tại hoa gia địa vị càng ngày càng cao muốn tới kéo quan hệ nếu là ngày thường hoa ngọc thụ khả năng sẽ còn đi ứng phó một chút nhưng là hôm nay không được hắn chờ một lát muốn đi quên ông lâu bãi kiến tần tiền bối c h ư n một trăm sáu mươi bốn thẩm t ấ u hoa già cao tầng c h ư n một trăm sáu mươi bốn thẩm thấu hoa già cao, cao tầng tại ngày hôm qua trên hội nghị gia tộc hoa ngọc thụ đạt được một chút trước đó không biết rõ tình hình cao tầng tình báo hoa ngọc thụ tin tưởng những tin tình báo này hẳn là có thể gây nên vị kia tần tiền bối h ơ n g thú sau đó hoa ngọc thụ liền thu thập xong đồ vật rời đi phụ đệ hoa ngọc thụ thấy không có người theo dõi liền vội vội vàng hướng lấy vong ông lâu tiến đến quên ông các một gian sư phòng phanh phanh phanh sáu mai màu xanh biết đan dược từ trần vũ trước người trong lô đỉnh nhảy ra ngoài thiên bảo bảo sinh đan luận chế thành công trần vũ cười cười đem sáu viên thuốc thu sạch mấy ngày nay trần vũ cũng không phải cái gì đều không làm trong khoảng thời gian này Hắn điểm, bổ sung đến gần sở vân hồ u dù sao không phải cái gì võ giả thương thế trên người cũng có một đoạn thời gian rất dài muốn chữa cho tốt thương thế trên người hắn nhất định phải có tốt nhất linh đan mới được trần vũ cũng là trong đoạn thời gian này mới thu thập được đầy đủ dược liệu bắt đầu luyện chế đan dược chờ hắn đem ngụy thị ba người cứu ra trở lại sở gia trang liền lại đem đan dược lấy về cho tỷ phu phục d ụ n g phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên trần vũ trước tiên liền đã nhận ra người đến chính là hoa ngọc thụ trần vũ đem đan lô thu hồi mang lên trên mặt nạ của mình tiến đến trần vũ đối với cửa ra vào nhàn nhạt mở miệng hoa ngọc thụ đẩy cửa vào hắn đóng cửa lại sau đó hướng về phía trần vũ cung cung kính, kính túi mình vai trào tần tiền bối theo hoa ngọc thụ trong gia tộc địa vị càng ngày càng cao hắn đối với trần vũ thái độ cũng càng ngày càng t ô n k í n h với hắn mà nói tất cả mọi thứ đều là trần vũ cho hắn khả năng giúp đỡ chính mình ngồi lên vị trí này liền có thể thuận tay cầm lại những vật này mà lại hoa ngọc thụ đối với trần vũ cũng là phát ra từ nội tâm cảm kích trừ cái đó ra trần vũ còn đối với hắn từng có hai lần ân cứu mạng hậu thiên tầm tám trần vũ nhìn ra được hoa ngọc thụ khí tức trên thân tựa hồ so trước đó mạnh hơn cái này cố nhiên là bởi vì hắn luyện chế đan dược nguyên nhân nhưng cũng đủ để chứng minh hoa ngọc thụ đích thật là một thiên tài nếu là phóng tới bạch vân tông Cũng tuyệt đối là đệ tử nội môn tuyệt tử đây đệ đối là hết thảy đều tiền là tần tiền bối c so trần a vũ đoán trước còn thuận lợi trần vũ sở dĩ giúp hoa ngọc thụ chính là vì để hắn tại hoa gia lẫn vào phong sinh thủy khởi sau đó tại hoa gia nội bộ thẩm thấu trần vũ bạn coi là cái này cần một đoạn thời gian rất dài lại không nghĩ rằng nhanh như vậy chỉ thấy hiệu làm không tệ trần vũ tán thưởng hoa ngọc thụ một câu mặc dù chỉ là mấy chữ nghe và o hoa ngọc thụ trong thai lại là không gì sánh được g m thai tần tiền bối hôm qua ta ở gia tộc thụ hội thời điểm nghe được một việc hoa ngọc thụ mở miệng nói lần này hội nghị trừ gia tộc cao tầng bên ngoài còn có bạch vân tông đệ tử chân truyền phương c ổ nguyện cũng có mặt c h ư một trăm sáu mươi lăm hoa gia âm mưu c h ư n một trăm sáu mươi lăm hoa gia âm mưu ở trong quá trình này ta nghe được gia tộc bọn ta tinh anh bạch vân tông trân truyền hoa như xà đã v ấ lạc p h ư ơ n g cổ nguyệt là đến đưa tin mặt khác p h ư ơ n g cổ nguyệt sẽ còn mang một vài gia tộc đệ tử ưu tú đi bạch vân tông làm đệ tử ngoại môn hoặc đệ tử nội môn trần vũ thần sắc bất động sau khi nghe xong mặt lời nói hỏi ngược lại lấy tư chất của ngươi nếu là vào bạch vân tông trở thành một tên đệ tử nội môn cũng là dư sải văn bối cũng không có bái nhập bạch vân tông ý tứ chỉ muốn muốn một lòng đi theo tiền bối t à h ư u hoa ngọc thụ thấy vậy tiếp tục nói mặt khác còn có một việc cùng tiền bối ngươi có quan hệ hoa tín huyền tộc giả v ấ lạc hoa ngọc trân đại tộc lão trong lòng lo sợ bất an cho là hoa gia bị người ngấp nghé thế là nàng thuyết phục phương cầu nguyện để nàng hỗ trợ tìm ra hung thủ giải trừ hậu hoạn hoa ngọc thụ nhìn về phía c h â n vũ trong ánh mắt mang theo một k i a lo lắng nói tần tiền bối nghe nói cái k i a phương cầu nguyện có tiên lưu bắt trọng tu vi ngươi phải cẩn thận nhiều hơn hoa ngọc thụ trong lòng trừ lo lắng càng nhiều hơn chính là một loại hiếu kỳ bởi vì hoa ngọc chân vị này đại tộc lão tu vi đã đạt đến tiên lưu sáu tầng nhưng vị này tần tiền bối giết hoa t í n huyền nàng cũng không dám một thân một mình đối mặt còn muốn mượn nhờ p h ư ơ n g cầu nguyện cái này trợ thủ lợi hại hơn đây cũng là để hoa ngọc thụ bắt đầu nghĩ hoặc trần vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào hoa ngọc thụ vốn cho là trần vũ chỉ là một vị tiên lưu cảnh tứ trọng cường giả nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ là một vị tiên lưu thất bắt trọng cường giả vẹn vẹn từ ta đối với hoa t í n huyền xuất thủ một trường kia liền có thể nhìn ra thực lực chân chính của ta chỉ sợ đây là vương c ầ nguyện phát hiện a trần vũ mặc dù lúc đó chỉ là dùng chân khí nhưng vương c ầ nguyện nhưng như cũ có thể bởi vậy suy đoán ra tu vi của hắn cái này hoa ngọc、Trân. có t hoa ể mời nhiên tiền được đến đ phương cả hết nếu nguyệt vốn, khẩu thủ, xuất tất là là bỏ hết cả bốn, nếu là ta á n không s i tất ngọc h khối kêu phát i ê n hấn. Trần n là kêu Vũ sửa s a lại một chút suy nghĩ suy b n hắn ó hay không thụ ư nhìn xem trần vũ lạnh n h ạ t khí độ trong lòng càng thêm xác định vị này tần tiền bối tuyệt đối là một vị tiên lưu cảnh cao giai cường giả hoa ngọc trân tộc lao đã suy tính ra ngươi hành động lần này là bằng vào chúng ta toàn bộ hoa ra làm ụ c đích cho nên định dùng hoa gia đại nhân vật làm nội nhử đến dẫn ngươi mắc câu hoa ngọc thụ giải thích nói sau năm ngày chúng ta lại phái phái tộc trưởng và mấy tên tiên lưu cảnh tộc lão mang theo gia tộc bọn ta tuổi trẻ tinh nhuệ cùng một chỗ ra ngoài trước đó chúng ta sẽ thả ra tiếng gió cố ý dẫn ngươi tự chui đầu vào lưới bọn hắn cảm thấy làm như vậy sẽ để cho ngươi sinh ra đem hoa ra hạch tâm một lưới bắt hết xúc động đồng thời phương c ổ nguyện sẽ lặng lẽ theo sào lưng tùy thời mà động trần vũ gật gật đầu cảm thấy cái này đích sắc là một biện pháp rất tốt nhiệm vụ lần này hoa ngọc trân có thể hay không tham gia trần vũ lại hỏi một câu nàng sẽ không tham dự hoa ngọc thụ chém đinh chặt sắt nói nàng tựa như là có cái gì chuyện gấp gáp bất quá là chuyện gì nàng cũng không có nói cho chúng ta biết thì ra là thế nghĩ thông suốt điều này trần vũ như có điều suy nghĩ làm không tệ trần vũ mở miệng ta đã nghĩ kỹ kế hoạch tiếp theo đây đều là ta trong khoảng thời gian này vì ngươi chuẩn bị trần vũ đem mấy cái cái bình ném ra ngoài mấy cái này trong bình trang đều là hắn mấy ngày này cho hoa ngọc thụ luyện chế đan dược chương một trăm sáu mươi sáu tương kế tự kế chương một trăm sáu mươi sáu tương kế tự kế tần tiền bối thật không cần hoa ngọc thụ có chút thụ sùng nhược kinh ngươi lần trước tặng đan dược ta đều không có phục dụng song không quan hệ ngươi có thể gia tăng lượng thuốc dạng này có thể cho ngươi tu hành càng nhanh trần vũ sở d ĩ đưa nhiều như vậy đan dược cũng là bởi vì hắn không nghĩ tới hoa ngọc thụ trong gia tộc địa vị sẽ tăng lên đến nhanh như vậy cho nên hắn nhất định phải c a m đoan hoa ngọc thụ có đầy đủ lực lượng đến trèo chống chính mình bản cơ bản tốt ta vậy ta nhận đây cũng không phải là trần vũ lần thứ nhất cho hắn lợi đan bất quá hoa ngọc thụ vẫn như cũ rất vui vẻ hắn nhưng là biết trần vũ cho hắn tuyệt đối là t ự c phẩm linh đan những đan dược này trần vũ thừa nói ra là hoa ngọc thụ đi ngọc này cây cũng coi là vật tận kỳ dụng trần vũ trầm ngâm hoa ngọc chân muốn dẫn ta đi ra ta liền đi ngược lại con đường cũ ta không những sẽ không đối bọn hán đậu thủ ngược lại trực tiếp đi tiêu nhà toàn bộ không có phương cầu nguyện muốn cứu ngụy thị ba người chỉ là một cái ngọc chân thật đúng là dễ như chở bàn tay trần vũ biết lần này vạn dấu phủ chi hành cách hắn muốn đạt thành mục tiêu đã không xa sau năm ngày lúc này hoa ra một số nhân vật trọng yếu đã từ hoa ra bên trong đi ra rời đi vạn dấu p h ủ trần vũ lại không để mình bị đẩy vòng vòng thừa dịp lúc ban đêm chui và o hoa ra không ngoài sở liệu phương c ổ nguyện đám người đã không tại ngay cả hoa ngọc thủ cũng đi theo rời đi trần vũ cẩn thận từng ly từng tí tại hoa ra trong p h ủ đệ tìm tòi một vòng rốt cuộc tìm được hoa ngọc chân vị trí trong lòng đất nhà t ủ bên người nàng còn có ba c ố khí tức quen thuộc là người n g ư ờ già trần vũ trong mắt lóe lên một tia tinh quang vội vàng hướng khí tức phương hướng phóng đi lúc này trong địa lao ngụy trương phong ngụy thiên lân còn có ngụy lan nguyệt đều bị mang vào một dàn mật thất những người này đều bị trói tại trên c u n g sắt ba người sắc mặt đều có chút trắng bệnh có vẻ hơi tiểu thụy một màn này bọn hắn đã trải qua rất nhiều lần mỗi lần đều là dạng này bị thả ra không ít máu Cốc cốc cốc. tiếng bước chân nhẹ nhẹ chuyển đến một vị thần sắc cầm t r ầ m khuôn mặt tiểu thụy lao phụ nhân từ bên ngoài đi vào giờ phút này nàng c ò g lưng thân thể trên vai khiêng một tấm bia đá đi vào mật thất người này dĩ nhiên chính là hoàng ọ c trân ngụy trương phong ba người nhìn thấy h o à ngọc trân trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc trước kia đều là thị vệ cho bọn hắn rút máu lần này lại là lao thái bà này bọn hắn đều nhận ra lão nhân này chính là nữ nhân này đem bọn hắn ba người dẫn tới nơi này để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh là ngươi ngụy trường phong một chút liền nhận ra hoa ngọc trần con mắt có chút co giụt lại còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ ngụy trường phong v ộ i vàng khẩn cầu trước kia gặp phải thủ vệ đều là một chút dầu d ị a tiểu lâu la mà lao thái bà này tuyệt đối là người chủ sự chỉ cần nàng đồng ý thả ba người nhóm người mình liền có một chút hy vọng sống tiền bối chúng ta chính là vân châu ngụy nhà đích mạch chỉ cần tiền bối chịu vương tha chúng ta chúng ta phía sau gia tộc tất nhiên sẽ cho tiền bối phong phú thù lao ngụy trường phong đạo a hoa ngọc chân cười đến có chút trói thai còn có cái gì so pháp ấn càng bạo vật đáng tiền phát ấn ngụy trường phong bọn người không hiểu ra sao chương một trăm sáu mươi bảy khiếp sợ hoa ngọc chân chương một trăm sáu mươi bảy khiếp sợ hoa ngọc chân lấy ngụy ra ba người tu vi hiện tại căn bản là không có cách lý giải pháp ấn là cái gì tiền bối không cần thả ta đem cháu ta chất n ữ thả ngụy trường phong còn muốn mở miệng hoa ngọc chân một chỉ điểm ra ba đạo chân khí tràn vào ba người thể nội để ba người trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động ngay cả lời đều nói không ra đường vùng đẫy hoa ngọc trân khàn khàn cuốn h ọ n nói không cần lo lắng qua cửa này các ngươi liền sẽ không lại thụ hành hạ nguy trương phong nguy thiên lân còn có nguyễn lan n g u y ệ t ba người ánh mắt từ mê man g trong nháy mắt biến thành hoảng sợ bọn hắn lập tức ý thức được hoa ngọc trân nói chính là có ý tứ gì lần này chính là một lần cuối cùng lần này đằng sau bọn hắn liền phải chết nguy trương phong ba người vô cùng thống khổ hoa ngọc trân ngược lại trong bụng nợ hoa qua hôm nay phát ấn bên trên phong ấn liền sẽ hoàn toàn giải khai dù là về sau sẽ về phương cầu nguyện tất cả nàng cũng có bó lớn thời gian đi nghiên cứu quan sát thông qua lần này quan sát nàng cảm thấy mình có thể từ hậu thiên sáu tầng b ộ t phá hậu thiên tầng bảy dù sao nàng vào hậu thiên sáu tầng dừng lại thời gian dài như vậy đã tích lũy đầy đủ phát ấn lập tức liền muốn mở ra hoa ngọc chân ngón tay mang theo một vòng k ì n h phong m ộ t nghiêm khắc ánh mắt của nàng tràn đầy sắc cơ ngụy trường phong b ọ n người trong lòng đã không có bất cứ hy vọng nào nhưng lại cái gì đều không làm được theo hoa ngọc chân trên ngón tay chân khí bắn ra một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trong mặt t ấ t phanh phanh phanh ba đạo chân khí va chạm tiếng vang lên ai đúng lúc này hoa ngọc chân một tên mặc trường bảo màu trắng thanh niên không hề có điểm báo trước đi tới trong gian mật thất này gương mặt này nàng cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại không biết hoa ngọc trân thấy thế lập tức mang theo phát ấn hướng về sau nhanh chóng t ố i lui như lâm đại địch giờ khác này hoa ngọc trân ngay cả trần vũ khí tức đều không cảm ứng được trần vũ trần vũ cũng không có mang theo mặt nạ ngụy thị ba người một chút liền đem hắn nhận ra bọn hắn mặc dù nói không ra lời lại vẫn là một mặt khó có thể tin ngụy trường phong ba người làm sao cũng không nghĩ tới trần vũ sẽ ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này xuất hiện nguyên lai、like、là ngươi hoa ngọc trân lúc này mới đem trần vũ nhận ra thiếu niên này chính là lúc trước cùng ngụy ra ba huynh đệ cùng nhau bị bắt được nơi này bị ném đến quặng mỏ khi làm việc cực nhọc thiếu niên kia lúc này hắn không phải hẳn là tại khu mỏ quặng làm việc sao chạy thế nào tới nơi này hoa ngọc trân đem trần vũ nhét vào nơi đó sau liền rốt cuộc không có để ý qua hắn trần vũ đào tẩu tin tức nàng cũng không biết không tốt tiếp lấy hoa ngọc trân trên khuôn mặt lộ ra vẻ t r ợ t hiểu là ngươi là n g ư ơ i giết chết hoa t í n huyền hoa ngọc trân nhìn xem trần vũ trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ nghĩ đến trước đó chuyện phát sinh hoa ngọc trân lập tức minh bạch là trần vũ giết hoa t i n huyền hắn muốn báo thủ hoa ngọc trân trong nháy mắt kịp phản ứng cái này cái gọi là tiên lưu tầng bảy mục tiêu chỉ là nàng hoa ngọc trân cùng hoa tín huyền mà không phải hoa ra làm sao có thể hắn lại là cái kia tiên lưu tầng bảy võ sư hoa ngọc trân sắc mặt đại biến lúc trước hắn bị bắt được cung châu thời điểm hắn vẫn chỉ là một cái bình thường hậu thiên cao thủ vì cái gì thực lực của hắn sẽ trở nên cường đại như thế không sai hoa tín huyền chính là ta giết chết sau đó là tử kỷ của ngươi trần vũ không nói hai lời trực tiếp phóng xuất ra chính mình nguyên tố chi lực hoa ngọc trân là hậu thiên tầng sáu võ giả nếu như cùng trước đó như thế chỉ dựa vào chân khí muốn giết chết nàng gần như không có khả năng Trước thực Trường Thiên lân, ngụy lang Nguyệt. Trước thực Trường Thiên lân, ngụy lang Nguyệt. Trần một tay lên, mấy đạo đao quang màu xanh, từ trong trong thân thể. tươi theo dương hư Cảm giác chân Cảm giác chân khắc ngọc chân Phốc phốc phốc phốc 4. Máu tươi phun ra ngoài. Hoa ngọc chân 168. 168. khoảnh bản mấy màu Máu không Nguyễn Phong, Nguyễn Nguyễn không Nguyễn Phong, Nguyễn Nguyễn quang không ngoài. năng vùng nổi liền quán xanh, hoa phun Hoa Lân, Lan Lân, Lan lên, lên, xuyên đạo đao ra Vũ v Tiên i đường danh lưu g một t bao nữa g phải là hư là hoa ngọc trân ngược bị đâm xuyên đầu lâu khẽ lệnh khí tuyệt bỏ mình hoa tín huyền hoa ngọc trân hai cái này đại cửu nhân triệt để bị hắn giải quyết nguy thống lĩnh đã lâu không gặp trần vũ lại là vung tay lên ba đạo chân khí tràn vào ba người thể nội đem ba người thân thể khôi phục bình thường sau đó trần vũ giải khai ba người trên người dây thừng trần vũ ngụy trường phong bọn người t h ầ n s á c ngốc trệ nhìn về phía trần vũ ánh mắt đều mang một tia hoảng hốt l i ê n tại bọn hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm trần vũ đột nhiên xông ra không chỉ có cứu bọn hắn còn đánh chết lao phụ nhân kia ba người đều là một trận đầu váng m ắ t hoa có loại cảm giác nằm ngộng phải biết một năm trước bọn hắn cùng trần vũ cùng một chỗ thời điểm trần vũ vẫn chỉ là một cái hậu thiên lục trọng võ giả coi như trần vũ thiên tư tuyệt đình t ư n g tại hát giác vệ sĩ bên trong bộc lộ tài năng thế nhưng là trong vòng một năm liền đạt đến tiên lưu cảnh cái này quá kinh kh tuy thật đây cũng là bởi vì ba người đối với trần vũ không đủ giải nguyên nhân nếu để cho bọn h ắ n biết trần vũ không chỉ là đột phá đến tiên lưu cảnh càng là đột phá đến tiên lưu cảnh tầng thứ bảy chỉ sợ bọn họ cái cằm đều muốn rớt xuống không nói trước nói nhảm các ngươi đi theo ta chỉ gặp trần vũ đem khối kia p h á p ấn bia đá hướng trên bờ vai một tháng sau đó bàn tay bên trong thoát ra một đạo lăng lệ l ă n g quang thủy chi cắt chém ngay sau đó hoa ngọc chân cả người đều bị quấy thành một miệng trần vũ tại cùng hoa ngọc chân giao thủ thời điểm dùng qua càng thủy đao trần vũ vì không để cho phương cầu nguyện phát giác chỉ có thể đem những dấu vết để lại này xóa đi tại trần vũ dẫn đầu xuống ba người rất nhanh rời đi đệ lao trần vũ tại tiến đến trước đó đã đem tất cả thủ vệ đều đánh n g ấ t x ỉ u lần này bọn hắn có thể tùy tiện rời đi cuối cùng đi ra ngụy lăng nguyệt nhìn qua trong bầu trời đêm minh nguyệt v á h mắt đột nhiên đỏ lên nàng vốn cho rằng đợi này rốt cuộc không nhìn thấy phong cảnh phía ngoài cũng không còn cách nào hô hấp đến không khí mát mẻ tuyệt vọng cùng hy vọng trong thời gian cực ngắn đảo ngược không chỉ có là nàng đồng dạng tâm tình phức tạp còn có ngụy trưởng phong ngụy thiên lân hai người trần vũ đà tạ ngươi ngụy trương phong một trận t ổ n thức lúc trước là bọn hắn đem trần vũ liên lụy vào hiện tại là trần vũ đem bọn hắn từ trong t u y ệ t cảnh cứu ra k h á c h khí trần vũ lên tiếng thổi cái huýt sáo không bao lâu một cái to lớn phi ưng từ trên bầu trời đáp xuống rơi vào trước mặt mọi người đi lên tại trần vũ dẫn đầu xuống ngụy thị ba người leo lên to lớn l ư n g chim ưng con tự ưng này yêu là trần vũ trước đây không lâu tại một chỗ tới gần vạn dấu phủ trong sân g ố c c ư ỡ n g ép đem nó thu phục thực lực của nó đại khái chỉ có tiên lưu cảnh sơ kỳ trần vũ rất dễ dàng liền đem hắn thu phục mà lại trần vũ luyện chế đan dược đối với nó cũng có cường đại sức hấp dẫn cho nên cơ hồ không có cái gì độ khó nó liền hướng trần vũ thần phục t r ư có thiếu Trước thiếu nghị nghị người. người. kỳ kỳ ra ra c yêu thú biết bay ngày sau trần vũ bọn hắn muốn trở lại vân châu cũng sẽ trở nên cực kỳ thuận tiện không tốt có người xâm nhập hoa ra c ự ưng rơi vào hoa phủ bên trong lập tức liền có đội tuần tra chú ý tới bốn chỗ đều có người bắt đầu tập kết trần vũ lại là không thèm để ý chút nào vung tay lên trực tiếp thúc đẩy cái k i a to lớn chim ư n g phóng lên t ậ n trời liền xem như hoa phủ người cưới lên phi cầm cũng đổi không kịp tự ưng ở trong đêm tối hóa thành một đạo lưu quang màu đen hướng phía nơi xa bay đi lúc này nguyễn t lăng nguyệt nhìn về phía trần vũ mở miệng hỏi nàng nhìn về phía trần vũ ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái chúng ta bây giờ là tại ung châu trần vũ mở miệng nói ra trước đó hai tên gia họa kia đem chúng ta từ vân châu nhất lộ bắt đến nơi này là ung châu nguyễn trường phong nghe chút lập tức giật nảy mình khó trách bọn hắn biến mất lâu như vậy trong nhà đều không có phái người đến trợ giúp nguyên lai là bị người bắt đến những châu khác nếu không có trần vũ bọn hắn sợ là không trở về được nữa rồi trần hình chúng ta hiện tại có phải hay không muốn về vân châu ngụy thiên lân hỏi trong lời nói lộ ra khát vọng mãnh liệt chờ một chút đi trần vũ nói ra ta tại ung châu còn có chút việc phải xử lý trần vũ ngươi một mực đi làm việc đi về vân châu sự t ì n h không cần phải gấp lúc này ngụy trường phong vội vàng mở miệng lúc này ngụy trường phong từ sống sót sau hai nạn trong sự kích động khôi phục lại hắn đã ý thức được trần vũ trở thành tiên lưu đằng sau thân phận địa vị của sòng p ư ơ n g liền thay đổi lấy trần vũ t h vi nếu là trở lại vân châu cho dù là tại thương lan tông cũng có thể coi là được là một phương cừng giả húng chi trần vũ đối bọn hắn có ân cứu mạng ta sẽ vì các ngươi tìm kiếm một cái đặc trân t r i địa trần vũ mở miệng sau đó ta sẽ dẫn lấy các ngươi cùng một chỗ về vân châu không chỉ có là bọn hắn liền ngay cả trần vũ chính mình nhớ nhà tâm tư cũng mười phần kịch liệt bất quá hắn vẫn là phải lưu tại nơi này cho hoa ngọc thụ một cái công đạo hoa ngọc thụ tại hoa g i a địa vị cao như thế trần vũ đương nhiên hy vọng hắn có thể tiến thêm một bước trở thành tân n h i m a gia tộc trưởng kể từ đó trần vũ giới trướng cũng coi như coi ung châu phương nam mạnh nhất một tri phạm nhân thế lực trong ầ Trần n đương nhiên không này hơn năm nay đến, đến cùng ra chuyện ngươi như n Vũ Vũ, cơ gì, hội thế cái lại sẽ bỏ qua ra một tột tốt à xảy trở t h à h một tên tiên n lưu c giả. Nguy trường phong trần chờ một chờ chút, vòng ẫ n Trong hỏi đi ra. v một năm t ừ hậu tiên h lục trọng đột phá đến tiên lưu cảnh giới cái này tại thương lan tông bên trong tuyệt đối đều thuộc về nhất đảng thiên tài đối với vấn đề này trần vũ đã sớm chuẩn bị ta bị hai người bọn họ bắt được ung châu sau liền bị vứt xuống trong q u ặ n mỏ khi làm việc cực nhọc nhưng may mắn là ta may mắn đọc thoát về sau càng là đánh bậy đánh bạn bái nhập ung châu đại tông phái bạch vân tông đến bạch vân tông tư chất của ta liền hoàn toàn bày ra lại chương m rộng l tài n một trăm hành nhiên tự tiến t i Coi n nhanh. cực c ta bảy mươi phương cổ nguyện truy sát chương một trăm bảy mươi phương cổ nguyện truy sát quả nhiên người có thiên phú đến chỗ nào đều có thể phóng thích tiềm năng nguy trương phong không khỏi cảm khái một thiên tài một khi thể hiện ra thiên phú của mình lại thêm đầy đủ tài nguyên trưởng thành tốc độ sẽ phi thường khủng bố c ự ứng bay lượn trên bầu trời một bên khác gió lâm quận thành gió lâm quận cùng vạn g i ấ u phủ cách xa nhau không xa hoa gia cao tầng đầu tiên muốn b á i phỏng chính là nơi đây giờ phút này bọn hắn ngay tại gió lâm quận thành trong một gia tộc phương cổ n g u y ệ t cũng bị trang thành hoa ra một thành viên đi theo bên cạnh của bọn hắn không tốt cũng liền ở thời điểm này phương cổ n g u y ệ t giống như là có cảm ứng bình thường đột nhiên mở hai mắt ra h ã n tử trong ngực móc ra một khối thủy tinh hình lập phương thủy tinh hình lập phương bên trên quang mang dần dần ảm đạm đi hoa ngọc chân x ẻ ra chuyện đây chính là hoa ngọc chân cùng phương cổ nguyệt hai người lẫn nhau cảm ứ n g bảo vật lúc trước c âu dương minh cùng hoa như viễn tiến vào bí cảnh thời điểm cũng sử dụng tới vật này phương cổ nguyệt lập tức khẩn trương lên hắn cũng không phải tại vì hoa ngọc chân lo lắng mà là tại là cái k i a đạo pháp ấn bia đá lo lắng nhất định phải nhanh trở về lập tức phương cổ nguyệt khống chế lấy một đầu hùng bánh phi cầm hướng phía hoa phụ phương hướng mau chóng bay đi toàn bộ quá trình cũng chính là một giờ không đến thời gian phương cổ nguyện trở lại hoa ra đi vào mật、thất. cảm giác được trong phòng còn lưu lại một chút nguyên tố ba động sắc mặt lập tức trở nên khó coi hoa ngọc chân đã v ỡ lạc có người lấy đi phát ấn phương c ổ nguyệt cảm thấy mình nhìn rõ thật u ớ n cái này tiên lưu tầng bảy v õ giả cũng không phải là vì báo thù hắn mục tiêu chân chính chính là phát ấn này ta từ hoa phủ đi ra vừa vặn chúng người kia cái bẫy hoa ngọc chân chỉ là tiên lưu sáu tầng hắn tùy tiện liền có thể giết chết nàng sau đó cướp đoạt nàng phát ấn mà phát ấn bên trên phong ấn còn không có bị triệt để giải trừ cho nên hắn đem mở ra phong ấn huyết mạch cũng đều mang đi p h ư ơ n g c ổ n g u y ệ t hiện tại là thật phiền muộn đây chính là phát ấn nếu là bỏ qua lần này chỉ sợ cũng cũng không có cơ hội nữa cái này hoa ngọc chân tự nhận là phát ấn sự tình tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài không nghĩ tới đã sớm bị người để mắt tới p h ư ơ n g c ổ n g u y ệ t thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng phản phất tại suy nghĩ lấy cái gì bình thường vương cầu nguyện cũng không chậm trễ một ngụm liền đem viên đan dược kia nuốt xuống đây là một viên phi thường có giá trị đan dược chuyên môn dùng để truy tung địch nhân chạy trốn càng là che giấu khí tức yếu cường giả chạy trốn thời gian càng là ngắn ngủi cảm ứ n g cũng liền càng rõ ràng một viên đan dược vào trong bụng lập tức hóa thành một cỗ tinh khiết linh khí dọc theo toàn thân hắn huyết mạch hướng phía phương cổ n g u y ệ t đỉnh đầu dũng manh lao tới phương cổ n g u y ệ t chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh thanh minh ngũ rác tăng nhiều phương cổ n g u y ệ t trước tiên phát rác được trong phòng lưu lại c ố ba động kia sau đó nguồn lực lượng này tựa như là một đầu tuyến từ trong phòng kéo dài mà ra một mực kéo dài đến chân trời c ố ba động này phương hướng cùng trần vũ vừa rồi rời đi địa phương giống nhau như lúc may mắn hắn liền tại phụ cận phương cổ nguyện như trút được gánh nặng trong ánh mắt hiện lên một tia t h a n lam hắn s ợ nhất chính là người này chạy qua xa tìm không thấy tung tích kể từ đó hắn không chỉ có không cách nào tìm tới phát ấn bia đá sẽ còn lãng phí một viên có giá trị không nhỏ đan d ư ợ c phát ấn ta tình thế bắt buộc phương cổ nguyệt từ trong phòng đi ra lại lần nữa triệu hắn đến phi cẩm hướng phía trần vũ phương hướng đổi tới lúc này trần vũ còn chưa ý thức được phương cổ nguyệt ngay tại theo đội không bỏ hắn mang theo ba người đi vào một tòa hoang tàn vắng vẻ trong núi lớn tìm s â động đem ba người bông xuống ngụy thống lĩnh trong khoảng thời gian này chỉ vì ngụy trường,、so、trường phong mở lại miệng nói hai người quan hệ đã phát sinh biến hóa xưng hô như vậy ngụy trường phong cảm thấy có chút không ổn trần vũ nhữ nhữ mày tuất ngụy thất thúc ngụy thiên lân cùng ngụy là người hai người đều đem trần vũ trở thành bằng hữu chân chính thực tình đối đãi mà lại ngụy trường phong niên kỷ cũng không nhỏ lấy quan hệ của hai người xưng hô hắn một tiếng thất thúc cũng là hợp tình hợp lý ngụy trường phong nghe trần vũ đối với mình xưng hô trong lòng cũng thật cao hứng từ trên điểm này tới nói trần vũ ý nguyên đem hắn xem như trưởng bối hắn cùng trần vũ quan hệ còn có thể duy trì chuyện này với hắn tới nói cũng là một chuyện tốt cái này cho các ngươi trần vũ từ trong ngực móc ra hai cái cái túi nhỏ đưa tới trong một cái túi chứa tích tốc đan trong một cái túi chứa hồi nguyên đan loại này hai loại đan ăn dược một viên là bổ sung thể lực một viên là về bộ khí huyết các ngươi tự hành phục dụng đi trần vũ nói ra tốt nguy trương phong cũng không già m ộ m không chút do dự nhận lấy đã như vậy ta cáo từ trước trần vũ an bài tốt hết thảy một lần nữa leo lên c ự ứng biến mất không thấy gì nữa trần huynh chân giảng nghĩa khí nguy tiên h lân thở dài n ă m đó chúng ta giúp hắn một lần ngay cả tích thủy c h i ân cũng không tính hắn lại báo đáp như vậy chúng ta đúng vậy a nguy lăng nguyệt cũng mở miệng nói đợi trở lại vân châu ta liền đem việc này bẩm báo gia tộc để gia tộc là trần huynh chuẩn bị một món lễ lớn trước tiên đem trần vũ cho đan dược ăn vào đi nguy trương phong phân hai cái túi diêm phần mình đem đan dược nuất vào ăn vào đan dược đằng sau bọn hắn liền cảm giác được tinh thần của mình cùng thể lực nhanh chóng khôi phục ba người ăn đan dược đều tự tìm cái địa phương tự ở trên vách đá ngủ say mặc dù điều kiện hay là không thiện nhưng so với trước kia đã dễ dàng không ít hiện tại chỉ chờ trần vũ trở về đem bọn hắn mang về nhà mười trần vũ cưới một đầu phi cầm cổng lồ hướng phía vạn dấu phủ phương hướng bay đi tốc độ cực nhanh đợi đến hoa ngọc thụ trở về vạn dấu phủ đằng sau trần vũ liền có thể bắt đầu là hoa ngọc thụ tiếp nhận hoa gia tộc trường sự tỉnh làm chuẩn bị trần vũ đã đem pháp tấn bia đá thu nhập trong sân sườn trần vũ mới vừa rồi không có đem nó thu lại chính là không muốn tại ngụy trường phong bọn người trước mặt bộc lộ ra xương s ư ờ n không gian tồn tại đây là trần vũ bí ẩn giờ phút này trần vũ dưới chân là một tòa liên miên núi lớn cách hắn trở về vạn dấu phủ cũng liền hai phút đồng hồ không đến h ả đột nhiên trần vũ cảm nhận được một cỗ cường đại khí thức đang từ phía trước tới gần là phương cổ nguyệt khí thức trần vũ bừng tỉnh đại ngộ phương cổ nguyệt là hướng về phía ta tới chẳng lẽ hắn không có tiến về gió lâm q ậ n là ta chủ quan trần vũ thầm nghĩ lấy phương cổ nguyệt cùng hoa ngọc trân trên thân tất nhiên có có thể lẫn nhau cảm ứng đồ vật hoa ngọc trân vừa chết. Phương Cổ Nguyệt khẳng Nguyệt Cổ đối ị định n tiên phát hiện Hắn nhất dùng đoạn nơi này tới. Trước 172, Thân phận bại lộ. Trước 172, Thân phận bại lộ tránh đi hắn h phát thủ thủ thể sẽ trước tới tới Trước Trước Mới cái đặc có đổi bại bại đi đ là lộ lộ gì với phương c ổ n g u y ệ t trần vũ cũng không phải e ngại chỉ là hắn không nguyện ý bại lộ thân phận của mình trần vũ ra lệnh một tiếng t ò a hạ phi cầm cổng lộ quay đầu liền chạy thế nhưng là t h ì đã trễ phương c ổ n g u y ệ t khí tức đã tới gần trần vũ cự ứng bất quá là tiên lưu sơ kỳ mà phương c ầ nguyện cự ứng lại là tiên lưu trung kỳ so trần vũ phải nhanh hơn rất nhiều trước mặt bằng hữu đem pháp tuấn giao ra ta có thể thả một con đường sống. Lúc này, phương Cổ Nguyệt thanh từ phát Trần thấy một tay trên trăm mét phía sau sau có con Lúc Cổ chuyển đó Phương nhiên hiện. quả nhảy ngươi đường sống. này, đến vẫn bàn ưng xuống. Vài âm, vào đập đầu, là bậy, yêu Vũ bị cự không chung, đối với trần vũ tới nói, không đáng kể chút Trần nói, đáng nào. Không đối với tới Vũ kể bao lâu trần vũ rơi vào trên một ngọn núi ngay sau đó một cơn gió lớn từ trần vũ đỉnh đầu cộng tới phương c ổ nguyện cũng từ phi cầm trên lưng nhảy xuống tới ngăn tại trần vũ trước người không sai chính là ngươi phương c ổ nguyện nhìn c h ầ m c h ầ m mang theo mặt nạ trần vũ trừ cái đó ra trên người hắn còn quanh quẩn lấy một loại đặc thù khí tức nguyên lai đây chính là tiên lưu tám tầng thực lực ca trần vũ biết loại kia khí tức đặc thù chính là tiên lưu tám tầng đặc thù thuộc tính chân ý thuộc tính chân ý cũng không phải là một loại h ư u hình trí lực mà là một loại vô hình da chỉ ẩn chứa chân ý nguyên tố thuộc tính trí lực đối không có chân ý nguyên tố thuộc tính trí lực có cường đại áp chế không nói cũng không sao chờ ta đem ngươi đầu vạn xuống đến ngươi liền biết nói ra pháp ấn ở nơi nào phương c ổ nguyện bước ra một bước một tay lăng không một chảo theo s á t lấy một bàn tay cực kỳ lớn hiện hiện phía trên có quỷ dị phủ văn hiện hiện đối với trần vũ chính là một bàn tay trần vũ thấy thế thân hình l o ạ lên tránh thoát một cách này bất quá ngay sau đó lại là một bàn tay cực kỳ lớn v u xuống cựu trọng lãng hắn hét lớ trần vũ trốn không thoát chỉ có thể đấm ra một quyền cựu trọng lãng nên đón tiếp lấy nhưng là trần vũ tu vi dù sao không bằng phương c ổ n g u y ệ t trần vũ công kích lại bị đối phương phong thuộc tính trưởng ấn tùy tiện đánh nát đây chính là nguyên tố c h â n ý trần vũ cảm thụ được nguồn lực lượng cường đại kia trần vũ chỉ cảm thấy chính mình cựu trọng lãng quyền ấn tại cùng đối phương bàn tay to lớn va chạm trong n g a y mắt liền bị một cỗ sức mạnh nghiền ép cho nghiền nát căn bản không có bất luận sức phản kháng gì không có cách nào phương c ầ nguyện đây là quyết tâm muốn giết ta trần vũ từ phương c ầ nguyện trên thân cảm nhận được trần chùi sắc cơ siu siu siu. p h ư ơ n g c ổ nguyện từng cái to lớn phong thuộc tính trưởng ấn liên tục rơi xuống cùng một thời gian từng đạo trong suốt kiếm ảnh từ trong hư không rơi xuống hướng phía trần vũ đ ổ tới càng có từng đạo thật nhỏ phong nhận hướng trần vũ quét sạch mà đi mỗi một đạo đều ẩn chứa cường đại nguyên tố chân ý xem ra thân phận của ta muốn bại lộ đối mặt công kích cường hãn như vậy thủ đoạn trần vũ cũng không có biện pháp khác sau một khắc hắn trực tiếp thôi động trên tay toàn thuộc tính n ắ m đấm theo s é t lấy một kiện chiến giáp đỏ lòm bao khỏa toàn thân cựu trọng lãng càng thủy đao h à n thủy kiếm các loại đao quang kiếm ảnh tung hoành bay lượn cùng v giả vờ giả vịt chương một trăm bảy mươi ba giả vờ giả vịt ngậm nhờ bảo khí chi uy trần vũ thực lực không chút nào kém cỏi hơn đối phương cái này phương cổ nguyệt nhìn xem thực lực tăng vọt trần vũ chợt cả mắt lên thực lực của hắn làm sao lại tăng vọt đến loại tình trạng này còn có loại đao con này kiếm ảnh là càng thủy đao hàn thủy kiếm phương cổ nguyệt cùng lâm huyền diệu là nhiều năm đối đầu đối với lâm huyền diệu tuyệt kỹ hắn đương nhiên rất rõ ràng càng thủy đao pháp cùng hàn thủy kiếm pháp đều là cực kỳ chân quý tiên lưu bị kỹ có rất ít người tu tập mà người này lại có thể đánh ra càng thủy đao ánh sáng cùng hàn thủy kiếm ấn Phương、Cổ、Nguyệt trong Cổ đ ầ u l i n quang lên, h loại t r ư ớ c đây lâu, không trưởng g i á o phương o n g tuyệt m ớ cầu nguyện Trần nghe hỏi thăm trần vũ cũng không có quá nhiều kinh ngạc phương c ổ nguyện nhìn thấy chính mình bị kỹ liền sẽ đoán được thân phận của hắn gặp qua phương sư minh trần vũ gỡ xuống mặt nạ lộ ra chính mình diện mục thật sự đây là hắn cùng p h ư ơ n g c ổ nguyệt lần thứ nhất chính thức gặp mặt trần vũ sư huynh ngươi thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt p h ư ơ n g c ổ nguyệt lộ ra vẻ tươi cười đối với trần vũ có thể nhận ra hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc lúc trước nghe nói ngươi vẫn chỉ là tiên lưu tầm năm không nghĩ tới lúc này mới bao lâu ngươi đã đột phá đến tiên lưu tầm bảy thiên tư của ngươi nhưng so sánh lâm sư huynh cùng ta mạnh hơn nhiều ngươi mới là ta bạch vân tông đệ nhất thiên tài phương sư huynh quá k h é rồi thân phận làm rõ trần vũ thái độ cũng một bộ hiền lành bộ dáng không nghĩ tới ở bên ngoài còn có thể gặp được phương sư h i n h đây chính là một kiện đáng giá cao hứng sự tình xem ở ngươi ta đồng môn phân thượng chuyện hôm nay có thể xóa bỏ hiểu lầm tại sao có thể có hiểu lầm đâu phương cổng u y ệ t cười ha ha một tiếng nó i chưa nói tới hiểu lầm gì đó bất quá hành động của ngươi giống như xúc phạm tông môn m ô n quy ngươi giết tông môn cấp dưới gia tộc thành viên hạch tâm chuyện này một khi bại lộ ngươi sẽ bị hình phạt đường nghiêm trị thậm chí trưởng giáo đều sẽ bởi vì hành động của ngươi mà mất hết thể diện phương sư h u n h ngươi cũng không phải là muốn muốn đem ta hành động bẩm báo hình pháp đường đi trần vũ bị cười nhạt nhìn chằm chằm phương c ổ nguyệt con mắt dựa theo lẽ thường tới nói thân là tông môn đệ tử tuân thủ tông môn q u ý củ là hẳn là bất quá ngươi đến cùng là của ta sư đệ cũng không thể thấy chết mà không cứu sao phương c ổ nguyệt nhãn tình sáng lên nói nếu không ngươi đem phong thuộc tính p h á p ấn cho ta ta giúp ngươi giữ bí mật thế nào p h á p ấn trần vũ mỉm cười hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng phương cầu nguyệt, nguyệt lòng tham vẹn vẹn chỉ làm u ố n một khối phát ấn bia đá liền sẽ thu tay lại húng chi vô luận phương cầu nguyện cùng lâm huyền diệu quan hệ hay là lang tuyệt củng cố quyền quan hệ đối phương cũng sẽ không đông tha hắn như chính mình thật t h ỏ a hiệp đó mới là hậu hoạn vô tận trần vũ trên người bí mật thật đúng là không ít phương c ổ n g u y ệ t một bên cùng trần vũ cùng nhau một bên đôi mắt lấp lóe trừ phát ấn cái này trần vũ trên thân hẳn là còn có một cái bảo khí 174, Tham Lam phương c ổ n g u y ệ t Trước Tham ơ nguyện Cổ n g t p h ư ơ g g Cổ n u y ệ trước t đó nhìn thấy trần vũ lực lượng trong nháy mắt bạo tạc còn có chút kinh ngạc nhưng là hiện tại hắn lại là minh bạch mà lại món kia bảo khí tuyệt đối là một kiện toàn thuộc tính bảo khí nếu ta đoán không sai bảo vật này tất nhiên là hắn lúc trước trong chỗ bí cảnh tia đọc được mặt khác hắn tại trong chỗ bí cảnh kia khẳng định cũng có mặt khác thu hoạch mới có thể đột phá đến tiên lưu tầm bảy phương c ổ nguyện trong mắt vẻ tham lam càng đậm cái này trần vũ bảo vật trên người cũng không thiếu ta trước đó đi ra bí cảnh nguyên bản còn có chút tiên lối nhưng nếu hắn chủ động đưa tới cửa tự nhiên không thể bỏ qua nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này trần vũ c h é m giết đem hắn bảo vật trên người đều lấy đi t ố t chỉ là một khối pháp lớn mà thôi phương sư huynh ngươi cầm đi đi trần vũ tại phương c ầ nguyện t ỉ n h cầu bên dưới biểu hiện ra một bộ rộng lượng dáng vẻ tốt, tốt. p h ư ơ n g c ổ nguyện đối với trần vũ cũng không tín nhiệm hắn ngược lại muốn xem xem trần vũ đến cùng muốn dùng thủ đoạn gì trần vũ tiến lên hai bước thao túng một cây kia s ư ơ n g s ư ờ n từ bên trong lấy ra một khối phát ấn bỏ vào phương c ổ nguyện trước mặt đây là phương c ổ nguyện nhìn thấy khối kia phát ấn chi thành lúc trong lòng giật mình hắn sở dĩ kinh ngạc cũng không phải là bởi vì khối kia phát ấn mà là trần vũ xuất ra phát ấn bia đá thủ pháp cái này trần vũ quả nhiên là đạt được không ít cơ duyên trần vũ hành động để phương c ầ nguyện càng thêm kiên định đánh giết trần vũ đoạt bảo chi tâm sư đệ đây là thủ đoạn gì phương c ầ nguyện liếm môi một cái ngươi thật là để sư minh ta mở rộng tầm mắt đây là ta tại trong bí cảnh lấy được một kiện kỳ vật có thể chứa rất nhiều đồ vật trần vũ tựa hồ cũng không có cái gì tâm cơ đối với phương c ổ n g u y ệ t vấn đề đều là biết gì nói n ấ y sư minh vật này đã giao cho ngươi còn xin vì ta bảo thủ bí mật trần vũ nhìn qua khối kia khắc lấy pháp lớn bia đá đối với một bên phương c ổ n g u y ệ t mở miệng phương c ổ n g u y ệ t thấy cảnh này con mắt khé hít một cái sư đệ ta rất muốn mở mang kiến thức một chút ngươi món bảo vật này có chỗ đặc biệt gì để cho ta xem như thế nào đây là bí mật của ta dạng này cho sư đệ không quá phù hợp trần vũ một mặt khó xử nếu không ta đem tại trong chỗ bí cảnh kia lấy được một kiện bảo vật để sư huynh ngươi xem một chút、Tốt. phương c ổ nguyệt mặt ngoài mừng rỡ như điên nhưng ở sâu trong nội tâm đối với trần vũ lại là tràn đầy cảnh giác hắn mới không tin trần vũ sẽ ngu đến mức loại tình trạng này hắn hoàn toàn không cách nào lý giải trần vũ thời khắc này cử động trần vũ chậm rãi đi tới khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần lúc này hai người đều đang âm thầm đề phòng é sợ cho đối thủ đông nhiên bộc phát、Soạn. trần vũ đi vào phương c ổ nguyệt trước người từ xương s ừ n trong không gian xuất ra một chiếc đan lô đan lô bào khí phương c ầ nguyệt nhìn thấy đan lô kia trong mắt mừng rỡ cơ hồ không cách nào che giấu đan lô này nhìn như thường thường không có gì lạ tuy nhiên lại cho phương c ổ n g u y ệ t một loại cảm giác cực kỳ đặc biệt với nhìn liền biết trần vũ lời nói không loa đan lô này chính là một tôn hàng thật giá thật bảo khí không sai là một kiện toàn thuộc tính bảo khí trần vũ một phen đem phương c ổ n g u y ệ t trong lòng lòng tham lam lại đẩy một cái sư đệ ta có thể hay không nhìn kỹ một chút đan lô này phương c ổ n g u y ệ t đã chuẩn bị xong chỉ cần đụng một cái chạm đến chiếc đan lô này liền sẽ cưỡng ép đem trần vũ lưu lại là cơn xóa đi chiến thành của mình coi như trần vũ có âm mưu quỷ c á gì nhưng chỉ cần bị hắn cướp đi bảo khí đến lúc đó đối phương tất nhiên vô kế khả thi Trong thương Cổ trước 175, trọng thương vương c ổ nguyện c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm trọng thương vương c ổ nguyện đan lô này đích thật là cái thứ tốt không chỉ có thể luyện đan còn có thể tăng thêm thực lực lúc này p h ư ơ n g c ổ nguyện đã vô ý thức cho là trước đó trần vũ lực lượng tăng vọt chính là đan lô này công lao hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến trần vũ thế mà lại có mặt khác bảo khí tại phương c ổ nguyện nghĩ đến một người có thể có một kiện bảo khí đều là cực kỳ hiếm thấy sự t ì n h chớ nói chi là có được hai kiện phương c ổ nguyện không có tiến vào vạn thú hình cũng không biết bên trong đến cũng có bao nhiêu bảo vật đương nhiên có thể sư h u n h xin cứ tự nhiên trần vũ tựa hồ cũng không ngại phương c ầ nguyện yêu cầu thấy vậy phương cổ nguyệt đưa tay đặt tại trên vách lò đây chính là b ả o khí a phương cổ nguyệt đã trong bóng tối tụ lực chuẩn bị tại trần vũ còn chưa kịp kịp phản ứng trước đó đem trần vũ ở trên đây không chế lạc ơn xóa đi sư m ì n h ngài nhìn lô này bên trong mắt thấy phương cổ nguyệt liền muốn động thủ một bên trần vũ đột nhiên nhắc nhở tốt phương cổ nguyệt mạch suy nghĩ bị đánh gãy vô ý thức đưa tay s ố c lên đan lô cái nắp đan lô cái nắp mở ra phương cổ nguyệt bản năng thò đầu ra vào bên trong nhìn lại hưu cơ hồ là phương cổ nguyệt thò đầu ra một sắt a trong đỉnh lô kia đột nhiên bắn ra một đạo xanh trắng kiếm ảnh nguy rồi cái này trần vũ lại dám ám phương cổ nguyệt trong nháy mắt ý thức được không đối động tác của hắn rất nhanh nhưng đã quá muộn đã thấy thanh kiêm màu xanh trắng trường kiếm b ắ n ra thẳng đến phương cổ nguyệt đầu lâu phương cổ nguyệt dưới sự thất kinh vội vàng vận chuyển lực lượng toàn thân chống cự một k í c h này thế nhưng là đây hết thể phát sinh quá nhanh mặc dù hắn dốc hết toàn lực t r á n h qua tránh né một kiếm này hay là bị thương không nhẹ cái k i a đạo màu lam s ắ c kiếm ảnh trong nháy mắt đem phương cổ nguyệt nửa gương mặt đâm ra một cái lỗ máu sau đó từng luồng từng luồng rét lạnh lực lượng đem hắn nửa gương mặt đông kết đồng thời từng cỗ thấu xương băng hẳn từ miệm vết thương tràn vào phương cổ nguyệt thể nội. Trong chốc lát, p h ư ơ n g c ổ n g u y ệ t thân thể nhận lấy trọng thương động tác chậm chạp trần vũ thế nhưng là từ âu dương minh nơi đó một hơi đoạt ba thanh bảo khí trong đó một thanh rõ ràng là một thanh thủy thuộc tính trường kiếm kiếm này đã sớm bị trần vũ đặt xuống không chế là cấn có thể tùy ý thôi động trần vũ ngươi thật sự là á c độc p h ư ơ n g c ổ n g u y ệ t hét lớn một tiếng trong lòng tràn đầy phẫn nộ lúc này hắn hận không thể đem trần vũ chém thành m g u y n mạnh bất quá hắn cũng biết lấy mình bây giờ thương thế căn bản không phải trần vũ đối thủ h ú n chi đối phương còn có một cái toàn thuộc tính bảo khí phương c ầ nguyện liền tranh thủ trôi kia bảo khí bước ra toàn lực á p chế miệ vết thương của mình ngay sau đó Hắn trần i kia phi ệ u hắn mánh thú đến con c vũ tại phương c ổ n g u y ệ t sinh ra sát ý thời điểm liền đã cảm nhận được cho nên hắn mới có thể âm thầm hắn bài chuẩn bị đem phương c ổ n g u y ệ t phản s á trần t vũ mượn nhờ bảo khí cùng phương c ổ n g u y ệ t chiến lược tám lạng nửa cân thậm chí còn hơn một chút phương c ổ n g u y ệ t dù sao cũng là tiên lưu tám tầng định phòng lại lấy được cố quyền trọng điểm vùng c n g ở trong cùng giai đều xem như siêu quần bà tụy bởi vì trần vũ chỉ có tại đối phương dưới tình huống không có chút nào phòng bị mới có thể giải quyết hắn Phương n g Cổ u một trăm i bảy mươi sáu thiên lưu tam tầng định hình phong cái chết Ngay một trăm bảy mươi sáu thiên lưu tam tầng định hình phong cái chết trần vũ thấy vậy tỉnh táo làm giả phản ứng phương cổ n g u y ệ rốt công kích trần vũ phản kích đang đối mặt đánh vào cùng một chỗ trong lúc nhất thời hai người thế mà tương xứng chỉ là bởi vì trên người có thương phương c ổ n g u y ệ t càng đánh càng ăn thiệt thòi không có khả năng tiếp tục như vậy nữa nhất định phải chạy đằng sau mới có thể báo thủ thời gian dần qua phương c ổ n g u y ệ t cũng ý thức được tình huống của mình phương c ổ n g u y ệ t nghĩ đến làm sao đ à o m ệ n h nhất thời lại là quên đi sau lưng của mình còn có một ngụm đan lô s i ê u vê anh phương c ổ n g u y ệ t đang cùng trần vũ giao thủ nhưng không có chú ý tới cái kêu bảo khí đan lô chính mình bay lên hung hăng đâm vào trên người hắn lốp buốt bảo khí đan đỉnh mặc dù không có đủ tính công kích nhưng ở suất kỳ bất ý tình huống dưới uy lực lại là không thể coi thường phương c ầ nguyện toàn thân xương cốt đất đoạn trong theo lúc ấ y m ngàn cân treo sợi tóc này phương c ổ nguyện quần loạn hò hét trần vũ không lưu tình chút nào từ khi phương cầu nguyện tìm tới cửa muốn đem hắn đánh giết tước đoạt bảo vật trên người hắn thời điểm sự tình liền rốt cuộc không có cứu vãn chỗ trống ba thanh vũ khí huy lực phát huy đến cực hạ phương c ổ nguyệt sinh mệnh triệt để đoạn tuyệt làm xong đối với phương c ổ nguyệt lúc trước lời nói kia trần vũ cũng không làm sao để ở trong lòng tuy nói hoa ngọc trân cái chết phương c ổ nguyệt hơn phân nửa là mượn nhờ dị bảo cảm ứng được nhưng cố quyền tuyệt không có khả năng biết được phương c ổ nguyệt cái chết coi như biết được cũng vô pháp xác định đây hết thể chính là hắn cách làm võ giả giữa lẫn nhau cảm ứng đều có nhất định phạm vi nơi này khoảng cách bạch vân tông q u á xa trần vũ giết phương c ổ nguyệt bị người phát hiện khả năng phi thường nhỏ phương này c ầ nguyện quả nhiên danh bất hư chuyển không hổ là bạch vân tông thứ hai trần chuyển mặc dù có bảo khí nơi tay ta vẫn là dựa vào xuất kỳ bất ý thủ đoạn mới gi dù vậy trần vũ hay là rất thỏa mãn cho dù có bảo khí tương trợ hắn cũng chỉ là tiên lưu tầng bảy nếu là hắn đột phá đến tiên lưu tám tầng coi như không có bảo khí tương trợ đánh bại phương cầu n g u y ệ t cũng không phải việc khó gì trần vũ thu hồi phát ấn cùng bảo khí ngay sau đó trần vũ lại đăng phương cầu n g u y ệ t trên thi thể tìm ra mấy k h o ả đan dược đặc thù còn có mấy món bảo vật mặc dù đối với trần vũ mà nói giá trị của những thứ này cũng không tính quá cao bất quá lại là bổ sung trần vũ dự trữ dù sao những này đan dược đặc thù còn có bảo vật nói không chừng tương lai sẽ có đại dụng mặc dù không có vật gì có giá trị trần vũ ngược lại là không có thất vọng phương cầu n g u y ệ t c a m nguyện b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đến cấp đ o ạ t pháp tấn bia đá hiện nhiên cũng thạch không có cái gì đáng tiền chân tàng bất quá từ trên điểm này cũng có thể nhìn ra trần vũ hiện tại thân ra có bao nhiêu phong phú năm kiện bảo khí hai khối pháp tấn cho dù là bạch vân tông trường lão chỉ sợ cũng không sánh nổi trần vũ lại càng không cần phải nói phương cầu n g u y ệ t trần vũ thu thập một chút phương c ầ nguyện thi thể triệu hắn đến con phi cầm kia về tới vạn dấu phủ cùng so với trước kia thời khắc này cự ưng lộ ra đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn trần vũ cường đại n ó thế nhưng là thấy được đặc biệt là trần vũ một kiếm đánh chết một cái thực lực viễn siêu mình t r u n g dài tiên lưu yêu thú lúc càng là đối với cự ư n g tạo thành cực lớn chủng kích c h ương kiên kỵ trần vũ đồng thời nó cũng rõ ràng trần vũ tại trong nhân tộc tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ ninh bợ hắn liền có thể đạt được càng nhiều đan dược để cho mình nâng cao một bước yêu thú tiến hóa sẽ rất ít mượn nhờ ngoại lực chỉ có những cái tia đứng đầu nhất luyện đan sư mới có thể luyện chế ra đối với yêu thú hữu dụng đan dược trong ầ n ưng yêu thú, hướng phía nơi xa bay đi, rất nhanh liền mất tung ảnh. Nửa tháng Vũ cưới cử đi, yêu bay sau, thú, rất mất phía h xa a gia mấy vị t r ư ở lão, đều đã hoa Trong đều đệ. về tới hoa gia phụ khoảng thời gian này từ trên xuống dưới nhà hoa gia lòng người b à n g hoàng đầu tiên là gia tộc tộc lao hoa t í n huyền bị giết sau đó gia tộc đại tộc lao hoa ngọc trân mất tích đằng sau bạch vân tông đệ tử t r â n truyền phương c ổ n g u y ệ t đi không từ giã cái này khiến nguyên bản mất đi hoa như xa hoa gia bị đả kích lớn toàn cả gia tộc đều lâm vào một mảnh trong khủng hoảng người hoa gia không nghĩ tới p ư ơ n g c ầ nguyện xảy ra chuyện gì lúc trước phương c ổ n g u y ệ t cũng là thần không biết quỷ không hay rời đi gió lâm quận không có nói bất luận kẻ nào điều này liền ngay cả gia chủ hoa đông vọng đều có chút hoài nghi hắn thấy hoa ngọc chân có thể là bị phương c ổ n g u y ệ t xử lý sau đó cầm đi phát ấn thậm chí hắn thấy phương c ổ n g u y ệ t mới là giết chết hoa tín huyền kẻ cầm đầu từ đầu tới đôi căn bản lại không tồn tại cái gì tiên lưu tầng bảy tiên lưu cường giả đây cũng không phải từ không sinh có bởi vì hoa đông vọng căn bản là không có nhìn thấy kia cái gì tiên lưu tầng bảy võ sư lại thêm phương c ầ nguyện biết hoa gia có phát ấn mới có thể như vậy tích cực biểu hiện càng mấu chốt chính là tại phương c ầ nguyện biến mất trong khoảng thời gian này, hoa g i a vậy mà cũng không có xuất hiện nữa biến cố gì nếu quả thật như phương cầu n g u y ệ t nói tới có người muốn đối phó hoa g i a vậy chẳng phải là muốn thừa dịp hoa g i a không có cường giả đỉnh cao thời điểm đem bọn hắn d i ệ t đi có thể trên thực tế hoa g i a trong đoạn thời gian này trừ có ít người thấp thỏm động cũng không nhận cái gì tính thực chất tổn thương nhưng là hoa đông vọng cũng không dám đem tâm tư của mình biểu hiện tại trên mặt rất hiển nhiên hoa g i a đã không phải là bạch vân tông phía dưới lớn nhất phụ thuộc gia tộc không có hoa như xa cái này đệ tử chân truyền bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra đối phương cầu nguyện có bất kỳ chất vấn nếu quả như thật đem phương c ổ n g u y ệ t có thể là cố quyền cho làm p h á t b ự c cái kêu hoa gia coi như thật giữ nhiều lãnh ít cho nên hoa đông vọng đem đại tộc lão hoa ngọc chân mất tích một chuyện hồi báo cho bạch vân tông cũng không dám nói phương c ổ n g u y ệ t từng từng tới bọn hắn hoa ra một chuyện hoa đông vọng tại trong tín thư chỉ là thỉnh cầu để tông môn phái người đi thăm dò một chút hoa ngọc chân mất tích nguyên nhân mà bây giờ phong thư này đã đưa đến bạch vân tông hơn nửa tháng dựa theo hoa đông vọng suy tính không bao lâu bạch vân tông người liền xét ớ i nhưng mà cũng không phải tất cả người hoa gia đều lo lắng hoa ngọc thụ liền phi thường bình tĩnh mặc dù trong khoảng thời gian này, trần vũ một mực chưa từng xuất hiện ở trước mặt của hắn nhưng hoa ngọc thụ cũng mơ hồ đoán được đại tộc lao hoa ngọc t r â n biến mất tám chín phần m ộ ư ơ i cùng tần tiền bối thoát không khỏi liên quan hoa ngọc thụ đối với vị này đại tộc lão cũng không có hào cảm gì năm đó hắn nhận hết trả tấn mẫu thân sầu nao gấp t ứ c những này cao cao tại thượng tộc lão không ai đến xem hắn một chút vị này tần tiền bối lại tại hắn nguy hiểm nhất thời điểm đứng dậy để tình cảnh của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất trong khoảng thời gian này trần vũ cho hắn linh đan hắn đều đang điên cùng p h dụng hắn biết trần vũ cho hắn đan dược không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ hắn ăn rất trong ạ i dược lực a ọ c thụ tu vi, đó ã đặt đến đỉnh thiên tầng 8 đỉnh phòng, chỉ thiếu chút phong, nữa, liền có thể đạt tới hậu chỉ c tại h ể đặt hoa gia trong t hoa ế hệ h trẻ tuổi, t cũng Nương là số 1, số e lấy thực lực thực c ủ h ắ ngọc c à n ngày càng mạnh, hướng hắn hiệu chung người cũng càng ngày càng nhiều. n gia. 177, giờ gia.、Bây、giờ hoa gia, g Bây Trước tại hiệu hoa hoa hoa hoa Trước rời đi rời đi thụ cũng có một chỗ cắm rủi thậm chí hoa ngọc thụ có thể vận dụng hắn tại hoa gia quyền thế bắt đầu nhằm vào phong phu nhân trong đó, cái kia cùng phong phu nhân cấu kết với nhau làm việc xấu quản gia đã bị hoa ngọc thụ tìm cái cớ bắt lại tiến hành k h ả o vấn từ quản gia nơi đó hoa ngọc thụ mới biết được mẹ hắn sở di chết cũng là bởi vì phong phu nhân gián đoạn đối với nàng uống thuốc cái này khiến hoa ngọc thụ càng thêm phẫn nộ trong lòng đối với phong phu nhân hận ý cũng đổi mới một tầng tại đem quản gia kia loạn côn đánh chết đằng sau hoa ngọc thụ ngay tại âm thầm góp nhặt lấy thế lực chờ đợi mình thực lực tiến thêm một bước địa vị lại cất cao đằng sau liền đi tìm phong phu nhân tính sổ sách báo thù dựa hận phải đi nhìn một chút t ầ n tiền gối có một ngày hoa ngọc thụ luyện một ngày võ công, đi vào khi hoa ngọc thụ đi vào trần vũ gian phòng thời điểm lại nhìn thấy trần vũ gian phòng thu thập sạch sẽ điểm này để hoa ngọc thụ trong lòng có chút tâm thần bất định tần tiền bối hoa ngọc thụ nhìn về phía trần vũ có chút không người ta lập tức muốn đi trần vũ mở miệng nói ra tần tiền bối hoa ngọc thụ nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút quả nhiên tần tiền bối cùng gia tộc trưởng bối ân đoán giải quyết đằng sau liền muốn rời khỏi tần tiền bối có thể để cho ta cùng ngươi cùng đi hoa ngọc thụ không chút do dự quỷ trên mặt đất câu khẩn nói cho ta ba ngày không nửa ngày chờ ta giết phong phu nhân ta nhất định sẽ đi theo ngươi vì ngươi làm châu làm ngựa đều nguyện ý còn x i n ngươi đáp ứng đối với mình ở gia tộc quật khởi địa vị trong lòng của hắn cũng có một tia không bỏ bất quá so sánh với mà nói hắn càng muốn đi theo trần vũ không cần bên cạnh ta không thiếu tùy tùng trần vũ lại là một ngụm từ chối không cần kích động như vậy đi lần này về sau chưa hẳn không có khả năng gặp lại trần vũ cũng không có đối với hoa ngọc thụ nói láo hoa ngọc thụ chẳng những giúp hắn dò tham phương cầu nguyện cùng hoa ngọc trân tin tức hơn nữa còn là trần vũ an b à i tại ung châu thế giới phản tục một con cờ về sau khả năng còn sẽ có dùng đến hắn địa phương điểm này hắn vẫn là rất rõ ràng thật nghe được trần vũ lời nói hoa ngọc thụ cũng là nhẹ nhàng thở ra dù sao về sau còn có cơ hội gặp mặt hoa ngọc thụ còn có thể tiếp nhận tự nhiên là thật trần vũ một bên nói một bên từ trong ngực móc ra một cái bình xứ đưa cho hắn trước đó ta đưa cho ngươi những đan dược kia đủ để cho ngươi đột phá đến hậu thiên tầm chín viên đan dược này chính là ngươi đột phá đến hậu thiên tầm chín sau muốn phục d ụ n g lấy thiên phú của ngươi ăn vào đan này không ra ba tháng liền có thể đạt tới tiên lưu trần vũ muốn để hoa ngọc thụ kế thừa hoa ra nhất định phải để hắn trở nên càng mạnh tiên lưu hoa ngọc thụ đem cái bình nâng ở trong tay có loại dường như đã có mấy đời cảm giác mặc dù hắn hiện tại đã là hậu thiên tầng tám tu vi nhưng cách tiên lưu còn kém rất xa nhưng bây giờ t ầ n tiền bối lại trực tiếp cho hắn một cái trở thành tiên lưu hứa hẹn tu vi tăng lên cần chính ngươi đi cố gắng bất quá trước lúc rời đi ta có thể giúp ngươi một chuyện để cho ngươi trong gia tộc đứng vững góc chân trần vũ nói ra ngươi muốn cho ta vì ngươi làm chút gì t ầ n tiền bối ngươi đối với ta thật sự là quá tốt rồi tốt đến ta cũng không biết làm như thế nào báo đáp ngươi hoa ngọc thụ thành khẩn nói ra chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi nhìn thấy hoa ngọc thụ như vậy trần vũ cũng liền không nói thêm gì nữa đã như vậy chúng ta sau này còn gặp lại trần vũ cũng không nói thêm gì nữa trực tiếp t i ế n khách chương một trăm bảy mươi tám về vân châu chương một trăm bảy mươi tám về vân châu hoa ngọc thụ lưu luyến không rời rời đi ta sẽ không cô phụ tần tiền bối kỳ vọng đi ra từ lâu hoa ngọc thụ xoay người ánh mắt kiên nghị nhìn về phía tòa kia vong ông lâu sau đó liền nên trở về vân châu đem hoa ngọc thụ đuổi đi sau trần vũ trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi nói xong trần vũ liền ra từ lâu rời đi vạn dấu phủ trần vũ lập tức triệu hắm đến chính mình cự ứng hướng ngụy thị ba người chỗ d ậ núi chỗ sâu bay đi trần vũ trần minh ngụy trường phong ba người nhìn thấy trần vũ trên mặt đều lộ ra vui mừng mọi người trong lòng đều hiểu nên lúc trở về trần vũ ngươi tại ung châu chuyện bên này xử lý xong sao gặp hắn bộ dáng này ngụy trường phong nhịn không được nói ân sự tình đều làm xong chúng ta cũng nên trở về vân châu trần vũ nhẹ gật đầu trần vũ nói xong ngụy trường phong ba người cũng nhịn không được nợ nụ cười tiếp lấy bốn người cùng một chỗ xoay người lên c ự ưng c ự ưng phát ra một tiếng thanh thúy t ê u to hai cánh chấn động phóng lên tận trời trong chớp mắt liền tiến vào trong tầng mây cuối cùng là trở về trần vũ nóng nhìn vân châu phương hướng ánh mắt thâm thúy đi vào ung châu trước kia hắn vẫn chỉ là hậu thiên tu vi nhưng lúc này đây hắn lại là một vị tiên lưu cao giai võ sở khoa tỷ tỷ tỷ phu nguyên cát từng tấm quen thuộc má thân thiết khuôn mặt tại trần vũ trước mắt hiện lên ta trở về vân châu bách xuyên huyện sở gia trang chuẩn bị xong trưa sở vân hổ lung la lung lay từ bên ngoài đi vào hướng về phía bên trong trần vi nói ra nhanh trần vi đáp ứng một tiếng lại bắt đầu lại từ đầu thu lại gia sản của chính mình cùng một năm trước so r a trần vi cả người đều trở nên t i ể u tụy h không ít ánh mắt cũng đã mất đi ngày xưa thần thái cả người đều trở nên huệ p i suy sụp gặp thê tử như vậy sở vân hổ thở dài trực tiếp đi tới trước cửa đặt mông ngồi xuống nhìn qua trong viện lịu i dịu d é o lên không ngừng con gà một mặt ra rời bọn hắn ngay tại dọn nhà Sắp thực nói là sở ra cha người đều tại di chuyển một năm trước đó vân châu hát giáp vệ cùng thanh châu huyết ả n h tông tại bách xuyên huyện lô thủy huyện vạn lưu huyện ba phương hướng phát sinh qua một trận đại chiến trận chiến này cuối cùng lấy hát giáp vệ chiến thắng mà kết thúc bất quá cho dù là đại hoạch toàn thắng vân châu cùng thanh châu ở giữa ân đ oán cũng chưa như vậy chấm dứt không chỉ là vân châu phía đông nam toàn bộ vân châu cùng thanh châu giáp giới chi địa đều là chiến hỏ bay tán loạn hai thế lực lớn ở giữa xung đột càng ngày càng nghiêm trọng vì làm dịu thanh châu bên trong phân tranh thanh châu những tông phái kia cùng gia tộc n h a u n h a u liên thủ đối với thương lan tông làm áp lực ý đồ đem sức ảnh hưởng của mình đánh vào vân châu mà thương lan tông tự nhiên không chịu nhượng bộ thế là hai châu biên cảnh chiến tranh chính là càng tấp nập thảm liệt đứng lên năm ngoái một trận chiến đại hoạch toàn thắng hát giáp vệ tiếp viện mà đến làm lớn ra quân đội thu phục lô thủy huyện vạn lưu huyện các loại mất đất bất quá ngay tại hai tháng trước đó huyết ảnh tông lại phái càng nhiều người tới một lần nữa đoạt lại lô thủy huyện cùng vạn lưu huyện húng chi lần này số lượng của địch nhân cùng thực lực so với một lần trước càng nhiều tại thu phục hai cái huyện thành sau bọn hắn liền hướng bách xuyên huyện tiến quân bách xuyên huyện hát g i á p vệ thống x o á y mới tại đối mặt mạnh hơn bọn họ gấp đội binh lực lúc l hạ lệnh từ bỏ bách xuyên huyện sở g i a trang tục lão khi biết hát g i á p quân từ bỏ bách xuyên huyện tin tức sau cũng làm ra quyết định để toàn trang người đều rút lui lúc này bách xuyên huyện tam đại trang cùng hát g i á p quân đã triệt để dây dưa cùng một chỗ có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục không cho phép thoát đi Trước nguyên c ắ t nhìn một chút trong nhà không có chuyện gì khác liền mở miệng nói sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn một cỗ xe lửa đến lúc đó n g ư ơ i muốn dùng đồ vật đều bỏ vào xe lửa bên trong dọn nhà thời điểm mọi người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau nguyên c ắ t nhỏ giọng nói di chuyển trên đường tuy có gia quyến bảo hộ nhưng khó đảm bảo sẽ không gặp phải mã phỉ cấp đường đi theo cô phụ ta bên người mới là an toàn nhất nguyên c ắ t vậy liền làm phiền ngươi trần vi cùng sở vân hổ rối rít nói tạ ơn nếu dạng này ta liền cáo tử nguyên tắc gặp không có sự tính khác giao phó song sau liền rời đi trần vũ người bạn này không có phí công giao nguyên tắc vừa đi trần vi liền theo sở vân h ổ đi thu thập mình giá sản về phần sở khoa chính ngồi s ổ m ở trước cửa một tay t r n g c ằ m mắt không chấp nhìn qua trước mặt con đường tiểu đạo này chính là trần vũ bình nhật bên trong về nhà đầu kia phía trước chính là vân châu giờ phút này cự ưng phía trên trần vũ ngụy trường phong b ọ n người đã đến vân châu cảnh nội rời đi cố hương hơn một năm nhiều lần c ú c chết cuối cùng là về tới nơi này ngụy thất thúc thiên lân lan n g u y ệ t ta phải về nhà trước một chuyến trần vũ đối với ba người đạo sở gia trang ở vào vân châu phía nam cùng ung châu lân cận đây là tự nhiên bọn hắn tự nhiên là nghe trần vũ trần vũ l ẻ loi một mình rời đi vân châu ba người bọn hắn mặc dù đã trải qua rất nhiều gặp chắc trở nhưng tại bên cạnh của bọn hắn một mực có người làm bạn hạ từ vân châu đến ung châu chô giao giới cự ưng phi hành một đoạn thời gian trong trời cao trần vũ ở trên cao nhìn xuống thấy được có cái gì không đúng địa phương đây là lại đ a n g khai chiến trần vũ nhìn lướt qua phía dưới phòng tuyến còn có song phương rằng có phòng giữ bộ đội thấy cảnh này trần vũ tâm cũng đi theo nắm chặt vì mình thân nhân lo lắng không có hắng i a tộc của hắn căn bản là không có cách chống cự nguy hiểm lớn đùi nhanh lên trần vũ thôi động tọa hạ cự ưng trầm giọng nói cự ưng toàn thân lông vũ đều là màu xám bởi vậy nó được xưng là lớn đuôi tại trần vũ chỉ huy bên dưới lớn đuổi phe phởi cánh tăng nhanh tốc độ sở ra trang cửa chính mặc dù ngày mai sở ra trang liền muốn di chuyển đến tha hương đi nhưng trang lý cảnh giới hay là rất sâm nghiêm hôm nay đội tuần tra đội trưởng là sở vân hùng tu vi đạt đến hậu thiên tứ trọng sở vân hùng là sở ra trang trụ cột đã từng đối với trần vũ cũng không nhỏ trợ giúp cẩn thận một chút sở vân hùng đối với trang tộc đội tuần tra lớn tiếng hô hào bách xuyên huyện gần đây thần hồn nát thần tính khắp nơi đều là sơ tặc khắp nơi cướp bóc hai ngày trước đúng à m mã ra Trang trọng. chưa kịp di chuyển, liền bị mã phỉ tập kích, tử thương thẳng còn chuyển, liền kích, c phỉ h kịp bị di lúc này một tên trang tử bên trên thủ vệ chương đ c một người, người t h một trăm tám mươi ngạc nhiên sở vân hùng chương một trăm tám mươi ngạc nhiên sở vân hùng sở vân hùng thân sắc đại biến lập tức phát giác được không ổn thất thanh nói là yêu thú yêu thú phía sau mấy cái trang tộc thị vệ nghe chút sở vân hùng lời nói đều dọa đến hai cái chân run dày bọn hắn đều là phạm nhân Phần lớn đều chỉ biết luyện chút hội nhanh chóng lớn luyện ngoại công, có rất ít người hội luyện nội công nhanh chóng đem việc này trường lao. đều đem có việc tộc tộc biết bẩm báo tộc rất tộc ít sở vân hùng cấp tốc hạ lệ. Sở vân hùng cảm thấy, trong tộc bối, có lẽ cũng phát hiện con cự cẩn chi thấy, phát trong trường thận thông một tiếng bối, hạ Hùng hiện nhưng hắn hay chuẩn Hùng lệ. lẽ lý là Sở sẵn sàng. Sở Vân Vân ưng này, người người mọi do, để bị quát lời tuy nói như thế sở vân hùng lại là một điểm đầu mối đều không có đối mặt dạng này một cái gì thường đáng sợ quái vật hắn căn bản không có biện pháp gì hô hô hô đầu kia cự ưng chậm rãi rơi xuống cương đại phong á t thổi đến sở vân hùng cùng phía sau hắn một đám trang tộc thị vệ ngã trái ngã phải thật là khủng khiếp con yêu thú này đến tột cùng mạnh bao nhiêu sở vân hùng căn bản là không có cách mở mắt ra trừ cuốn phong bên ngoài con c ự ưng này mang đến u y áp càng là làm sở mây tim gấu bên trong phát lạnh đây là một loại ngay cả da chủ đều không có u y áp c ự ảnh rơi trên mặt đất sở vân hùng sắc mặt nghiêm túc hắn nắm chặt trường đao trong tay nhìn kỹ lại mà giờ khắc này hắn lại thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc trần vũ khi nhìn đến tự ưng trên lưng thân ảnh lúc sở vân hùng hai mắt trở lên khó có thể tin trần vũ trước khi đến thương lan tông trên đường mất tích, không biết sống chết. sớm đã tại sở gia trang bên trong lưu truyền r a sở vân hùng lần thứ nhất biết được tin tức này lúc đau lòng vô cùng hắn là sở gia trang bên trong cái thứ nhất xem trọng trần vũ lúc trước trần vũ tại h ắ c giáp trong vệ triển lộ phong mang lúc sở vân hùng đối với mình ánh mắt liền rất hài lòng sau đó trần vũ xảy ra chuyện làm sở mây gấu cùng sở gia trang một đám cao tầng khó chịu rất lâu lấy trần vũ thành t i ể u hắn xảy ra chuyện đối với sở gia trang tới nói tuyệt đối là một cái cự đại đ ặ kích nhưng là bây giờ trần vũ trở về hắn chẳng những trở về còn mang đến một đầu kinh khủng yêu thú so với biến mất trước hắn giống như càng thêm cường đại hùng thúc mặc dù đã có một đoạn thời gian không gặp nhưng lần nữa nhìn thấy sở vân hùng trần vũ trong tâm hay là có cảm giác ấm áp trần vũ nhảy xuống đứng tại sở vân hùng trước mặt trần vũ sở vân hùng cũng là một mặt h ư phấn một bàn tay khoác lên trần vũ trên bờ vai một tay khác tại trần vũ trên thân dùng sức vớt ngươi chuyện gì xảy ra làm sao một năm đều không có nghe được tin tức của ngươi hùng thúc nói rất dài dòng chờ ta có thời gian ta sẽ nói cho người biết đối với sở vân hùng trần vũ là có chút kính trọng lúc trước hắn còn rất nhỏ yếu sở vân hùng liền không có thiếu giút hắn tốt sở vân hùng tâm tình thật t Trần t bình yên Vũ vô h sự, ự mà lại, cùng lực là tựa của coi tộc chuyển khác, có có cơ gia trang địa hay hắn, hồ mạnh hơn. như phương hắn hội chấn toàn muốn đến Trần bọn trọng từ tại, Kể đó, đều sở di Vũ phong mê gấu, yêu thú ở đâu. Cùng gấu, mê yêu đâu. ở lúc đó sở thị bộ tộc tộc trưởng sở đ ô n g p h o n g cũng là vội vã chạy tới sau lưng còn đi theo sở cảnh phương cùng sở đ ô n g hành b ọ n người bọn hắn vừa mới còn tại thương lượng ngày mai di chuyển sự tình đ ỗ n g nhiên cảm ứng được sở g i a trang phụ cận có một luồng khí tức đáng sợ thân là cao cấp v á giả bọn hắn đối với cảm giác nguy hiểm phi thường nhạy cảm một đam tộc lão đều bị giật nảy mình n h a nhau chạy tới sau đó bọn hắn còn chưa đi ra bao xa liền thấy một tên trong trang thủ vệ đến đây báo cáo nói là có một đầu kinh khủng yêu thú đắp xuống sở r a trang c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt khiếp sợ người sở ra c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt khiếp sợ người sở ra mấy vị trưởng lão vội vàng hướng sở ra trang cửa lớn đi đến bọn hắn đầu tiên nhìn thấy chính là ngoài trang cái kia to lớn ưng loại yêu thú đó là một cái to lớn vô cùng bái vật cứ ự ưng này hình thể to lớn phát ra một cỗ khí tức kinh khủng rất khó không bị người chú ý liền tại bọn hắn vắt hết k ó c suy tư làm như thế nào ứng đối thời điểm Bọn hắn đ ộ trần nhiên thấy được sở Vân Hùng, một mặt hưng phấn cùng vui sướng, thấy vui một mặt t được Sở o n ngực của hắn, còn ôm một thiếu niên người g của thiếu ôm một t là r vũ Nhìn Trần khuôn sướng thấy hỷ. mặt, tộc trợ Trần Vũ vị Vũ đều các lao là đại sở, bản chính là sở thị bộ tộc hy vọng hiện tại hắn bình an trở về các tộc trưởng tự nhiên là thở dài một hơi tộc trưởng các vị tộc lão trần vũ trông thấy mấy cái người quen cũng là lấy v ă n bối thái độ cung kính cùng bọn hắn chào hỏi ngụy ngụy thống lĩnh sở đông phong chú ý tới đi theo trần vũ phía sau ngụy trường phong bọn người ngụy trường phong bọn người từ lớn đùi trên thân nhảy xuống tới đứng tại trần vũ sau lưng sở tộc trưởng đã lâu không gặp ngụy t r ư ờ n g phong cũng cười ô quyền lúc trước hắn còn tại bách xuyên quận đảm nhiệm thống linh hát giáp c n lúc liền nhận biết sở đông phong chẳng qua là lúc đó ngụy t r ư ờ n g phong thân phận t ô n quý sở đông phong đối với hắn tự nhiên tất cung tất kính nhưng bây giờ trần vũ thân phận phát sinh biến hóa đối với sở đông phong thái độ đã biến thành bằng hữu các ngươi một năm qua này đến cùng là chuyện gì xảy ra giờ k h ắ c này sở đông phong cùng các vị t ộ c lão kìm nén một bụng nghi hoặc tộc trưởng ta trước không cùng các ngươi hàn huyên ta về nhà trước một chuyến trần vũ từ chối nói đối với về trước đi đi gặp tỷ ngươi tỷ phu sở đông phong vội vàng mở miệm nói tộc trưởng Ba vị n tự nhiên, tự nhiên. à trước khi đi trần vũ quay đầu nhìn thoáng qua cái kia to lớn mà kinh khủng lớn đụi nói ngơi lưu tại trang tử bên ngoài bảo vệ tốt nơi này lớn đụi ngay chút lập tức khéo léo nhẹ gật đầu hai cánh chấn động tiếp lấy trần vũ liền vội vàng chạy về nhà của mình con yêu thú này thế mà đối với trần vũ nôn nghe kế toản trần vũ sau khi đi sở đông phong cùng các vị tộc lao lết nhau đều là một mặt mộng bức đây cũng là một cái hậu thiên cao g i a yêu thú đi sở đông hành rối cổ xa xa nhìn lớn bùi một chút cũng không dám tới gần ngụy trường phong l ắ t đầu nói cự ư n g này là một đầu tiên lưu cấp yêu thú cái gì đây là tiên lưu yêu thú ngụy trường phong lời này vừa nói ra vô luận là sở đông phong hay là sở đông hành hoặc là sở vân hùng đều là trong đầu trống giống bọn hắn cùng nhau đem ánh mắt rơi vào ngụy trường phong trên thân giống như là muốn xác định ngụy trường phong lời nói là thật hay không, không sai nó chính là tiên lưu cấp yêu thú ngụy trường phong khẳng định gật đầu sở đông phong ha to miệm muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn nhịn được thăm dò tính mở miệng nói con yêu thú kia thực lực cường đại như thế lại đối với trần vũ l u ô n nghe kế tỏng chẳng lẽ trần vũ sở đông phong lời vừa nói ra mặc kệ là sở đông hành hay là sở cảnh phương hoặc là sở vân hùng đều không hẹn mà cùng dựng lên lỗ hai trần vũ đã sớm thành tựu i tiên lưu ngụy t r ư ờ n g phong lần nữa nhẹ gật đầu trong chốc lát tất cả mọi người cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng chán tiên lưu đây chính là tại bách xuyên huyện tồn tại trong truyền thuyết g á chương một trăm tám mươi hai về nhà chương một trăm tám mươi hai về nhà đối với bách xuyên huyện võ giả mà nói giống vân lương thành thương lan tông dạng này thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng được nhân vật như vậy nhưng không nghĩ tới chính mình dạng này tiểu gia tộc thế mà bồi dưỡng được một tiên lưu c ự n giả hào hào hào hào sở đông phong đầy mặt bò bừng hai mắt tỏa ánh sáng có trần vũ chúng ta sở ra trang cũng không cần lại ly biệt quê hương đúng a các vị tộc lão cũng nao nhau mở miệng bọn hắn đã tại bách xuyên huyện sinh sống hơn một trăm năm không người nào nguyện ý rời đi nhưng vì để tránh cho chiến tranh bọn hắn không thể không di chuyển nhưng bây giờ sở ra trang bên trong lại xuất hiện một vị tiên lưu cấp bậc cao thủ một cái trần vũ đủ để yên ổn bách xuyên huyện thế cục l y biệt quê hương ngụy trường phong một mặt khó hiểu nói các ngươi tại sao muốn di chuyển ngụy trường phong bọn hắn tu vi hơi thấp lúc trước ngồi tại lớn bụi trên lưng từ trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới căn bản không nhìn thấy thành phòng cùng phòng giữ tình huống chiến sự tác động đến sở đông phong ở phía trước dẫn đường nói ra ngụy thống lĩnh xin mời đi theo ta các ngươi nghỉ ngơi trước một chút sau đó lại từ từ trò chuyện Tốt Nguy Trường Nguyễn Phong đạo quật cường nhìn về phía trước vào lúc giữa trưa sở khoa khuôn mặt nhỏ bị thái dương phơi đỏ bừng đ ỗ n g nhiên sở khoa chú ý tới trên con đường nhiều một đầu thật dài thân ảnh sở khoa ngẩng đầu lên chỉ là thái dương quá mức lóa mắt căn bản nhìn không rõ ràng sở khoa nâng lên một cái tay nhỏ che tại con mắt trước che chắn lấy ánh sáng của mặt trời bóng người kia nhìn rất quen mắt tại sở khoa trước mặt đi vài bước liền dừng lại sở khoa khi nhìn đến gương mặt kia thời điểm cả người đều ngây ngẩn cả người sau đó nàng dùng sức xoa xoa ánh mắt của mình sở khoa đứng lên đi ra phía trước đưa tay tại trên thân người kia nhẹ nhàng điểm một cái đó là một người một cái thực thể không phải h ảo giác sở khoa muốn cười to nhưng miệng há ra lại là hoa một tiếng khóc lên tiểu cứu sở khoa ôm trần vũ đ u ổ i khóc dòng dòng ta trở về rồi khoa con trần vũ một thanh ôm lấy sở khoa đưa nàng cả người đều n ắ m ở trong ngực của mình nhìn lấy mình mong nhớ ngày đêm chất nữ trần vũ có loại chính mình chưa bao giờ từng rời đi h ảo giác đưa tay là sở khoa một sửa sang có chút s ố c xếp sởi tóc xảy ra chuyện gì đúng lúc này một trận tiếng bước chân rồn rập từ hậu viện chuyển đến trần vi nghe được sở khoa thút thít lập tức từ trong phòng đi ra đi vào ngoài phòng khi trần vi đi ra sân nhỏ nhìn thấy trần vũ thời điểm nàng cả người đều ngây ngẩn cả người sở vân hổ theo sát phía sau cũng là trợn mắt hốc một tỷ tỷ h phu đưa lưng về phía l i ệ t nhật trần vũ ôn hòa cười cười trần vi nước mắt rầm rầm chạy xuống một câu cũng nói không nên lời sở vân hổ đ ạ i hỉ vội và nói g n nhanh chúng ta nhanh đi về để cho các ngươi lo lắng trần vũ trong thanh â m mang theo một tia áy náy nhìn xem thân nhân ánh mắt trần vũ liền biết lúc trước chính mình biến mất đối bọn hắn đả kích lớn bao nhiêu bất quá chương u ố một trăm tám m n đ i ba chữa trị sở vân h c bệnh cũ m chương có một trăm tám n chuyện mươi ba chữa nướng trị sở vân hồ bệnh cũ sở vân hồ bồi tiếp trần vũ vào phòng sở khoa đem ngươi nguyên n cắt thuốc thuốc gọi tới một chuyến sở vân hồ nhìn thoáng qua còn nằm nhoài trần vũ trên người sở khoa nói ra sở khoa nghe chút mau từ trần vũ trong ngực nhảy xuống tới cực nhanh chạy đến ngoài phòng đi tìm nguyên cắt đi trong khoảng thời gian này nguyên cắt giúp chúng ta chiếu cố rất lớn sở vân h ổ nói một tiếng sau đó liền trầm mặc trần vũ chú ý tới sở vân h ổ run dậy hai tay tỷ phu trần vũ cũng biết chính mình cần để cho người nhà lánh t ĩ n h một chút cho nên liền không có nói thêm gì nữa ngươi đem cái này ăn trần vũ từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ đây là trần vũ cho sở vân h ổ luyện chế thiên bảo b ả o sinh đan có thể cho hắn chữa trị thương thế đây là cái gì sở vân hồ bị hắn như thế quáy dày một cái cảm xúc bình phục không b t nhưng trần vũ câu nói tiếp theo lại là để sở vân h ổ trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút đây là một loại đan dược phục d ụ n g đằng sau có thể triệt để chữa trị n g ư ờ i bệnh cũ triệt để chữa trị bệnh cũ sở vân h ổ ngần người ngươi nói là tay của ta cùng chân đều chữa trị đến cùng người bình thường giống nhau như lúc là trần vũ mỉm cười nhẹ gật đầu đạt được trần vũ khẳng định sở vân h ổ ánh mắt rơi vào cái bình k i a bên trên hắn cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy bình xứ nhìn chăm chăm n ó ánh mắt kinh ngạc đ ằ n này ta không muốn cẩn thận chú đáo một phen để trần vũ không nghĩ tới chính là sở vân hồ thế mà đem thiên bảo sinh đan thả lại trên mặt bản tỷ phu ngươi đ â y là thấy vậy trần vũ có chút không hiểu hơn hai mươi năm ta đã quen thuộc sở vân hồ đạo huống hồ ngươi đan dược này hiệu quả tốt như vậy tuyệt đối không phải bình thường đan dược ta phục dụng cũng là phung phí của trời thân là võ giả thụ thương là c h u y ệ n t h ư ờ n g hay là người giữ đi. nghe được sở vân hồ lời nói trần vũ tâm có chút lòng chua sót tỷ phu đan dược này gọi là thiên bảo bảo sinh đan đối với những người khác tới nói có lẽ là bảo vật hiếm có nhưng là với ta mà nói lại không tính là gì trần vũ mở miệng nói viên này thiên bảo bảo sinh đan là ta tự tay luyện với ta mà nói không cỡ nào chân quý người còn biết l u y ệ n đan sở vân hổ nhìn về phía trần vũ trong mắt lóe lên kinh ngạc hắn không có thụ thương thời điểm cũng là một võ giả tự nhiên minh bạch luyện đan sư thân phận đến cỡ nào tồn quý thời gian hơn một năm ta đã trải qua rất nhiều chuyện cũng gặp phải rất nhiều cơ duyên trần vũ mở miệng nói tỷ phu ngươi nhất định phải ăn vào viên này thiên bảo bảo sinh đan cho dù là vì tỷ tỷ của ta cùng sở khoa cũng muốn ăn b ả o ngươi cũng không hy vọng chính mình lớn tuổi hành động bất tiện cần người khác tới chiếu cố đi trần vũ lời nói nói chúng tim đen đâm chúng sở vân hổ chỗ đau sở vân hổ không sợ chính mình chịu khổ nhưng hắn không có khả năng trơ mắt nhìn người nhà của mình đi theo chịu tội ngươi xác định đan dược này là ngươi luyện chế ra tới sở vân h ổ cuối cùng xác nhận nói đương nhiên trần vũ vừa cười vừa nói còn có đan dược khác chờ ngươi thương thế tốt ta sẽ vì ngươi phối hợp một chút tăng cường thể p h é p đan dược ngươi liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu tập võ cái này không cần sở vân h ổ lắc đầu ánh mắt rơi vào thiên bảo bảo sinh đan bên trên đã như vậy đan dược này ta liền dùng sở vân hồ có chút xấu hổ đạo trần vũ thấy vậy trực tiếp mở ra bình xứ đem đan dược đưa cho sở vân hồ nơi này có sáu viên đan dược ngươi bây giờ chức phục ba viên sau đó cách mỗi một ngày lại phục một viên toàn bộ ăn sau hơn phân nửa tháng đợi đến dược tính toàn bộ bị hấp thu liền có thể triệt để khôi phục chương một trăm tám mươi b ố khôi phục cảm giác sở vân hổ chương một trăm tám mươi b ố khôi phục cảm giác sở vân hổ sở vân hổ cầm cái bình tay đều có chút phát run ngay trong bình tản ra mùi thuốc n ồ n g nặc sở vân hổ từ trong bình đổ ra ba viên thiên bảo bảo sinh đan sau đó một ngụm nuốt xuống ba viên thiên bảo bảo sinh đan cửa vào tan ra hóa thành một dòng nước nóng thuận tiết hầu tràn vào trong cơ thể của hắn ngay sau đó sở vân hổ chỉ cảm thấy từng dòng nước cấm nước vọt khắp bản thân nhất là chính mình thụ thương cánh tay cùng chân cảm giác càng là rõ ràng cánh tay của ta chân của ta sở vân hổ chỉ cảm thấy trên người vết thương cũ có chút ngứa một chút huyết nhục của hắn gân mạch xương cốt tựa hồ cũng tại bắt đầu khôi phục tỷ phu cảm giác thế nào c h â n vũ hỏi ta cảm thấy trong thân thể của ta tràn đầy lực lượng cánh tay của ta còn có chân của ta đều giống như nghe sai sử sở vân hổ một khuôn mặt đen bên trên lộ ra thần sắc kích động sắc hắn đứng gậy d ố i người một chút thử trong phòng đi một vòng tốt tốt sở vân hổ động tác so trước đó muốn linh hoạt rất nhiều mặc dù khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém rất xa nhưng rất hiển nhiên lúc này thân thể đã không giống như là trước đó như vậy cứng ngắc lại sở vân hồ bước nhanh hơn chỉ cảm thấy trong bụng ấm áp đang không ngừng phun trào làm cho vết thương của hắn chỗ cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng không bao lâu sở vân hồ thân thủ liền trở nên càng thêm linh hoạt đồng thời sở vân hồ cũng chú ý tới trên người mình những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết sẹo đã khép lại không ít giống như là hoàn toàn biến mất một dạng trần n ũ ta sở vân hồ cảm giác mình thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất trong lúc nhất thời lại nói không ra lời h á n phảng phất khôi phục đao trước đó bình thường sinh hoạt t ỷ phu ngươi đừng kích động tiếp qua hai tuần ngươi liền có thể hoàn toàn khôi phục đến lúc đó ngươi liền có thể liền giống như người bình thường có thể chạy có thể nhảy trần vũ đối với sở vân h ổ nói ra bánh nướng tốt trần vi thanh â m chuyển đến nàng bưng bánh nướng vào nhà vừa mới vào nhà liền nhìn thấy sở vân h ổ ngay tại chậm rãi đi tới đi lui trần vi chú ý tới nguyên bản chân vào sở vân h ổ bây giờ hành tàu đứng lên trừ tốc độ hơi trầm điểm động tắc còn mang theo vài phần trì trệ bên ngoài cùng người bình thường không kém là bao nhiêu vân hồ ngươi lây là trần vi trợn mắt ốc mồm nhìn xem trượng phu của mình dạng này sở vân h ổ nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng cùng trần vũ lưu rơi xuống sở gia trang gả cho sở vân h ổ thời điểm sở vân h ổ chân vốn là đã không tiện ta vết thương cũ tốt sở vân h ổ cười h i ế p mắt nhìn xem thê tử của mình trần vũ cho ta ăn một viên có thể trị hết thân thể ta bên trên ám thương đan dược nhiều nhất hai tuần ta liền muốn cùng người bình thường không khác tốt tốt tốt t r ầ n vi vành mắt vừa đỏ trong miệng không ngừng tái diễn tốt chữ trần vũ gặp trần vi cao hứng như vậy trong lòng cũng thật cao hứng a vi ngươi lại đi làm thịt một con gà làm một bàn thức nhắm bên trên một vỏ rượu ngon nguyên cắt lập tức tới ngay chúng ta ăn thật ngon một sở vân hổ vừa mới nói xong lập tức liền sửa lại miệng không ta muốn chính mình đi sở vân hổ đối với mình thân thể khôi phục lực khống chế cảm giác để hắn t r ầ mê m sau một n é n nhang sở vân hổ trần vi sở khoa nguyên cát trần vũ làm thành một vòng vây quanh một cái bản tòa hạn nguyên cát mới vừa từ sở khoa nơi đó biết được trần vũ trở về liền vội vội vàng chạy tới mắt thấy hảo huynh đệ của mình bình yên vô sự trở về nguyên cát tâm tình khuấy động thật lâu không có khả năng bình phục nguyên cát trong khoảng thời gian này ta không tạ đa tạ ngơi đối với tỷ tỷ của ta tỷ phu còn có sở khoa chiều cố ta uống trước rồi nói Trần một rượu bưng chén rượu lên, uống bên Vũ hớp dù ư hướng Trưng ngươi Trưng ngươi ớ i đợi giúp đợi giúp phu chuyển chút nhà. Vũ, tỉ tỉ tỉ phu chuyển chút nhà. nguyên ngỏ ơn. Trần nữa Trần nữa cắt cảm lát tỷ tỷ tỷ một lát tỷ tỷ tỷ một ý Vũ, Vũ, d là vật đổi sao rời song phương trên võ đạo địa vị cùng thực lực có cách biệt một trời nhưng trần vũ đối với nguyên cắt thái độ không có biến hóa chút nào khắc khí nguyên cắt đồng dạng uống một hớp làm sau đó đem cái chén buông xuống ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân trần vũ hơn một năm nay đến người ở bên ngoài đều đã trải qua cái gì nguyên cắt vừa dứt lời sở vân h ổ cùng trần vi đều n lừng trong tay b ú a bao quát ngay tại ăn đùi gà sở khoa đều đem ánh mắt nhìn về phía trần vũ nói rất dài dòng trần vũ nghe vậy nghĩ nghĩ đem chính mình một năm qua này kinh lịch nói đơn giản một lần nhưng mà có một số việc trần vũ lại là sơ lược hắn chỉ nói chính mình bởi vì ngụy thị ba người bị trộm tới ung châu làm khổ lực về sau thừa cơ thoát thân bái nhập một môn phái trên võ đạo có bước tiến dài các loại đến thời cơ thích hợp hắn liền cứu ra ngụy thị ba người rời đi sau đó về đến trong nhà trần vũ tránh nặng tim nhẹ đem bên trong nguy hiểm sơ lược trọng điểm đặt ở thu hoạch của mình bên trên khiến người ta cảm thấy hắn tại kinh lịch một trận kỳ lộ bình thường chỉ là mặc dù trần vũ miêu tả như vậy mọi người đang ngồi người cũng biết trần vũ lần kinh lịch này tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy nghĩ đến hắn cũng là ăn đau khổ vì không để cho mình thân bằng hào hữu lo lắng mới nói ra lời nói này đều đi qua tối thiểu hiện tại chúng ta lại đoàn tụ trần vũ không có trong vấn đề này nói chuyện nhiều đối với chúng ta lại đoàn tụ nguyên cắt cũng mở miệng nói đến đây hắn dừng lại một chút nói trần vũ ngày mai chúng ta liền muốn di chuyển ngươi giúp đỡ vi tỷ tỷ phu thu thập một chút đồ vật di chuyển trần vũ một mặt ngạc nhiên hắn nhớ kỹ mình tại trong điển trang đi một vòng liền thấy có ít người đem đồ trong nhà đều đặt ở trong viện phân loại trưng bày đúng vậy à. sau đó nguyên cắt còn nói lên trần vũ rời đi về sau bách xuyên huyện vạn lưu huyện lô thủy huyện ba cái địa phương phát sinh sự t ì n h trần vũ cũng là từ trong những lời này hiểu rõ đến vì cái gì bên cạnh chỗ sẽ có nhiều như vậy chú quân thì ra là thế đối với điểm này trần vũ trong lòng đã có vài di chuyển sự t ì n h tạm thời không đ ổ i quay đầu ta sẽ cùng tộc trưởng bàn lại trần vũ với người nhà cùng nguyên cắt đạo trần vũ nơi đây là ý gì nguyên cắt không hiểu ra sao mặc dù trần vũ mới vừa nói qua thực lực của hắn tăng lên không ít nhưng nguyên c ắ t cảm thấy hắn nhiều lắm là cũng liền có thể đạt tới bách xuyên huyện hắc giáp vệ thủ lĩnh cấp bậc kia lại hướng lên đó chính là thiên phương dạ đảm ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch trần vũ cũng không nhiều lời cái gì chỉ là cùng người một nhà đang ăn cơm cơm nước xong xuôi trần vũ không ở trong nhà chờ lâu trực tiếp đi gặp sở đông phong sở đông phong mấy vị t ộ c lão đang cùng ngụy trưởng phong bọn người cùng đi ăn tối tộc trưởng các vị t ộ c lão trần vũ trực tiếp đẩy cửa vào đối với trần vũ đột nhiên xâm nhập mọi người cũng không thèm để ý biết được trần vũ trở thành tiên lưu cảnh cương giả sở ra trang trên dưới một đám trưởng lao đối với trần vũ càng thêm nhiệt tình. tại h chí ậ m mơ lúc trong biết trần vũ tấn thăng tiên lưu đằng sau sở đông phong liền biết sở ra trang thậm chí cả bách xuyên huyện đều an toàn không ngại lúc đầu sở đông phong liền định đợi lát nữa đi tìm trần vũ nói một chút tình huống không nghĩ tới trần vũ chính mình chủ động sách ra tộc trưởng hiện tại bách xuyên huyện là ai tại chủ sự t r ư ơ n g một trăm tám mươi sáu chăm sông đương nhiệm thống lĩnh ngụy bắc du t r ư ơ n g một trăm tám mươi sáu chăm sông đương nhiệm thống lĩnh ngụy bắc du trần vũ hỏi là ngụy thống l ĩ n h c h ấ t tử ngụy bắc du chủ sự sở đông phong nói ra ngụy t r ư ờ n g phong nói bổ sung ngụy bắc du là huynh trưởng ta n h i tử thiên lân l a n g n g u y ệ t đường ca hắn sở dĩ được phái đến nơi này tới làm thống l ĩ n h hắc giáp quân cũng là vì tùy thời chờ đợi ba người chúng ta tin tức chuyện này sở đông phong tại trên bàn diệu đã cùng ngụy trưởng phong nói qua đã như vậy sở cảnh phương cảm thán nói đúng vậy a lúc đó nội công của hắn hay là ta truyền thụ cho sở đông hành một mặt cảm khái nói ra tộc trưởng trần vũ hắn thật sự có thể khống chế được cục diễn sao có một vị tộc lão hỏi sở đông phong trầm ngâm nói tiên lưu người một người có thể trấn thủ một phương bách xuyên thành nội hắn g l ĩ nhìn nơi ở ngụy thống lĩnh, cái này、bách、xuyên huyện thành, thật cũng không muốn rồi sao. Ngan bạn vừa mới mặt không cam lòng cái rồi mới ở thật mặt bách h cam sao. vừa qua trước t người thanh niên nam tử. Hắn nhìn qua hơn ba mươi tuổi thân hình con giải dung mạo cùng ngụy t r ư ờ n g p h o n g ngụy thiên lân bọn người giống nhau đến mấy phần người này thình lình chính là bách xuyên huyện h ắ c giáp vệ đương nhiệm thống lĩnh ngụy b á c du thay thế ngụy trường phong trước đó vị trí trở thành mảnh khu vực này nhân vật số một đúng vậy à, thống lĩnh đại nhân nhân số của đối phương mặc dù so với chúng ta nhiều nhưng là hẳn là sẽ không ngay cả một trận chiến đấu đều không đánh liền từ bỏ thành trí đi lần này lại là hạ trí xa lên tiếng bên cạnh hắn còn có cổ lăng phong bọn người bách xuyên huyện tầng cao nhất hắc giáp vệ lúc này t ề tụ một đường ngụy bắc du cũng không có bởi vì những người này nghi hoặc mà không kiên nhận xác thực địch nhân mặc dù nhiều chúng ta vẫn có thể giữ vững ngụy bắc du nói nhưng lần này lại có một cái biến số không phải chúng ta có thể chống lại căn cứ ta thuộc hạ thám tử báo cáo huyết ảnh tông bên kia đã xuất động một vị tiên lưu võ sư đã tới cái gì nghe nói như thế ba cái đô ý lẫn nhau nguyên bản còn tại chất vấn ngụy bắc du nhu nhược sợ chiến ba người giờ phút này cũng đều ngậm ngược lại một cái hậu thiên cảnh giới trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một cái tiên lưu đủ để cho trận chiến đấu này thắng bại phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất tiên lưu võ sư không phải hậu thiên võ giả nhân lực có thể chống lại các ngươi cảm thấy ta sẽ cam tâm đem bách xuyên huyện chắp tay n h ư ờ n g cho ngụy bắc du thở dài ta cái kia thất thúc còn có ta đường đệ đường bội còn không biết sống hay chết ta một mực chờ đợi tin tức của bọn hắn kết quả bọn hắn không có xuất hiện bây giờ thất thúc năm đó liều sống liều chết giữ vững tòa thành này lại muốn bị người khác đ o ạ t đi ta so với các ngươi càng cảm thấy vô lực vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất bảo trụ bách xuyên huyện hắc g i á quân bảo hộ càng nhiều an nguy của bạch tính nguy bác du nói tiếp mặt khác ta còn hướng ra tộc cầu viện xin mời một vị tiên cấp võ sư t ỏ a c h ấ n nơi đây nếu quả như thật có tiên lưu võ già tới chúng ta tu chỉnh một phen dù cho bỏ thành cũng có thể lại d é t trở lại đến nguy thống lĩnh đa tạ hảo ý của ngươi trước đó là chúng ta quá gấp nguy bác du giải thích để ngàn vạn phương bọn người bừng tỉnh đại ngộ tại tiên lưu võ sư trước mặt bọn hắn chỉ có nhượng bộ lui binh phần nguy bác du gặp ba tên đô h u một mặt thể vải phiên muộn cũng liền không nói thêm gì nữa c h ư một trăm tám mươi bảy cùng trăm sông cao tầng tụ hợp c h ư một trăm tám mươi bảy cùng trăm sông cao tầng tụ hợp bất quá nguy bắc du mặc dù ngoài miệng nói hướng trong nhà cầu viện nhưng hắn biết trong nhà rất không có khả năng sẽ phái ra một vị tiên lưu võ giả đối với nguy gia tới nói bách xuyên huyện cũng không phải là cái gì địa phương trọng yếu nguy gia hòa bách xuyên huyện chỉ có một điểm liên lụy đó chính là ngụy t r ư ờ n g phong từng tại nơi này làm v i ệ c qua nguyên nhân chính là như vậy bọn hắn chỉ có thể ôm một tia hy vọng nhưng mà sau một khắc một tiếng to rõ chim hót vạch phá m â y sai anh nguy bắc du mọi người đều là hậu thiên cao giai tu vi tự nhiên cảm nhận được cái tia cố viễn siêu hậu thiên cảnh giới uy áp thật hay giả trong nhà thật phái một vị tiên lưu võ giả tới làm sao lại nhanh như vậy nguy bác du chăm mối vẫn không có cách giải đi nguy bác du cái thứ nhất rời khỏi phòng ba tên đô uý theo sát phía sau một đầu to lớn chim ưng tại phủ thành chủ trên không lượn vòng lấy tiếng gió gào thét liệt liệt cự ương rơi xuống bốn người liền nhìn thấy tại cự ương kia phía trên ngồi mấy bóng người thất t h u ố c thiên lân lan g n g u y ệ t nguy bác du hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác hắn lắc đầu xác định đây không phải ảo giác nguy ra tất cả mọi người cho là nguy trường phong bọn người mất tích sống sót hy vọng rất nhỏ đang tìm kiếm sau một thời gian ngắn chỉ có nguy bác du khăng khăng muốn tại bách xuyên huyện trở lấy mà nguy ra những người khác đều nao nhau, nhau từ bỏ theo thời gian trôi qua nguyên bản ngụy bắc du đều không ôm hy vọng gì có ai nghĩ được bọn hắn thế mà thật trở về ngụy thống lĩnh trần vũ ba tên h ắ c giáp vệ đô uý trừ ngụy trường phong bên ngoài còn chứng kiến trần vũ bắc du lịch ba vị đô uý bốn người từ trên lưng chim ưng nhảy xuống cấp tốc tụ hợp cùng một chỗ thất thúc các ngươi đây là có chuyện gì ngụy bắc du một mặt hưng phấn hắn cùng thất thúc còn có hai cái đường đệ mọi quan hệ đều là vô cùng tốt nếu không cũng sẽ không một người đến bách xuyên huyện chúng ta bị gian nhân mất đi may mắn trần vũ đột phá đến tiên lưu cảnh giới lúc này mới đem chúng ta giải cứu ra ngụy t r ư ờ n g phong đem sự tình trải qua nói một lần tiên lưu trần vũ ba tên đô uy hai mặt nhìn nhau cứ việc lúc trước ba người bọn họ đối với trần vũ tư chất cũng mười phần coi trọng nhưng làm sao cũng không có ngờ tới lúc này mới thời gian hơn một năm trần vũ liền đã đạt đến tiên lưu cảnh giới đa tạ trần huynh xuất thủ t ư ơ n g trợ là ngụy gia giải vây ngụy bắc du nao nao c h ậ t nói cám ơn liên tục hắn cũng đã được nghe nói cùng thất thúc bọn người cùng nhau biến mất còn có một cái tên là trần vũ thiếu niên bất quá khi đó hắn cũng không có để ở trong lòng trần h u y n người đối với ta ngụy gia có ân c ứ mạng đằng sau ta ngụy gia tất có thâm tạng Nguy Bác Du m ộ từ ngụm hẹn n hứa x u ố trần vũ trong lời nói bọn hắn có thể nghe ra trần vũ có thủ hộ bách xuyên huyện tri tâm không sai ngụy bắc du đáp lại nói trước đó vài ngày thuộc hạ của ta đạt được tiếng gió n ó chương y h t n có một trăm tám mươi tám giải quyết huyết ảnh tông tiên lưu võ sư nguy bắc du đối với trần vũ nói ra bách xuyên h u y ề n là của ta quế quán ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nó trần vũ đầu tiên tỏ thái độ lại nói tiếp không biết nguyện vinh có biết huyết ảnh tông những cái kia tiên lưu cao thủ bây giờ người ở phương nào hắn bây giờ đang ở vạn lưu huyện bên trong ngụy bắc du mặc dù không biết trần vũ tại sao lại có câu hỏi này bất quá hắn hay là đ à n g hoàng nói ra tốt trần vũ nhẹ gật đầu nói ngụy huynh còn có ba vị đô uý các ngươi mang nhánh quân đội chuẩn bị thu phục lô thủy huyện cùng vạn lưu huyện trần huynh đây là ý gì ngụy bắc du không hiểu ra sao chờ tin tức của ta đi trần vũ một lần nữa xoay người lên lớn nụi lớn nụi hướng phía đông nam bay lớn nụi lên tiếng hai cánh mở ra phóng lên tận trời trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên đ i ệ trần h u n h hắn đây là lúc này ngụy bắc du bừng tỉnh đại ngộ h ẳ n là trần h u n h muốn tì thất thúc hắn cái này ngụy bắc du nhìn về phía ngụy trường phong có chút mở mịt liền theo trần vũ nói xử lý đi đối với trần vũ ngụy trường phong vẫn rất có lòng tin hắn cũng không phải là vừa mới bước vào tiên liêu cảnh giới trần vũ nếu muốn đi đối phó cái kia tiên nhân chắc hẳn cũng có vạn toàn nắm chắc các ngươi nghe hắn thu nạp nhân mã chuẩn bị thu phục bách xuyên huyện cùng lô thủy huyện trần vũ thực lực các ngươi không cần phải lo lắng dù sao hắn giới hông cự điêu cũng là một đầu tiên lưu yêu thú lời vừa nói ra vô luận là ngụy bắc du hay là ba vị đô uý đều lòng tin tăng nhiều đã như vậy chứ vị đô uý còn xin nhanh chóng triệu tập binh lực đợi đến trần huynh có tin tức tốt đằng sau lập tức xuất phát ngụy bác du nắm chặt trường đao trong tay trong thanh em lộ ra một cỗ tự tin là ba tên đô uý ứng thanh mà đi mười một bên khác vạn lưu huyện huyết ảnh tông trong trụ sở c h ư vị ta lần này đến là phụng ta huyết ảnh tông chấp sự chi mệnh thống nhất vân châu đông nam mười huyện quân doanh trên d i ệ n võ t r ư ờ n g trên một tòa đ à i cao một người trung niên trong tay nắm một cây huyết văn gậy gỗ khoác trên người lấy một kiện trường bảo màu đỏ ngòm dưới đại cao t h n g đội từng đội nhân mã xếp hàng ngay nắm trật tự sắp hàng bọn hắn thân mang đỏ tươi giáp nhẹ trong tay cầm từng thanh trường t h ư ơ n g bên hông treo từng thanh từng thanh trường kiếm từng cái đều là đằng đằng sắt khí chi quân đội này là huyết ảnh tông từ thanh châu đ i ề u tới tinh nhuệ chính là lần này công chiếm vân châu đông nam mười huyện chủ lực giờ khắc này tất cả huyết ảnh tông tinh nhuệ v õ giả nhìn qua trên đ à i cao nam tử m à c áo hồng trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ bởi vì bọn hắn liền có thể đánh đâu thằng đó dễ như trở bàn tay đem vân châu đông nam mười huyện một mẹ hốt gọn nếu như trận chiến này thắng bọn hắn sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn hiện tại vạn lưu huyện cùng lô thủy huyện đều là chúng ta v ậ n trong bàn tay còn lại tám cái huyện thành ta dự định trong ba tháng toàn bộ cầm xuống ngày mai chúng ta liền hướng bách xuyên huyện phát động tiến công trận chiến này chúng ta thắng chắc ta đã nhận được tin tức bách xuyên huyện bên kia đã là thần hồn nát thần tính rất nhiều người đều tại bắt đầu ly biệt quê hương thậm chí thống lĩnh của bọn họ đều có bỏ thành mà chạy ý nghĩ đối phó loại này đối thủ nhỏ yếu chúng ta có thể dễ như chở bàn tay đem bọn hắn đánh tan nếu như ngày mai chúng ta có thể thắng ta sẽ cho các ngươi ba ngày thời gian để cho các ngươi tại bách xuyên huyện bên trong có thể cướp bóc ba ngày mà lại trong ba ngày này các ngươi có thể tự hành lựa chọn tu luyện huyết ảnh thần công chương một trăm tám mươi chín một chiêu miểu sát chương một trăm tám mươi chín một chiêu miểu sát lời này vừa nói ra phía dưới huyết ảnh tông v õ giả nhao nhao lộ ra vẻ tham lam tu tập huyết ảnh thần công phải dùng đến huyết dịch mới có thể thi triển đi ra bình thường tu luyện thường thường đều là tài nguyên không đủ mà bây giờ nam tử huyết bảo hứa hẹn cho bọn hắn tự do tu luyện cơ hội nói cách khác bọn hắn muốn làm sao giết liền giết thế nào muốn làm sao thu thập huyết dịch thăng cấp huyết ảnh thần công đều có thể nhưng mà ngay dưới u tại hắn chờ mong đạt được huyết văn đan lúc bên hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng trói hai ưng minh thanh âm hắn theo bản năng ngần đầu liền thấy một cái to lớn bụi ứng chính lấy cực nhanh tốc độ hướng mình bay tới tại bụi h ư ơ n g trên lưng còn đứng lấy một người、Siêu. còn không đợi hắn lấy lại tinh thần một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất gian g g i ắ c tại mọi người nhìn soi mói một cái đầu người từ trên bờ vai lan xuống đến lạch cạch máu me đầm địa đầu người lan xuống thân thể lại tại mấy hơi thở đằng sau hầm vang ngã xuống đất ngã xuống trên đ à i cao giờ phút này những cái kia người khoác xích hồng giáp nhẹ huyết ả n h tông các tướng sĩ trong mắt điên cuồng cùng tham lam đã hoàn toàn biến mất có chỉ là mờ mịt còn có hoảng sợ cùng khủng bố các loại phức tạp tâm tình tiêu cực trong lòng bọn họ vị t ê u cao cao sắc xuất lĩnh bọn hắn chinh phục vân châu đông nam mười huyện tiên lưu lãnh tụ lại bị người một chiêu miễu á c chuyện này đối với bọn hắn t ớ i nói đơn giản chính là thiên phương giả đàm bọn hắn muốn chạy trốn lại phát hiện thân thể của mình tại lực lượng kinh khủng kia phía dưới vậy mà không cách nào động đậy trên đài cao một đầu phi cầm c ổ n g lồ chậm rãi hạ xuống tới nó thu hồi cánh ngẩng đầu lên con ngươi màu đỏ tươi bên trong tràn đầy băng lãnh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem những cái k i a vạn phần hoảng sợ huyết ảnh tông tướng sĩ lớn bùi không có chút nào che giấu đem chính mình cái k i a một thân tiên lưu yêu khi tán phát ra ngoài bao trùm toàn bộ diễn võ trường trần vũ tại lớn bùi trên lưng chậm rãi đứng lên huyết ảnh tông đại quân lúc này mới chú ý tới trần vũ tồn tại. trên ạ h n thực tế lấy trần vũ bây giờ chiến lược trong vòng mấy cái hít thở liền có thể đem trên vùng chiến trường này tất cả huyết ảnh tông tướng sĩ đều chém chết có thể huyết ảnh tông thế lực đâu chỉ vào người giết chỉ là mấy trăm người ý nghĩa căn bản không lớn mà lại huyết ảnh tông cũng không thiếu hụt phàm tục binh sĩ chém giết một đám còn có một đám còn không bằng thả bọn hắn để bọn hắn đem sợ hãi lan rộng ra ngoài dạng này mới có thể để cho tinh thần của bọn hắn giảm bớt đi nhiều hô hô hô lớn đùi hai cánh chấn động mạnh mẽ cương phong để huyết ảnh tông trong quân trận người ngã ngửa đổ chân vũ một tay một chảo liền đem đầu của người kia bắt lại đứng lên lớn đùi dương cánh bay cao lưu lại huyết ảnh tông quân doanh hôn loạn tương mừng bách xuyên thành nội nguyên bản đã ra khỏi thành chờ đợi mệnh lệnh tất cả tiểu đội ở ngoài thành một lần nữa tụ tập lại mà thôi đại lượng hắc giáp quân cùng thành vệ quân từ trong thành bừng lên địch nhân đã đến ngoài thành hắc giáp vệ làm sao tập thể xuất động trong thành một mảnh xôn xao những cái kia còn không có người rời đi đều là lo lắng an tâm chớ vội hắc giáp quân thành vệ quân tập hợp phản kỹ lúc này một chút binh lính thủ thành cưỡi ngựa ở trong thành an ủi các binh sĩ cảm xúc đây là muốn phản kích sao bách xuyên huyện giống như không sao thành vệ quân chấn an thủ đoạn hay là rất có tác dụng thành trì bên ngoài ngụy thống lĩnh đại khái còn có một khắc đồng hồ thời gian nhân mã của chúng ta liền sẽ đến đông đủ nguy bác du sau lưng đứng đ â y ba vị đội uý cổ lăng phong ngàn và phương hạ trí xa v ề phần nguy t r ư ờ n g phong ba người cũng không hiện thân an tâm các loại trần huynh tin tức đi nguy bác du nhìn qua xa xa vạn lưu huyện nhưng vào lúc này một cái cự ưng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bọn hắn bay tới trần huynh nhanh như vậy liền trở lại nguy bác du đầu tiên là giật mình trận lại lo lắng đứng lên hẳn là trần h u n h kế hoạch thất bại thực lực đối phương quá mạnh liên tại bọn hắn suy tư thời điểm trần vũ ngồi lớn bụi đã rơi vào trước mặt của bọn hắn huyết ảnh tông tiên lưu cao thủ đa trừ chúng ta tùy thời có thể lấy xuất binh trần vũ rơi trên mặt đất tiện tay ném đi người kia đầu người liền bị hắn ném đến tận ngụy b ắ c d u bọn người trước người a ngụy b ắ c d u bọn người không tự chủ được lui về sau một bước tránh qua tránh né cái đầu kia nhìn thấy viên này máu me đầm địa đầu người ngụy b ắ c d u bọn người ngây mẩn cả người lúc này mới qua bao lâu trần vũ đã đem tên kia tiên lưu cao thủ đầu người để tới trần trần h i n h ngụy b ắ c d u nuốt ngụm nước bọn trần chờ nói tu vi của ngài là nói thật tùy tiện hỏi người khác tu vi cũng không phải là một thói quen tốt liền ngay cả ngụy trường phong cũng không dám ở trước mặt hỏi trần vũ nhưng bây giờ trong ầ n Vũ lại làm c h u y b ắ vòng một năm liền từ hậu tiên cảnh giới tăng lên tới tiên lưu tầm bảy loại thiên phú này nào chỉ là khủng bố hai chữ có thể hình dung nếu là đem trần vũ đặt ở trong t toàn m môn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài cho dù là năm gần đây thanh danh vang dội mộ trường ca Cùng trước mắt vị này trần vũ so ra cũng kém không chỉ một bậc ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng trần vũ sẽ là tiên lưu hai tầng cảnh giới không nghĩ tới lại là tiên lưu tầng bảy cảnh giới tiên lưu tầng bảy đây chính là có thể so với nhà bọn hắn đại tộc lao bước qua tiên lưu đường danh giới cùng ngụy bắc du khác biệt ngàn vạn vương bọn người thì là một mặt một b ư ớ c bọn hắn cũng không phải ngụy bắc du dạng này đại tộc tử đệ kiến thức rộng rãi đối với tiên lưu tầng thứ cao hơn sự tình biết được cũng không nhiều tự nhiên không thể nào hiểu được ngụy bắc du tâm tình n g u y n h h i ệ n tại có thể phát minh lại có nửa ngày đã đến hai huyện chúng ta liền có thể tiếp quản cái kia hai cái huyền thành trần vũ mở miệng ánh mắt rơi vào ngụy bắc du trên tân h a t ố t ngụy bắc du đến bây giờ cũng còn không có lấy lại tinh thần chương một trăm chín mươi mốt bồi dưỡng nguyên cát sở khoa chương một trăm chín mươi mốt bồi dưỡng nguyên cát sở khoa hy vọng ngươi mã đáo thành công trần vũ tự biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành cũng không có dừng lại lâu nói xong lớn ụi liền chở trần vũ phá không mà đi ngụy thống lĩnh cái gì gọi là bước qua tiên lưu đường danh giới nhìn xem trần vũ rời đi ngàn vạn phương hạ giọng tại ngụy bắc du bên t a i dò hỏi ngụy bắc du k h ỏ miệng co giật một chút lợi í c mà ý nhiều nói bước qua tiên lưu đường danh giới tức là đột phá tiên lưu tầng bảy ba người nghe được câu này lập tức như nguy bắc du giống như có chút chóng mặt tốt việc này không nên chậm trễ lập tức xuất phát nguy bắc du cũng kịp phản ứng thu phục vạn lưu huyện lô thủy huyện tại nguy bắc du ra lệnh một tiếng bách xuyên huyện hắc giáp vệ cùng thủ thành vệ nhau nhau hành động hướng phía hai cái này huyện thành xuất phát thu phục hai huyện so nguy bắc du dự tính muốn dễ dàng hơn nhiều khi bọn hắn đổi tới cái này hai huyện thời điểm nơi đó đã không có huyết ảnh tôn người tất cả mọi người rút lui trần vũ xuất hiện đối với mấy cái này huyết ảnh tông các tướng sĩ tới nói không thể nghi ngờ là một loại đả kích cực lớn đối mặt địch nhân như vậy bọn hắn chỉ có chạy trốn một con đường có thể đi kể từ đó nguyên bản vân châu đông nam một mảnh tràn ngập nguy hiểm thế cục liền tại trần vũ hành không xuất thế sau đạt được nghịch chuyển một ngày sau hát giáp quân dẹp xong hai cái huệ y n thành bách xuyên huyện dân chúng vốn đang đang vì mình sinh mệnh an nguy mà lo lắng bây giờ lại là như chút được gánh nặng trong thành ngoài thành một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng về phần trần vũ đã sớm về tới sở gia trang cùng hắn người thân đoàn tụ đi lại là mấy ngày đi qua trần vũ trong phòng sở khoa nguyên cắt hai người đang ngồi ở nơi đó trần vũ ngươi tìm ta có chuyện gì trần vũ đã phân phó sở khoa đem nguyên cắt mời đến chỗ ở của mình trần vũ không có phản ứng nguyên cắt mà là từ trong ngực lấy ra hai cái bình nhỏ đưa cho hắn hai người cắt ngươi một người một bình ăn vào đi trần vũ dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra đan dược cái đồ chơi này cũng không thể tùy tiện ăn nguyên cắt hơi có chút cẩn thận thế nhưng là sở khoa cũng đã thỏ người ra đi qua một cái tay nhỏ đưa tới nhận lấy bình xứ kia đùng sở khoa vặn ra cái bình cái nắp một cố nồng đậm mùi thuốc lập tức ở trong phòng tràn ngập ra thơm qua sở khoa nước b ọ t đều chạy ra nàng tranh thủ thời gian dùng ống tay háo xoa xoa đem cái bình đưa đến bên mồn của mình sau đó dương lên đan dược rơi vào sở khoa trong miệng hóa thành một cỗ ấm áp khí lưu thuận nhất hầu chạy vào trong bụng n ó n g quá sở khoa sờ lên bụng của mình một mặt t i ế c hận nàng còn chưa kịp nhấm nháp viên đan dược kia liền đã hòa tan nguyên cắt thuốc ngại không n ế m thử sao ngươi không cần vậy ta ăn sở khoa nhìn một chút trên mặt bàn để đó cái bình xứ kia sau đó nhìn về phía nguyên cắt ta ăn nguyên cắt nhìn thấy sở khoa một mặt tướng t h m ăn vội vàng tiếp nhận bình xứ vừa rồi hắn cũng ngửi thấy cái kia cỗ nguyên cắt tiếp nhận đan dược một ngụm nuốt xuống loại khí tức này nguyên cắt nuốt vào viên đan dược này chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng đây là đan dược gì nguyên cắt mở miệng nhìn về phía một bên trần vũ rèn luyện thân thể có thể đặt vững võ đạo căn cơ đan dược ân ta nếu là ăn có thể hay không quá đáng tiếc nguyên cắt nghe vậy trong lòng một trận tiếp nối ta võ đạo tư chất như vậy thấp ăn vào có làm được cái gì không sao trần vũ cười lắc đầu trần vũ đem đan này cho sở khoa nguyên cắt hai người phục dụng chính là vì để cho hai người tu hành võ đạo đồng thời hắn còn căn cứ hai người thể chất khác biệt vì bọn họ đo thân mà làm một bộ bồi dưỡng phương án Trước 192, muốn n về, từ từ lên lên. về phần nguyên tắc tuổi đã lớn thiên tư cũng không cao trần vũ chuẩn bị dùng đan dược đem hắn tu vi một đường đẩy lên đi dù sao nguyên Cát, thiên phú hạn mức cao nhất cũng không cao trần vũ cũng không lo lắng đan dược trồng nhiều tiêu hao tiềm lực của hắn nội công này ngươi cầm nói trần vũ đem một môn tên là cả nguyên chân khí công nội công đem ra lấy trần vũ bây giờ nội tỉnh muốn cho nguyên cắt tìm một môn thích hợp công pháp lại dễ như t r ở bàn tay bất quá cả nguyên n chân khí công nguyên cắt đem công pháp cầm trong tay n ế u mày nhìn lại kể từ hôm nay ngươi mỗi ngày đến ta nơi này ta dạy cho ngươi tu tập nội công trần vũ nói ra a nguyên cắt lập tức một mặt xoắn s u y ế t quên đi thôi ta không cần n g ư ơ i ăn của ta linh đan cứ tính như vậy trần vũ cười lạnh một tiếng nguyên cắt có loại cảm giác bị l ừ a gạt nhận mệnh nói được chưa ta đây ta đây tiểu cứu ta tu luyện cái gì sở khoa vội vàng hỏi ngươi trần vũ cho sở khoa một cái bạo lật ngươi niên kỷ còn nhỏ chờ một chút Không được. sở khoa lập p tức h ả nắm bác, bộ bản, cái cái pháp cũng phục dụng dược. cho công cơ chính trước ta Trần vũ điếu một cái miệng, làm bộ nghĩ nghĩ, cái tốt, ta một tu Tốt. đan kia Khoa Vũ dụng Ơn. miệng, nghĩ nghĩ, người mồn người luyện. n dạy điếu làm Sở lấy chính mình bím tóc nhãn tình sáng lên mấy ngày sau trong tiểu viện nguyên cắt đổ mồ hôi như mưa luyện tập đao đốn tủi pháp sở khoa thì là cẩn thận diễn luyện lấy chiêu thức của mình sáo lộ mà trần vũ thì là ở bên cạnh yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn trần vũ không sai biệt lắm đi ta cảm thấy ta đao đốn t ủ pháp đã có tiến bộ rất lớn nguyên c ắ t chỉ cảm thấy phía sau lưng đau nhức không gì sánh được mỗi một lần vung vẩy đều giống như bị xé nước bình thường những ngày này nguyên c ắ t một mực bị trần vũ buộc tu luyện càn nguyên chân khí công bởi vì phục d ụ n g tốt nhất đã dược thực lực của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh lúc này mới mấy ngày thời gian đã đột phá đến hậu thiên tầng ba đối với cái này nguyên c ắ t tâm lý cũng là trở nên kích động trần vũ phát hiện nguyên c ắ t tiến bộ thật sự là quá nhanh nhanh đến chính hắn đều không thể hoàn toàn khống chế tình trạng thế là trần vũ liền để nguyên tắc bắt đầu luyện trẻ tuổi đạo pháp để hắn một lần nữa tìm về khống chế thân thể của mình phương pháp nguyên tắc không phải một cái ưa thích tu luyện ngoại công người. trần vũ không chút khách khi nói nguyên cát đao pháp của ngươi mặc dù có một chút hỏa hậu nhưng cùng mặt khắc hậu thiên tầng ba võ giả giao thủ hai ba lần liền có thể thua trận ta cũng không phải muốn cùng người luật bản nguyên cát khổ không thể tả nguyên cát thúc người tập võ trọng yếu nhất chính là kiên trì bền bỉ sở khoa dừng lại động tác đi đến nguyên cát trước mặt ngầm đầu dùng một loại tiểu đại nhân giống như giọng điệu nói thúc thúc ta nói Phải mới có có bền lòng, trần vũ giáo cho sở khoa một bộ ngoại gia công phu là một bộ cường ngân hoạt huyết ngoại công tu luyện môn này ngoại công đối với thân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương đối với võ đạo cũng sẽ không có quá lớn bổ ích lại có thể tăng tốc sở khoa đối với dược lực hấp thu sở khoa niên kỷ còn nhỏ thân thể còn rất yếu đuối muốn tu luyện võ đạo còn cần đánh xuống cơ sở vững chắc mặt trời mọc thẳng đến mặt trời lên cao vân hồ người chậm đã điểm lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm không có việc gì sở vân hồ dẫn theo một thanh l i bữa trên vai khiêng hai bó tuổi từ bên ngoài đi tới hắn đơn bạc quần áo đã sớm bị mồ hôi đốt nhẹp thế nhưng là khỏe miệng của hắn lại treo nụ cười sán lạc trần vi theo sát phía sau tiến vào trong sân nhìn người cái tia tỷ phu sáng sớm này bên trên đều tại trẻ tuổi trần vi trong lời nói mặc dù là tại phàn thế nhưng là trong ánh mắt dáng tươi cười lại là làm sao cũng không che giấu được sở vân h ổ từ khi có thể hành động sau liền đối với lao động chân tay tràn đầy hứng thú sáng sớm hôm nay hắn liền dẫn trần vi đến phía sau núi ở trên núi trẻ tuổi sở vân h ổ không có để ý trần vi p h ả n nàn que tuổi cùng lưới búa đều ném tới trên mặt đất nguyên cát ta đi cấp các ngươi làm điểm ăn ngon không có việc gì ta phải đi về trước nguyên cát nhìn thấy trần vi cùng sở vân h ổ lập tức liền muốn rút lui hắn hiện tại liền muốn đi tẩy cái nước lạnh tắm sau đó mỹ mỹ ngủ một giấc nguyên cát vội vàng đào tẩu trần vũ lắc đầu nguyên cát quả nhiên không thích hợp tu luyện võ đạo trần vũ ngươi tại bách xuyên huyện thế nhưng là rất nổi danh nguyên cắt sau khi rời đi sở vân h ổ nhìn về phía trần vũ ta mang theo tỷ tỷ ngươi ra ngoài gặp phải người đều cho chúng ta chào hỏi trần vũ cứu bách xuyên huyện hiệp trợ h ắ c giáp vệ thu phục lô thủy huyện vạn lưu huyện sự tích tại sở gia trang bên trong đã sớm lưu truyền ra đến nhìn đem ngươi đẹp trần vi cười híp mắt nhìn xem trần vũ nói tỷ phu ngươi mỗi lần gặp được khích lệ người của ngươi đều sẽ lỡ ngực một bộ chính mình là đại anh hùng dáng vẻ trần vũ nhìn xem hai người đấu vó mồm nhưng trong lòng thì ấm áp từ khi hắn trở về chữa khỏi sở vân hồ đằng sau cái nhà này liền náo nhiệt không ít tốt nhanh đi chuẩn sở vân h ổ cũng không để ý mọi mệnh đi vào phòng bếp một nhà bốn miệng giữa t r ư a bốn đồ ăn một chén canh ăn c ơ m trưa trần vũ không ở trong nhà chờ lâu mang theo lớn bùi hướng phía vân mộng núi lớn chỗ thâm nhi đi trần vũ trở lại chăm sông cũng có một đoạn thời gian gặp được không ít lão bằng hữu bao quát bộ hạ cũ của mình tôn đại điếu ngay tại hai ngày trước tôn đại điếu mang theo vợ dây l ư n g đến nhà bãi phòng trần vũ cho một ít linh đan cùng thế gian vật phẩm cho tôn đại điếu lệnh tôn lớn sâu cảm động đến rơi nước mắt trần vũ lần này tới vân mộng núi lớn thì là đi gặp cái tia từng có gặp mặt một lần công tôn vô nhị công tôn vô nhị cùng trần vũ cũng không có quá nhiều giao tình nhưng hắn lại đem một viên thiên lực cổ chứng chủng đưa cho trần vũ mặc dù thiên lực cổ hiện tại đối với trần vũ mà nói cơ hội không có một chút tác dụng nào nhưng phần ân tình này trần vũ nhưng vẫn không có quên nếu như không có thiên lực cổ trần vũ hiện tại chỉ sợ còn tại kim tinh quáng bên trong làm việc đâu lớn hôi mang lấy trần vũ một đường phi nhanh không bao lâu liền tới đến vân n g ộ n g sơn mạch chỗ sâu nhất lạc tinh hồ nơi n ở là ai tới bãi phòng mua ra ngay tại lớn bụi vừa mới rơi xuống đất công tôn vô nhị cũng từ trong viện đi ra hắn chủ quà trượng một mặt cảnh giác công tôn vô nhị vừa rồi tại trong phòng liền cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng tới gần thực r công tôn ị nhị Trưng tôn t dung động công tôn vô h lực của đối phương viễn siêu hắn trần vũ gặp qua công tôn tiền bối trần vũ nhảy xuống lớn b i đối với công tôn vô nhị chắp tay là ngươi công tôn vô nhị rõ ràng không ngờ tới trần vũ đến c á c ngươi trở về trần vũ ngụy trường phong bọn người biến mất sự tình công tôn vô nhị đã sớm biết mấy người sau khi mất tích người ngụy ra liền đến đi tìm hắn công tôn vô nhị khi biết chuyện này thời điểm cũng một lần mười phần tiếp nối đúng vậy ta cùng ngụy thất thúc còn có thiên lân lan nguyện trước mấy ngày mới trở về trần vũ như thật nói ra các ngươi trên thân chuyện gì xảy ra công tôn vô nhị mang theo trần vũ đi vào sân nhỏ của mình hỏi sau khi vào phòng trần vũ nói đơn giản một chút hắn cùng ngụy trưởng phong đám người gặp phải trần vũ ta quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi công tôn vô nhị nghe vậy không khách khí chút nào khích lệ trần vũ nhất phiên lúc đó công tôn vô nhị chính là phát hiện trần vũ chỗ bất phàm mới đưa thiên lực sâu độc chi n o á n đưa cho h ắ n g ụ c công tôn vô nhị nói xong ho khan vài tiếng thấy cảnh này trần vũ lông mày lập tức nhữ lại kỳ thật trần vũ khi nhìn đến công tôn vô nhị thời điểm liền đã chú ý tới trên người đối phương giống như có cái gì ẩn thật công tôn vô nhị là một vị tiên lưu tầng năm võ sư đến hắn cảnh giới này bình thường đều sẽ không xảy ra bệnh trừ phi là bị thương rất nặng công tôn tiền bối ngươi thật giống như có cái gì cố thật trần vũ t h a m dò tính hỏi thăm công tôn vô nhị trần trờ một chút cuối cùng vẫn lắc đầu thoải mái nói là như vậy mấy năm trước ta gặp một cái cao dai tiên lưu cấp y ê u thú thật vất vả trốn tới nhưng trên thân cũng bị thương dẫn đến hiện tại có nghiêm trọng như vậy di chúng ta một mực trốn ở vân mộng sơn trong núi sâu chính là vì tỷ thế để cho mình thương thế đạt được khôi phục nhưng thủy trung không có hiệu quả gì công tôn vô nhị hiển nhiên là triệt để từ bỏ chữa thương dự định trần vũ nghĩ nghĩ nói ra công tôn sư minh có thể hay không kiểm tra cho ta một chút thương thế của ngươi a công tôn vô nhị minh m ạ c h trần vũ ý tứ vì vậy nói ngươi xem một chút đi công tôn vô nhị vén tay háo lên đem cánh tay khoác lên trên mặt bàn trần vũ nhất chỉ điểm tại công tôn vô nhị trên kinh mạch đem một sợi chân khí rót vào công tôn vô nhị thể nội chân khí này công tôn vô nhị cảm giác được trần vũ linh lực tràn vào trong cơ thể của mình lập tức quá sợ hãi hắn mặc dù không có vận dụng bất luận thuộc tính nào lực lượng nhưng chỉ là cỗ chân khí lực lượng cường độ trần vũ tại công tôn vô nhị thể nội phát hiện đại lượng còn sót lại thủy thuộc tính năng lượng những lực lượng này phi thường mang cố gác gao đính vào kinh mạch của hắn huyết mục ở giữa chỉ cần cố này thủy thuộc tính lực lượng c ò tại công tôn vô nhị vận dụng chân khí liền sẽ bị cố này băng hàn thủy thuộc tính lực lượng ảnh hưởng không chỉ có sẽ để cho hắn không cách nào phát huy ra lực lượng mạnh nhất thậm chí sinh mệnh trạng thái đều sẽ bị hao tồn khó trách công tôn tiền bối muốn tị thế ẩn cư Lấy hắn tình huống hiện tại, c h ỉ sợ là k h ô n g có cách tức Sáo. thấy thế, nào ở bên ngoài sông Trân ở điều Vũ lập một n g nội trăm h chi phối nguyên tố t n tôn trong chín mươi lăm công tôn vô nhị t ỏ a c h ấ n sở gia trang chương một trăm chín mươi lăm công tôn vô nhị tọa trấn sở gia trang lấy loại một độ tốc c� sắc mặt của hắn rất kích động hai tay đều tại run nhẹ nhẹ công tôn vô nhị nguyên bản đối với mình thương thế đã tuyệt vọng nhưng trần vũ bây giờ xuất thủ lại có kỳ hiệu một viên thiên lực cổ đ o á n liền có lớn như vậy thu hoạch một năm trước công tôn vô nhị nằm mơ cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ có loại kết quả này lúc kia hắn cũng chỉ là muốn theo trần vũ tạo mối quan hệ hy vọng về sau hắn thành công có thể nhớ kỹ phần nhân tình này chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới chỉ là thời gian hơn một năm trần vũ vậy mà liền mang đến cho hắn lớn như vậy chỗ tốt trọn vẹn qua nửa khắp đồng hồ trần vũ mới dừng lại lúc này trần vũ đã đem công tôn vô nhị thể nội băng hẳn chi khí đều khu trừ bất quá những lực lượng này đối với hắn tổn thương trong lúc nhất thời lại là không cách nào đền bù công tôn tiền bối xin mời nhận lấy thử đ a n nói trần vũ từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ đưa tới công tôn vô nhị trước mặt ăn vào cái này nghỉ ngơi nửa tháng thương thế liền sẽ khỏi hẳn trần vũ cho hắn là một cái đan dược chữa thương có thể trị các loại chân khí thuộc tính thương thế viên đan dược này cũng không phải là trần vũ luyện chế ra tới chỉ là trần vũ tại p ư ơ n g k h u nguyệt nơi đó lấy được vừa vặn có đất dụng võ cái này ta công tôn vô nhị trong lúc nhất thời có chút xấu hổ công tôn tiền bối ngươi liền cầm lấy đi trần vũ tiếp tục nói lúc trước ngươi đưa cho ta viên kia thiên lực sâu độc c h i n o ã n trợ giúp ta rất lớn công tôn vô nhị có chút hổ thẹn nói vậy ta liền nhận công tôn vô nhị từ trần vũ trong tay tiếp nhận viên đan dược kia đem cái bình nắm trong tay gắt gao nắm chặt trần vũ ngươi đằng sau có phải hay không muốn về ung châu tô môn công tôn vô nhị vừa nói một bên đem đan dược thu vào trần vũ đã cùng công tôn vô nhị nói đơn giản một chút kinh nghiệm của mình cũng nên đi trần vũ mở miệng nói hai ngày này ta dự định ở trong nhà chờ lâu một đoạn thời gian trở qua trong khoảng thời gian này theo a liền Lương tiến về Vân sẽ t à n đằng sau lại về Úng Châu. Lấy Trần、vũ、tình huống hiện tại đến h Châu. sau lại Lấy tại về Vũ x m muốn Xuyên huyện chuyện dạng này địa phương nhỏ không n tại tiếp tục chờ đợi, cơ hội là chuyện không thể đợi, hội Bách chờ cơ là à địa ở chỗ này, căn bản là không có cách không này, bản là thực u nguyên. hoạch Theo h được đầy đủ tài t lực tăng lên trần vũ đối với mình vị trí hoàn cảnh cũng muốn cầu càng ngày càng hà khắc nói đến đây cái trần vũ nghĩ nghĩ mở miệng nói công tôn tiền bối văn bối có cái yêu cầu quá đáng mời nói nghe được trần vũ lời nói công tôn vô nhị thần sắc cũng nghiêm nghiêm túc trước đó hắn còn đang vì làm sao cảm tạ trần vũ sự tính phát sâu hiện tại trần vũ chủ động mở miệng công tôn vô nhị tự nhiên sẽ không cự tuyệt chờ ta rời đi bách xuyên huyện sở gia trang liền rốt cuộc không có cường giả tòa c h ấ n nếu như có thể mà nói ta không có ở đây trong khoảng thời gian này còn xin ngươi giúp ta nhìn một chút sở gia trang còn có bách xuyên huyện thành trần vũ thỉnh cầu nói trần vũ quan tâm nhất chính là mình người nhà an nguy không có vấn đề công tôn vô nhị một lời đáp ứng với hắn mà nói đây chỉ là tiện tay mà thôi chờ thêm mấy ngày ta liền đem nơi này thu thập một chút sau đó đem đến sở g a trang đi công tôn vô nhị đạo ta thoát ly hồng trần nhiều năm như vậy đây đối với ta tới nói nơi đó là cái rất tốt kết cục t r sau đó hai người Vân ế lại rảnh rỗi hàn huyên bại câu trần vũ lúc này mới rời đi trở lại sở gia trang trần vũ vẫn như cũ như trước đó mỗi ngày đều đang dạy sở khoa cùng nguyên cắt hai người cuộc sống như vậy trần vũ cảm thấy rất dễ chịu cũng rất buông lỏng bất quá thời gian tươi đẹp luôn có cuối cùng sau nửa tháng trần vũ lần nữa bước lên rời quê hương đường xá hướng về vân hưng thành mà đi trần vũ thân là vân châu người lại là một vị tiên lưu cao t ầ n g võ giả h ắ n đ ố i với vân hưng thành cùng thương lan tông có thật sâu hướng tới lần này hắn dự định mượn đem ngụy thị ba người mang về cơ hội thuận tiện giải một chút vân hưng thành cùng thương lan tông tình huống sở vân hổ trần vi sở khoa nguyên cắt bốn người đều biết trần vũ sớm muộn sẽ rời đi thế nhưng là thật muốn rời đi trong lòng của bọn hắn vẫn như cũ tràn đầy tiết mới nhưng so với lần trước bọn hắn đã không có trước đó lo lắng bọn hắn vô cùng rõ ràng trần vũ thực lực hôm nay đã vượt xa khỏi bọn hắn có khả năng quan tâm phạm vi trần vũ thời điểm rời đi cho người nhà lưu lại đầy đủ đ a n dược nhóm này linh đan có thể làm sở khoa đặt vững võ đạo căn cơ trợ giúp nguyên cắt võ đạo tiến thêm một bước cùng cải thiện tỷ tỷ của mình cùng tỷ phu thể c h ấ t hết thể chuẩn bị sẵn sàng nên đón công tôn vô nhị trần vũ liền dẫn lên ngụy trưởng phòng ngụy bác du lịch ngụy thiên lân ngụy lăng nguyện bốn người tiến về vân lương thành hai ngày sau bọn hắn đi đường suốt đêm chỉ tốn hai ngày thời gian liền tới đến vân bách xuyên huyện cùng vân ưng thành cách xa nhau rất xa bất quá bọn hắn cơi lớn đùi là một đầu tiên lưu cấp linh thú một đường đi nhanh cũng là không tính quá chậm nơi này chính là vân ưng thành a xuyên tàu qua tầng mây trần vũ có thể nhìn thấy phía dưới nguy nga cửa thành cùng rộn rộn ràng ràng đám người náo nhiệt như vậy tràn diện trần vũ hay là lần đầu gặp cuối cùng là đến nhà ngụy trường phong mấy người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhất là bị bắt ba người cảm thụ càng là rõ ràng đang bị giam áp trong lúc đó vân ưng thành từng màn tại trong đầu của bọn hắn hiện lên vô số lần bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đợi này cũng sẽ không trở về nhưng bây giờ, bọn hắn rốt cục có thể trở lại quê hương các h ạ xin dừng bước trần vũ bản muốn cưỡi lớn bùi bay vào trong thành bất quá không đợi trần vũ bọn người vượt qua t ư ờ n g thành chỉ thấy từng con phi cầm yêu thú đằng không mà lên đang loài chim trên lưng từng đội từng đội hát giáp quân chính từ không trung đ ắ p xuống các h ạ tại hạ là vân lương thành hát giáp thủ vệ cầm đầu phi cầm phía trên người kia trước hết nhất tự giới thiệu sau đó khuyên giải nói các hạ mới tới vân lương thành không hiểu nhiều quy củ của nơi này tại vân lương thành bên trong không có thương lan tông lệ bài không cách nào n g không mà đi mặt khác ngươi phi cầm cũng không cho phép vào thành quy củ này ta hy vọng ngươi có thể tuân、thủ. chương ầ ầ m đ i một trăm h thả á i t thấp. Hắn i chín mươi bảy tiến về ngụy gia chương một trăm chín mươi bảy tiến về ngụy gia đối phương là một tên tiên lưu nhị trọng võ sư tu vi như vậy cũng chỉ là một tên trông coi lĩnh đội cái này khiến trần vũ không khỏi không cảm khái thương lan tông nội tình cái này vân lương thành hát giáp quân thế mà so với bình thường huyện thành mạnh nhiều như vậy trần vũ tự lẩm bẩm thương lan tông có quy định như vậy ta một cái kẻ n g o ạ i lai tự nhiên cũng muốn dựa theo quy định đến trần vũ không có x u n g vào h ắ n thấy ở chỗ này cùng hát giáp vệ nội xung đột thật sự là không cần thiết cầm đầu tên kia hát giáp vệ nhìn thấy trần vũ như vậy hiền hòa trong lòng cũng là một tảng đá lớn rơi xuống trước đó có thật nhiều những châu khắc cường giả đến đây có thật nhiều người không phục vân lương thành quy củ cùng chú đóng ở nơi này hát giáp vệ sĩ lên xung đột thậm chí ra tay đánh nhau như trần vũ như vậy v động động là là trước khi đi trần vũ lại cho lớn bụi một ít linh đan để nó ăn hiện tại nó đã đạt đến tiên lưu sơ kỳ định phòng khoảng cách trùng kích tiên lưu trung kỳ chỉ có cách xa một bước trần vũ uy cho lớn b ù i những đan dược này đầy đủ để nó bước qua cuối cùng một đạo thảm lớn bụi ăn những đan dược này sau tựa hồ cũng cảm nhận được chính mình sắp đột phá tâm tình thật tốt lớn ủi dùng đầu cọ sát trần vũ thân thể sau đó vỗ cánh đằng không mà lên tìm cái địa phương bắt đầu tấn thăng trần vũ đây là thương lan tông m ô n quy mong được tha thứ ngụy trường phong sợ trần vũ có chỗ không mắc vội vàng giải thích nói liền xem như người ngụy gia tại vân lưng thành bên trong cũng muốn tuân thủ q u ý củ trừ phi có thương lan tông lệnh bài nếu không bất luận kẻ nào đều như thế mặc dù hắn biết trần vũ là cái rất rộng lượng người nhưng hắn cũng sợ trần vũ trong lòng không thoải mái dù sao càng trẻ thực lực càng mạnh liền càng tâm cao khí não đối với một cái thực lực cao cường người mà nói bị một cái thực lực so với chính mình quá thấp người ngăn cản phần lớn người đều sẽ bất mãn không quan hệ nếu là quy củ tuân thủ chính là trần vũ hào không quan tâm nói ngụy trường phong gặp trần vũ rộng lượng như vậy trong lòng an tâm một chút nói đã như vậy chúng ta tranh thủ thời gian vào thành tại bách xuyên thành thời điểm ta liền đưa tin cho nhà nói cho bọn hắn chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về đ o á n chừng bọn hắn đã đang chờ chúng ta ngụy bác du lịch thanh âm vang lên nói xong một đoàn người tiến vào trong thành đi tại trên đường cái rộng rãi trần vũ có thể thấy rõ ràng trong tòa thành này cuộc sống của mọi người nhiều màu nhiều xác thương lan tông có thể đem sơn môn xây dựng ở như vậy thành lớn phồn hoa bên trong cũng là có một phong cách riêng theo trần vũ hiểu rõ ống châu các phái phần lớn đều là như bạch vân tông như vậy lựa chọn địa phương đều là ít hay lui tới chỗ trần vũ bị ngụy t r ư ờ n g phong bọn người dẫn tới ngụy thị trang viên đi bẩm báo tộc trưởng chúng ta trở về tới ngụy t r ư ờ n g phong đi vào trước đại môn đối với thủ vệ thị vệ nói ra thanh âm phát du ngươi là thủ vệ nhìn thoáng qua ngụy t r ư ờ n g phong lại liếc mắt nhìn theo ở phía sau mấy người đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn thất công tử thiên lân thiếu gia l a n g nguyệt tiểu thư các ngươi trở về rồi thủ vệ chính là ngụy gia lão nhân xem xét nhìn lại lập tức liền nhận ra thân phận của bọn hắn thuộc hạ lập tức thông báo thị vệ kia vội vàng tiến vào trong phủ trần vũ xin mời ngụy trường phong quay đầu chào hỏi trần vũ